668 thứ 668 chương chúng thần nguồn gốc, mặc dù biết cái này 6 vị Hỗn Nguyên Thánh nhân không phải cấp bậc Ô Minh Địa phủ, nhưng Địa Hoàng Thánh nhân cũng thấy nhức đầu. Gặp qua Địa Hoàng bệ hạ. Hoàng huynh, chư thánh khẽ thi lễ. Địa Hoàng Thánh nhân thân phận tôn quý, xem như viễn cổ ba hoàng thánh nhân, địa vị của hắn tại chư thần, chư thánh bên trong cũng là cực cao. 6 vị thánh nhân cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, chỉ là tại Địa Hoàng Thánh nhân xem ra, cái này 6 vị Hỗn Nguyên Thánh nhân chỉ sợ là hướng về phía hắn tới, nghĩ là lo lắng tịnh linh chứng đạo lúc hắn từ trong cản trở. Đương nhiên Cái này sáu vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng có thể có thể chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng không phải là nhằm vào, nhưng chưa chắc không có tâm tư như vậy. Điệu Hoàng Thánh nhân trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ thực Thái Sơ Thiên nhất mạnh không cần thiết duy nhất một lần xuất động sáu vị Hỗn Nguyên Thánh nhân. Một cái sao la hầu liền là đủ. Điệu Hoàng Thánh nhân âm thầm cười khổ, chỉ có thể nói, không, dám, cho chư vị đạo hữu hoan lễ. Cửu Đầu thị đứng ra nghiêm túc nói, nơi đây rốt cuộc là Hoàng huynh lãnh địa, chúng ta làm phiền. Điệu Hoàng Thánh nhân lắc lắc đầu nói, không lạ chuyện, cứu rỗi thiên tôn cũng là ta U Minh địa phủ người chấp trưởng, có chư vị đạo huynh che chở cũng có thể miễn đi u minh địa phủ hỗn loạn tai họa. Chư Thánh gật gật đầu. Lúc này Chư Thánh cũng cảm giác được thương khung chỗ sâu, chư thần ánh mắt giao nhau xuyên thấu lượng giới giới bích phá không mà đến, chỉ là u minh địa phủ lúc này bị chư Thánh liên thủ che mắt tiếc cơ, cho dù là thánh nhân cũng khó mà đem thần niệm tiết lộ qua tới. Địa Hoàng thánh nhân nhìn qua bực này trận thế, khóe miệng hơi giật giật. Cái này có chút quá khoa trương. Bất quá bởi vậy cũng có thể gặp vị này cứu rỗi thiên tôn tại thái sơ thiên nhất mạch nhân vọng. Chỉ sợ thái sơ thiên cựu đại đệ tử bên trong, được hoan nghênh nhất chính là chỗ này vị cứu rỗi thiên tôn. Ầm ầm. Lúc này cứu rỗi thiên tôn trên tòa phù đệ khoảng không, mêng mông hỗn nguyên lôi kiếp nung kết, vô số lôi sơn lôi hải đã hiện lên. Mây đen tràn ngập, kinh khủng hỗn nguyên lôi kiếp sức mạnh triển lộ ra kinh khủng chí cương chí dương sức mạnh, chỉ là khí thế vừa mới bắt đầu khép trường, tràn ngập, liền đè cứu rỗi thiên tôn phù ức vạn giặm có hơn rất nhiều quỷ thần thất thần, thậm chí là ức vạn lũ hồn có hồn phách bay ra cảm giác. Nhưng chư thần thoáng qua phản ứng lại, bọn hắn nhao nhao mở ra từng tòa địa phủ thần thành cấm chế. Cố mai cứu rỗi thiên tôn chứng đạo trước đây vài vạn năm, đã sớm thống trị U Minh địa giới bảy quỷ thần, nhưng chư thần mang theo U Minh địa giới ức vạn lũ hồn lệ quỷ rời đi cứu rỗi thiên tôn phủ đệ trùng quanh nói rằng, tiến vào các đại quỷ vực thần thành để tránh bị nộ thương. Lúc này Hỏa Mẫu thánh nhân nghĩ nghĩ, thon dài tay nhỏ nâng lên, vẫy tay một cái trong tay hiện ra một chuỗi ngũ thải quang mang bay ra, bọn chúng phóng ra ngũ thải hào quang, trấn áp ức vạn hư không. Ần ần đem cứu rỗi thiên tôn phủ phiến khu vực này ngăn cách. Thiên Tiên chí bảo Hồng Mông Định Hải Châu. Nhìn thấy món chí bảo này, Địa Hoàng thánh nhân ánh mắt trong lại, cẩn thận cảm nội trong đó thần năng, cũng là âm thầm chấn động. Hồng Ngung Định Hải Châu nguyên bản chính là Họa Đức Tổ Thần Độ Kiếp Trí Bảo, uy năng mênh mông. Điệu Hoàng Thánh Nhân nhớ không lầm, bảo vật này có 36 khỏa nhiều, có thể tạo thành 36 trọng thiên giới. Món trí bảo này bên trong ẩn chứa 36 trọng thiên giới bản nguyên, có thể nói là thiên giới trọng bảo. Đình đầu hiện ra 12 viên Định Hải Châu, 12 viên Định Hải Châu ngăn trở đại bộ phận lôi kiếp sức mạnh, tạo thành một mảng lớn ngũ thải từng vân, che chở ở cứu rỗi thiên tôn phủ đại bộ phận thần thành khu vực. Saola Hầu thấy thế nhịn không được cảm thán nói, món trí bảo này rơi vào sư mâu trong tay bị tế luyện càng ngày càng huyền diệu, uy năng chỉ sợ mình không tầm thường trí bảo có thể so sánh. Khất Chư Thánh nghe vậy âm thầm gật gật đầu. 36 Khỏa Hùng Ngông Định Hải Châu, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu, bọn chúng nguyên bản là 36 trọng thiên giới căn cơ, phải ức vạn chư thần luẩn dưỡng, thần uy vô lượng. Mấy cái đạo kỳ hoàn dưỡng, cũng không biết cái này 36 Khỏa Hùng Ngông Định Hải Châu đã bị ức vạn chư thần luẩn dưỡng đến rồi một bước nào. Lúc này nếu nói nó là tiên đạo thánh khí, Chư Thánh cũng là tin tưởng. Cái này dù sao cũng là Thái Sơ Thiên Nội Tình cấp bậc bập bối. Cứu rơi tiên tôn phủ đệ chỗ sâu, Tịnh Linh nhìn qua đỉnh đầu, chỉ thấy đang cứu chuột tiên tôn phủ đệ chung quanh từng đạo bảo kỳ triệu đến hỗn nguyên lôi kiếp phạt, tự bay đi diễn hóa ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Cửu thải hào quang tràn ngập cứu rỗi thiên tôn trên tòa phủ đệ khoảng không. Thích Linh biết lúc này thời gian của nàng là cực quý báu, nàng cũng có hai lựa chọn, lấy lực chứng đạo hay là công đức chứng đạo. Công đức chứng đạo, nàng không hề nghi ngờ là đầy đủ. Tòa trấn U Minh địa phủ ước và năm, xử lý qua Vu Diêu đại kiếp lệ quỷ tràn ra ngoài bạo động, nàng cũng tham dự qua hoàn thiện 3000 địa phủ, mở 18 tầng địa ngục, hoàn thiện U Minh địa phủ thiện ác thẩm phán hệ thống, càng là độ hóa sinh linh vô lượng, từng cọc từng cọc công đức, có thể nói so bất luận một vị nào công đức chứng đạo bậc đại truyền thông cũng phải có sức mạnh. Đến nỗi lấy lực chứng đạo cũng có thể liệu một phen. Nàng căn cơ cực kỳ thuần hậu, đi cũng là chính thống nhất tiên tiên thần ma đại đạo. Không chỉ là bất diệt chân thân dị thường cường hành, đại đạo chân linh cũng là cực đoan thuần túy, ngưng kết. Bất quá Tịnh Linh vẫn là quyết định đi công đức con đường chứng đạo. Đây là nàng phía trước thì có ý nghĩa, bởi vì nàng bản thân chấp chưởng U Minh Địa phủ, chỉ cần thuận lợi chứng đạo, hoàn lại thiên đạo nhân quả cũng không khó khăn. Bất quá là tại U Minh Địa phủ ở thêm một đoạn thời gian thôi. Tịch Linh sớm đã đem độ hóa thương sinh, cứu rỗi thiên địa xem như bản chức, cho nên này thiên đạo nhân quả tồn tại hay không cũng không quan hệ thế nào. Lúc này ý niệm biến hóa ở giữa, Trong cơ thể nàng vô lượng công đức kim quang hiện lên, rộng rãi công đức kim mang, hồng ngông tử khí dẫn động một bộ phận đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo bản nguyên bu xuống. Chỉ thấy trong chốc lát nàng hồng ngông tịnh thế nguyên thần đang nhanh chóng chuyển hóa hoàn thành. Chuyển hóa tốc độ cực nhanh. Trên người nàng vốn là chỉ có tốt bởi vì thiệt quả, lại có thái sơ thiên nhất mạch khí vận, u minh địa phủ một mạch khí vận, thậm chí là cứu rỗi công quả khí vận ra thân. Trong chốc lát, hึก vạn đạo kim mang từ nàng mi tâm cứu rỗi đạo quả chỗ sâu nở rộ mà ra, viên này đạo quả thuận lợi vô cùng dung nhập đại đạo chân linh bên trong, lại thêm hồng ngông tử khí, thiên đạo bản nguyên, đập đất chuyển hóa làm một đạo hồng ngông tịnh thế nguyên thần. Nàng chứng đạo tốc độ đồng dạng là cực nhanh. Lam Cứu Dối Thiên Tôn phủ đệ trung quanh tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận xuất hiện tổn hại, cửu thải vân quang ám đậm lúc, liền gặp vô lượng rộng rãi thần thánh, thánh khiết hỗn nguyên quang huy từ trong bộ phát ra, trực tiếp xông phá đỉnh đầu vô lượng hỗn nguyên lôi kiếp. Vô số núi nhảy hỗn nguyên lôi kiếp bị quang hòa tách ra. Kinh khủng, hung lệ không rõ khí thế đều bị tách ra, tường thủy tử khí thay vào đó. Hỗn nguyên uy áp xông ra u minh địa phủ, tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Nhìn cực kỳ thuận lợi. Cứu Dối Thiên Tôn bên ngoài phủ, thái sơ thiên sáu vị thánh nhân cảm nhận được cái kia đối diện bành trướng hỗn nguyên uy áp, thần sắc thượng đột là toát ra một tia vẻ vui mừng. Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt cũng không ba động, hắn biết lấy Tịnh Linh căn cơ, khí vận, trí tuệ, nghị lực, hy vọng chứng đạo là cực lớn. huống chi còn là Thái Sơ Thiên nhất mạch đệ tử đi chuyện. Chỉ là Địa Hoàng Thánh Nhân lúc này đáy lòng đến cùng vẫn còn có chút gợn sóng. Đây là Thái Sơ Thiên trong hàng đệ tử đời thứ 2 vị thứ tư chứng đạo thành thánh tồn tại, mặc dù chỉ là đặc thù thiên đạo thái người, nhưng thanh thế bậc này cũng là để cho người ta rung động. 6. Đại Lục phương Tây, Linh Sơn Phúc Địa Linh Sơn ở vào Đại Tu Di núi tổ mạch mặt Mạc khác một châu chủ mạch bên trên. Tiếp dẫn thánh nhân ở chỗ này thành lập Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nay phạm âm to rõ, Phật Quang Huy Hoàng Thiên Điệp. Cảm ứng được Vũ Minh Địa phủ phóng lên trời rộng rãi cứu thế điểm lạ, tiếp dẫn cũng làm ngừng giằng kinh, hắn trong mắt có chút ba động. Đây là Thái Sơ Thiên dòng chính bên trong vị trí thứ 8 Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thái Sơ Thiên nhất mạch phồn vinh đến mức này, thực không hổ cùng chư thần tổ định, chúng thần nguồn gốc danh xưng. 669 thứ 669 chương đã được như nguyện cái này còn không bao quát Thái Sơ Thiên trúc thần một mạch bên trong đoạn sinh Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Uy thế cỡ này đã đầy đủ Thái Sơ Thiên nhất mạch trong tương lai đại thế bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu thế. Có thể tưởng tượng Thái Sơ Thiên dòng chính bên trong, tương lai còn có hy vọng sinh ra mấy tôn hỗn nguyên thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân lúc này, đạo tâm chỗ sâu cũng không nhịn được sinh ra vô hạn cảm thán. Cũng chỉ có nhà mình tổ sư có thể bồi dưỡng kỳ tích như thế này. Điểm hóa ngu muội ngoắc cố, hóa hủi hủi vì thần linh, nhuộm từng tồn tiên thiên thần thánh phóng ra bọn hắn bản mệnh chi quang. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt suy nghĩ, sau một lát hay là chuẩn bị tự mình xuất phát đi tới Cửu Giới Thiên Tôn phủ đệ chúc mừng. Rốt cuộc là sư môn trưởng bối chứng đạo, nếu là phái đệ tử làm thay, khó tránh khỏi có chút thất lễ, không bằng đích thân đi một chuyến. 6. Bạch đế cũng nội Chuẩn Đề tọa trấn cùng bên trong, Quên thân vô lượng tất thải Phật quang ẩn hiện, bên trong hiện ra tịch diệt vạn pháp, chư pháp không tương đại đạo tiền ý chuẩn đề tịch diệt diện Phật hiệu đã sớm đại thành, lúc này bất quá là đang đợi một thời cơ. Tại nơi rộng rãi vô lượng hỗn nguyên uy áp cuốn tới lúc, chuẩn đề trong lúc đưa tay một tầng tịch diệt Phật quang ngăn tại Bạch Đế chư cung. Cảm nhận được cái kia trọng minh ngông vừa dày vừa nặng hỗn nguyên uy áp, chuẩn đề khuôn mặt trang nghiêm. Cách như thế khoảng cách rất xa, cái kia hỗn nguyên thần uy còn có thể có như thế đáng sợ, đủ thấy hỗn nguyên thánh nhân cường hãn, đáng sợ. Chuẩn Đề chậm rãi đi ra Bạch Đế cung, ánh mắt của hắn nhìn về phía U Minh địa phủ phương hướng. U Minh Địa phủ xem như đa nguyên vũ trụ hạch tâm chi địa, đối với các đại giáo phái, đạo thống cũng là cực kỳ trọng yếu. Cứu rồi Thiên Tôn chứng thành Hỗn Nguyên, đối với Thái Sơ Thiên nhất mạch mà nói, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, đại biểu cho cuối cùng có thể tại U Minh Địa phủ có một phần quyền nói chuyện. Về sau Thái Sơ Thiên chi mạch muốn tiến đưa môn hạ của mình trở thế, hoặc là bổ tu giáo phái lý niệm cũng là dễ dàng rất nhiều. Cùng nhà mình sư cô bàn điều kiện, dù sao cũng so cùng Điệu Hoàng cung một mạch đàm phán tới càng thêm nhẹ nhõm. Nhất là đúng đúng khắp cả phần môn Phật môn là giảng luân hồi tốc thế duyên phận, một bộ phận môn đồ đệ tử càng cần tại luân hồi không ngừng tích lũy công đức, mới có thể chứng thành vô thượng đang cảm giác. Như tại U Minh địa phủ không có quyền, địa hoàng cung nếu là không cho phép như vậy luân hồi tích lũy, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem. Chuẩn Đề nghĩ nghĩ, hắn cũng muốn chuẩn bị một phần hậu lễ, chuẩn bị tự mình đi tới cứu rơi thiên tôn phụ đệ, bất quá sau đó nhưng là phát hạ trên người mình độ tốt đã không nhiều lắm. Hắn thần sắc ở giữa có chút bất đắc dĩ, hắn vốn cũng không như thế nào giàu có, kết quả đồng môn trưởng ngôi các sư huynh đệ nhau nhau chứng đạo, còn có thái sơ thiên nhất mạch chư vị chúc thần chứng đạo, đó cũng là trường lối, kết quả đưa tới đưa đi. Trên thân ngày càng tại nhợ khó. 6. Sạch Linh chứng đạo, Thái Sơ Tiên lần nữa trở nên náo nhiệt. Chư thần nhao nhao trở về Thái Sơ Tiên giới bên trong, tụ tập dưới một mái nhà. Sạch Linh tại Thái Sơ Tiên nhất mạch chư thần bên trong vô cùng có nhân duyên, từng trợ giúp chư thần càng là vô số. Vì thế rất nhiều đã ẩn thế tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần cũng từ ẩn cư động thiên phúc địa, hoặc là ba ngàn đại thế giới bên trong chạy về. Hồng Mông đạo cảnh lục trọng cảm giác được bên ngoài náo nhiệt không khí, hắn cũng không có vì vậy hiện thân, chỉ là nhường tùy thị Hỏa Hạc lão tổ đi một chuyến, muốn tới Sạch Linh mang bên mình linh bảo hôn nguyên châu, chuẩn bị giúp tế luyện một phen. Viên này Hỗn Nguyên Bạo Châu chính là hỗn độn thế giới chỗ sâu một tòa đại vũ trụ phá diệt sau đó còn sót lại thiên điệu tinh hoa biến thành, chính là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Lục Trọng chuẩn bị giúp hắn luyện chế một phen, nhìn có thể hay không giúp đỡ tấn thăng tiên tiên chí bảo. Sắc linh tọa trấn U Minh địa phủ, không thể không có chí bảo phối hợp. Đồng thời lúc này ở Hồng Nông đạo cảnh nội, có từng sợi trọng dã khí vận lần nữa dốc vào trong đó, toàn bộ Hồng Nông đạo cảnh đều trải rộng một tầng đồng nặc Hồng Nông đại đạo đạo vận. Ần ầ̀n có nhất trọng trọng dã bất khả tư nghị khí tượng cơ hồ sông ra nơi đây. Lục Trọng lấy Hồng Nông đạo vực đem hắn vây khốn, phía sau hắn tầng tầng Hồng Nông quang huy hiện lên. Hồng Nông Họa Nguyên đạo quả Hồng Mông động lượng đạo quả đã hài hòa, hai đạo khác đạo quả, tiếp sát đạo quả, tín ngưỡng đạo quả phía trên vô lượng tự quang lưu chuyển, tiến bộ cực nhanh. Thiên Tiếp Thánh Nhân tổ Long lập xuống tam thai ngũ kiếp, đã để tiếp sát đạo quả tiến thêm một bước, mà tín ngưỡng đạo quả theo chư thần không ngừng bành trướng, sinh linh sinh ngươi, diễn hóa tốc độ đồng dạng không chậm. Dạng này tình tiến, đối với Hồng Mông Thánh Nhân cũng là đáng quý. Lục Trọng đối với tự thân con đường lựa chọn cũng càng vì kiên định, càng là tin tưởng vững chắc tự thân lựa chọn chi đạo đường mới là Hồng Mông chính đạo. 6. Thần đình bên trong, Tiêm Vi Thần Đế khi lấy được tin tức phía sau, cũng phái câu thần đế quân đưa tới hạ lễ. Tiếm Vi Thần Đế trong khoảng thời gian này, một mực mang tại thần đỉnh chỗ sâu, vội vàng xử lý thần đỉnh rộn dịp sự vận. Đồng thời nghĩ cách lĩnh hội một đạo thôi diễn pháp môn. Kỳ thực đời trước thần đế phục hy thị vì đời tiếp theo thần đế lưu lại một môn thôi diễn pháp môn, đã thiên đạo bắt quái chi pháp. Thiên hoàng cung cũng có tương ứng suy tính pháp môn, thí dụ như Hà đồ diệu pháp, có thể lấy hương hỏa chi lực ngưng kết một đạo Hà đồ thánh hoàng chân thân, tọa trấn bên trong cùng, trưởng không thôi diễn đi qua, bây giờ, tương lai, cái này cũng là nhất trọng rất cường đại pháp môn. Nhưng Tiếm Vi Thần Đế cảm thấy là một mặc cho đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất tồn tại, nên có một môn phù hợp nhất tự thân thôi diễn pháp môn hắn chuẩn bị từ chu thiên tinh đấu bên trong vào tay, hoặc còn có thể hoàn thiện tự thân chứng đạo pháp môn. 6. Mà ở Cửu Giới Thiên Tôn chứng đạo không lâu, chư thần lực chú ý thoảng qua một lần nữa rơi vào thần đỉnh phía trên. Ngũ đế vị cách bên trong hoàng đế vị cách cuối cùng một lần nữa trở về thiên địa. Mới ngũ đế sắp từ ức vạn chư thần bên trong sinh ra. Một ngày nải thần đỉnh phía trên rộng rãi đại địa khí vận lưu chuyển, một đạo hùng hực hoáng đạt đế khí quang huy từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem tường thụy thần đỉnh nhuộm thành sáng ngời kim hoàng sắc. Hoàng đế vị cách từ trên trời giáng xuống, lại bị một đạo nồng đậm đại địa khí tựa mã phủ Tại thời khắc này, Hồng Hoang giữa thiên địa vang dội ức vạn kỳ lân tiếng gầm gết, hưng phấn gầm rú thanh âm chấn động đa nguyên vũ trụ. Một quả mới tinh đế tinh tại vân quang bên trong nổi lên. Đời thứ tư hoàng đế đã sinh ra. Hoàng đế tổ Kỳ Lân. Tại cường đại nhất một nhóm đại địa chư thần lần lượt chứng đạo, ở nơi này không người kế tục quanh người, tổ Kỳ Lân cuối cùng là cũng bắt lại hoàng đế vị cách. Thú thần thân phận ở thời điểm này cũng sẽ không là trở ngại. 6. Xem ra sư tôn là có ý lạ trấn nguyên tử chạy đường. Vạn cổ đại trong vũ trụ, phía sau tổ tổ Vu sau khi nhận được tin tức, thần sắc khát thượng. Trấn nguyên tử vừa mới đột phá chuẩn thánh. Lên kết địa hoàng đã quả, còn chưa đủ tranh đấu hoàng đế vị cách, rước thoát địa hoàng cùng toàn lực cùng hộ tổ kỳ lân đi trước chiếm giữ hoàng đế vị cách. Mà tổ kỳ lân đạo hạnh sớm đã đạt đến A Thánh. Chiếm giữ hoàng đế vị cách chỉ sợ cũng chờ không được bao lâu. Mà khác tổ kỳ lân nếu muốn chứng đạo, tương lai chỉ sợ còn phải lấy được mà hoàng thánh nhân cho phép mới có thể chứng đạo. Nhược điểm đều ở đây địa hoàng cung trong tay, cái này hoàng đế vị cách giống như cũng còn tại địa hoàng cung bên trong. Phía sau thủ tổ vu niệm quay người, rất nhanh ổn định lại tâm thần. Nàng có thể cảm thấy tự thân chứng đạo cơ duyên đang đến gần. Nàng tự thân đạo hạnh cũng triệt để hòa hợp. Tại đời 4 hoàng Hoàng đế sinh ra sau đó không lâu, một ngày nải đa nguyên vũ trụ một cỗ Minh Ngông Thiên Điệu điểm lạ bộ phát ra, mà ở cỗ này điểm lạ buông xuống thời điểm, bàn cổ đại trong vũ trụ một đạo rộng rãi hỗn nguyên kiếp khí xông thẳng thiên địa, dẫn tới vô biên hỗn nguyên lôi kiếp bộ phát. 670 thứ 670 chương vu tộc nhân quả bộ phát muốn chứng đạo, thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Bàn cổ trong vũ trụ, bàn cổ đại thần sa sa ngắm nhìn đa nguyên vũ trụ phương hướng. Ánh mắt của hắn bên trong có thể thấy được, Tam Thanh Đạo Quân đem Huyền Nguyên bắt đầu tam đại nghiệp vị cuối cùng hoàn toàn dung nhập Thiên Điệu đại luân hồi chỗ sâu, nhường hỗn độn, thái cực, hỗn nguyên Huyền Nguyên bắt đầu Tam Đại Nghiệp Vị Quang Huy thông suốt đứng lên. Lại thêm một đạo trung mật đại đạo quy tắc dần dần bị hòa hợp, chém ra. Nay liền tạo thành hỗn độn, thiên tiên, hậu thiên tăng trọng tuần hoàn. Thiên địa đại luân hồi tiến thêm một bước. Mà xem như chấp trưởng U Minh, luân hồi hai trọng tiên tiên đại đạo quy tắc bản cổ minh tổ ở nơi này giống như thiên địa đại đạo biến hóa bên trong, cuối cùng là có thể tiến thêm một bước, đặt chân vô lượng hỗn nguyên. Ầm ầm. Vô biên hỗn nguyên lôi kiếp đông đúc vô cùng hiện lên ở bản cổ đại vũ trụ bầu trời. Bàn cổ tổ vu trong điện, mười một vị tổ vu thấy thế giới phần mình hiện hóa ra rộng rãi bàn cổ tổ vu chân thân phi tốc chạy tới hậu thổ bộ lạc vị trí. Rất xa bọn hắn chính là nhìn thấy vô tận lôi vân từ thương khung lượn lờ mà đến. Rất nhiều tổ vu nhìn qua một màn này cũng cảm giác rung động. Kinh khủng kia hỗn nguyên lôi kiếp phía dưới, chính là chấp trưởng lôi đỉnh đại đạo quy tắc cường lương tổ vu cũng thấy tự thân chỉ là sâu kiến. Chuẩn thánh sơ kỳ đạo hạnh đối mặt vực này thiên uy, một tia chớp gọn sóng cũng sẽ bị chôn vùi ở trong đó. Rất nhiều tổ vu ánh mắt là chấn động, lại có chút kích động nhìn qua hậu thổ bộ lạc. Kinh khủng như vậy hỗn nguyên kiếp số Bọn hắn cũng có lo lắng hậu thổ có thể hay không trải qua huấn nguyên kết số. Đế Giang cùng bên cạnh chốc cũ âm liếc nhau, đáy mắt cũng có chút lo nghĩ thần sắc. Bất quá bọn hắn cũng không phải lo nghĩ hậu thổ không cách nào chứng đạo, mà là lo nghĩ phía sau thổ tổ Vu bí quá hóa liệu. Phía sau thổ tổ Vu cũng có thể lựa chọn lấy lực chứng đạo hay là công đức chứng đạo. Nếu là đi công đức chứng đạo, phong hiểm không thể nghi ngờ là nhỏ rất nhiều. Hậu thổ trên thân còn có Thần Hóa Lục Đạo Luân Hồi Thiên Đạo công đức, lại càng không cần phải nói đằng sau tọa trấn Lục Đạo Luân Hồi mấy cái đạo kỳ. Nhưng y theo hai vị tổ vu đối với hậu thổ hiểu rõ, chỉ sợ hậu thổ sẽ đi lấy lực chứng đạo đường lối. Lấy lực chứng đạo phía sau hồn nguyên thánh nhân tu hành tốc độ rõ ràng sẽ nhanh hơn. Phía sau tổ tổ vu một mực tại cùng nữ oa thị âm thầm đấu sức, khó tránh khỏi sẽ không mạo hiểm. Hai vị tổ vu cũng không có đoan sai. Hậu tổ đích thật là chuẩn bị đi lấy lực chứng đạo đường lối, ở nơi này một điểm phía trên, nàng cho rằng tự thân là có cái này nội tình. Đầu tiên là nàng mượn dùng 12 tổ vu tinh huyết thành công ngưng kết bản cổ chân thân, lần sau có bản cổ nguyên thần, bản cổ là gắn. Càng được bản cổ minh tổ pháp tướng truyền thừa, còn có luận truyện thánh hoàng người vị. Trên thân có khác bản cổ đại thần ban thưởng trọng bảo, tiên tiên chí bảo luân chuyển bảo luân, trang bị đến tận răng. Nàng hy vọng chứng đạo là cực lớn. Duy nhất có thể lo chính là trên thân dính tổ vu một mạch nhân quả. Nhưng phía sau thổ tổ tổ vu cũng có chỗ suy tính. Nơi đây chính là tại bản cổ đại vũ trụ, những cái kia cùng tổ vu một mạch có nhân quả dây dưa hỗn nguyên thánh nhân, thậm chí là tiên thiên cổ thần không có khả năng xông vào bản cổ đại vũ trụ tới khó xử. Duy nhất biến số cũng chỉ có vực ngoại tiên ma kiếp. Phía sau thổ tổ tổ vu tự nghĩ trong tay có luận truyện thánh hoàng diệu pháp, lại càng không sợ chi. Các loại suy nghĩ, phía sau tổ tổ vu sớm đã chốt quyết đoán, trong chốc lát liền gặp 3000 u minh hư ảnh từ phía sau nàng lưu truyền mà ra. Đó là 3000 u minh địa phủ, bên trong một đạo mêng mông luân hồi hư ảnh từ trong nợ độ, đạo này luân hồi hư ảnh chậm rãi cùng nàng đang tại chuyển hóa bản cổ minh tổ chân thân dung hợp, vô biên luân hồi bản nguyên tử trong chuyển hóa mà ra, dung nhập vào nàng lấy hồng mông luận chuyển thánh hoàng nguyên thần bên trong. Chỉ thấy khôi hình hồng mông luận chuyển thánh hoàng nguyên thần bắt đầu phi tốc chuyển hóa bên trong. Chỉ là phía sau thổ tổ tổ Vu bây giờ cũng chú ý tới, có từng kia từng kia từng sợi hồng trần nhân quả hóa thành một trương trương nhân quả lưới lớn giống như hồng trần rồng, quấn quanh lấy nàng hồng mông luận chuyển thánh hoàng nguyên thần, trở ngại nàng chuyển hóa hồng mông nguyên thần tiến độ. Luân chuyển diệu đạo, luân chuyển thánh hoàng chỉ thấy nàng trong lúc niệm động, đỉnh đầu tính mịch khí tượng bên trong hiện ra một đạo rộng rãi bảo luân, luân chuyển thánh luân. Đây là đại biểu cho thiên địa đại luân hồi thai nghén mà thành một kiện tiên tiên chí bảo, cũng là bản cổ đại thần từ hỗn độn thế giới liền tồn tại một kiện vô thượng pháp khí. Bên trong một tôn gợn sóng thánh hoàng hư ảnh ẩn ẩn không hiện lên, nhìn qua cái kia vô số dập dạp chẳng trịt nhân quá sợi tơ, luân chuyển pháp giới, nhân quả truyền nghề. Chỉ thấy cái này thánh hoàng phất tay một đạo nồng đậm thần quang lưu truyền mà ra, ba phủ lại hậu thổ hồng nông luân chuyển thánh hoàng nguyên thần, các loại hồng trần nhân quả trong nháy mắt bị ngăn cản, giá tiếp đến luân chuyển thánh hoàng hóa thân phía trên. Lúc này luân chuyển thánh hoàng quanh thân buốc cháy lên nồng đậm hồng liên hỏa. Chỉ là có luân chuyển bảo luân cái này tiên thiên chí bảo trấn áp, cái này vô biên hồng liên nghiệp hỏa ngược lại bị không ngừng áp chế lại, một lần nữa bị luân chuyển bảo luân nghiền nát, hóa thành thuần túy một cỗ luân hồi bản nguyên, bổ sung vào phía sau thổ tổ vu thể nội, gián tiếp gia tốc hậu thổ chứng đạo tốc độ. Hùng hùng hống. Lúc này ở hậu thổ bộ lạc bên ngoài, đồng thời có khắc kinh thiên động địa thần ma gầm thét thanh âm truyền tới. Từng cây bản cổ đô thiên thần kỳ tử trong hậu thổ bộ lạc chúng quanh trong dãy núi bay ra, diễn hóa ra 12 tổ vu chân thân, liên thủ tạo thành 12 bản cổ đô thiên thần ma đại trận. Cái này không lại là 12 đô thiên thần sắt lại trận, mà là tại trận này phía trên trọng chui suy luận ra 20 bản. Cải tiến tốt 12 bản cổ đô thiên thần ma đại trận đồng dạng có thể ngưng kết bản cổ chân thân, cũng không lại là đơn nhất yêu cầu đô thiên mã trọc sắt làm bản nguyên. Càn Khôn thanh trọc, tứ tựa ngũ hành, âm dương bản nguyên, thậm chí là thời không rất nhiều bản nguyên lực lượng đều có thể vì này tòa đại trận chỗ quật khởi, hóa thành bản cổ chân thân bản nguyên chỗ. Càng thêm bền bỉ, cũng tăng cường 12 cán đô thiên pháp khí tiếp nhận năng lực. 6. Bản cổ đại vũ trụ biên giới, lúc này một đạo tiếp lấy một đạo rộng rãi thân hình hiện lên ở bản cổ đại vũ trụ biên giới. Từng đạo thần quang giống như kiêu dương nhật nguyệt, rộng rãi thần ma hình bóng giống như từ trong thời không trường hà chỗ sâu lướt sóng mà đến, mang theo vô tận hủy diệt thần năng. Từng tôn kinh khủng ma thần khí tượng cổ lão, lãnh cốc, bá đạo, cường hành, tán phát thần năng đủ để dễ dàng xé rách một chút yếu một ít đại thiên thế giới. Cái này từng tôn rộng rãi ma thần cũng là chuẩn thánh đại năng. Bọn hắn đều là đã từng cùng vũ tộc có khắc nghiếm, hoặc nhân quả cổ lão đại có thể. Trong đó lấy yêu tộc đại thần làm chủ. Ở phía sau tổ tổ vũ chứng đạo lúc, Truy đến nhân quả dẫn dắt đến đây, chỉ là đối mặt với trước mắt rộng rãi mênh mông bản cổ đại vũ trụ, bọn hắn cân nhắc rất lâu trùng quy là không dám đi quá giới hạn lôi trì nửa bước, bản cổ tổ thần uy nghiêm không phải bọn hắn có thể mạo phạm. Nhưng cứ như vậy ngồi nhìn lấy phía sau thổ tổ vu chứng đạo, nhưng lại vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Rất nhiều tiên tiên cổ thần khuôn mặt âm trầm. Bản cổ đại vũ trụ trung quanh thời không trường hà tại tầng tầng mênh mông thần lực phía dưới, cơ hồ giống như cự vật khối động, càng ngày càng rung chuyển, nguy hiểm. 6. Ma giới chỗ sâu linh nguyên ma tổ lúc này khuôn mặt khó coi, hắn ngẩng đầu đáy mắt có chút cười khổ. Nương nương, bệ hạ Hai vị hạ tất tự mình đi một chuyến, chỉ cần mang lên câu nói đầu tiên đúng rồi, có hai vị miệng vàng lời ngọc, bản tọa vô luận như thế nào đều sẽ đem sự tình làm tốt. Thái Nhất thị, nữ oa thị ánh mắt bình tĩnh. Nữ oa thánh nhân gợn sóng đạo, chuyện này ngươi nếu có thể làm thỏa đáng, ta có thể đại biểu đất hoàng cung hứa hẹn, phía trước chúng ta nhân quả xóa bỏ, đồng thời sẽ lại không tự mình ngăn cản các hạ chứng đạo. Ta chỉ cần một cái kết quả, để cho ngươi giúp chúng ta chấm dứt nhân quả. Thái Nhất thị không có mở miệng, nhưng linh nguyên ma tổ nhưng là ánh mắt sáng lên. Xem ra lần này, hắn là không thể không tận lực. Không chỉ là linh nguyên ma tổ, Còn có mặt khác mấy vị cường đại ma chủ trước người riêng phần mình nổi lên từng tôn kinh khủng thân ảnh. Vũ tộc lưu lại nhân quả đồng thời bộc phát ra, chư thánh cũng là bắt được cơ hội. 671 thứ 671 chương Ma tổ chi năng linh nguyên ma tổ nghĩ nghĩ, thần sắc ở giữa lại mặt lộ vẻ khó xử. Nữ oa bệ hạ, tiểu thần mặc dù nguyện ý vì hai vị thánh nhân hiệu lực, chỉ là tiểu thần phía trước tham dự ngăn đường tổ long, nhưng là tổn thất chân thân, dù cho là tiểu thần nguyện ý xuất lực, nhưng cũng sợ lực như chưa đến, hỏng hai vị đại sự. Nữ oa thánh nhân nghe vậy cười lạnh nói, Linh Nguyên Ma Tổ, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết lai lịch của ngươi. Tuốt tất kia một tôn ma thân chỉ là người tam đại ma thân một trong, ngươi mà khác còn luyện có hai đại ma thân, một tôn ma thân vẫn lạc cũng không tổn hại ngươi bao nhiêu sức mạnh. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý thì cũng thôi đi, tự có những người khác nguyện ý độc thủ. Thái Nhất thị ánh mắt nhìn qua Linh Nguyên Ma Tổ gợn sóng nói: "Linh Nguyên Ma Tổ, ngươi nghĩ rõ ràng sao?" Ánh mắt của hắn bên trong nhưng là mang tới một tia hừng hực thần sắc. Nhìn thấy Thái Nhất thì đáy mắt cái kia một tia nồng nặc thiên đạo đạo vận, Linh Nguyên Ma Tổ đáy mắt hơi đổi, liền cười ha ha nói: "Thôi, nếu là hai vị thánh nhân đích thân đến, ta này liền độc thủ." Thân hình hắn lập tức hóa thành một đạo đen như mực ma khí lần theo vực ngoại thiên ma giới dần dần nổi lên tiên ma thông đạo hướng về bên trong mảnh liệt mà đi. Mà ở cái kia vực ngoại thiên ma trước thông đạo, đã có rất nhiều cường đại ma chủ đang đợi, nhìn thấy cái kia mảnh liệt hắc khí lao vụt tới, lập tức khuôn mặt biến đổi, vội vàng nhường ra một lối đi. Liên linh nguyên ma tổ đều ra tay rồi. Rất nhiều ma chủ nhìn qua một màn này, thân sắc cũng là dị thường kinh hãi. Tử Kim ma chủ, Trấn Mục ma chủ, Hỗn Độn ma chủ đứng tại môn hộ phía trước, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt ẩn chứa sát ý, nhưng đều từng người khắc chế, thân hình hóa thành một đạo hắc phong rơi vào trong đó. Hiếm thấy đụng tới cơ hội như vậy. Đây là phụ mệnh bản sai. 6. Bản cổ đại vũ trụ bên trong bản cổ trong điện bản cổ đại thần bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía bản cổ đại sâu trong vũ trụ. Vô số ma khí gào thét mà đến, từng cái rộng rãi ma khí mênh mông mãnh liệt. Bản cổ đại vũ trụ có thể ngăn cản rất nhiều bậc đại thần thông, lại ngăn không được vực ngoại thiên ma kiếp. Đây là đa nguyên vũ trụ thiên đạo giao phó thiên ma nhóm thần thông. Nhiều như vậy vực ngoại thiên ma cái này tự nhiên cũng cùng hậu thổ trên thân người mang nhân quả có chỗ liên quan. Trên thân nhân quả càng nhiều, vực ngoại thiên ma thông đạo chính là càng lớn. Cái này dẫn tới vực ngoại thiên ma cũng sẽ càng nhiều, càng cường đại. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Lúc này hậu thổ bộ lạc, vô lượng lôi quang chấn động, 108 đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp đã sắp kết thúc. Hỗn Độn Ma Thần ngăn đường chi kiếp lên đỉnh đầu sắp giáng lâm. Ầm ầm. Hậu thổ bộ lạc trung quanh bản cổ 12 đều thiên đại trận cũng sắp thần năng hoàn toàn bộc phát, 12 đạo rộng rãi quang huy ngưng kết, 12 vị tổ vu một bộ phận ý thức đầu nhập trong đó hóa thành một tôn rộng rãi bản cổ chân thân, cao vút giữa thiên địa. Cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận bất đồng chính là, tôn này ngưng kết ra bản cổ chân thân dưới chân đạp lên một đóa Tam Thập Lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên hư ảnh. Tại ước vạn đạo Hỗn Độn quang huy rủ xuống lúc, Cái kia bản cổ chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh hư hào hắc kim sắc bản cổ cự phụng ngưng kết thành hình, hướng về cái kia xuất hiện trước nhất một đạo hỗn độn thân ảnh chém giết mà đi, đem hắn chôn vùi tại hỗn độn quang huy bên trong. Mà ở hỗn độn ma thần ngăn đường chi kiếp phủ xuống thời giờ, vực ngoại thiên ma kiếp cũng đồng thời phủ xuống. Âm u ma âm mênh mông, vô biên rộng rãi ma khí giống như thác nước từ hư không mà đến, mà đứng ở sâu trong hư không hư hào luân chuyển thánh hoàng chân thân bên đầu, trong lúc đưa tay liền gặp từng đạo luân chuyển thần quang ngưng kết, hóa thành một cái cự đại luân chuyển ma bản hướng về rất nhiều ma khí trấn áp mà tới. A, Thiên Thiên chí bảo Ma khí bên trong hiện ra Linh Nguyên Ma Tổ thanh âm kinh ngạc, trận hàn âm u lạnh leo âm thanh hiện lên. Cho dù có tiên tiên trí bảo lại như thế nào, thân nhiệm vô, vô biên nhân quả, vô biên nhân quả, chú định vẫn lạc nơi này. Linh Nguyên Ma Tổ thanh âm lạnh như băng hiện lên, trong chốc lát sâu trong hư không lưng tụ giả vô biên ma ẩm. Thương khung chỗ sâu, lúc này phảng phất trải rộng vô biên huyết sắc. Vạn Ma Huyết Chủ. Lúc này ở sâu trong hư không, lần lượt có từng đạo rộng rãi ma ảnh tầng ma khí bên trong cuồn cuộn mà ra, thấy cảnh này, lập tức khuôn mặt biến sắc. Vạn Ma Huyết Chủ chính là Linh Nguyên Ma Tổ tuyệt học, danh xưng chỉ cần người mang nhân quả, chính là không người có thể trốn có thể nói hung danh hiển hách, chỉ thấy vô biên huyết quang mãnh liệt mà tới, lần theo trong cõi u minh nhân quả sợi tơ, giống như huyết sắc dòng lũ hướng về luân chuyển thánh hoàng của tới. Luân chuyển thánh hoàng lúc này quanh thân vốn là lượn lờ vô số hồng liên diệp hỏa, thấy thế lập tức biết được lợi hại. Luân chuyển thần quang, nàng trong lúc đưa tay một đạo nồng đậm tiên thiên thần quang phá không mà tới, trong nháy mắt đem đạo kia huyết quang chôn bụi. Chỉ là thoáng qua luân chuyển thánh hoàng khuôn mặt hơi đổi, đã thấy trong hư không vô số huyết quang tựa như mưa to, bọn chúng bám vào tại vô số nhân quả sợi tơ bên trên, hướng về luân chuyển thánh hoàng quanh thân mà đến. Đơn này một từng sợi vết sắc ma chú cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là bọn chúng kết nối vào sông dài vận mệnh chỗ sâu, ức vạn sinh linh lưu lại trong đó vận mệnh buồn cát. Những thứ này vận mệnh buồn cát chính là đa nguyên vũ trụ rất nhiều sinh linh không được giải thoát, luân hồi mà ra đời hoán hận, tội nghiệp, cùng với các loại ma niệm. Đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa, cũng không phải là mỗi một vị sinh linh sau khi ngã xuống là có thể luân hồi, có thể luân hồi cuối cùng chỉ là một bộ phận. Mà những cái kia không trở về tồn tại, tiêu thất phía trước, đều sẽ để lại một chút vết tích, một phần trong đó vì ma giới tiêu nạp, một bộ phận nhưng là rơi vào sông dài vận mệnh chỗ sâu lắng đọng xuống. Linh nguyên ma tổ vạn ma huyết chú đem hắn dẫn động, lập tức để bọn chúng giống như không ngừng hấp thu ô hế, chủ động hướng về độ kiếp hạng người trên thân mãnh liệt mà đi tới. "Ma tổ, ngươi dùng chiêu này đối phó ta không dùng được." Luân chuyển thánh hoàng ánh mắt nhưng là cười lạnh, nàng trong lúc đưa tay luân chuyển bảo luân chuyển đổi, trong hư không luân chuyển pháp giới hư ảnh bày trướng. Bên trong tạo thành một cái cực lớn thiên địa tuần hoàn hư ảnh, thần ẩn, ẩn có thể thấy được giữa thiên địa thành hỏng ở chống không rộng rãi cảnh tượng. Nó nói nói hết từ không tới có, từ có đến không rộng rãi kỷ lục. Vô biên huyết quang toàn bộ vì cái kia luân chuyển bảo linh hoàn toàn tổn vệ, trực tiếp bị chuyển hóa dẫn vào đến quy khương nguyên khí trong nước, hóa thành hư vô bản nguyên. Uy Khương nguyên khí trong nước, Sa La Hầu thấy được đống niên tràn vào tiến vào một cỗ hư vô bản nguyên, cùng với bị dẫn động một bộ phận kết thúc đại đạo bản nguyên sức mạnh. Hắn thấy được một cái rộng rãi vô cùng mênh mông thần luân, nó giống như khảm nạm vào đa nguyên vũ trụ thiên mà đại luân hồi châu huyễn tâm. Pháp khí tốt. Sa La Hầu có thể cảm thấy cái này tiên tiên chí bảo thần năng. Thiên địa đại luân hồi sức mạnh cường đại cỡ nào, cái này tiên tiên chí bảo lại có thể vận dụng tự nhiên, đủ thấy sự khủng bố. Khó trách hậu thủ có lực lượng lấy lực chứng đạo. Có bảo vật này trấn áp tự thân khí vận, nhân quả, hoàn toàn chính xác có hy vọng lấy lực chứng đạo. Bất quá chỉ dựa vào kiện bảo bối này chưa hẳn thuận lợi. Lần này tham dự vực ngoại thiên ma cấp cường đại ma thần số lượng nhiều lắm. Lúc này mắt thấy vạn ma huyết chú vậy mà không có tác dụng, linh nguyên ma tổ ánh mắt khẽ động, lại cũng không để ý, hắn ngáy mắt thoáng qua nụ cười quái dị, vô thượng ma âm tại hư không chỗ sâu. Hầu tổ, ngươi xem bản tọa dũng hay? Đã thấy quanh người hắn vô lượng linh nguyên ma quang lưu chuyển, trong chốc lát hiện hóa ra một tôn thông thiên triệt địa rộng rãi ma ảnh, bản cổ khí tượng bốn phía. Hầu tổ ánh mắt nhìn lại, cũng không nhịn được ngọc dung biến đổi. 672 thứ 672 chương bản cổ minh tổ cái kia rõ ràng là bản cổ tổ thần bộ dáng. Nhưng thoáng qua phía sau thổ tổ chính là cưỡng ép kềm chế đạo tâm ba động, bởi vì nàng cũng đã được nghe nói Linh Nguyên Ma tổ quỷ dị, tên này thần thông là có thể tùy tâm biến hóa. Ngươi như cho là hắn mạnh, hắn liền không thể được nổi. Nhưng rõ ràng vẫn là trễ. Bởi vì trong hư không còn có rất nhiều đại ma thần nhân nhân. Phía sau thổ tổ Vu có thể thu nhiếp trụ tâm niệm, mà chút tổ thần tại Linh Nguyên Ma tổ bảng bạc tâm linh ma niệm phía dưới, lại ngăn không được nỗi lòng tràn ra ngoài. Tôn này bản cổ ma thân càng ngày càng ngạo dãng. Ước vạn dư cung, vạn linh chi niệm ngưng kết tại Linh Nguyên Ma tổ trên thân, nhường tôn này bản cổ cự thần chân thân không ngừng bành trướng, thần với tiên, thánh đầy đất. Địa thủy phong hỏa từ trong nợ độ, chính là bản cổ đại thần cũng không nhịn được đem ánh mắt trông lại. Tôn này bản cổ linh nguyên thượng đế pháp thân tại ma tổ trong tay quả nhiên là phát huy ra không nhỏ thần năng. Hắn trước đây suy diễn ra linh nguyên thượng đế pháp tướng, lấy được chính là chí tinh trí thuần một điểm hỗn nguyên linh tính, cuối cùng ngưng tụ ra linh nguyên thượng đế pháp tướng, chấp chưởng vạn linh quyên hành. Mà trước mắt tôn này ma tổ lại quật khởi thiên địa vạn linh chi niệm, đem tự thân cùng vạn linh chi niệm dung hợp làm một, tự thân dường như ức vạn thương sinh linh niệm ký thác, lấy vạn linh nói rõ tự thân hỗn nguyên linh tính. Có thể nói là một đầu ký thác tại ức vạn thương sinh trên hỗn nguyên linh chủng có thể xưng Hỗn Nguyên Kỳ Sinh, mà dạng Ngưng tụ bản cổ linh nguyên pháp tướng cũng không kém cùng phía sau tổ tổ vung Ngưng tụ bản cổ chân thân. Thậm chí luận đến sức mạnh còn muốn khổng lồ một chút. Dòng dải phù quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm. Cái kia Luân chuyển Thánh Hoàng lúc này cũng không nhịn được trang nghiêm, Luân chuyển bảo luân bị tôi phát đến cực hạn. Vô lượng thiên địa đại luân hồi buông xuống, luân chuyển pháp trong giới hạn bên trong giống như ẩn chứa vô lượng biến hóa, dòng dải phù quang chém dựng trong đó, vô biên phá hư thần có thể giống bị hoàn toàn tổn hại, bị thiên địa đại luân hồi làm hao mòn, hóa hủy diệt thành hư vô, hóa hư vô vi hư vô. Tuôn về cái này cự đại phù quang, cái kia rộng rãi luận chuyển pháp giới còn đang không ngừng bành trướng, giống như bản nguyên lực lượng tăng vọt. Cái này lại bị Linh Nguyên Ma tổ phát hiện sơ hở. "Hạo, đã ngươi nghỉ ngút, bản tọa hôm nay để cho ngươi ăn non nê." Linh Nguyên Ma tổ không khó coi ra, cái này luận chuyển pháp giới luận chuyển pháp môn chính là có cực hạn. Một khi vượt ra khỏi tiên địa đại luân hồi cực hạn, cùng với luân chuyển thánh hoàng cực hạn, nàng la khó mà tiếp tục chống đỡ cái này công kích kế tiếp. Chúng ta cũng động thủ. Sâu trong hư không, tự kim ma thần thần sắc lạnh lùng, hắn đều gọi ra rất nhiều phương Tây ma giới ma chủ động thủ. Vô Biên Huyết Vân từ phía sau hắn hiện lên, ngưng tụ ra ức vạn đạo hỗn loạn quang huy, mê loạn thiên địa, từng đạo quang huy rơi xuống, vặn vẹo luẩn chuyển pháp giới thời không bất chướng, thiên địa đại trong luân hồi các loại đại đạo quy tắc vặn vẹo hóa thành này rối, dùng cái này chỉ chế luẩn chuyển pháp giới sức mạnh. Hắn Thiên Ma Diệu Pháp, đối với cái này giống như luân hồi sức mạnh có nhất trọng đặc thủ thần năng. Luân chuyển thánh hoàng cũng phát giác được trong đó khác thường, cái này tử kim ma thần thiên ma diệu pháp dị thường lăng lệ. Không chỉ là vị này tử kim ma thần, còn có cái kia hỗn độn ma thần, chấn ngục ma chủ rất nhiều thần ma diệu pháp huynh kích xuống, thần năng mê ngông, uy năng vô tận. Phúng Trương sức mạnh giống như dòng lũ đồng dạng hướng về phía sau thổ tổ tổ Vu Hồng Ngông luân chuyển thánh hoàng nguyên thần đánh kích mà đến. Luân chuyển thánh hoàng cao mạnh vẫy tay một cái luận chuyển pháp giới quang huy sức mạnh mạnh trướng, đem Trừ Ma bao phủ ở bên trong. Chỉ là đem Trừ Ma bao phủ sau đó, luân chuyển thánh hoàng ẩn ẩn cảm thấy nhất trọng phí sức. Cái này trọng phí sức đại bộ phận hay là đến từ tại linh nguyên ma tổ cùng số ít mấy vị ma chủ sức mạnh. Luân chuyển bảo luân thần năng mêng ngông, nhưng cũng có cực hạn, không chống đỡ được bao lâu. Phía dưới phía sau tổ tổ Vu Ngọc Dung hơi trầm xuống, nàng âm thầm tính toán thời gian. Bên ngoài hỗn độn ma thần ngăn đường đại kiếp vẫn là đang tiến hành. Nặng nhất thiết phải tại Hỗn Độn Ma Thần ngăn đường một kiếp này bên trong phá vỡ kiếp nạn, chứng thành Hỗn Nguyên. Không phải vậy sẽ không còn cơ hội. Bởi vì tiếp theo kiếp là càng kinh khủng hơn Hỗn Nguyên ngăn đường. Hai mươi mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân hình chiếu rơi xuống, đâu có đường sống. Nguyên Bản nàng muốn dựa vào Luân Truyện Bảo Luân cái này tiên tiên chí bảo, trấn áp nhân quả, dùng cái này thuận lợi vượt qua vực ngoại tiên ma kiếp, không ngờ tới trên thân nhân quả mơ hồ, lại nên đón như thế hậu họa. Ầm ầm. Nàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn lại, đã thấy cái kia vực ngoại tiên ma thông đạo còn tại mảnh trướng, có vô biên ma quang từ trong đầu nhập mà đến. Bên trong thậm chí còn có các bậc đại thần thông tính toán thông qua vực ngoại ma kiếp xâm nhập đi vào, hóa thành nỗi giàn vạc. Hậu thổ nàng biết lúc này nhất thiết phải có chỗ quyết đoán, nhưng nàng hay là muốn thử một lần. Trong lúc niệm động trong cơ thể nàng rộng rãi bản cổ chân thân mãnh nhiên vỡ vụn hóa thành vô lượng hồng mông tinh khí dung nhập vào hồng mông luân chuyển thánh hoàng nguyên thần bên trên. Có bản cổ tinh khí dung nhập, nàng hồng mông luân chuyển thánh hoàng nguyên thần lập tức nhanh chóng bắt đầu hòa hợp, hồng mông luân chuyển thần hoàng nguyên thần đang nhanh chóng hoàn chỉnh. Chỉ là so sánh với luận chuyển pháp giới hồng mất tốc độ, vẫn là chậm một chút. Phía sau thổ tổ vu đấy mắt thoáng qua một tia nồng đậm hàn ý, hắn hiện tại còn có một lá bài tẩy. Bản cổ minh tổ pháp tướng. Bản cổ minh tổ pháp tướng chính là bản cổ pháp tướng một trong, hắn hoạch tâm chính là bản cổ minh tổ vị cách, nếu là dung hợp đạo này vị cách bản nguyên, nhất định có thể nhường Hồng Ngâm Luân chuyển thánh hoàng nguyên thần thêm một bước thủy biến. Chỉ là bản cổ minh tổ pháp tướng bên trong hoạch tâm cũng có một bộ phận thiên đạo bản nguyên. Cái này so với trực tiếp mượn nhờ thiên đạo bản nguyên thành tựu đặc thù thiên đạo thánh người còn tốt bên trên một chút. Tương lai chỉ cần tiếp tục hoàn thiện bản cổ minh tổ vị cách liền có thể. Chỉ là đi trước lấy lực chứng đạo, lại dung hợp bản cổ vị cách cùng trực tiếp dung hợp bản cổ minh tổ vị cách rõ ràng là có khác biệt một cái là ôn nguyên thánh nhân, một cái đặc thủ thiên đạo thái người. Phía sau thổ tổ Vũ đạo tâm chỗ sâu các loại tạp niệm thoáng qua đánh tan. Ngáy mắt nàng đã quyết định, bàn cổ minh tổ pháp tướng từ nàng bản nguyên chỗ sâu nợ rộ quang huy, dung nhập vào nàng chi hồng mông luân chuyển thánh hoàng nguyên thần chỗ sâu. Cái kia bàn cổ minh tổ vị cách cùng hồng mông luân chuyển thánh hoàng nguyên thần phù hợp khắc kích, ngáy mắt chính là hỏa làm một thể. Ầm ầm. Ma cơ hổ cũng ngay lúc đó, tập xem xét. Phảng phất là một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng thanh âm, toàn bộ luân chuyển bảo luân tỏa ra vô lượng ma hỏa, một đạo hùng hực hàn mang sẽ rách luận chuyển pháp giới trong đó một chỗ, ức vạn ma jit gào thanh âm tràn ra trúng vị phía sau thủ tổ Vu của tới. Sau một khắc cả người liên tục nổ vang rung trời, Hỗn Nguyên như một một đoàn luân chuyển thần quang mãnh nhiên vỡ toang. Vô số ma khí xé rách trường không. Ở nơi này giống như kinh khủng ma quang bên trong, cái kia luân chuyển thánh hoàng thân hình dần dần ngáng đạt, phần Phật đế bảo vô số hoa văn rải rác, chỉ là hóa thành thuần túy hỗn màu vàng. Phút chốc rơi vào hậu thổ thể nội. Lúc này đón cái kia đẩy trời rộng rãi ma đạo thần thông, hậu thổ thể nội một đạo rộng rãi Hỗn Nguyên uy áp bại sơn đảo hải vậy xung cứ ra. Mà lúc này rất nhiều ma thần cũng là dị thường giảo hoạt, phát giác được khí tượng không thay đổi, lập tức trốn vào vực ngoại thiên ma kết thông đạo chỗ sâu. Còn muốn đi. Hậu tổ nhìn qua một màn này, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, luân chuyển bảo luân tại trong tay nàng phóng ra vô lượng thần quang, ầm vang bao phủ lại rất nhiều cường hành ma chủ. Dọng dãi thần năng đem bọn hắn kéo vào đạo luân chuyển thần quang bên trong, ngáy mắt ba phủ. Nhưng mà ánh mắt nàng, cái kia mấy vị cường đại nhất, giàu hoạt nhất ma chủ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Dọng dãi Hỗn Nguyên Điểm lại nổi lên, lại làm cho hậu tổ trong lòng khó mà vui mừng được lên. Ánh mắt nàng bên trong ẩn ẩn nhìn thấy những thứ này ma chủ sau lưng có chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân thân ảnh, cái này khiến nàng thần sắc căng kém. 673 thứ 673 chương ma tổ đường lui nàng đến cùng vẫn là bị những thứ này hỗn nguyên thánh nhân tính toán. Một vòng trụ một vòng. Vạn hạnh có tiên thiên chí bảo luân chuyển bảo luân trấn áp tự thân nhân quả, khí vận. Càng có bản cổ chân thân, bản cổ minh tổ vị cách, càng may mắn chính là có bản cổ tổ thần phù hộ, những cái kia hỗn nguyên thánh nhân rất nhiều tính toán không thể tận toàn bộ công. Chỉ là phía sau thổ tổ tổ vu trong lòng nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Như thế nội tình toàn bộ hao hết, còn chỉ chứng một cái đặc thù thiên đạo thế người, điều này thực để cho nàng trong lòng phẫn nộ. Bản cổ chân thân Bàn cổ minh tổ vị cách, luân chuyển thánh pháp, càng có tiên thiên chí bảo lục đạo bảo luân, còn có thể tùy thời triệu hoán luân hồi lại ma, nhưng vẫn là rơi vào tình cảnh như vậy. Phía sau tổ tổ Vu sửa sang lại một hai tâm tình, hôm nay chư thánh có thể áp tâm nàng, ngày khác nàng cũng tương tự có thể áp tâm những thứ này hỗn nguyên thánh nhân. Đã chứng thành hỗn nguyên, thời gian còn dài điều này đâu. Nàng xem chung quanh một cái, chính là tu Liễm vô biên hỗn nguyên điểm lạ, hướng về các tổ vu đi đến, một đám huynh đệ tỷ muội tán gẫu qua phía sau, phía sau tổ tổ Vu chính là chuẩn bị đi tới bản cổ điện triệu kiến bản cổ tổ thần. 6. Ma giới chôn sâu, nữ hoa thánh nhân Quá nhất thánh nhân thấy được cái kia đầy trời tử khí hóa hải, rộng rãi hôn nguyên đạo vận tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Đồng thời đa nguyên vũ trụ tiên đạo gặp mình. Hai vị hôn nguyên thánh nhân đấy mắt riêng phần mình hơi khát thượng. Không nghĩ tới ta vị sư muội này căn cơ như thế hùng hậu, bản cổ tổ thần thật đúng là đối với nàng không tệ. Bản cổ chân thân, bản cổ pháp tướng nhiều vị, còn có tiên tiên chí bảo. Thái nhất thì ánh mắt hơi ba động, hắn liếc mắt nhìn nữ hoa, hắn không biết nữ hoa thánh nhân lời này là có ý hay là vô tình, hắn cũng là bản cổ chính thống. Trật cận sống đạo, dù chưa có thể cản đạo thành công, nhưng ép hắn cuối cùng hóa thành địch thủ thiên đạo thấy người cũng coi như đã đạt thành chúng ta mục đích. Nữ hoa thánh nhân cũng không lớn hài lòng, nhưng là tiện nghi nàng. Nàng khuôn mặt hừ lạnh. Đúng lúc này, trong hư không một đạo u ám ma khí đằng không mà lên, ngáy mắt rơi vào hai vị thánh nhân bên cạnh, ma quang bên trong nguyên ma tổ mặt lộ vẻ thâm trầm tri sắc hiền hờn. Hai vị bệ hạ, chuyện này ta đã tận lực, còn xin hai vị thánh nhân tuân thủ hứa hẹn. Nữ hoa thánh nhân nghe vậy cười lạnh. Linh Nguyên, buộc cho ngươi xem như ma tổ, làm việc hiệu suất không cao, còn không biết xấu hổ đến đây khoe thành tích. Nữ hoa thánh nhân tâm tình lúc này không tốt, lườm nhắc cùng Linh Nguyên ma tổ tính toán, thôi, chào ngươi tự lo thân. Hải Nhất thị cũng liếc mắt nhìn Linh Nguyên Ma tổ, lạnh lùng nói: "Linh Nguyên, chớ có để ta biết ngươi làm ố vết bản ứng cổ đạo chính thống danh tiếng, bằng không vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều là chạy không khỏi ta Thiên Hoàng nhất mạch cưỡng chế nộp của phi pháp." Hai vị huấn nguyên thánh nhân lặng yên không một tiếng động rời đi. Linh Nguyên Ma tổ ngẩng đầu, ánh mắt hơi ba động, phút chốc một lần nữa trở về ma giới bản nguyên chỗ sâu. Tại ma giới bản nguyên chỗ sâu vô số kinh khủng ma sát chi khí lưu chuyển. Liếc nhìn lại, ở đây vô số thất tình lục dục chi lực lưu chuyển, càng có ngũ luẩn trừ độc. Kinh khủng, sâu thẳm vô biên. Ở nơi này vô biên mang nguyên hải chỗ sâu, lúc này thuần ẩn có thể thấy được ba cái hoa bao nổi lên, bên trong ba đạo mông lung ma thân hóa thành ba cái cực lớn vòng xoáy, không ngừng tán nuốt ma giới hội tụ các loại ma niệm sức mạnh. Bọn chúng phản phất là đa nguyên vũ trụ hạch tâm chỗ sâu giải ra ba cái kinh khủng chủng kén. Cẩn thận nhìn lại, còn có hoa bao hiện ra vô cùng tinh khiết trắng loang chi sắc. Linh nguyên ma tổ tu nạp thế gian vạn linh chi niệm, không chỉ có riêng là ác niệm, cũng bao quát thiện niệm, châm niệm. Hắn dùng cái này dựng dục ra ba bộ hỗn nguyên ma thân. Trong đó phân biệt là bảy tốt ma thân, sáu ác ma thân, còn có ngũ ẩn ma thân. Bị tổ long tiêu diệt rơi chính là 6 ác ma thân, vì thế linh nguyên ma tổ chỉ có thể mượn nhờ ma giới bản nguyên lực lượng lần nữa khôi phục. Cái này cũng là hắn bồi dưỡng 3 thi hóa thân. 3 thi hóa thân bên trong cường đại nhất chính là ngũ hồn ma thân. Linh nguyên ma tổ nhìn qua thế thì lần nữa đang trong khôi phục 6 ác ma thân, hắn ánh mắt có chút suy nghĩ, kỳ thực đạo hạnh của hắn đã viên mãn, chỉ là vẫn không có đến thử chứng đạo, bởi vì hắn biết tự thân một khi chứng thành, chắc chắn phải chết. Nữ hoa thánh nhân cùng quá nhất thánh nhân không tìm hắn, cũng không có nghĩa là khắc hồn nguyên thánh nhân không tìm hắn. Hắn tính qua, tự thân duy nhất một chút hy vọng sống chính là nhường tự thân 3 thi hóa thân chứng đạo. Chỉ cần Trư Thánh không cách nào xác nhận thân phận của hắn, vậy dĩ nhiên là có thể man thiên quá hải. Bất quá nếu muốn tại Trư Thánh mỹ mắt nội tình hoàn thành mục này đại sự, tốt nhất có một cái chí bảo có thể che lấp thiên cơ. Thiên thiên chí bảo hắn là vô dụng. Như vậy thì chỉ có nhận được một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân ủng hộ, giúp hắn che lấp thiên cơ. Linh Nguyên Ma tổ ánh mắt biến hóa, cái này đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa hắn có thể nói đắc tội đại bộ phận Hỗn Nguyên Thánh nhân, còn lại những cái kia không có đắc tội cũng sẽ không giúp hắn. Linh Nguyên Ma tổ nghĩ nghĩ đi, có thể giúp hắn có thể cũng chỉ có một. Sao La Hầu Thánh nhân. Chấp chưởng kết thúc đại vận Sao La Hầu Thánh nhân. Bất quá sao La Hầu thánh nhân cũng không phải tốt nói chuyện, nói không chắc tới cửa chính là dê vào miệng cọp. Bị nhân sinh luốt và bác, chỉ là Linh Nguyên Ma tổ bây giờ không có quá nhiều lựa chọn, hắn nhất định phải sớm quyết định. Hắn đắc tội hỗn nguyên thánh nhân số lượng nhiều lắm, hiện tại có thể tiêu xài tự do, nguyên nhân căn bản là hắn không có đụng vào những thứ này hỗn nguyên thánh nhân nhóm hoạch tâm lợi ích, hơn nữa hắn bảo toàn tính mạng bản sự không tệ, nếu là có hướng một ngày vị nào hỗn nguyên thánh nhân theo dõi hắn vị này ma tổ, khó tránh khỏi sẽ không rơi vào nằm trong tính toán, hoàn toàn chết đi. Ngồi ở ma giới trung ương rộng rãi ma chỗ ngồi, Linh Nguyên Ma tổ cẩn thận suy nghĩ lấy, phút chốc vẫn là thở dài mà dưới những cái kia ngang dọc đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên địa, danh xưng lộng chiều nhân tiên thiên ma quân nhóm trong mắt hắn chỉ là vô biên trong ma đạo một đóa bọt nước nhị, mà hắn tại kết thúc thánh nhân chẳng lẽ không phải như thế, chỉ là nhất thời được thế thôi. Nếu không thể chứng thành Hỗn Nguyên, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. 6. Ở phía sau thổ tổ tụ vũ chứng đạo Hỗn Nguyên sau đó, đa nguyên vũ trụ chư thần cũng là nghị luận ầm ĩ phía sau thổ tổ tụ vũ không thể nghi ngờ là may mắn. Ban cổ đại vũ trụ ngoại vi động tĩnh, rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần đều rất rõ ràng Nhiều như vậy tiên tiên thần linh năng lượng, nếu không phải bản cổ tổ thần uy nghiêm trấn nhiếp, bọn hắn đã sớm xông vào. Bây giờ Vu tộc đã một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, vô luận bọn hắn nữa đối Vu tộc như thế nào xa lánh, cũng không thể không nhìn thẳng vào một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân mang tới lực ảnh hưởng. Đương nhiên, các cỡ lớn tiên tiên đạo thống sẽ không để ý, bọn hắn sau lưng dù sao có Hỗn Nguyên Thánh Nhân, hoặc Thánh Nhân môn hạ phù hộ, có thể không bán Vu tộc mật mũi, nhưng một chút cỡ nhỏ thần tộc, cùng với một chút Hồng Hoang Thiên Địa ngoại vi thần đạo thế lực, lại không thể không nhiều làm cân nhắc. 6. Điệu Hoàng cung nội mà Hoàng Thánh Nhân cũng thấy được cái kia rộng rãi mênh mông tường thủy địa lạ. Luân chuyển đại đạo quy tắc Đầu này tiên địa đại đạo quy tắc không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Chấp chưởng luân chuyển đại đạo quy tắc, liền có tư cách chưởng khống thiên địa đại luân hồi. Chỉ là cho dù là chứng thành Hỗn Nguyên, hậu thủ e rằng tương lai cũng khó có thể tại thiên địa đại trong luân hồi nhúng tay. Thiên địa đại trong luân hồi vô luận là ngũ hành tuần hoàn, thời không tuần hoàn, hay là tiên thiên tuần hoàn đều có Hỗn Nguyên thánh nhân chấm giữ, nếu muốn chưởng khống thiên địa đại luân hồi, đi trước phải qua bọn hắn một quan. Cho nên hậu thủ tương lai con đường tất nhiên chỉ có thể đi trước từ U Minh địa phủ bên trong lục đạo luân hồi bắt tay vào làm. Nhưng U Minh địa phủ chính là mà hoàng cung nhất mạch địa bàn. Mã Hoàng Thánh Nhân có thể tưởng tượng, Nữ Hoa Thánh Nhân là nhất định sẽ can thiệp. 674 thứ 674 chương 2 Thánh chi tranh chính như Mã Hoàng Thánh Nhân suy nghĩ, Nữ Hoa Thánh Nhân trở về Phượng Thiên núi liền cùng Phục Hy Thánh Nhân thương nghị chuyện này. Huynh trưởng, ta liệu định vậy cái kia vị Hạo sư mọi chứng đạo sau đó, chỉ sợ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế một lần nữa trở lại U Minh địa phủ, chuyện này ngươi e rằng phải thay ta chạy một chuyến thân. Phục Hy Thánh Nhân nhìn qua Nữ Hoa Thánh Nhân âm thầm lắc đầu. Muội muội, giữa các ngươi không phải thành toán xong sao? Có chút dừng lại, hắn lại nói, các ngươi cũng đã làm lâu như vậy văn giả, bây giờ riêng phần mình chứng thành Hỗn Nguyên. Hà Tất làm tiếp xoắn xuýt, sớm ngày Tiên Quân Tiên Đạo mới là đứng đắn. Nữ Hoa Thánh Nhân lông mày dương lên, nàng một đôi nhỏ dài mắt phượng nhìn chằm chằm Phục Hy Thánh Nhân, Phục Hy Thánh Nhân bị nữ hoa nhìn như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa mắt lên nhìn. Nữ Hoa Thánh Nhân hừ nhẹ một tiếng. Huynh trưởng ngược lại biết làm người tốt. Tiên Quân Tiên Đạo tự nhiên là khẩn yếu nhất, bất quá cái này sổ sách lại không biện pháp câu tiêu tan, ta đánh gãy không thể chịu đựng nàng tại ta trước mặt loạn sáng ngời. Nhìn thấy nữ hoa không muốn bỏ qua, Phục Hy thị cũng sẽ không lại tiếp tục huyên nủ, hắn biết tiếp tục huyên nủ tác dụng cũng không lớn. Hai vị này tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong kết kỷ ảon nhiều vô số kẻ. Thí dụ như nữ oa liền giết hậu thủ đệ đệ phía sau khanh, hậu thủ cũng thiết kế chém giết oa hoàng cùng không thiếu chúc thận. Huynh trưởng cũng không cần lo lắng ta tu hành, tạo hóa đại tuần hoàn cũng cố, ta tạo hóa thiên đạo sắp thành tựu. Nói về đạo hạnh của mình, nữ oa thánh nhân một mặt tự tin. Nhờ vào đem tạo hóa nguyên khí hại ôm nhập tạo hóa đại đạo bên trong, nữ oa thánh nhân đạo hạnh tiến bộ cũng là cực nhanh. Nghĩ nghĩ, nữ oa thánh nhân đạo, bây giờ phải cho ta vị này hảo sư muội tìm lợi hại đối đầu, áp chế một hai nàng tu hành tiến độ, ta xem như sư tỷ phải hảo hảo dạy một chút nàng, làm như thế nào một vị hôn nguyên thánh nhân. Còn có Chúng ta vị sư tôn kia còn chưa quên vị này cao độ. Nàng khuôn mặt cười lạnh, trợn ánh mắt nhìn về phía cho phục hi thị đạo, vừa vặn trước mắt có một người chọn lựa thích hợp nhất. Sáu. Ngươi là muốn muốn kéo sạch linh sư cô xuống nước. Phục hi thị có chút không nói gì. Hắn đã đoán được nữ hoa thánh nhân đang suy nghĩ gì. Bất quá nói một chút lời nói thật, đây chính là một ý kiến hay. Cái kia vị tam sư cô lấy tịnh thế đạo quả chứng thành Hỗn Nguyên, có khác sinh tử, luân hồi, thiện ác, thẩm phán chờ một bộ phận quyền hành, U Minh Địa phủ đối với nàng là một cái thật tốt đạo trưởng. Lại càng không cần phải nói cứu rỗi thánh nhân trước mắt vẫn là U Minh Địa phủ chủ thể. Nếu là nữ hoa thánh nhân chủ động tới cửa, đích thật là có hợp tác cơ sở. Nữ hoa thánh nhân lúc này hừ nhẹ một tiếng, cái này gọi là kéo xuống nước. Nếu không phải nệ tình cựu đầu thị bệ hạ giúp bạn cùng một đại ân, cơ hội như vậy bạn cùng sao lại tùy ý nhường lại. Chấp trưởng U Minh địa phủ, đó là khủng lô cỡ nào một cố khí bận. Thế nhưng là địa hoàng lão sư chỉ sợ sẽ không dễ dàng đồng ý. Phục hi thị lắc đầu, điểm ấy hắn rất hoài nghi. Mà hoàng thánh nhân cỡ nào nhãn lực, sao lại nhìn không ra nữ hoa thánh nhân ý nghĩ. Nữ hoa thánh nhân khẽ mỉm cười nói, ta tự có diệu pháp, nhường sư tôn đáp ứng. Cái gì diệu pháp? Phục Hy thị ánh mắt khẽ động, hắn cong ngón tay hơi hơi thôi diễn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nữ Hoa Thánh nhân đạo. Ngươi ở đây đánh trấn nguyên tử chủ ý, thực sự là vô vị. Nữ Hoa Thánh nhân nghe vậy thở dài, Phục Hy thị lấy Cửu cung đạo quả chứng thành Hỗn Nguyên, cực thiện giải thôi diễn cùng sắp đặt, nàng biết rất nhiều chuyện không thể gạt được vị huynh trưởng này. Mà chuyện này nếu là có Phục Hy thị hỗ trợ sắp đặt, không thể nghi ngờ có nắm chắc hơn một chút. Nữ Hoa gợn sóng đạo, sư tôn bây giờ coi trọng nhất chính là trấn nguyên tử, coi như hy vọng bây giờ Thái Sơ Thiên nhất mạch lại sinh ra mấy vị Hỗn Nguyên thánh nhân, bọn hắn tương lai tất nhiên là muốn mở đại vũ trụ, trấn nguyên sư đệ muốn viên mãn linh hội địa hoàng đạo quả không thiếu được chấp trưởng đa nguyên vũ trụ đại địa quy tắc. Phục Hy thị trầm ngâm nói, liên điểm ấy điều kiện, muốn thuyết phục địa hoàng lão sư e rằng không đủ. Nữ oa ánh mắt nghiêm túc nói, cho nên, còn có một cái khác điều kiện, sư tôn gần nhất tại chủ tính mà khắc một cọc đại sự, cái này cái cọc đại sự chính là vì tiểu sư đệ lấp đường, hắn cần mượn dùng một cọc chí bảo dùng một chút, nếu là có thể mượn tới này kiện chí bảo, nhất định có thể nhường sư tôn nhà ra. Chuyện này cái khác thánh nhân làm không được, ta biết thái sơ thiên nhất mạch chắc chắn có thể làm được. Dạng gì chí bảo? Nữ oa thánh nhân gần từng chữ một, càng cố định. Phục Hy thị ánh mắt biến đổi. Căn khôn đỉnh chính là Ngọc Kinh Sơn nhất mạch chí bảo, bây giờ lại được ban cho dư Ngọc Thanh Đạo quân xem như trấn áp đại giáo khí vận chí bảo, cái này như thế nào mượn. 6. Ma Hoàng Đại Vũ Trụ, Điệp Hoàng cung. Đã thấy một vệt thần quang vạch phá thương khung, trực tiếp hiện lên ở Ma Hoàng Đại Vũ Trụ bên ngoài, Hầu thổ chân thân đi lên. Nhìn lên trước mắt dần dần phồn vinh Ma Hoàng Đại Vũ Trụ, Hầu thổ đáy mắt hiện ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Ma Hoàng Đại Vũ Trụ mở thời điểm, nàng đã từng thâm dự, thoáng chốc mắt trước mắt một mảnh Man Hoàng Đại Vũ Trụ đã phát triển, sinh linh sinh ngươi, cũng đưa vào lúc ban đầu nguyên thủy đạo kỵ. Mà lúc này trên mặt đất Hoàng Đại Vũ Trụ ngoại vi, Một đạo mộng thổ thần quang phá không mà đến, một đạo đế tinh kéo lấy thật dài đế khí trường hồng mà đến. Sau một lát hóa thành một thân lấy trường bào màu vàng đất, eo buộc tơ lửa, mặt như trăng tròn vậy tiên tiên thần thánh, hắn dưới cảm ba cần hơi phiêu, dáng vẻ tiêu dao. Xa xa liền thấy hắn thở dài đạo, phía trước thế nhưng là hậu thổ thánh nhân tới chơi. Chấn nguyên tử giá xương hữu lễ, nguyên lai là tiểu sư đệ. Hậu thổ lúc này hơi hơi mặt giãn ra đạo, còn xin tiểu sư đệ bẩm báo một tiếng, liền nói hậu thổ đến đây triều kiến sư tôn. Nhìn lên trước mắt tấm lòng rộng mở một dạng trấn nguyên tử, nàng một đôi mắt đẹp rơi vào vị tiểu sư đệ này trên thân, đáy mắt cũng hiện ra một tia yêu ai yêu cả đường đi chi sắc. Tại hậu thổ tổ vu trong mắt, trấn nguyên tử vô luận là vừa vặn, khí vận, thậm chí cùng căn cơ cũng là đứng đầu. Khó được nhất hay là trước thiên mẫu thổ bản nguyên bên trong đạn sinh tiên tiên thần thánh. Trấn nguyên tử khẽ thí lễ, lắc đầu nói, "Thánh nhân thứ lỗi, sư tôn đã phân phó, nói thánh nhân không cần đến đây đình an, ở đây cũng không phải là thánh nhân sư phụ môn chỗ." Nói xong, trấn nguyên tử xin lỗi nở nụ cười, thân hình hóa thành một đạo mậu thổ lưu quang trở về mạc hoàng đại vũ trụ. Tại chỗ Hậu thủ thánh nhân sau khi nghe trên ngọc dung có chút tối nhiên, nàng trên mặt đất Hoàng Đại Vũ trụ bồi trở về phúc chốc, sau đó hướng về mà Hoàng Đại Vũ trụ phương hướng thật sâu thi cái lễ, sau đó mới hóa thành một vệt thần quang rời đi. Địa Hoàng cung nội, nhìn qua đến đây bẩm báo trấn nguyên tử, mà Hoàng thánh nhân gật gật đầu. Hậu thủ đến, hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn rơi vào trấn nguyên tử trên thân. Trấn nguyên tử chấp trưởng Địa Hoàng đạo quả, vị cách tôn quý, theo lý thuyết hẳn là chấp trưởng trọng bảo, hắn từ sau thủ nơi đó thu hồi mấy món linh bảo sau đó, cũng lần lượt bắt thượng, thế nhưng là so sánh với Tam Hoàng cung khác đạo thống, Địa Hoàng đạo thống liền lộ ra kém. Nhân hoàng đạo thống có tiên tiên chí bảo không độc ấn. Tiên hoàng đạo thống có tiên tiên chí bảo Nguyên Dương khai thiên phủ. Địa hoàng đạo thống có cái gì? Giống như cũng không có đặc thù phân lượng vật truyền thừa. Duy nhất mạnh một chút nhưng là Sơn Hà xã tác đồ, cùng với Thiên Điểu Thai mạng hai cái đỉnh cấp linh bảo. Sơn Hà xã tác đồ bây giờ vì nữ oa chấp trưởng, nữ oa có khác ý nghĩ, tính toán đem hắn tấn thăng làm tiên tiên chí bảo. Ma hoàng thánh nhân cũng tương tự có ý nghĩ như vậy. Ma hoàng thánh nhân muốn luyện chế một kiện tiên tiên chí bảo, vì nhà mình đệ tử chỗ dựa. Đồng thời trấn áp Ma hoàng cung nhất mạch khí vận, chỉ là muốn luyện tới bảo, lại cần cao cấp đan lô nhất là có thể nghịch phản tiên thiên, không tổn thương tiên thiên thần diệu tiên thiên an định căn cốt đỉnh. Mà Hoàng Thánh Nhân suy nghĩ món chí bảo này, món chí bảo này muốn mượn tới tay nhưng là muôn vàn khó khăn. 675 thứ 675 chương trông mà thèm mà ở mà Hoàng Thánh Nhân phiền náo lúc, cứu rối thánh nhân nhưng là đến nhà bái phỏng. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trong sư đồ tứ thánh tụ tập dưới một mái nhà. Bốn đạo rộng rãi Hỗn Nguyên Quang Huy giống như một đạo thiên địa đại đạo tuần hoàn, thể hiện tất cả tiên thiên, hậu thiên hai trọng đại đạo tuyệt diệu. Chỉ là tiên thiên, hậu thiên trong luân hồi, vẫn còn hơi có tỉ vết. Cái này tỷ vết chính là xuất hiện ở Linh Bảo Tiên Tôn trên thân. Linh Bảo Tiên Tôn lấy đoạn vận chứng đạo, sau đó theo tại trong thời gian cực ngắn bên trong, lại phải Tam Thanh Đạo Quân cùng Hổng Quân lão tổ trợ giúp, lấy trung mạt tác thi lại chứng nhận Hỗ Nguyên, nhưng muốn hòa hợp hậu thiên tuần hoàn, vẫn là có chỗ thiếu hụt. Chỉ là loại dưới trạng thái, sư độ tứ thánh đạo hạnh đều được cực lớn tăng thêm. Hổng Quân lão tổ mi tâm chỗ sâu, Thiên Đạo thánh tâm ngưng tụ thành hình, Thiên Đạo pháp thân chỗ sâu Thiên Đạo pháp thì lại lấy một loại không tầm thường tốc độ viên mãn, lộ ra một tầng vĩnh viễn không lui chuyển động giải thần năng. Tiên Tiên, hậu thiên đại đạo hòa hợp, mượn nhờ Tam Thanh Đạo Quân tương trợ, Hắn đang hướng về Thiên đạo đẳng cấp đạo hạnh mức vào. Lúc này một tầng vô hình ba độc lưu chuyển ra, cái kia cơ hồ hòa làm một thể hỗn độn vân quang trong phút chốc chậm rãi tản ra. Tam Thanh đạo quân lúc này ngồi trên mặt đất bổ đoàn bên trên, ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân lộ ra một cái vi diệu hình cung cấp độ. Thượng thủ là Hồng Quân lão tổ. Lúc này Ngọc Thanh đạo quân mở ra hai mắt, hắn thần sắc có chút cảm thán. Chưa từng chúng ta cùng sư tôn đồng tu đại đạo, đạo hạnh tiến tiến càng lại như vậy chi mau lẹ. Linh Bảo Tiên Tôn nghe vậy cười ha ha một tiếng, huynh trưởng, cái này há chẳng phải là chứng minh chúng ta cùng sư tôn chính là người trong đồng đạo. Thượng thủ bổ đoàn bên trên, Hồng Quân lão tổ mở ra hai mắt, Mi tâm chỗ sâu có từng viên tiên đạo phù triệt lạp cẩn hình thành đồ án, lưu quang sinh mểu, hình như có vô biên thân phận tiên đạo thần uy. Phút chốc biến mất. Hồng Quân lão tổ đáy mắt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Mở miệng nói, tiểu đồ đệ nói không sai, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Thái Thanh đạo quân tở dài, may mắn được có sư tôn dịu dắt, vì ta đau khổ nhũ đồ, bằng không đâu có tu hành cùng chứng nhận hỗn nguyên tuyệt tốt. Tam Thanh đạo quân đều là gật gật đầu. Hồng Quân lão tổ khoát tay một cái nói, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi căn cơ ở đàng nguyên vũ trụ chư thần bên trong cũng thuộc tuyệt đỉnh, tự thân càng là thông minh, quả quyết Chú Định có fan này thành tựu, bây giờ càng là chứng thành huấn nguyên, vi sư cũng bởi vì các ngươi mà thu hoạch. Sư Đồ cũng là vui vẻ vô cùng, Trợ Hồng Quân lão tổ ánh mắt khẽ động, thần sắc thu liễm, hắn cong ngón tay vận chuyển thần thông pháp môn hơi hơi suy tính, đáy mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Tăng Thanh đạo quân nhìn thấy Hồng Quân lão tổ đáy mắt khác thường, ánh mắt ba động, nhưng cũng không để ý, Ngọc Thanh đạo quân lúc này chỉnh trọng nói: "Sư Tôn, bây giờ Đồ Nhi to lớn dậy đã mở, Đồ Nhi sau này chuẩn bị mở rộng cánh cửa tiện lợi, thu môn đồ khắp nơi, truyền thừa đệ tử xiển giáo một mạch đạo thống." Sư Tôn nhưng có giận dò. Linh Bảo đạo quân thấy thế cũng nói: Sư tôn, ta cũng sắp nghiệm khai sơn môn, chiêu nạp lưu duyên hạ người, náo nhiệt một hai, chúng ta chiếm cứ lấy to lớn côn luôn sơn, động phủ bên trong nhưng là lạnh lùng, từ đầu đến cuối chỉ có mấy cái đồng nhi, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng vẫn là có chút chẳng ghét. Hồng Quân lão tổ gật đầu nói, các ngươi lập đại giáo, nên thu nhận môn đồ, giáo hóa hưng hoang. Có chút dừng lại, Hồng Quân lão tổ ánh mắt rơi vào Tam Thanh đạo quân trên thân. Bất quá thu nhận môn đồ, không thể tùy tiện lỗ mãng, để tránh làm ô uế tự thân khí vận, chuyện này ngược lại không đẹp. Đừng đến lúc đó còn muốn cho vi sư tự mình đến giúp các ngươi thanh lý môn hộ. Hồng Quân lão tổ lúc này lời nói đã cực kỳ nghiêm khắc. Nghe vậy, Tam Thanh đạo quân ánh mắt khẽ giận mình, chợt trang nghiêm đáp ứng. Hồng Quân lão tổ gật gật đầu, Tam Thanh đạo quân hắn là rất rõ ràng, đối tự thân cực kỳ nghiêm khắc, nhưng lại chưa chắc là cái hợp cách lão sư. Nhìn nó môn hạ mấy cái đồng nhi liền biết, mấy cái này đạo đồng hiện tại cũng không có thành tựu. Mà khác bậc đại thần thông, Hỏa Đức tổ thần không nói, môn hạ đạo đồng đều thành thánh, còn lại từng cái cũng là đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Hắn tự thân dạy nên hai cái đồng nhi cũng không yếu. Hạo Thiên, giao chỉ tiến vào luân hồi, trải qua và tiếp Một khi thoát kiếp mà ra ắt hẳn là đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất bậc đại thần thông. Nhưng tam thanh đạo quân cũng không giống nhau. Dầu sôi lửa bỏng đồng tử, Bạch Hạc đồng tử, từng cái thường tại thánh nhân bên cạnh nghe được đạo âm, ngay cả một cái chí cảnh, Đại La cũng chưa từng chứng thành, Hồng Quân lão tổ cũng rất lo lắng. Mà đúng vào lúc này, bên ngoài có chút thần đến đây bẩm báo, Nhân Hoàng cung cựu đầu thị đến đây tiếp kiến. Sau một hồi hàn huyên, cựu đầu thị chính là nói rõ tự thân ý đồ đến. Hồng Quân lão tổ hơi kinh ngạc, hắn chợt đem Ngọc Thanh đạo quân gọi. Cựu đầu thị đạo, chuyện này rất là mạ muội, còn xin Hồng Quân đạo hữu cùng Ngọc Thanh đạo hữu thứ lỗi, đương nhiên xem như đèn ù điều kiện cũng có thể thương lượng. Cửu Đầu Thệ cấp ra mấy cái mượn bảo điều kiện, thí dụ như có thể làm Ngọc Thanh đạo quân tại Thái Sơ Thiên nắm trong tay Đại Vũ Trụ Bản Nguyên bên trong, đồng dạng tranh thủ mở Huyền Nguyên bắt đầu Tam Đại Ngự Vị, dung dưỡng Tam Thanh đạo quân đạt hạnh. Mà khác Thái Sơ Thiên nhất mạnh hoàn thiện Hỗn Nguyên Đạo Pháp có thể hướng Tam Thanh đạo quân khai phóng, tùy ý Tam Thanh đạo quân lựa chọn một đạo. Cuối cùng này một cái điều kiện quả thực nhường Ngọc Thanh đạo quân động tâm. Ngọc Kinh Sơn một mạch không thiếu phổ Hỗn Nguyên dưới Đạo Pháp, nhưng Hỗn Nguyên Đạo Pháp nhưng là thiếu hụt, nhất là hoàn thiện Hỗn Nguyên Đạo Pháp. Nghe đồn tại Thái Sơ Tổ Đỉnh không chỉ là có hoàn bị Hỗn Nguyên Đạo Pháp giữ chữ, thậm chí còn có Tiên Đạo Đạo Pháp, cùng với Hồng Mông Đạo Pháp. Nắm giữ một môn hoàn thiện Hỗn Nguyên Đạo Pháp, đối với một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân tăng lên là cực lớn. Thái Sơ Tổ Đình lưu truyền những cái kia Hỗn Nguyên Đạo Pháp còn không phải thông thường Hỗn Nguyên Đạo Pháp, cũng không biết cái kia Thái Sơ thiên nhất mạch nổi danh Hồng Mông Hoa Sen Trùng Sinh Pháp, có thể hay không hữu duyên lĩnh hội được hay. Ngọc Thanh Đạo quân ánh mắt ba động. Thái Sơ thiên nổi danh nhất có 2 môn vô thượng đại pháp, thứ nhất là Hồng Mông Hoa Sen Trùng Sinh Pháp, đạo pháp môn này truyền thừa dài lâu nhất. Thiên Hoàng cung nhất mạch hỗn độn loại thanh liên cũng là huyền diệu vô cùng, phòng ngự vô song. Nhưng Thiên Hoàng Thánh Nhân nói về hai môn đại pháp, Thiên Hoàng Thánh Nhân chính miệng thừa nhận, không bằng Hồng Ngông Hoa Sen Trùng Sinh Pháp nhiều rồi. Nghe đồn Hồng Ngông Hoa Sen Trùng Sinh Pháp chính là Hồng Ngông cấp bậc vô thượng diệu pháp. Trừ cái đó ra nhưng là Thiên Đế Ấn Pháp. Cái này đạo pháp quyết chính là Hỏa Đức Tổ Thần chuyên môn vì Thánh Hoàng đạo thống sáng lập mà ra, có thể tương trợ thần đế khống chế Thiên Đế Ấn cái này tiên tiên chí bảo, cũng có thể khống chế các loại đế ấn, chính là thực sự vô thượng đế đạo truyền thừa. Ngọc Thanh đạo quân có chút động tâm là Thái Sơ Tổ Đỉnh lưu truyền một đạo khác pháp môn. Thái Sơ tích đạo tẩm nghi Môn này truyền thừa chính là tổng kết chư Thánh khai thiên huyền diệu vẽ tụ thành sách mở bạt điện, bên trong lẫn chứa vũ trụ hồng hoang mở ra các loại thần huyền diệu, cùng với cấm kỵ, bên trong cũng có Hỏa Đức Tổ Thần thu nhận một bộ phận thiên đạo lên cấp huyền diệu ở trong đó, cùng tấn thăng thiên đạo thái người, thiên đạo đẳng cấp có trợ giúp rất lớn. Hồng Quân lão tổ đã nhìn ra Ngọc Thanh đạo quân trong lòng đã là ngàn chịu vạn chịu, chính là trở ngại đã biết vị sư tôn không tiện mở miệng. Lập tức nhịn không được cười lên, Nhân Tiền nói, Càn Khôn đỉnh đã ban cho Thiền Giáo, hết thệ từ Ngọc Thanh Đạo Nhi lãnh chủ. Ngọc Thanh đạo quân Nhân Tiền nói, đã nhân hoàng bệ hạ tới cửa, nên hữu cầu ta ứng. Hắn miệng đầy đáp ứng. Cái này khiến Cửu Đầu Thị khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười tới. 676 thứ 676 chương quá mùng một mạch nội tình Thái Sơ Thiên bên trong, Cửu Đầu Thị mang theo Tiên Tiên Chí Bảo Cẩn Khôn Đỉnh trở về. Sau đó Cửu Đầu Thị cùng Cứu Giới Thánh Nhân cùng đi tới Địa Hoàng Đại Vũ Trụ Địa Hoàng Cung, cuối cùng thuyết phục Mã Hoàng Thánh Nhân. Mã Hoàng Thánh Nhân vẫn là không có biện pháp tự tuyệt Thái Sơ Thiên nhất mạch giao dịch. Địa Hoàng Cung quá cần một kiện Tiên Tiên Chí Bảo tới treo chống bề ngoài mặt tiền của cửa hàng. Mã Hoàng Thánh Nhân đã chọn Đại Điệu Thai Màng, đem cái này Hùng Hoàng Nguyên Thủy Thai Màng thai nén mà thành Đại Điệu Thai Màng luyện chế lại một lần. Lấy Đại Điệu Thai Màng phần cấp lại thêm đa nguyên vũ trụ không ngừng bài trừ đại địa bản nguyên, là có hy vọng tấn thăng tiên thiên chí bảo. Ma hoàng cung nhất mạch cũng không thiếu các loại tài nguyên, thiếu là một kiện có thể thế chân vạc môn hộ tiên thiên chí bảo. Vì thế đánh đổi một số thứ, cũng chưa hẳn không thể. Nắm giữ tiên thiên chí bảo, mới có thể tại chư thánh bên trong có nhiều hơn quyền nói chuyện. 6. 36 trọng thiên giới Tam Thanh đạo quân đi trước quay trở về Côn Luân Sơn, an bài trong tay sự tình sau đó, mới đi tới Thái Sơ thiên giới lựa chọn đạo pháp. Chuyến này Tam Thanh đạo tôn cũng là có chút coi trọng. Hiếm có cơ hội tốt như vậy. Rất xa bọn hắn chính là thấy được rộng rãi một gốc đa nguyên thần thụ tình thiên đạp đất, chèo chống tương cùng, từng cây kiến mục nhánh, cây nhà vô tận mênh mông. Chèo chống hỗn độn, cho dù là lấy Hỗn Nguyên Thánh Nhân ánh mắt nhìn lại, cũng cảm thấy một loại sợ hãi thảm phục. Gốc cây này thần thoại cổ thụ thần năng đã xâm nhập đến đa nguyên vũ trụ rất nhiều chiều không gian, không chỉ là chống đỡ lấy 36 trọng thiên giới, nó thân cảnh xâm nhập mù tí đi mện xì ầno, vô số thế giới, thậm chí là rất nhiều trong đại vũ trụ. Tam đại nguyên khí hải, Hỗn độn nguyên khí hải, Tạo hóa nguyên khí hải, Quy Khư nguyên khí hải một bộ phận cũng chạy qua cây này. Gọi hắn là thế giới chi thụ, đã không coi là thanh danh tốt đẹp, ngược lại là biểu tích Nó có thể được xưng là một gốc chiều không gian nguồn gốc chi thụ. Ở nơi này gốc Kình Thiên đạp đất cổ thụ bên trên, 36 trọng thiên giới rộng rãi, hảo nhiên. Thể lượng Minh Ngung sau khi càng có hay không hơn bên cạnh Nguyên Thủy, chậm chậm cảm giác. Sa sa nhìn lại, bên trong hình như có vô biên thần đạo quang huy sen lẫn hội tụ, càng có thiên đạo đạo vận, thậm chí là hùng mông đạo vận ở trong đó. Tam Thanh đạo quân ngừng chân hơi hơi quan sát, mặc dù đã là nhiều lần bản bản, bọn hắn vẫn là cảm thấy một loại phát ra từ đáy lòng khâm phục cảm giác. Nghe đồn Nguyên Dương chân giới vô thượng đại la điển, cũng là bảng chiếu 36 trọng thiên cảnh luyện chế thành hình. 36 trọng thiên cảnh chính là cổ lão chư thần thần đạo quyển hành ra hội ma thành, ước vạn chư thần dựng dục ra 36 trọng thiên nhân giới, để bọn chúng trở thành chúng thần môn gốc, chư thánh chi hương, thái cực chi đầu mối then chốt, bắt đầu của đại đạo nguyên. Tam thanh đạo quân đã từng đem tự thân quyền hành ký thác trong đó, đồng thời nhờ vào đó lĩnh hội trong đó thiên đạo địa pháp, hồng nông đại đạo thần diệu, rõ ràng nhất trong đó nội tình. Này cũng là thần đỉnh thiên giới trấn áp đa nguyên vũ trụ cường đại nhất căn cơ sở tại. Nhìn thấy một màn này, cao ngạo như Ngọc Thanh đạo quân, hay không tự kiềm chế đạo, thái sơ thiên nội tình trầm trọng, chúng ta côn lôn sơn một mạch kém xa cũng. Thái Thanh đạo quân cười nói: Tổ đỉnh danh xưng vạn thần chi môn cốc, này cũng không phải lời ca tụng. Linh bảo đạo quân trở giải, đại trưởng phu làm như thế cũng. Tam thanh đạo quân lướt nhau, chính là hướng về Thái Sơ Thiên đi tới. Tại 36 trọng thiên giới bên ngoài, có tứ phương thiên môn, xuyên thấu qua Bắc Thiên môn có thể thẳng vào Thái Sơ Thiên cảnh. Tại Thái Sơ Thiên cảnh ngoài cửa, có khác mấy tôn thủ sơn thần thú ở đây thủ vệ. Trong đó ám kim bàng vương, Cự Vũ Thiên Hồ, còn có Hỗn Độn Ma Viên, cùng với vài đầu thần vương, từng cái khí tức bằng bạc, dị thường cổ lão. Chỉ là bọn chúng nheo nhau, nhau hóa thành tượng đá đứng ở bậc thang hai bên. Nơi sa cứu rối thánh nhân sạch linh tiên tôn cũng tại như thế lợi. Ba vị đạo huynh, mời theo ta tới." Sắc linh lúc này Ngọc Dung mang theo mỉm cười, dẫn Tam Thanh Đạo quân hướng về Xích Đồng Điện phương hướng mà đến. Thái Sơ Tiên nhất mạch đạo thống truyền thừa đều ở đây Xích Đồng Điện. Xích Đồng Điện chính là Hồng Mông đạo tràng, chỉ có nơi đây mới có thể chịu tải Hỗn Nguyên đạo thống, Thiên Đạo thần rượu, thậm chí là Hồng Mông thần rượu. Không phải vậy, Hỗn Nguyên đạo pháp, Thiên Đạo đạo pháp khó mà lập ra truyền nhận, cho dù là đại đạo chân ý cũng không được, dễ dàng dẫn tới thiên đạo phản vệ. Lại càng không cần phải nói Hồng Mông thần rượu. Ba vị đạo hữu, đây cũng là nghe đạo điện, ta Thái Sơ Tiên nhất mạch Hỗn Nguyên đạo pháp truyền thừa đều tại bên trong, các loại pháp điển đầy đủ mọi thứ trừ vị đạo hữu tuyển định sau đó, có thể hướng về bên cạnh truyền đạo trong điện tu được trao quyền truyền thụ. Ta ngay tại truyền đạo trong điện chờ. Thái Thanh đạo quân gật đầu nói, đạo hữu tự đi vội vàng chính là. Nghe đạo trong điện ra tam thanh đạo quân dự kiến, ở đây một mảnh nguyên thủy khí tượng, tường toa cấp độ không đủ bất hủ bia đá đứng ở trong đại điện, trên tấm bia đá riêng phần mình ẩn chứa huyền diệu vô cùng đại đạo đường văn. Thái Thanh đạo quân cất bước tiến lên, rơi vào trong đó một phương tối tăm mở mịt quang hoa rung động trên tấm địa đá, đưa tay hơi hơi phát động trong đó thần năng, liền gặp một đạo diệt tuyệt thiên địa rộng rãi kết thúc đại đạo đạo âm tiêu tán mà ra. Thái Thanh đạo quân thần sắc hơi hơi biến sắc, Sau một khắc, cái kia kết thúc đại đạo thần diệu hóa thành một cố tin tức vì hắn trố đọc đến. Kiếm đạo kết thúc thiên, kết thúc thánh nhân sao la hầu lưu chữ, Hỏa Đức chừa nở Dề Hầu biên. Nhìn thấy động tĩnh, Ngọc Thanh đạo quân, Linh Bảo đạo quân nhao nhao tiến lên, nghe Thái Thanh đạo quân trong miệng lời nói, Linh Bảo đạo quân càng là ánh mắt khẽ động, tới hứng thú. Nhìn không được vấn đạo, đại huynh, cái này trong bia chẳng lẽ là Sao La Hầu thánh nhân lưu lại vô thượng đại đạo truyền thừa. Thái Thanh đạo quân gật gật đầu, không tệ, đây là kết thúc thánh nhân lưu lại kết thúc kiếm đạo, sát tính cực mạnh, có thể luyện chế một phen kết thúc kiếm trận, tạm thành một đạo kết thúc đạo pháp. Tam đệ, ngươi có thể biết một hai Linh bảo đạo quân gật đầu. Tam Thanh đạo quân nhìn qua khắc gần tới hơn 20 khối Hỗn Nguyên đạn địa, lúc này từng cái ánh mắt ám động. Trước mắt thế nhưng là khoảng chừng gần tới 20 đạo Hỗn Nguyên truyền thừa, bực này số lượng quả thật kinh người. Theo được qua, ba vị đạo quân càng cảm thấy chấn động. Một Hoàng Thanh Lâm đi chép. Cửu Châu Bạch Đế Thiên, Phượng Hoàng chân kinh, Hỗn Nguyên Vạn Hỏa Phượng khuyết trấn trương, luận từ Hỏa thần đến Hỗn Nguyên, Hồng Nông Hỏa Đức chân kinh, Cửu Châu Nhân Hoàng Thiên, 6. Từng môn huyền diệu vô phương Hỗn Nguyên đạo pháp, nhường Tam Thanh đạo quân chấn động không thôi, ở trong đó cũng để lộ ra một bộ phận chư thánh nội tình. Đó chính là chư thánh tại Hỏa Đức Tổ thần dưới sự giúp đỡ, đã hoàn thiện tự thân thành thể hệ Hỗn Nguyên Đạo thống. Nay liền cùng các Hỗn Nguyên thánh nhân kéo dài khoảng cách. Thử hỏi một vị Bạch Bản thánh nhân gặp gỡ một vị trang bị đến tận răng, lại tinh thông các loại Hỗn Nguyên đại pháp Hỗn Nguyên thánh nhân, làm sao có thể không thiệt thòi? Hơn nữa Tam Thanh đạo quân còn nghe được quá nhỏ đạo tin tức, Thái Sơ Thiên chư thánh nắm lấy Hỏa Đức Tổ thần phụ chiếu, đã bắt đầu cùng Hỗn Độn thế giới bên trong Hỗn Độn Ma thần chiến giết. Nhờ vào đó ma luyện tự thân Hỗn Nguyên đạo đi. Trải qua một đoạn thời gian thẩm định tuyển chọn, Tam Thanh đạo quân cuối cùng riêng phần mình chọn chúng tự thân tâm nghi Hỗn Nguyên đại pháp. Linh Bảo Đạo Quân chọn chúng Sao La Hầu cuốn sách ở kiếm đạo kết thúc tiên, Ngọc Thanh Đạo Quân nhưng là chọn chúng đã sớm chọn chúng Thái Sơ Tích Đạo tạm nghi. Ngọc Thanh Đạo Quân đã sớm đối với Thái Sơ Tích Đạo tạm nghi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Cái này cuối cùng có thể được đại đạo môn này truyền thừa. Thái Thanh Đạo Quân nhưng là chọn chúng Hỏa Đức luận Đạo tiên, đây là một thiên thuần túy sách bản thảo, bên trong trình bày chính là Hỏa Đức tổ thần đối với thiên đạo danh giới các loại cảm ngộ. Bên trong cũng không bất luận cái gì thần thông. Nhưng Thái Thanh Đạo Quân nhìn chúng cuốn sách này, truyền đạo trong điện, sách linh lấy tự thân quyền hành trợ giúp Tam Thanh Đạo Quân hoàn thành thụ đạo. Sau đó trở về U Minh địa giới liền chân chính bắt đầu chỉnh đốn U Minh địa giới. Phải U Minh địa giới quyền hành, nàng cũng có hy vọng tại thời gian ngắn nhất bên trong tiêu trừ tự thân trên thân thiên đạo nhân quả. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu cùng các vị lao thiết nói chuyện, tháng này chuẩn bị bản hoàn tất rồi, đại cương kịch bản đã đến cuối cùng, chúng ta kết thúc công việc phải có cường độ một điểm, không lề mề, đã tạo các vị lao thiết cho tới nay ủng hộ, bây giờ đều đặt trước gần tới 4000, truy đọc 3200, bản hoàn tất 4000 không khó, như vậy điểm bài đặt trước có thể vượt tới bây giờ, đặc biệt hài lòng, quyển sách này kết thúc công việc tốc độ cũng sẽ không biến, một mực buốt canh. Kết thúc, còn có một chương tăng thêm phải bộ tộc mặt khác nói rằng bình luận không có cách nào biểu hiện chuyện này, hàng năm đầu tháng 6 tạo thành lễ cũ, rất nhiều bình đài giống như đã đạt thành nhất trí 677. Thứ 677 chương tu hành thu đồ U Minh địa phủ bên trong động tĩnh không thiếu. Cứ rồi thánh nhân từ đại trưởng U Minh địa phủ đến chân chính chấp trưởng U Minh địa phủ, trong này biến hóa cực lớn, chư thần cũng nhìn ra được. Cứ như vậy, U Minh địa phủ địa hoàng một nhà độc quyền cách cục thì thay đổi. Mặc dù không nói sánh vai cùng, nhưng là không còn là địa hoàng cùng độc đoán. Chư thần nhìn qua một màn này có chút cổ quái, đều có chút kinh ngạc. Tại chư thần xem ra, Ma Hoàng Thánh Nhân cử động lần này hoàn toàn là dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ sẽ không sợ mời thần dễ dàng tiến thân khó. Đến lúc đó U Minh Địa phủ họ gì cũng không đồng dạng, chỉ có chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân ẩn ẩn nhìn ra Ma Hoàng Thánh Nhân dự định. Theo chứng thành Hỗn Nguyên bậc đại thần thông số lượng càng ngày càng nhiều, không thiếu Hỗn Nguyên Thánh Nhân đã đem ánh mắt rơi vào U Minh Địa phủ cái này đang nguyên vũ trụ hạch tâm địa vực. U Minh Địa phủ tùy thuộc quyền hành, khí vận quá lớn, chư thánh khó tránh khỏi sẽ không động tâm, mà lại năm đó U Minh Địa phủ nội tình chính là ba ngàn âm sâu xa thăm thẳm. Ma Hoàng Thánh Nhân dung hợp 3000 âm sâu xa thâm thẳm thổ mới dựng dục ra U Minh Địa phủ, trong đó không thiếu Minh thổ thuộc về một bộ phận đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Kỳ thực có hay không thuộc về tại đều không quan hệ thế nào, chỉ cần tùy tiện tìm được mấy vị thiết lập Minh thổ bậc đại thần thông, lúc này chính là có mượn cớ nhúng tay U Minh Địa phủ quyền hành sự tình. Điêu Hoàng cung mặc dù cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhiều hơn một cái nữ oa thánh nhân, tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng nếu là Thái Sơ Thiên Nhất mạch thánh nhân vào cuộc, bọn hắn nếu muốn tiếp tục nhúng tay, vậy sẽ phải cân nhắc một hai Thái Sơ Thiên trừ thánh thủ đoạn. Bản cổ đại trong vũ trụ mới mở đi ra ngoài bản cổ địa phủ. Hậu thổ lúc này cũng đã nhận được Sạch Linh bắt đầu nhập chủ yếu Uy Minh địa phủ, chấp trưởng Uy Minh quyền hành sự tình, nàng hơi nhăn mày. Uy Minh địa phủ quyền hành đối với nàng cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Bằng không cái này bản cổ minh tổ thiếu đi Uy Minh địa phủ quyền hành phối hợp, chẳng lẽ không phải giảm bất đi nhiều. Hậu thổ trầm mặc, nàng cảm thấy khó giải quyết. Thiên địa đại luân hồi thì cũng thôi đi, trước mắt đã là nàng một đầu cuối cùng con đường. Sạch Linh thiên tôn. Hậu thổ trên ngọc dung hiện ra trang nghiêm thần sắc, Sạch Linh mặc dù không dễ đối phó, nhưng bản thân có tốt, chủ yếu là sau lưng chính là Thái Sơ Tiên Trư Thánh. Thái Sơ Tiên Trư Thánh há lại dễ đối phó. Sư tôn đây là đang cho ta ra nan để." Hậu tổ thánh nhân thần tình ở giữa có chút không hiểu. Nàng thở dài, "Ma hoàng thánh nhân hẳn là biết nàng chứng đạo sau đó tất yếu chấp trưởng U Minh địa phủ quyền hành, có thể vẫn vẫn là làm chủ tướng U Minh địa phủ chúa tể quyền hành giao cho sạch linh tiên tôn. Chỉ có thể nói nàng cái này làm đệ tử thật đã thương tấu vị sư tôn này tâm, không phải vậy không đến mức một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng." Hậu tổ thần sắc cảm đạm, nàng cảm thấy tự thân lâm vào khốn cảnh. 6. Một bên khác nguy nguy côn lôn. Hoàng hoàng đông thổ rất nhiều thế lực lớn đem ánh mắt rơi vào Côn Lôn Sơn bên trên. Tam Thanh Đạo quân một buổi sáng mở rộng sân môn, đông tụ 3000 đạo châu sớm náo nhiệt. Chư thần, đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa rất nhiều tiên tiên sinh linh, thậm chí là nhân tộc đều rối rít hướng về Long Lộng Côn Luân mà đến, chỉ vì một ngày kia có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, tu hành đại đạo. Trứng thành Hỗn Nguyên bậc đại thần thông tăng thêm, chư thần đều dần dần ý thức được sau lưng có một vị Hỗn Nguyên thánh nhân làm lão sư tầm quan trọng. Tại lớn như vậy Côn Luân Sơn phía dưới, rất nhiều tiên tiên thần minh xuất hiện ở Kỳ Lân Sơn núi chúng quanh. Chư thần đều ở đây hỏi thăm Tam Thanh Đạo cung nội tu hành thánh nhân chọn độ phương thức. Trong đó không thiếu một chút vùi vặn cao quý, căn cơ thuần hậu hạng người, thậm chí còn có Đại La đạo quân, cùng với Tam Thánh chuẩn thành có mặt nghe ngóng, bọn họ là chuẩn bị gia nhập vào tăng giáo. Nếu có thể bài sư, đó chính là tình huống lý tưởng nhất. Tam Thanh đạo cung nội, Tam Thanh đạo quân đã chú ý tới Côn Lôn Sơn ở dưới động tĩnh, nhìn qua lớn như vậy động tĩnh, ba vị hôn nguyên thánh nhân cũng là cao hứng không thôi. Tam giáo làm vị dự, giáo hóa công đức viên mãn, bọn hắn cũng có thể sớm ngày thoát khỏi tiên đạo nhân quả gò bó, tìm kiếm thoát thân. Ở nơi này hoàn cảnh lớn bên trong, không có thánh nhân nghĩ tới làm từng bước tại đặc thủ thiên đạo thánh người trên con đường này lao nhanh bởi vì mặc khắc một con đường đã rõ ràng, rõ ràng mà lại là an toàn. Tam Thanh Đạo quân đương nhiên sẽ không mở ra lối riêng. 6. Tam Thanh Đạo cung, Tam Thanh Đạo quân rất nhanh đã đạt thành nhất trí, mệnh dưới trướng Đồng Nhi đi mở ra Côn Lôn Sơn xuống núi môn, nhường rất nhiều hữu duyên hạng người tiến vào Côn Lôn Sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tại tu học trò phương thức bên trong, ba vị thánh nhân lý niệm cũng dần dần hiện lộ ra. Tam Thanh Đạo quân tu học trò phương thức không giống nhau. Thái Thanh Đạo quân tùy duyên giáo hóa, chọn lấy một hai người hữu duyên, bản thân hắn chính là tôn sùng học tự nhiên chi đạo, đồng dạng cũng là lấy phương thức như vậy thu đồ. Ngọc Thanh đạo quân coi trọng vừa vận tư chất cùng với tâm tính, tại Côn Lôn Sơn chân núi thiết lập một tòa Tiên Thiên đại trận để mà khảo nghiệm chư thần. Chỉ có thông qua đại trận khảo nghiệm sinh linh, mới có thể tiến nhập Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, nắm giữ bái sư tư cách. Linh Bảo đạo quân vốn chỉ muốn nghiễm khai sơn môn, không kỵ vừa vặn, chỉ cần có duyên hạ người hết thảy thu vào trong môn, bất quá suy nghĩ Hồng Quân lão tổ cảnh cáo, chính là đi trước tại Côn Lôn Sơn bên ngoài lập xuống một đạo thống tên là Linh Bảo, tự động đòi dưỡng đệ tử, lại từ bên trong chọn lấy hữu duyên hạ người. Thu học cho số lượng vẫn như cũ không thiếu, chỉ là thông qua đạo chính thống loại bỏ, cũng khảo nghiệm căn cơ, phúc duyên, khí vận thậm chí là tâm tính, sau đó thu làm môn hạ. Mặc dù Khổng Lô kia số lượng ngưỡng thái thánh đạo quân, Ngọc Thánh đạo quân rất có phê bình tính đáo, nhưng linh bảo đạo quân chọn lấy đại bộ phận đệ tử còn tại tiêu chuẩn phía trên, thái thánh đạo quân, Ngọc Thánh đạo quân cũng sẽ không để ý nữa. 6. Hồng Mông đạo cảnh nội, Tam Thánh đạo quân động tác cũng không có né qua Lục Trọng mắt. Vân tháp phía trên, Lục Trọng quanh thân hồng mông khí tựa lở lở, hắn chậm rãi từ trên giường mây đi xuống, ngắm nhìn Đông thổ chi mã. Cái kia Đông thổ chư châu địa linh nhân tuyển, hắn khí vận chi đồng hộ dày đặc gần với thánh nhân tụ tập trung châu chu vùng núi giới. Trong ánh mắt, Lục Trọng nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau biến hóa. Đại thế tuy duy trì không thay đổi, nhưng tiểu thế đã biến. Ánh mắt của hắn ba động. Liên Tam Thanh Đạo quân tu học trò phương thức đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Linh bảo tiên tôn mặc dù vẫn có dạy khuôn loại, nhưng đến cùng vẫn là phân biệt một cái hai, không còn là thiên hạ sinh linh đều có thể tu đạo, mà là thông qua linh bảo đạo thống khảo nghiệm, bắt lấy linh bảo đạo thống, cái này một chút hi vọng sống giả, đều có thể vào tiệt giáo chi môn. Một chút biến hóa, lại làm cho Tam Thanh Đạo thống khí tượng hoàn toàn không giống. Lục Trọng biết loại biến hóa này e rằng đến từ Chư Thánh chứng đạo. Chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân sớm hiện thân cũng làm cho Tam Thánh đạo quân cảm nhận được áp lực, nhất định phải thu nhận một chút có sức cạnh tranh môn đồ, mà không lại là không hề cố kỵ. Bằng không tại chư thánh không ra trong năm tháng, tự thân đạo thống nếu là khí vận là mỗ hối, tiến hành tu hành khó tránh khỏi làm nhiều công ít. Cùng tất biến, biến tất thông. Trong thần thoại, Tam Thánh đạo quân chưa chắc không phải bởi vì Tam Thánh đạo tôn không có bất kỳ cái gì áp lực, mới đến nơi cất liền vô lượng lực tiếp, mà hắn kế tiếp còn phải cho chư thánh tìm sự tình làm. Đúng lúc này, Lục trọng ánh mắt nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Ầm ầm. Chỉ thấy tại thương khung chỗ sâu, thiên đạo hiện hóa ra vô lượng tưởng vân thủy khí. Một đạo nồng đậm tiên thiên bảo quang mãnh nhiên từ thương khung bản nguyên chỗ sâu hiện địa ra. Tương Vân và Đoá, thủy khí tràn ngập ức vạn dặm hư không, đem Chu trên núi khoảng không bá phủ. Cái kia Minh Ngông bảo quang mang theo nồng đậm thiên đạo bản nguyên thần năng, một món gói cùng ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo xuất thế. 678 thứ 678 chương Hỗn Độn Châu Chu trên núi khoảng không chu núi tiên giới. Dọng Dãi trụ trời đỉnh tiên lập địa. Đỉnh đầu, vô biên thiên điệu điểm lại chấn động. Tương đạo rộng dãi thần quang tại chuyện trong nháy mắt hội tụ ở cửu tiêu trên trời cao. Xung quanh rất nhiều bậc đại thần thông đều phát giác chu núi tiên giới bên trong rộng dãi hào quang điểm lạ cái chư hảo quang bảo khí bên trong chí bảo dị tượng kinh thế. Chỉ là có chút lớn thần thông giả tại thương khung chỗ sâu từng tôn rộng rãi thánh nhân thân hình hiện lên lúc, lập tức sáng xuất thu hồi ánh mắt. Bọn hắn biết bực này tiên tiên chí bảo đã không phải bọn hắn có thể tranh đoạt. Cho dù là chư vị hiện thân hỗn nguyên thánh nhân cũng biết, bực này bảo buổi bọn hắn có thể cũng chỉ liển chỉ là quan sát từ đằng xa mà hai. Chư thánh ánh mắt rơi vào cầm đầu mấy tôn thiên đạo thánh trên thân người, cũng không phải là đặc thủ thiên đạo thái người, mà là chính thống thiên đạo thái người. Hồng Quân lão tổ, Nhân Hoàng thánh nhân chính đạo thị, mà Hoàng thánh nhân nhạc xem thị. Ba tôn thiên đạo thánh người sừng sững ở trên trời cao. Muốn tranh đấu cái này đặc thủ tiên tiên chí bảo, chỉ có thiên đạo thánh người mới có tư cách. Sao La Hầu thánh nhân đứng tại Thái Sơ Tiên Trư Thánh bên trong. Thái Sơ Tiên Trư vị hôn nguyên thánh nhân đã đến. Hỏa Mâu thánh nhân, Sao La Hầu thánh nhân, Cửu Dối thánh nhân, Kim Mâu thánh nhân, Mục Đức thánh nhân, Chu Thiên thánh nhân, Minh Hà thánh nhân, Tiếp Dận thánh nhân, Phục Hy thánh nhân, ước chừng 9 vị hôn nguyên thánh nhân. Lại càng không dùng bên cạnh còn có thân cận cùng Thái Sơ Tiên Nhất Mạch Trư vị hôn nguyên thánh nhân, thí dụ như Lến Long thánh nhân, Càn Khôn thánh nhân, Thủy Mâu thánh nhân, Tố Long thánh nhân, Mông Thư thánh nhân. Cố này đại thế, chính là hiện thân tu hành thánh nhân cũng lớn cảm giác rung động. Ngày xưa cũng không như thế nào cảm thấy, hôm nay chân chính đặt chân như vậy cấp độ, mới biết được thái sơ thiên nhất mạch năng lượng. Sao La Hầu lúc này gặp chư thánh đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, chính là lắc đầu cười nói: "Chư vị cớ gì như thế? Bản tọa đã nắm giữ bất cực thần tháp, lại sẽ không lại cầu kiện thứ 2 tiên tiên chí bảo." Chư thánh liếc nhau, thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh, Ma Hoàng thánh nhân quanh thân rộng rãi địa hoàng bảo quang lưu chuyển, ánh mắt của hắn dừng dừng. Bản thánh đã nói trước, sẽ không tranh đấu cái này vị thứ ba hợp đạo dạ vị trí. Hắn tại mở địa đạo lúc, lấy được 9 đầu thị Hồng Quân lão tổ mấy vị Hỗn Nguyên thánh nhân ủng hộ điều kiện nhưng là không tranh đoạt vị thứ ba hợp đạo giả vị trí. Chư thánh cũng là ánh mắt khát thượng, nhưng thoáng qua nhìn qua cuối cùng hai thân ảnh. Giữa sân trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Hồng Quân lão tổ, Nhân Hoàng thánh nhân chín đầu thị. Chư thánh ánh mắt giao nhau nhau trông lại, chờ đợi xem từ vui. Ở trong sân, Ngọc Kinh Sơn một mạch rõ ràng không chiếm ưu thế. Chín đầu thị thần thái uy nghiêm, đế đạo quang huy không thể đoạt lượng, hắn trên khuôn mặt nhưng là hiện ra như mùa xuân phong chi sắc. Hồng Quân đạo hữu, ngươi ta hợp tác rất lâu, cũng cùng ở tại ta chi sư Tôn môn hạ cầu đạo, chúng ta xem như được đồng môn. Ngươi ta công bằng một trận chiến như thế nào? Chúng ta người thắng được chỉ bảo, phải tu vị." Nhân hoàng thánh nhân ánh mắt mỉm cười. Nghe vậy, Thái Sơ Thiên Trư thánh nhưng lại ánh mắt hơi hơi ba động. Hồng Quân lão tổ hợp gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia gợn sóng, nhìn lúc trước hắn rất nhiều cố gắng vẫn có kết quả. Nay liền tránh khỏi tình huống bết bát nhất, trước mắt ít nhất còn có một tia hy vọng. Mặc dù Hồng Quân lão tổ biết, chín đầu thị xem như Thái Sơ Thiên nhất mạch đại trưởng giả tất nhiên là đạo hạnh viễn siêu cùng thế, thậm bất khả chắc. Chín đầu thị đạo. Chúng ta tiến đến hỗn độn triều không gian chỗ sâu một trận chiến a. Thân hình hắn trước tiến hóa thành một đạo Hỗn Nguyên Quang Huy phá vỡ Hỗn Độn chiều không gian, đi tới một chỗ vương ngẩn Hỗn Độn nguyên khí chảy trong khu vực. Hùng Quân lão tổ thân hình từ trong hiện lên, quanh người hắn lưu chuyển một tầng Hỗn Độn quang huy. Hắn nhìn lướt qua chúng quanh dựng dương đạo, nhân hoàng bệ hạ, như ở chỗ này giao chiến, bản thánh sợ rằng phải chiếm bệ hạ không nhỏ tiện nghi. Chín đầu thị lắc lắc đầu nói, vạn sự vật vật, không có tuyệt đối công bằng mà nói, khất, bản hoàng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cho dù là Hùng Quân đạo hữu khiêu chiến của ngươi. Hắn thở mở cười, sau lưng một tầng rộng rãi nhân đạo bảo luân hiện lên. Mạnh liệt nhân đạo pháp tất sức mạnh trùng trùng điệp điệp, xuyên thấu qua vô tận hư không mạnh liệt tràn vào trong cơ thể của hắn. Quanh người hắn nhất trọng phá vỡ hết thảy rộng rãi thần năng nở rộ. Đó là nhân đạo quy tắc, cũng là nhân định thắng thiên ý chí. Cái này trọng trạng thái dưới, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt dần dần trang nghiêm, đồng thời hào tình vỡ trượng. "Hạo, quyền kia thánh hôm nay tự mình đến thử một lần nhân hoàn bệ hạ đại thần thông." Hồng Quân lão tổ khuôn mặt trang nghiêm, phất tay liền gặp sâu trong hư không, chợt hiện ra vô biên hỗn độn thế giới hư ảnh. Trung quanh nhận ẩn hiện ra 3000 mai rộng rãi hỗn độn châu bộ dáng. Giống như mỗi một khỏa Hỗn Độn Châu đều ẩn chứa một phương Hỗn Độn thế giới đại dương mênh mông thần năng, 3000 Hỗn Độn đại thế giới. Đây là Hồng Quân lão tổ mạnh nhất một đạo pháp môn. Để tỏ lòng đối với chín đầu thị coi trọng, Hồng Quân lão tổ trực tiếp vận dụng tự thân giữ nhà thần thông. Nhân đạo quang huy, chín đầu thị vẫy tay một cái, vô biên nhân đạo quang huy tại hắn lòng bàn tay chỗ sâu ngưng kết giống như một thanh phá vỡ thước cùng, chưa từng có từ trước đến nay rộng rãi nhân đạo chi phong. Ầm ầm, kiếm quang điểm chúng từng khỏa hoành rơi đập mà đến Hỗn Độn Châu, lập tức đem một bộ phận Hỗn Độn Châu chém rách. Chỉ là chút Hỗn Độn Châu số lượng quá nhiều, tại Hồng Quân lão tổ dưới thao túng, Giống như như hạt mưa rơi xuống, dần dần tạo thành từng cái vô biên vô hạn hỗn độn chưởng hạ, những thứ này hỗn độn chưởng hạ bên trong vô tận hỗn độn đạo vận lưu chuyển, áp chế xuống. Giống như vô biên hỗn độn thế giới ép xuống. Hồng Quân lão tổ chấp chưởng hỗn độn đại đạo, nhất là mở hỗn độn nguyên khí hải phía sau, tự thân tại hỗn độn chưởng khống giả con đường nhanh chân đi tới. Lúc này các loại hỗn độn chưởng hạ diễn hóa thành hỗn độn hoàn vũ thế giới rơi xuống, một khi bị bao phủ lại, ác hẳn muốn rơi vào bị động bên trong. Nhân Hoàng Thánh Nhân lúc này lại hơi hơi nở nụ cười, hắn tiện tay một ngón tay hư không lập tức hiện ra một tầng nồng đậm hỏa mang. Điểm ấy hỏa mang hiện lên, chính là toàn bộ hỗn độn hoàn vũ thế giới đều hiện lên ra nồng nặc tia sáng, giống bị nhóm lửa, toàn bộ bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Hồng Ngung chi hỏa. Ba thanh đạo quân thấy cảnh này, khuôn mặt lập tức biến đổi. Thần sắc có chút kịch liệt biến hóa, đáy mắt không cầm được hiện ra vẻ lo lắng. Mọi người đều biết, Thái Sơ Tổ Đình lấy hỏa thuộc lập nghiệp, đối với hành hỏa đại đạo lý giải là chư thánh không cách nào tưởng tượng. Ba thanh đạo quân cũng tiến vào nghe đạo điển, tiếp xúc qua các loại Thái Sơ thiên nhất mạch hành hỏa đạo pháp điển tịch. Trong đó có một bộ tên là Hồng Ngung Hỏa Đức Chân Kinh Hỗn Nguyên Đạo Pháp. Chư thánh đạo hành đại thành sau đó, đều có thể lĩnh hội trong đó diệu pháp ngưng kết một đạo Hồng Ngung Đạo Hỏa. Tiêu tận Chư Thiên, bất quá căn cứ bọn hắn biết, tu thành Hồng Mông Đạo Hỏa chi phía sau, bởi vì tự thân đạo quả không giống nhau, tìm hiểu ra tới bản nguyên đạo hỏa cũng là không cùng một hạng dạng. Trước mắt Nhân Hoàng Thánh Nhân ngưng tụ ra Hồng Mông Đạo Hỏa, hẳn là Nhân Đạo chi hỏa. Sao La Hầu nhìn qua một màn này, đáy mắt đồng dạng hiện ra một tia gợn sóng ý cười, hắn thầm nghĩ, chín đầu thị sư đệ tìm hiểu ra người tới Đạo Trí Hỏa mặc dù không là chúng ta bên trong mạnh mẽ nhất, nhưng ẩn chứa Nhân Đạo tinh thần ý chí, lại càng thêm khó chơi. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn một cái bên cạnh Hỏa Mẫu Thánh Nhân. Luận đến đối với đạo này Hỗn Nguyên thần thông lý giải, và mẫu thánh nhân mới là Thái Sơ Thiên Trư Thánh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chính là hắn tự thân kết thúc đạo hỏa cũng không bằng hỏa mẫu thánh nhân ngưng tụ ra vượng hoàng thần diễm. Đúng lúc này, Sa La Hầu đột nhiên khuôn mặt biến đổi, hắn cảm thấy mi tâm chỗ sâu bắt cực tháp đột nhiên thỉnh thỉnh đại loạn. Đã thấy một đạo hỗn độn linh quang xen lẫn tại vô biên hỗn độn châu bên trong hướng về nhân hoàng thánh nhân đột tới. Cái kia cũng không lại là một bộ phận hỗn độn thế giới nguyên khí ngưng kết mà thành hỗn độn châu, mà là một kiện chân chính chí bảo hỗn độn châu. Từ hỗn độn trong lòng ngưng kết thành hình tiên tiên chí bảo, thậm chí đã tiếp cận với thiên đạo thánh khí bảo vật. 679 thứ 679 chương 3 thi thành thánh thánh nhân hoàng thánh nhân chín đầu thị sau đầu một đạo nồng đậm thần quang hiện lên. Bên trong hắn ẩn hiện ra một cái hồng mông khí tựa hòa hợp bảo kính. Vô số kim hồng tia sáng từ bảo kính mặt ngoài lưu chuyển mà ra, kim hồng quang huy bao lại ước vạn hỗn độn thế giới. Thẳng tắc khóa chặt viên kia bên kích mà đến Hỗn độ Châu. Bị kim quang khóa chặt, cái kia Hỗn độ Châu càng là hơi hơi ngưng trệ. Thiên tiên chí bảo chi năng cũng như lâm vào vũ bồn. Thiên đạo thánh quý lựa để kính. Món chí bảo này nở rộ thần năng, xung quanh xem cuộc chiến trừ vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không nhịn được thần sắc biến sắc. Từng sợi bảo quang lưu chuyển mà đến, chính là bọn hắn tự thân đạt thể, đạt hạnh, thậm chí là Hỗn Nguyên Đạo quả đều tại đây kính quang phía dưới không chỗ che thân. Tổ thần chí bảo lửa đế kính. Một chút cổ lão thánh nhân nhận ra món chí bảo này lai lịch. Lửa đế kính chính là Hỏa Đức Tổ thần chưa từng chứng đạo trước đây phối hợp linh bảo, Hỏa Đức Tổ thần dùng cái này động chiếu chư thiên, trấn nhiếp chư thần. Lửa đế kính quang, danh xưng có thể giám sát chư thiên. Lúc này cái này linh bảo rõ ràng không chỉ chỉ tiên tiên chí bảo đơn giản như vậy, bên trong đã có tiên đạo pháp thì ba động. Cái này chỉ sợ là một kiện thiên đạo thánh khí. Nhân Hoàng Thánh Nhân chín đầu thị hơi hơi huy động, lập tức đem cái này Thiên đạo thánh khí thần có thể phát huy đến tập trọng. Trung quanh từng đạo Lửa Đế kính quang hiện lên. Cái kia đang rơi xuống Hỗn Độn Hoàn Vũ thế giới hư ảnh tại kính quang bên trong bị chiếu xạ mà ra, thân hình dấu ở Hỗn Độn vân quang bên trong Hồng Quân lão tổ càng là mặt thông nó biến. Kính quang phía dưới, hắn cảm thấy một loại mãnh liệt bị nhìn chộm cảm giác. Không ổn. Hồng Quân lão tổ thần sắp biến hóa, nháy mắt quanh thân hóa thành một xóa Hỗn Độn chi quang dung nhập vào Hỗn Độn Hoàn Vũ thế giới chỗ sâu. Hắn đồng thời triệu hoán Hỗn Độn châu, chỉ là Hỗn Độn châu giống như lâm vào vũng bùn, khó mà chuyển động. Ầm ầm đã thấy trong chốc lát từng vệt nhân đạo chi quang đâm thủng hỗn độn, rơi vào Hồng Quân lão tổ rời đi chỗ, đồng thời như bóng với hình hướng về Hồng Quân lão tổ bảo phủ mà đi. Chín đầu thị to mày, Lửa Đế Tĩnh nhìn rõ thiên địa, mạnh nhất lớn địa phương chính là giám sát cùng phân tích. Nhưng mà Hồng Quân lão tổ xâm nhập hỗn độn thế giới bên trong, thân hình càng là khó mà khóa chặt. Hắn giống như cùng hỗn độn thế giới hòa làm một thể. Thật ở vô lượng hỗn độn thế giới đại chiến, Hồng Quân lão tổ đích thật là chiếm tiện nghi lớn. Đúng lúc này, chín đầu thị giật mình, sau lưng lại hiện ra một đạo hỗn nguyên quang huy, đã thấy bên trong một vị đầu đội hỗn nguyên tử kim quan, thân mang áo tím đạo bào áo bào phần Phật Vũ động thân ảnh chợt vô căn cứ hiện lên, một vệt thần quang lăng không hút tới, giống như tích mộng hỗn độn, diễn hóa ra trước tiên tiên khí. Cái này tiên tiên chi khí trùng trùng điệp điệp, bên trong tự có huyền bí kỹ năng. Đồng thời tiếng cười truyền đến. Nhân hoàng bị hạ, cẩn thận. Chín đầu thị đã sớm chú ý tới pháp lực ba động, quanh thân một đóa 24 phẩm Tịnh Thế Liên Hoa bay lên ngăn chặn đạo thân ảnh này rơi xuống tiên tiên hồn nguyên kim quang. Đó là hồng ngông hoa sen trùng sinh pháp cũng cùng lúc này, Lựa Đế kính lên kính quang lại biến, lại có một đạo vô hình âm dương thái cực đồ từ phía sau hắn phá không mà đến, bên trong có một vị khắc thân mang thái cực đạo bảo thân ảnh hiện lên, một phương rộng rãi âm dương thái cực hóa thành không ngừng xoay tròn du du cá, những nơi đi qua, hết thảy hóa âm dương chưa phân rộng rãi cảnh tượng. Nhất trọng rộng rãi thần năng từ trong bộ phát ra. Đây là một loại xen vào tiên thiên cùng hậu thiên trong trạng thái. Đây là Hồng Quân lão tổ bà thi hóa thân cũng cùng lúc này cái kia hỗn độn châu hơi vận mẹo, bên trong một tầng nồng đậm mêng mông thần năng nợ dụ mà ra, càng la tránh thoát lựa đế kinh áp chế, hóa thành một tôn hỗn nguyên khí tượng lưu chuyển rộng rãi hỗn độn thánh nhân, nó cùng hỗn độn thế giới cơ hồ hòa làm một thể. Càng thấy vô biên hỗn độn hoàn vũ thế giới lần nữa hướng về chín đầu thị áp bách mà đến. Bà thi hóa thân. Bà thi thấy người. Lúc này Trư Thánh nhìn qua một màn này, cũng là đột nhiên biến sắc. Trư Thánh đều không thể nghĩ đến Hồng Quân lão tổ đạo hạnh đã đã tới bực này đáng sợ tình cảnh. Sao La Hầu cũng là cau mày. Xem ra mở hỗn độn nguyên khí hải, Dụ Hồng Quân lão tổ hoàn thành sau cùng tu hành, trực tiếp nhường chấp ta chứng đạo thành thánh. Ba đạo rộng rãi thần năng của tới, chín đầu thị khuôn mặt hơi biến hóa. Ba tôn Hỗn Nguyên thánh nhân, khắc còn có hai cái tiên thiên chí bạo giác công, bực này thần năng đích thật là nhường hắn cảm nhận được một loại cực lớn cảm giác các bách. Chín đầu thị trở bàn tay ở giữa, trong hư không phù động vô tận nhân đạo liệt diễm la lộn, vô biên nhân đạo quang huy từ quanh người hắn nở rộ ra. Ầm ầm ầm. Sau lưng của hắn truyền đến rộng rãi mênh mông tiếng long ngâm, trong chốc lát hư không chấn động, mắt trần có thể thấy sau lưng của hắn có chín đạo rộng rãi nhân đạo long ảnh phá không mà ra, kim sắc long ảnh động dạng mang theo rộng rãi thần năng. Giống như dòng lũ hướng về ba đạo thần quang cuốn tới phương hướng quét ngang mà đi. Cái kia Chín đạo nhân đạo long ảnh cũng là ẩn chứa Hỗn Nguyên thần năng, chợt bùng nổ nhân đạo thần quang xông mở ba đạo thần quang. Chư thần rõ ràng có thể phát giác được, cái này bộ phát sau đó, chín đầu thị quanh thân lượn quanh cựu thái thần quang danh nghĩa ám đạm một chút. Chỉ là trọng ám đạm rất nhanh hóa thành lửa nóng hừng hực. Bên trong càng có ngẩng cao nhân đạo long ngâm chấn động, tựa hồ phá toái ước vạn hỗn độn. Chư thánh lúc này khuôn mặt nhau nhau biến sắc, người kia nói quy tắc thật là thâm trầm đáng sợ. Chỉ có Thái Sơ Tiên mấy vị thánh nhân cao mày, chín đầu thị nhân Hoàng Tuyệt học Nhân Đạo Kim Thân cựu đầu Long Thần sát thực tương đại, nhưng loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Mỗi một lần một phát, tự thân nguyên thần đều phải gánh chịu một số người đạo phạt phệ. Tuy có Thái Sơ Tiên Diệu Pháp cắt giảm một bộ phận tiêu cực trạng thái, lại không thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhất là lúc này còn muốn đối mặt đứng tại Thiên Đạo đẳng cấp cửa Hồng Quân lão tổ. Cả hai đạo hạnh là có chênh lệch tồn tại. Mà lúc này tại hỗn độn thế giới bên trong, Hồng Quân lão tổ khoanh chân ngồi ở hỗn độn thế giới bên trên, sau đầu một phương hỗn độn tiên luân nhự lên, có nhất trọng rộng rãi mênh mông tiên đạo thần năng từ quanh người hắn nở rộng. Sau đầu cũng hiện ra một phương không chọn vẹn điếc ngọc. Cái kia điếc ngọc bên trong tỏa ra vô số lồng đậm tiên đạo quang huy. Hồng Quân lão tổ cũng tại xuyên thấu qua tạo hóa ngọc điệp không ngừng thôi diễn chiến đấu thị quanh thân sơ hở. Chỉ là tại hắn trong ánh mắt, lấy tạo hóa ngọc điệp chi năng cũng không cách nào nhìn ra đạo kia lửa đế kinh quang. Xem ra chỉ có thể vận dụng đặng hạnh, ngự tam thi hợp nhất cưỡng ép trấn áp. Trong lòng của hắn đã là có chỗ quyết đoán. Phía dưới, chín đầu thị lấy một đi ba, quanh thân nhân đạo pháp tướng cừu đầu long thần như ẩn như hiện, đồng thời có đạo đạo tiến ngưỡng chi quang ngưng kết. Chín đầu thị cũng không từng ngưng kết tiến ngưỡng thần quốc, nhưng như Đại Dương Nguyên Ngông tiến ngưỡng Quang Huy dung nhập vào nhân đạo liệt diễm bên trong, lập tức để cho người ta đạo liệt diễm tăng vọt, tạo thành mảng lớn nhân đạo hải dương, trở ngại ba thi thánh người vây công. Đỉnh đầu thiên đạo thánh khí lửa đế kính rơi xuống từng đạo kích quang, bức lui Hồng Quân lão tổ bà thi hóa thân. Chín đầu thị có chút nhăn lông mày, cái này ba thi hóa thân cũng không tốt đối phó, nếu như một mực dây dưa tiếp, khó tránh khỏi sẽ cho âm thầm Hồng Quân lão tổ cơ hội lén lén. Thế nhưng là lửa đế kính lúc này cũng không cách nào triệt để khóa chặt Hồng Quân lão tổ động tác. Xem như hỗn độn chưởng công giả, hắn so hỗn độn ma thần còn muốn triệt liệu. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy mảng lớn hỗn độn thần lôi giống như thác nước đồng dạng oanh kích mà đến, trung quanh vây công hắn ba thiên thánh người, nhưng là chợt biến mất không còn tăm tích. Đang muốn trở người ra tay. Chí Đầu thị nhìn qua một màn này, ngược lại lông mày bẩy ra, trong tay hắn có khắc một đạo trọng đại chí bảo từ trong tay hiện lên, phóng ra nồng đậm thần quang. Chính là một tòa thần tháp. Thiên Thiên chí bảo quả sơ thần tháp. Hắn đem món chí bảo này ẩn nốt cho tới bây giờ, rõ ràng tại hắn trong lòng, món chí bảo này phân lượng còn tại thiên đạo thánh khí lựa đế kinh phía trên. 680 thứ 680 chương Thiên Điểu Bản Nguyên Chí Bảo Tỏa Bảo Tháp này tại chín đầu thị trong tay phóng ra nồng đậm thần quang. Lúc này đa nguyên vũ trụ 36 trọng thiên giới khẽ chấn động, một cố rộng giải thần năng tràn vào Quá Sơ thần tháp bên trong. Ầm ầm. Trong chốc lát, nó hóa thành một đạo nguy nga thần quang thế chân vạc cùng trên đỉnh đầu. Toàn này thần tháp cũng không phải là công kích làm chủ. Bảo tháp loại linh bảo đại bộ phận thần lực hội tụ đang trấn áp, phòng ngự cùng với khốn thủ bà phía trên. Quá Sơ thần tháp đồng dạng như thế nào, có thể mượn điệu 36 trọng thiên giới, đa nguyên vũ trụ một bộ phận Thiên Điểu Bản Nguyên, bảo vệ tự thân có thể nói là đứng đầu nhất phòng ngự chí bảo, nó thần năng sẽ không kém hơn cái kia tiên tiên chí bảo hỗn độn trung càng là trấn vận linh bảo. Ầm ầm. Đỉnh đầu giống như là càn khôn độ trụ, bức vạn đạo hỗn độn thần lôi đánh vào quá sơ thần tháp bên trên, lại bị quá sơ thần tháp trung quanh ngưng tụ tầng 36 thần quang hư ảnh hoàn toàn chống cự. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Đỉnh đầu vô biên hỗn độn hoàn vũ thế giới hư ảnh tại thời khắc này cơ hồ hóa thành thực chất, chợt ngưng kết hóa thành một đạo nồng đậm hỗn độn thần quang, cơ hồ muốn xuyên qua hư không tương cùng, hướng về quá sơ thần tháp bên kích mà đến. Bên trong còn có một khóa hỗn độn bảo châu nở rộ thần mang, Cái hỗn độn châu bên trong giống như ẩn chứa một cái hỗn độn thế giới chi năng. Ầm ầm, cả hai đôi bính, giống như thương khung sụp đổ, mảnh hỗn độn này thế giới chiều không gian tại hai cô thần năng phía dưới đã bắt đầu hủy diệt, sụp đổ. Cái này ở chư thánh đáy mắt, giống như cùng một phương đơn chiều không gian hồng hoàng tại hai vị thánh nhân va chạm phía dưới, nháy mắt bắt đầu đổi bay sụp đổ. Đồng thời hướng về các chiều không gian ảnh hưởng, tàn phá bừa bãi. Dứt khoát trung bên hỗn độn chiều không gian cũng không bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Hỏa Mẫu thánh nhân thấy cảnh này, cũng không nhịn được khuôn mặt hơi biến hóa. Khó trách Hỏa được nói, nếu như nói Hỗn Nguyên thánh nhân là đơn chiều không gian thế nhân, như vậy thiên đạo thánh nhân gần như đa duy độ thánh nhân, mà thiên đạo đẳng cấp nhưng là đa duy chân thánh. Hỏa Mâu thánh nhân âm thầm chấn động không thôi. Đơn Triều Không Gian thánh nhân mang ý nghĩa nếu là ngoại trừ Hồng Hoang thế giới, tiến vào các đại vũ trụ chỗ sâu thời gian ngắn khó thỉ hứng, thiếu kết Hồng Hoang căn cơ chao chỏng, vô luận là đột phá hoặc là tu hành nhưng là không thuận tiện lắm. Thiên đạo đẳng cấp thánh nhân tự thành thiên đạo, vô luận rơi vào phương nào đại vũ trụ đều có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thần năng. Ma Hùng Ngông thánh nhân là chân chính thoát khỏi hết thể hạn chế, nắm giữ vô biên thần năng vô thượng tồn tại. Hỏa Mâu thánh nhân ánh mắt ba động, nàng bằng vào vượt ngang vô lượng Triều Không Gian Hồng Ngông Hỏa Nguyên đại đạo cũng có thể tạo thành Hồng Quân lão tổ bực này lực sát thương, lại không cách nào giống Hồng Quân lão tổ dễ dàng như vậy thoải mái. Cử trọng lực hình. Bất quá Hồng Nông Họa Nguyên đại đạo đến cùng cũng đa nguyên vũ trụ những thứ khác thiên đạo quy tắc có chút không giống, thần năng càng thêm mênh mông. Lúc này hỗn độn thế giới bên trong, Chư Thánh khuôn mặt trang nghiêm nhìn qua cái kia vô biên hỗn độn thế giới sụp đổ chỗ sâu, từng tồn hỗn nguyên thánh nhân khuôn mặt rung động. Tư tưởng nhớ tự lượng, bọn hắn nếu là lâm vào bực này kinh khủng thần thông phía dưới, chỉ sợ hỗn nguyên thánh nhân đạo thân khó mà chống cự. Bất quá nếu muốn dùng cái này thủ đoạn chém giết một vị thánh nhân nhưng là không có khả năng. Hỗn nguyên thánh nhân đạo hạnh, đạo tâm bất hủ bất diệt, trừ phi đánh rất thánh cảnh, không phải vậy tự thân hỗn nguyên thánh tâm bất diệt, khó mà ma diệt. Càng có thể mượn nhờ tự thân đánh vào các chiều không gian dấu ấn đại đạo, hoặc là bản phương đại vũ trụ lưu lại đại đạo quy tắc lần nữa khôi phục. 6. Tại chỗ, vô lượng tiên mà bản nguyên quang huy từng tấp từng tấp tối đen, quá sơ thần tháp bầu trời bao phủ 36 trọng thiên giới hư ảnh giống như trực tiếp bị xòe xuyên. Cái kia hỗn độn châu biến thành nồng nặc một điểm phòng mang, các loại thần năng đều hội tụ ở bên trên, giống như hỗn độn chi phòng. Thẳng phá trường không. Quá Sơ Thần Tháp ngưng tụ 36 ngày giới quang huy trong nháy mắt đâm xuyên hơn phân nữa, nhưng ở xâm nhập Quá Sơ Thần Tháp chỗ sâu lúc, nhưng lạ lực cản tầng tầng bạc căng. Bản nguyên chí bảo. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, nhìn qua một màn này, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt biến sắc. Không tệ. Chín đầu thị thân ảnh từ cái kia sụp đổ hỗn độn phế tích chỗ sâu truyền tới. Chỉ thấy rộng rãi minh ngông cửu thải hào quang từ Quá Sơ Thần Tháp chỗ sâu tràn đầy, từng tầng từng tầng tầng rộng rãi thần năng phun trào mà ra, chính là cái kia hỗn độn châu thần năng cũng không cách nào tiếp tục đi tới. Lúc này chư thánh cũng là khuôn mặt biến sắc. Bọn hắn từ Thái Sơ Tháp chui sâu cảm nhận được một loại quá vĩ đại rất lớn đích thần năng, giống như đối mặt đa nguyên vũ trụ thiên ma bản nguyên đồng dạng. Cái này tiên tiên chí bảo không hề chỉ là đơn giản một kiện kế tục thiên giới khí vận mà ra đời tiên tiên chí bảo, vẫn là một kiện ẩn chứa đa nguyên vũ trụ thiên ma bản nguyên tiên tiên chí bảo. Trong chốc lát Hỗn Độn Châu bị cưỡng ép đánh văng ra. Một cú bên ngông thần năng phản chấn Hỗn Độn Châu bên trong Hồng Quân lão tổ thần niệm. Vô hình cựu thải thần quang giống như cuồng bạo thiên địa phong bạo. Vô số cựu thải huyền hoàn nộ tung, bao phủ lại đang tại sụp đổ ức vạn giặm Hỗn Độn chiều không gian. Hồng Quân lão tổ khuôn mặt biến đổi. Hắn nhưng là phát giác tự thân vận chuyển hỗn độn thế giới bạ nguyên lúc gấp sát quá gần. Lúc này bị cái kia cự cũ thải huyền hoàn bao phủ, tự thân lập tức lâm vào trong bù lầy. Hắn mi tâm chỗ sâu thiên đạo thần lực nở rộ, hỗn độn quang huy lưu chuyển, hắn thân hóa một đạo hỗn độn quang huy, sẽ rách từng viên cự cũ thải huyền hoàn. Chỉ là tốc độ đều độ tại hồng quân lão tổ xem ra, thực sự quá chậm. Dạng này nhất định sẽ bị nhân hoàng thánh nhân cho đợi kịp. Như vậy tiên tiên bản nguyên chí bảo thần lực nhất là mêng ngùng, một khi bị cuốn lên, liền khó có thể thoát thân, sẽ ra vào đến đánh rằng có bên trong. Quả nhiên, trong chốc lát đã thấy một đạo cự cũ thải quang huy từ hư không mà đến. Hóa thành một tọa cao vũ trụ không gian tháp lớn nháy mắt rơi vào Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu, ước vạn ánh sáng chín màu không ngừng tràn ra ngoài, giống như trấn áp đa nguyên vũ trụ. Thân hình bị trói buộc ở trong đó, Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu hỗn độn quang huy bên trong tiên tiên chí bảo hỗn độn châu không ngừng tràn ra vô lượng hỗn độn thần năng, tính toán phá vỡ cái kia cựu thái thần quang. Chỉ là cái kia cựu thái thần quang tựa hồ cũng không phần cuối. Hồng Quân lão tổ khuôn mặt ba động, hắn nhe mắt hiện ra một tia chần chờ. Cái kia cựu thái thần tháp huyền diệu dị thường, nhất là tại một tôn thiên đạo thánh nhân dưới sự thúc dục, giống như tiếp dẫn đa nguyên vũ trụ bản nguyên lực lượng đè xuống ngăn cách Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, thậm chí là Hỗn Độn thế giới, làm hắn cường đại nhất chỗ, Hỗn Độn pháp tắc hoàn toàn không cách nào phát huy ra sức đáng uy năng. Nhưng hắn còn có một con đường có thể tùyện. Đó chính là ở thời điểm này tam thi hợp nhất, đặt chân thiên đạo đẳng cấp cái giới. Chỉ là như vậy phong hiểm quá lớn, hơn nữa hắn thiên đạo pháp thì còn chưa từng triệt để hòa hợp, vội vàng như thế tấn thăng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu hành. Vì một cái hợp đạo dạ vị cách, làm như vậy rốt cuộc là giá trị hay không giá trị? Mà ở lúc này sâu trong hư không, chín đầu thị bên ngoài thân vô lượng hỗn nguyên thần năng còn đang không ngừng kéo lên. Dọng dãi nhân đạo quy tắc giống như triệt để dung nhập hắn quân thân, quân thân thiên đạo pháp thì không ngừng cuộn cuộn, một cú rộng dãi thần năng bộc phát ra, lòng bàn tay chỗ sâu hiện ra một nắm hồng ngông sắc nhân đạo chi hỏa. Cái này đã tiếp cận với chân chính hồng ngông đạo hỏa, nắm giữ trọng thượng thiên đạo đẳng cấp cường giả thần lực. Nhưng vào lúc này, bên trong Hồng Quân lão tổ thanh âm truyền tới. Nhân hoàng bệ hạ, ta nhận thua. Nghe vậy, chín đầu thị ánh mắt hơi động một chút, đầy mắt kinh ngạc. Vị lão tổ này vậy mà lựa chọn trị vua. Cái này có chút ra tượng tượng của hắn. Hắn biết Hồng Quân lão tổ là có thể liệu một fan Ba thi huấn nguyên, nếu là Hồng Quân lão tổ lúc này lựa chọn tam thi hợp nhất nhất định có thể xông phá thái sơ tháp áp chế. Hắn Hồng Nông đạo hỏa không chắc chắn có thể đủ có hiệu quả. Thiên đạo đẳng cấp cùng trời đạo thánh nhân là một cái khác ranh giới tồn tại. Hồng Quân lão tổ đang suy nghĩ gì? 681 thứ 681 chương chiến đấu thị chỉ lo Hồng Quân lão tổ đấy mắt lập loè ba động. Loại lựa chọn này cũng là chính hắn suy nghĩ không tới. Chỉ là chứng thành thiên đạo đẳng cấp đã ở trong tầm tay, hắn cũng không lại nguyện ý lấy chính mình tiền đồ đánh cược một lần. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ còn có một loại khác suy tính. Hắn còn có một cái phương hướng. Còn có một con đường lui, đó chính là Hỗn Độn Trưởng Khống Giả. Chỉ cần đem Hỗn Độn Nguyên Khí hải hóa thành Hỗn Độn Thế Giới chi tâm, hắn tự thân tại Hỗn Độn Thế Giới quyền hành còn có thể tiến thêm một bước, giới lúc đem siêu việt Hỗn Độn Trưởng Khống Giả, thu được một loại không kém hơn Hợp Đạo Giả vị cách cường đại vị nghiệp gia chỉ. Đó là Hỗn Độn Thế Giới vị nghiệp, càng thêm chân quý mà có tiềm lực. Mặt khác, bây giờ hắn mặc dù đã mất đi Hợp Đạo Giả vị cách, nhưng cũng có thể thu được Thái Sơ Tiên Nhất Mạch Chư Thánh hào cảm, chỉ cần nhu đồ hảo, lợi dụng phần nhân tình này, cũng hoàn toàn có thể đi theo Chư Thánh tiến vào Xích Đồng Điện của khóa. Hoa Đức Tổ thần thường xuyên tại Thái Sơ Thiên cảnh bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo, hắn nhưng là sớm đã nghe thấy. 6. Bên địa tu hành thánh nhân, cùng với Hỗn Nguyên thánh nhân lúc này mắt thấy Hồng Quân lão tổ trị vừa, đều là thần sắc có chút chấn động. Nha Minh lão sư thực lực, bọn hắn thấy được rõ ràng. Ba thi đều là thành tựu Hỗn Nguyên, bực này khủng lỗ nội tình vẫn không xông ra tọa kia rộng rãi tiên tiên chí bảo trên áp. Chư thánh lúc này đều đem ánh mắt rơi vào Hồng Quân lão tổ cùng chín đầu thị trên thân. Vô luận là chín đầu thị, hay là Hồng Quân lão tổ trận chiến này triển lộ ra đạo hạnh, quả thực kinh người. Nhất là Hồng Quân lão tổ, ba thi thành thánh. Khoảng cách này thiên đạo đẳng cấp đã rất gần. Hắn sợ rằng sẽ trở thành kế tiên hoàng thánh nhân sau đó người thứ 2 chứng đạo thiên đạo cấp số thánh nhân. Lúc này hai vị thần quang lao vụt tới, nháy mắt đi ra cái kia phiến sụp đổ hỗn độn phế tích. Chí Đầu Thị hơi hơi chấp tay, Hồng Quân Đạo Hữu đa tạ. Hồng Quân lão tổ hơi hơi lắc lắc đầu nói, đây là đạo hữu thủ đoạn thần thông hơn người, bản thân tâm phục khẩu phục. Mặc dù trong trận này, Chí Đầu Thị có thể thắng bao nhiêu là có những nhân tố khác nguyên nhân, nhưng pháp bảo cường đại, bối cảnh thâm hậu bản thân cũng là thực lực một bộ phận. Lần sau, Chí Đầu Thị nguyện ý cho hắn một cái công bằng đánh một trận cơ hội, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng không thể yêu cầu đối phương hoàn toàn từ bỏ Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Đạo Pháp, phát bảo, hai tay đệ trần xông lên. Chín đầu thị khẽ gật đầu. Chư Thánh lúc này cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chúc mừng nhân hoàng bệ hạ thu được vị thứ ba hợp đạo giả vị cách. Chúc mừng sư đệ sư huynh. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư Thánh cũng là âm thầm cao hứng, mang theo ý cười. Xem như Thái Sơ vòng tròn bên trong hôn nguyên thân nhân, tự nhiên là hy vọng Thái Sơ Thiên cái này đời thứ hai trưởng giáo có thể áp chế Chư Thánh, thăng bằng tăng cơ. Chu núi thiên giới trên trời cao trời xanh không mây, chư thần cũng thấy được thương khung chỗ sâu xuất thế một tôn tiên thiên chí bảo. Đã thấy sâu trong hư không một vị thần quang rơi xuống, rơi vào chín đầu thị trong tay, hóa thành một kiện đồ vật. Đã thấy chính là một cái mảnh non ấm, bên trong mơ hồ có hồng mông thần quang lưu chuyển, ẩn chứa luyện tiên hóa mà vô lượng thần năng. Tiên tiên chí bảo, hồng mông luyện thần ấm. Hơi luẩn hóa, chín đầu thị liền biết món chí bảo này lai lịch. Đây là Hồng Hoang Thiên Đạo hòa hợp, Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo thai nén ra một cọc tiên tiên chí bảo, bên trong ẩn chứa Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo luyện hóa thiên địa vạn vật thần năng. Hỗn Nguyên Thánh Nhân rơi vào trong đó, cũng muốn bị phong bế bản nguyên, nhận hết khổ sở đáng sợ nhất vẫn là nó có thể chậm rãi làm hao mòn hồn nguyên thánh nhân bản chất, đánh rất thánh nhân nghiệp vị. Trong đó thần năng ngưỡng chín đầu thị trong lòng cũng là một hồi ác hạn. Nhưng cẩn thận lĩnh hội huyền diệu trong đó, theo càng ngày càng nhiều tin tức rơi vào trong lòng, hắn thần sắc chậm rãi khôi phục. Cái này hồng nông luyện thần âm sử dụng cũng cùng hạn chế. Đó chính là không cách nào luyện hóa khí vận đồng hậu dày đặc, công đức vừa dày vừa nặng hồn nguyên thánh nhân. Bảo bối này sẽ không phải là sư phụ thủ bút a sáu. Chín đầu thị trong lòng lúc này chợt tuệ qua ý nghĩ này. Loại bảo vật này phong cách rất phù hợp nhà mình vị sư tôn kia làm việc lý niệm. Chín đầu thị càng nghĩ càng hồng nghi. Nhà mình vị sư tôn kia tại chưa từng chứng đạo phía trước vốn là am hiệu Lệ thí, cuối cùng này một kiện tiên thiên chí bảo, nếu nói xuất từ hắn chi thủ, hoàn toàn có khả năng. Dù sao Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo dựng dục thành hình. 6. Một hồi đại chiến hạ màn kết thúc, chư thánh ناو nhau rời đi. Nhưng trận đại chiến này kết thúc về sau, rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh nhân đại bộ phận nhưng là lựa chọn bế quan tu hành, nếu không những là cao giọng hăng hái hoạt động, tận lực tranh thủ càng nhiều khí vận. Vị thứ 2 Thiên Đạo đẳng cấp thánh nhân sắp xin ra, cái này khiến chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cảm nhận được áp lực. Hồng Quân lão tổ mang theo tu hành thánh nhân rời đi. Trên đường Linh Bảo Đạo Quân nhịn không được vấn đạo, Sư Tôn lấy đồ nhi góp nhìn, ngài cuối cùng hẳn là có hy vọng tranh cãi cái nữa một hồi, vì cái gì đột nhiên từ bỏ. Thái Thanh Đạo Quân, Ngọc Thanh Đạo Quân cũng là diện mục chỉnh trọng thân sắc. Hồng Quân lão tổ cười ha ha một tiếng đạo, bởi vì tạm thời mất đi có thể sẽ nhường về sau nhận được càng nhiều. Tu hành thánh nhân nghe vậy thần sắc kinh ngạc, nhưng thấy Hồng Quân lão tổ không muốn nhiều lời, liền không lên tiếng nữa hỏi thăm. Đúng lúc này Thái Thanh Đạo Quân bỗng nhiên thân hình khẽ động, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Quân lão tổ đạo: "Sư Tôn, đệ tử cảm ứng được bên trên đại địa có cơ duyên giáng sinh, muốn hướng về đại địa một nhóm." Đệ tử liền không quay lại Ngọc Kinh Sơn. Hồng Quân lão tổ cong ngón tay tính toán, ánh mắt của hắn khẽ động, cười nói: "Đi thôi." Thái Thanh đạo quân lần theo đạo này cơ duyên, nhưng là đi tới Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn cũng là trong Hồng Hoang Châu khu vực nổi danh một tòa thần sơn. Sự rộng lớn, rộng rãi, sinh tiên tài địa bảo, bài núi chi đồng danh trấn thiên địa. Trong núi thế lực rất nhiều. Trong đó có Thái Thanh đạo quân chưa từng chứng đạo phía trước lưu lại một cái tiên đạo đạo thống, bây giờ kích thước không nhỏ. Này tòa đạo thống tên là Thái Thượng đạo tông. Thái Thanh đạo quân tại Thủ Dương Sơn rơi xuống đám mây. Hắn không khổ thánh nhân thần niệm nhưng là nhìn thấy có Thái thượng đạo tông đệ tử gặp cơ giống tiến nhập hắn trước kia lưu lại một chỗ trong đại phủ, cho hắn in vào này Thái thượng đạo pháp, thuận thế ngưng tụ ra thái thanh nguyên thần, thái thanh tiên quang. Thái thanh đạo quân chuẩn bị suy tính một hai, nếu có duyên, lại có thể thu vào ngồi xuống, làm cái thủ đồ. 6. Thái sơ thiên cảnh sư trở về, nay hồi thứ 9 đấu thị được một món cuối cùng tiên tiên chí bảo, sư thánh khó tránh khỏi muốn náo nhiệt một phen. Phía trước sao la hầu thánh nhân đã được kiện thứ 2 tiên tiên chí bảo, mà 9 đấu thị lại được đệ tam kiện tiên tiên chí bảo. Giống như cùng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư Thánh chiếm cứ hai cái hợp đạo giả vị trí. Điều này thực lệnh Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư Thánh rất là phân trấn. Nhưng Cửu Đầu Thị tự thân cũng không có quá mức cao hứng. Cái gọi là thịnh cực tất suy, tam đại hợp đạo giả vị trí Thái Sơ Thiên Chư Thánh chiếm hai cái, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đệ tử tâm tính chỉ sợ sẽ phát sinh thay đổi. Đây đối với Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư thần mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bên cạnh, Sa La Hầu Thánh Nhân chú ý tới Cửu Đầu Thị ánh mắt, ánh mắt của hắn ba động, tìm một cái cơ hội, đơn độc gặp mặt Cửu Đầu Thị. Bàn đạo viên phụ cận trong lương đình, ngọc thụ trăm hoa, hoa đảo đỏ đóa, mùi thơm mát thoải mái. Nhìn lên trước mắt từng cây thân cây cường tráng bàn đạo thụ, hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng không nhịn được ngấn ngùi đắm chìm vào trong đó. Saola Hầu Thánh nhân thở dài, đã bao nhiêu năm, chúng ta vẫn bận bận điệu, nhưng lại ít có cơ hội như vậy cùng ngắm cảnh bàn đạo viên. Chí Đầu thị gật đầu nói, không tệ, từ nhập môn đến nay, chúng ta cũng là một lòng đại đạo, không dám thất lễ, chỉ sợ đạo sư tôn danh tiếng, càng sợ phụ lòng thiên đại cơ duyên, hôm nay mới nhàn rỗi. Chỉ là như thế cảnh tượng phồn hoa, lại không biết có thể duy trì bao lâu. Saola Hầu Thánh nhân nghe vậy, ánh mắt khẽ động, đáy mắt có chút thâm thúy chi ý, cười nói, nghe sư đệ lời ấy, hình như có lo. Ta ở đây vừa có một liều thuốc tốt, không biết sư đệ có bằng lòng hay không nghe xong." 682 thứ 682 Trương Thịnh Cực Sư huynh thỉnh nói thẳng. Cửu Đầu thị ánh mắt nhìn về phía Sao La Hầu Thánh nhân. Hắn ngáy mắt hơi hơi ba động, xem ra Sao La Hầu Thánh nhân cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Sao La Hầu Thánh nhân thở dài, sư đệ hẳn là lo lắng chính là, ta Thái Sơ Thiên nhất mạch Thịnh Cực mà suy." Cửu Đầu thị cười khổ nói, "Không tệ, đứng lại như thế." Cửu Đầu thị ánh mắt cảm thán, kỳ thực lần này đối với ra tay tranh đoạt cái kia đệ Tam kiện Tiên Tiên Chí Bảo, là ôm một tia chần chừ thái độ bất quá xem như Thái Sơ Thiên Đời thứ 2 người cầm quyền, hắn không thể không ra tay, hơn nữa còn cần ra tay toàn lực, như thế mới tốt trấn nhiếp chư thánh. Nếu là đạo hạnh không đủ, đối ngũ nhưng là không tốt mang. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng lại thật sự chiến thắng Hồng Quân lão tổ vị này lâu năm hỗn nguyên thánh nhân 6. Đương nhiên, trận này có thể gánh vác cái này, bên trong có thể còn có rất nhiều ngoại cuộc nhân tố tạo thành. Thí dụ như là trưởng, hay là Hồng Quân lão tổ lo lắng tạo thành một cái kết quả như vậy. Nhưng mà kết quả như thế, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến Thái Sơ Thiên nhất mạch chư đệ tử, chúc thần, thế lực Saola hầu thánh nhân lắc lắc đầu nói, theo ta góc nhìn, ít nhất trước mắt là chuyện tốt. Chín đầu thị chắp tay nói, nguyện ý nghe sư huynh cao kiến. Cao kiến không thể nói là. Saola hầu thánh nhân nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết, Tam đại hợp đạo giả vị cách kỳ thực chia làm một chủ phó nhị, phần thuộc về trực luân phiên vị cách, chủ trì hợp đạo vị cách chính là chủ vị thiên hoàng thánh nhân, chúng ta dù cho là đặt chân tiên đạo đẳng cấp hợp đạo thành công, cũng bất quá là phó vị. Ta suy nghĩ qua, giữa hai cái này chấp trưởng thiên đạo bản nguyên, thiên đạo sức mạnh hẳn là có khác biệt. Chín đầu thị khẽ gật đầu. Đây là trục luân phiên vị cách bậc điểm, chủ vị vĩnh viễn vượt trên phó vị, lấy bảo đảm sẽ không sinh ra đạo tranh, ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ lại thế. Bất quá làm cho người lo lắng là, tiên tiên năm hành bản nguyên thánh nhân trước mắt đại bộ phận đều ở đầy thái sơ thiên. Hoa Đức Tổ thần nói qua, tiên tiên năm hành bản nguyên thánh nhân liên thủ là có hy vọng áp chế hợp đạo giả. Chỉ nghe Sao La Hầu lại nói, 6. Tương lai đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa chưa hẳn cũng chỉ có 3 cái hợp đạo giả vị cách, nói không chừng giống ngũ đế mở rộng, chờ đa nguyên vũ trụ thêm một bước trưởng thành nhiều đến 7 cái, 8 cái chưa chắc không thể. 9 đầu thì ánh mắt ba động. Sao La Hầu thánh nhân lời nói cũng không phải là hư ảo. Theo đa nguyên vũ trụ không ngừng phát triển, thành công mở ra, có càng nhiều hỗn độn chiều không gian, đại thiên thế giới, thậm chí là đại vũ trụ sinh ra, chưa chắc sẽ không xuất hiện bậc này biến hóa. Có chút dừng lại, Sa La Hầu lúc này lại nói: "Đến nơi trước mắt, sư đệ cũng không cần lo lắng, ta vừa mới đã trấn Phật sư tôn, để ta Thái Sơ Thiên nhất mạch thành lập một tòa tuần giám điện, từ kim mẫu sư muội tới làm cái này tuần giám điện chủ, lấy tốc chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch pháp luật kỳ cương, để tránh có Thái Sơ Thiên nhất mạch đệ tử tùy ý làm bậy, làm ô uế Thái Sơ Thiên nhất mạch khí vận." Chín đầu thị tóc mày. Sư Minh suy nghĩ là tốt có thể chúng ta Thái Sơ Thiên bây giờ chi mạch quá nhiều, thần đạo, ma đạo, phần đạo, võ đạo, yêu đạo, thậm chí là văn dao 6. Cái này e rằng không cách nào cơ đúa cả nắm. Cái này cũng không tự tế. Sao La hầu thánh nhân nghe vậy lắc lắc đầu nói, tuấn giám điện ý nghĩa tồn tại càng nhiều hơn chính là ở chỗ chấn nhiếp. Đến nỗi một bộ phận kết thúc trong trận doanh đệ tử, môn độ tu hành, chúng ta kế tiếp tự sẽ nghĩ ra thỏa đáng phương thức tiến hành giải quyết. Sao La hầu thánh nhân cũng phải thừa nhận, đó là một không nhỏ nan đề. Cái khác không nói trước. Kế lô thân là Thái Sơ Thiên thủ đô, nhưng là cái ma tổ 6, hơn nữa còn là sát lục ma tổ. Hắn lập hạ A Tu la dạy ma thần vô số. Có dạng này một vị đại sư tỷ tồn tại, khó tránh khỏi vẫn sẽ ảnh hưởng đến Thái Sơ Thiên nhất mạch môn phái. Về phần hắn chính hắn một kết thúc thế nhân, Sao La hầu thánh nhân biểu thị chính mình nhưng mà cái gì cũng không làm. Hắn môn hạ liền vẹn vẹn có tiếp dẫn, chuẩn đề. Đến nội ma giới những cái kia ma thần cùng hắn không có quan hệ gì mười hai. Hung nông đạo cảnh nội, Lục Trọng Khuynh chân ngồi ở vân tháp phía trên, hắn đang tại lĩnh hội thể nội mặt khắc hai trọng đạo quả, bổ tu trong đó thần rượu. Tín ngưỡng đạo quả, tiếp sát đạo quả lộ sát tốc độ cũng là không chậm. Nhất là kiếp sát đạo quả Đa nguyên vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều có vô biên kiếp số sinh ra. Vô lượng kiếp mấy cấp độ như kiếp sát đạo quả dương ấm, mà trong đó cường đại nhất kiếp sát chi nguyên kỳ thật vẫn là những cái kia Hỗn Nguyên Thánh nhân nhỏ. Hỗn Nguyên Thánh nhân nhỏ khi vận chi tranh, dần dần trở thành thiên địa đại kiếp trong đó một cái đầu nguồn chỗ. Đây là không cách nào tránh khỏi. Không đề cập tới các Hỗn Nguyên Thánh nhân, chính là Thái Sơ Thiên Nội Bộ Chư Thánh ở giữa chưa hẳn hoàn toàn hài hòa, luôn có lợi ích phân phối không đều thời điểm. Mạc Khắc, chín đầu thị cùng Sao La hầu hai vị đồ đệ lo nghĩ, Lục Trọng kỳ thực vô cùng rõ ràng, bất quá đây là đối với Thái Sơ Thiên nhất mạch khảo nghiệm, hắn cũng không có chủ động thăm dự, hết thảy hoàn toàn giao cho nhân hoàng thánh nhân chín đầu thị. Hắn tin tưởng xem như thần đỉnh thái cổ thần hoàn có năng lực lãnh đạo chư thánh trải qua cửa ải khó khăn này. 6. Lục Trọng ánh mắt báo động, hắn chậm rãi tay giơ lên, một tia hồng mông đạo hỏa nhảy vọt mà ra, vô biên hồng mông hỏa nguyên khí tượng lưu chuyển. Kỹ thực chín đầu thị có một chút không có đoán sai. Cái kia đệ tam kiện tiên thiên chí bảo đích thật là xuất từ Lục Trọng chi thủ, đây vẫn là hắn lần thứ nhất luyện chế thành công một kiện tiên thiên chí bảo. Mặc dù là khéo léo rợn rát, mượn đa nguyên vũ trụ hùng hoàng đại thế sức mạnh, nhưng rốt cuộc là thực hiện tự thân thủ đoạn cùng với ảnh hưởng. Cái kia Hồng Mông luyện thần hâm xuất thế, lại cũng không phải là đối phó các Hỗn Nguyên Thánh nhân, mà là vì quan thúc tương lai một chút luân chuyển đa nguyên vũ trụ, mà cuối cùng có thể chứng đạt Hỗn Độn Ma Thần. Một bộ phận Hỗn Độn Ma Thần bản tâm còn lại, cần cảnh giác. Bất quá hợp đạo giả nói cho cùng vẫn là một phần của Thiên Đạo Cung. Tương lai có thể đối với rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh nhân động thủ như cũng chỉ có Thiên Đạo Cung. Đây mới là tương lai đa nguyên vũ trụ tranh đấu tiêu điểm chỗ. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu. Vô lượng hỗn độn nguyên khí lưu chuyển, một tôn rộng rãi huyền hoàng cự thần đặt chân ở hỗn độn thế giới chỗ sâu, quanh người hắn huyền hoàng thần lực phô trương, vô biên huyền hoàng quang uy lưu chuyển, mảng lớn hỗn độn nguyên khí bị nhuộm thành huyền hoàng sắc. Tôn này cổ lão hỗn độn ma thần một mực tại lặng lặng quan sát đa nguyên vũ trụ, mấy cái đạo kỳ như mọi ngày, đồng thời chờ đợi thái hoàng lão tổ mang về phản hồi. Huyền hoàng lão tổ ánh mắt do dự, phía trước chín đầu thị cùng hồng quân lão tổ tại đa nguyên vũ trụ danh giới đại chiến hắn cũng chú ý tới, hơn nữa toàn trình mắt thấy, đa nguyên vũ trụ trưởng thành đã để huyền hoàng lão tổ chấn động trong lòng. Cái kia hai tôn giao thủ hỗn nguyên thánh nhân cũng không yếu nhất là một vị trong đó đã gần như tiên đạo đẳng cấp. Loại này tốc độ phát triển, tại bất luận cái gì một cái trong đại vũ trụ đều coi là tốc độ kia người. Hỗn độn ma thần bên trong cũng chỉ có cực tiểu số tồn tại có thể có loại này tốc độ phát triển. Còn có cái kia vài kiện chí bảo. Huyền Hoàng lão tổ trong lòng đối với đa nguyên vũ trụ hứng thú càng ngày càng đậm. Chư thần có thể có phần này tốc độ phát triển, há chẳng phải là nói rõ cái này đa nguyên vũ trụ được trời ưu ái. Mặt khác Thái Hoàng lão tổ tại luân chuyển sau đó cũng thỉnh thoảng truyền ra một chút tin tức, cái này cho Huyền Hoàng lão tổ không nhỏ lòng tin. Đa Nguyên Vũ Trụ mặc dù đối với Hỗn Độn Ma Thần Luân chuyển có cực nghiêm hà điều kiện, nhưng cũng không phải đặc biệt bại xích. Nhất là hai vị Hùng Mông Thánh Nhân. Nếu là dạng này, thật sự là hắn có thể phái ra một đạo hóa thân tiến vào bên trong thăm dò sâu cạn. Tất nhiên xác định hai vị Hùng Mông Thánh Nhân thái độ, chủ yếu là một vị khác Hùng Mông Thánh Nhân thái độ, Huyền Hoàng Lao Tổ chính là đại khái có thể yên lòng. 683 thứ 683 chương Hùng Quân đột phá đến nỗi vì cái gì không phái bản thể giáng sinh. Huyền Hoàng Lao Tổ vẫn còn có một tiếng lo lắng, cũng không phải bởi vì Đa Nguyên Vũ Trụ hạn chế, đối với hắn như vậy cổ xưa tồn tại, nhưng thứ này hạn chế tác dụng có hạ Càng nhiều hơn chính là hắn tại hỗn độn thế giới bên trong có chuyện quan trọng khác. Tất nhiên muốn đi vào Đa Nguyên Vũ Trụ lĩnh hội Hùng Mông Đại Đạo, muốn tại hai vị Hùng Mông thánh nhân ngay dưới mắt lưu sinh, Huyền Hoàng lão tổ cảm thấy mang chút lễ gặp mặt đi vào, có lẽ sẽ so tay không càng tốt hơn một chút. 6. Đa Nguyên Vũ Trụ tại đệ tam kiện tiên thiên chí bảo xuất thế sau đó, bình tĩnh một cái đoạn tuế nguyệt. Trong đoạn thời gian này, Chư thần cũng là yên lặng tăng trưởng tự thân đạo hạnh, tích góp thực lực. Chư thần đều biết, Hỗn Nguyên thánh nhân nhóm số lượng tăng nhiều, giữa thiên địa sớm muộn còn sẽ có đại kiếp đến nếu muốn tiêu diêu tự tại, vẫn còn cần tự thân đủ cường đại, mới có thể an ổn trải qua đại kiếp. Hồng Hoàng đại địa bên trên, nhân tộc trong khoảng thời gian này nhưng là phi thường náo nhiệt. Tại Hoàng Hà lưu vực có hai cái cường đại thần ma liên minh tuần tự quật khởi, hai cái này liên minh bộ lạc vây quanh đối với Hoàng Hà lưu vực quyền khống chế trôi, bắt đầu tranh đấu. Một cái là có Hùng Quốc cầm đầu hiên viên thị tộc liên minh, một cái khác nhưng là Cựu Lệ Trư bộ liên minh. Một núi không thể chứa hai hổ. Lại càng không cần phải nói hai cái cường đại thần ma liên minh thế, tại trải qua một đoạn thời gian phát triển sau đó, bắt đầu dần dần giăng rối. Hai phe cường đại thần ma liên minh thủ lĩnh đều cũng có chí tại tranh đấu địa khu bá chủ chi vị, dần dần bắt đầu biến thành tranh đấu. Là người Hoàng Liệt Sơn thị vì thế hòa giải qua vài lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể ngừng chiến một đoạn thời gian, sau đó lại sẽ chiến hỏa phục nhiên. Đây không chỉ là hai phe thần ma đất nước chiến đấu, còn dần dần biến thành trong nhân tộc bộ hạ một đời chữ vị chi tranh. Ở nơi này hai đại thần ma liên minh thành hình lúc, sau lưng còn cuốn theo không ít tiên tiên đạo thống, thậm chí là thánh nhân ý chí. Trong đó có hùng quốc quốc quân Hiên Viên mở rộng tiến thủ dần dần lấy được nhân hoàng cung chư thần tán thành. Ma khủng Vũ hữu lực, danh xưng nhân tộc chiến thần đại vưu cũng đã nhận được một bộ phận tiên tiên đạo thống, thậm chí là hậu thu thánh nhân ủng hộ. 6. Một bên khác Khi biết Hậu thủ Hạ Trang cùng hộ Đại Vũ sau đó, Cẩm Tú trong Thiên cung Nữ Hoa Thánh nhân lập tức phái ra đệ tử Chín Thiên Huyền Nữ tiến vào đại địa tương trợ Yên Vi thị, mấy trận đại chiến đều là áp chế Đại Vũ. Cẩm Tú cũng nội, Nữ Hoa Thánh nhân cùng Phục Hy Thánh nhân ngồi đối diện, cười lạnh nói: "Hậu thủ thực sự là không biết mình giành tiếng xấu đến mức nào, nàng Hạ Trang nhưng là hại Đại Vũ. Cái kia cừu Lệ Bộ rơi vốn nên còn có phần thắng, nhưng Hậu thủ Hạ Trang sau đó, chủ định thất bại." Phục Hy Thánh nhân nghe vậy âm thầm gật gật đầu. Trư Thánh vốn là đối với Hậu thủ rất có phê bình kiến đạo, tùy tiện ra tay, tự nhiên sẽ dẫn tới Trư Thánh phản ứng. Không qua đi tổ Thánh nhân cũng hẳn là tin tưởng điểm này. Dù cho là ủng hộ Đại Bưu, không có khả năng giống chống thua triêng. Phục Hy thánh nhân ánh mắt nhìn qua Nữ Hoa, đón Phục Hy thánh nhân ánh mắt, Nữ Hoa thánh nhân hừ nhẹ một tiếng. "Huynh trưởng, ngươi không cần nhìn ta, tin tức thật là ta thả ra ngoài, ta cũng không tính là oan uổng bọn hắn, ta đã sớm phát giác Cự Lệ bộ rơi trừ thần đều có Vu tộc hệ thống, những cái kia tổ vu lén lút phái tới cường giả tương trợ bọn hắn, có chủ ý gì, giấu giếm được những người khác, làm sao có thể giấu giếm được ta?" Vu tộc muốn trở lại Hồng Hoang đại địa, đây là mơ tưởng. Nữ Hoa thánh nhân ngọc dung cười lạnh. Phục Hy thánh nhân thần tình bất động, Nữ Hoa thánh nhân là quyết định chủ ý không cho hậu thổ thánh nhân một tia cơ hội. Phục Hi nghĩ nghĩ lại nói, "Muội muội, gần nhất tổ thần lại muốn cùng bàn cổ đại thần luân đạo, ta lần này trong tay vẫn như cũ nắm giữ một cái dự tính danh lệch." Nghe vậy, nữ hoa thánh nhân ánh mắt sáng lên. "Hai vị tổ thần lại muốn giảng đạo sao? Ta tự nhiên là có hứng thú." Có chút dừng lại, nàng lại nhìn phía Hồng Hoang vùng đất phương hướng, nếu nàng lúc này tiến vào Thái Sơ Thiên, khó tránh khỏi sẽ cho hậu thổ thánh nhân lưu lại thời cơ lợi dụng. Nghĩ nghĩ, nữ hoa thánh nhân lại đưa tới tướng thần mấy vị chúc thần an bài một phen. Nữ hoa thánh nhân tuy nói là không muốn cho hậu thổ cơ hội, nhưng cũng biết tự thân đạo hạnh trọng yếu nhất, nàng tạo hóa thiên đạo dần dần hình thành, đã đến tiên đạo thánh nhân cửa ra vào. Lúc này đang cần một điểm trợ lực hoàn thành đột phá. Lần sau, hai vị tổ thần mỗi cách một đoạn thời gian luân đạo, tại đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa thế nhưng là thực sự. Chư thánh cũng không phải mỗi một vị đều có thể thu đến mời. Nàng cũng chỉ có thể ở nhà mình huynh trưởng ở đây có thể thu được một cái lợi mời danh nghịch. Liên tử gia sư tôn cũng không phải mỗi một lần đều có thể nhận được danh nghịch. Đúng lúc này, hai vị hồn nguyên thánh nhân bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt trong hồng hoàng châu phương hướng. Nơi đó, ánh mắt chiếu tới Từng sợi rộng rãi vô biên khí tượng tràn ngập mở ra. Ầm ầm, giống như là lượng trọng thiên mà bành trướng, lại có lẽ là lượng trọng thiên đạo giao tan, rộng rãi thiên đạo bản nguyên kịch liệt ba động. Giống như một quả cự thạch rơi vào cái kia bình tĩnh thiên đạo dòng lũ bên trong, nhấc lên thao thiên tự lãng. Tiếng vang giống như ức vạn đạo kinh lôi tại hư không sâu xa chỗ sâu lưu chuyển ra, xông thẳng hỗn độn nguyên khí hải, tạo hóa nguyên khí hải, uy khương nguyên khí hải. Chư vị hỗn nguyên thánh nhân vốn là hồ nệ ở bên trong dòng lũ bên trong bơi qua hàng người, lập tức cảm ứng được đa nguyên vũ trụ rộng rãi bản nguyên tăng gọn. Từng tôn hỗn nguyên thánh nhân đưa mắt nhìn qua bậc này rộng rãi điểm lạ, Bọn họ cũng đều biết ý vị như thế nào. Vô số hỗn độn chiều không gian bên trong, có rộng rãi tử khí kim hà ở chân trời tràn ngập, mang theo mịt mờ thiên âm. Phản vật có thể nhìn đến một tôn rộng rãi thân ảnh siêu thoát tại sông dài vận mệnh, không có tung tích gì nữa. Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu, càng là có một đạo rộng rãi minh ngông thiên quang sông thẳng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, khóa chặt nguyên thần tiên đạo nhất mạch đại vận, để cho khí vận tăng vọt. Phục Hy thánh nhân, nữ hoa thánh nhân cảm nhận được cái kia minh ngông thiên đạo gợn sóng, đều cảm giác kinh hãi không thôi. Cái kia trọng rộng rãi thần năng, xa xa siêu việt chứng đạo vô lượng hư nguyên. Hai vị thánh nhân đi ra cung quyết. Nhìn qua Ngọc Kinh Sơn phương hướng, nữ hoa thánh nhân thở dài, xem ra Hồng Quân Đạo hữu cuối cùng tìm hiểu ra Tam Thi hợp nhất hỏa hợp đầy háo nghĩa. Nàng gãy mắt âm thầm thở dài. Hồng Quân lão tổ trong khoảng thời gian này tại Thái Sơ Thiên chạy rất chịu khó, bừng này luận đạo thịnh yến cũng là tham gia một lần lại một lần, cuối cùng nhường hắn bổ toàn sau cùng thiếu hụt, chứng thành thiên đạo đẳng cấp. Đây là kế thiên hoàng thánh nhân phía sau lại một vị thiên đạo đẳng cấp cường giả. Cái này chứng đạo càng sớm, nắm giữ nội tình càng sâu, tốc độ tu hành tự nhiên là sẽ cùng kẻ đến sau dần dần kéo dài khoảng cách. Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu Thiên Hoàng Thánh Nhân sừng sững ở Thiên đạo dòng lũ chỗ sâu, phía sau hắn một phương thiên đạo bảo luôn hiện lên, vô số hồng ngông khí tượng lưu chuyển. Cái này hồng ngông khí tượng đến từ đa nguyên vũ trụ Thiên đạo bản nguyên. Chỉ có chấp chưởng đa nguyên vũ trụ Thiên đạo mới có thể biết đa nguyên vũ trụ Thiên đạo bản nguyên cường hành. Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt rơi vào Ngọc Kinh Sơn phương hướng, ánh mắt của hắn hơi hơi ba động. Tại Hồng Quân lão tổ Thiên đạo bản nguyên tăng vọt cùng đa nguyên vũ trụ Thiên đạo va chạm lúc, hắn là có năng lực ra tay, mượn nhờ đa nguyên vũ trụ Thiên đạo bản nguyên phản vệ đối phương. Nhưng Thiên Hoàng Thánh Nhân rốt cuộc là không có ra tay. Đệ nhị Tôn Thiên Đạo đẳng cấp cường giả sinh ra đối với đa nguyên vũ trụ đại cục sát thực sẽ có ảnh hưởng, nhưng là cũng chỉ là một điểm ảnh hưởng. Chưa từng hợp đạo thiên đạo đẳng cấp cùng đã hợp đạo thiên đạo đẳng cấp cường giả là có chiến lệch thật lớn. Mà các Hồng Quân lão tổ rốt cuộc là khí vận thâm hậu, phúc duyên nồng đậm, lại chính là mở đại thế lên Hỗn Nguyên Thánh Nhân, không cần đến ra tay. 684 thứ 684 chương dùng người thái sơ thiên, Hồng Ngung đạo cảnh lục trọng cùng bàn cổ đại thần ngồi đối diện nhau. Hai Hồng Ngung đại năng ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, tại hai tôn đại năng trong ánh mắt, Hồng Quân lão tổ Thiên Đạo đạo quả dần dần ở trên thiên đạo bảo trên cây ngưng kết thành quen dần dần tụ, tự thành một đạo. Đây chính là thiên đạo cấp số nguyên tử, tự thành thiên đạo, ngưng kết thiên đạo pháp thân, ít nhất sơ bộ có cùng đa nguyên vũ trụ thiên đạo ngồi ngang hàng năng lực. Bang cổ đại thần nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được cười nói, chúng ta đa nguyên vũ trụ quả thật anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đẳng cấp này đếm được hỗn nguyên thánh nhân, chính là tại hỗn độn thế giới hỗn độn ma thần bên trong, cũng thuộc tại cực tiểu số, nhưng mà đa nguyên vũ trụ mấy mấy lần vô lượng lượng kiếp cũng đã sinh ra mấy vị thiên đạo cấp số hỗn nguyên thánh nhân. Hỗn nguyên thánh nhân càng là tầng tầng lớp lớp. Bang cổ đại thần cũng là lòng sinh cảm thán. Lục trong đạo Đây chính là chư thần đồng lòng sức mạnh, nếu là lẫn nhau nội chiến, chỉ có thể ở có hạn trong khu vực lẫn nhau chém giết, lẫn nhau tiêu hao, làm sao có thể bày ra như thế các cục? Ban cổ đại thần cũng đạo, cục diện cỡ này toàn do đạo hữu kinh doanh." Lục Trọng lắc lắc đầu nói, bất quá là điểm hóa ngu muội mà cố, tụ tập chúng thần chúng thôi. Ban cổ đại thần hơi hơi tán thưởng, thiên địa chư thần đều nói đạo huynh giỏi về giao hóa, kỳ thực nhưng lại không biết huynh càng giỏi về đạo dùng người. Ban cổ đạo huynh quá khen rồi." Lục Trọng cười ha ha một tiếng. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Đa Nguyên Vũ trụ Thiên Mạc ở giữa. Đa Nguyên Vũ trụ lần nữa sinh ra một vị thiên đạo cấp số cường giả. Đây đối với hai người bọn họ hồng mông thánh nhân trợ giúp là cực lớn. Hai vị hồng mông thánh nhân bây giờ đều coi là trên một cái thuyền. Sau một lát, bàn cổ đại thần mở miệng nói, "Hòa Đức đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngươi còn cần cẩn thận trọng nữa." Lúc trọng ánh mắt nhìn lại, cười nói, "Đạo huynh cũng phát giác." Bàn cổ đại thần khẽ gật đầu. Đa nguyên vũ trụ khuyết chương cũng tại trung quanh mảnh hỗn độn này thế giới truyền ra, cái này kinh động đến rất nhiều hỗn độn ma thần, không thiếu một vài tin đồn bên trong tồn tại. Cái này thì cũng thôi đi, trong lúc này bên trong e rằng còn có hồng mông thánh nhân chú ý đa nguyên vũ trụ biến hóa, có thể nghĩ biện pháp dùng tay Tam đại nguyên khí hải thành hình đối với đa nguyên vũ trụ trợ giúp là to lớn. Đa nguyên vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây khuyết chứng. Nó trưởng thành tốc độ cực nhanh. 3000 đại vũ trụ căn cơ đã thế chân vạc thành hình, ở nơi này nhanh chóng khuyết chứng kỳ, những nhân vật mạnh mẽ kia tất nhiên có thể minh bạch bên trong ẩn chứa cực lớn cơ vận. Như thế lợi ích, chỉ sợ là hùng mông thánh nhân cũng sẽ động tâm. Lục Trọng cười nói, vậy thì xem bọn họ bản lãnh, cái này hỗn độn thế giới từ xưa đến nay chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ta ngược lại là hy vọng bọn họ ra tay. Cảm tụ được lực trọng trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm xâm lược tính chất, bàn cổ đại thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Xem như Hồng Mông Hỏa Nguyên đại đạo bên trong đạn sinh Hồng Mông thánh nhân, bản thân chính là xâm lược tính chất cực mạnh, càng là hiếu chiến hơn người. Vị này đại thần cũng là đạo tâm cường hành, tính là dị loại. Bàn cổ tổ thần lúc này có chút vì những cái kia tuần tuần dụ động vũ hỗn độn ma thần mà nghiệm. Vị này cũng không phải bình thường Hồng Mông thánh nhân, kỳ đạo hạnh đã đến gần vô hạn với hắn năm đó trạng thái đỉnh phong, cũng chính là Hồng Mông đạo quả đại viên mãn trạng thái. Có thể đơn thuần đạo hạnh còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiếp cận với 30 Hồng Mông đạo đi. Trước kia chính là hắn đỉnh phong thời giá liền cái này hoàn cảnh. Mà căn cứ hắn biết, Hỏa Đức Tổ thần còn có mặt khắc lượng trọng thiên từng đạo quả đến rồi Hồng Mông đạo cảnh bên dưới, nếu là tứ đại đạo quả hoàn toàn tấn thăng Hồng Mông, cũng không biết sẽ đến loại trình độ nào. Đương nhiên, hắn tự thân tại mỗi một lần luận đạo bên trong, cũng là thu hoạch không ít. Bây giờ đi qua không đoạn giao lưu nghiên cứu thảo luận, hắn cũng chuyển đổi con đường. Vẫn là lấy lực chi đại đạo làm căn tâm, ngũ đại đạo quả vì phụ trợ, bất quá lần này đồng dạng là đồng tu ngũ đại đạo quả cầu lấy Hồng Mông chí đạo. Trờ ngại tự thân đạo hạnh chưa từng khôi phục Hồng Mông đạo quả, không cách nào thể nghiệm đến trong đó khác nhau. Nhưng bản cổ đại thần đối với cái này vẫn ôm lấy không nhỏ lòng tin. Bản cổ đại thần thuận miệng nói tới Huyền Hoàng lão tổ. Huyền Hoàng lão tổ bây giờ đang tại hỗn độn thế giới bên trong thám thính hỗn độn thế giới động tĩnh, hắn nhắc đến có một phần trọng lễ muốn tặng cho chúng ta làm lễ gặp mặt. A. Lục Trọng ánh mắt hơi động một chút, chính là không có nói tiếp. Huyền Hoàng lão tổ đến cùng chỉ là nửa bước Hồng Nông, cùng Hồng Ngông, cùng Hồng Ngông thánh nhân vẫn có khoảng cách cực lớn. Cho dù là Hồng Ngông thánh nhân cùng hắn mà nói, trước mắt đã không có quá nhiều khác nhau. 6. Hồng Ngông đạo cảnh luận đạo đại hội như thường lệ cử hành, chứ thánh tụ tập, chính là lấy thân hợp đạo tiên hoàng thánh nhân cũng không nguyện ý bỏ lỡ bực này đại hội. Bất quá Thiên Hoàng cung nhất mạch cùng Khát Hỗn Nguyên Thánh nhân không giống nhau, không cần thiết mời, có thể tự do tới lui dự thính. Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân lão tổ đã đặt chân tiên đạo đẳng cấp sau đó, hơi củng cố về sau, cũng là vội vàng tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong. Đến nỗi ba cái đồ đệ hắn là lực bất tòng tâm. Hồng Mông đạo cảnh mỗi một lần dự thính danh ngạch là có hạn, hắn cũng chỉ là ở Nhân Hoàng Thánh nhân trong tay thu được một chỗ. Hồng Mông đạo cảnh bên trong náo nhiệt dị thường. 6. Hồng Hoàng bên trên đại địa nhưng cũng là đánh tối bụi. Chư Thánh đi tới Hồng Mông đạo cảnh nghe Hồng Mông đại đạo, đối với một bộ phận sớm có chuẩn bị tiên tiên chư thần mà nói, nhưng là cơ hội Cựu Lệ bộ rơi liên minh thừa dịp cơ hội phát khởi phản công, tập kích có hùng quốc thống lư cương vực. Có một bộ phận đột nhiên đến Vu tộc viện binh ra trận, Cựu Lệ bộ rơi mấy trận chiến điểm nhanh, một trận sẽ có hùng quốc bức đến chắc lộc phụ cận. Bất quá Đại Vu cũng không đốc, cũng không từng chân chính tiếp nhận Vu tộc đại Vu, Vu thần ra trận, chỉ là đón nhận Vu tộc bồi dưỡng ra tới một bộ phận không phải Vu tộc thân phận tiên tiên thần minh. Nhân Hoàng cung bên trong, Nhân Hoàng Thánh nhân, Phục Hy Thánh nhân đi tới Hồng Mông đạo cảnh nghe đạo, Tím Tâm thần nữ cùng Thương Hiệt hai vị đệ tử lại lưu lại, bởi vì chính đầu thị cũng dự cảm được nhân tộc trận này nội chiến sắp tiến vào giai đoạn ác liệt. Đại sư tỷ Chuyện này vẫn là ta tới đi một chuyến, hiền viên bệ hạ cùng ta có ân, ta cũng cần trả hết nợ trên thân nhân quả, mới tốt tính tâm tu luyện đại đạo. Nhân hoàng cung, Vạn Linh chước điện. Hai tôn bậc đại thần thông đều có thể nhìn đến như mặt trời ban trưa nhân tộc khí vận dần dần bắt đầu phân liệt. Ba cố đại vận đều cần một bộ phận nhân tộc khí vận. Liên Sơn thị chiếm cứ lấy chính thống chi vị, mà có hùng quốc cùng Cựu Lệ Hai đại thần ma liên minh nhưng là hai đầu tiềm long, một hóa thành một con kim long, một hóa thành một đầu kinh khủng ma thần rồng dãi thần tướng lẫn nhau cam thủ, tranh đấu. Tranh đoạt hoàng hà lưu vực đầu này tân sinh nhân đạo tổ long. Thím tâm thần nữ hơi hơi nhăn mày. Sư đệ, ngươi trở về có Hùng Quốc độ sư tỷ cũng không phản đối, bất quá cũng không phải là bây giờ, sư tôn vì ngươi chuẩn bị pháp bảo chưa ra lò, nếu là tùy tiện tiến vào chiến trường, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Thương Hiệt khẽ mỉm cười nói, sư tỷ, không lại chi đâu, tuy vô pháp bảo, nhưng ta nhân hoàn cung một mạch thần thông cũng khá lấy bảo vệ ta tu đi, ta cũng sẽ không dễ dàng bảo hiểm. Gặp Thương Hiệt kiên trì, Tím Tâm cũng không tốt hơn nữa. Thương Hiệt rốt cuộc là đã chứng thành đại la đạo quả, tại nhân tộc như vậy thấp độ chấn động thần ma trong chiến trường, hẳn là tạm thời đủ để tự vệ. Huống chi hắn còn có một thân rộng rãi tiên đạo công đức, người đạo công đức 685 thứ 685 chương huyền âm chắc lộc chiến trường, vô số sát khí, huyết khí mông lung. Đến trăm vạn mà tính đến thần ma, binh mã ở đây lại chiến. Thương khung thần quang như biển, đại địa chìm xuống. Cao lớn trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng rộng rãi tiên tiên thần minh chân thân khắp nơi có thể thấy được, kèm theo vô số đao kiếm, thần thông va chạm thanh âm, thỉnh thoảng có thể nghe được từng tồn kinh khủng cường hoành thần ma trước khi vỡ lạc, phát ra the thé chu chéo thanh âm từ thương khung rơi xuống, rơi vào đại địa. Huyết Vũ Như Trú, đang trong đại chiến nhường chúng thần hai mắt tỏa sáng còn có không ít nhân tộc mới nhất khai phá ra mới thí binh khí chiến tranh như cái kia Hỗn Độn Thần Đài. Phía kia phương Hỗn Độn Thần Đài trung quanh hỗn độn quang nợ độ, thần lực trầm trọng mêng ngông. Bọn chúng nguyên hình chính là trước kia Hỗn Độn Ma Thần vì đối phó bản cổ đại thần ma luyện chế binh khí, hắn hiện lộ cùng tiên địa phía sau, vi tiên tiên thần minh chô bằng chế. Nhân tộc cũng có thành tựu phẩm. Mặc dù nhân tài liệu cùng với cường giả nhân tố, không cách nào triệt để trả lại như cũ ra Hỗn Độn Thần Đài như vậy có thể chú ý oanh kích đại vũ trụ kinh khủng thần minh, nhưng những thần ma này đại nhưng cũng có không có gì sánh kịp thâm trầm sức mạnh. Chỉ thấy thần đài tại chư thần thần lực dưới sự thúc dục giống như thần sơn đồng dạng rơi xuống, uy năng mêng ngông, động một tí trời đất sụp đổ vân đái rơi xuống, thường tôn cường hoành thần ma hóa thành thịt nát. Trừ cái đó ra còn có đi ngang qua thiên điệu thanh đồng cổ hạo, vô số thần ma đạo văn từ từ trong lưu truyền, giống như có thể bơi qua thời không, phía trên có vô số thần binh lợi nhận từ trong bộ phát trong chốc lát liền có thể đem một cái vạn người thần ma phương trận đánh thành tài sản. So sánh với có hùng quốc khai phát ra rất nhiều binh khí chiến tranh, Cửu Lê bộ rơi liên minh cũng không kém, bọn hắn cũng nắm giữ lấy to bảng uy năng diệt tuyệt đạo pháp. Thí dụ như trong đó có một loại tên là Sơn Hải diệt thế hỗn độn một kích đáng sợ đạo pháp, có thể tại thể nội sớm ngưng kết một phương động thiên phúc địa, hoặc sớm chuẩn bị hảo một cái thiên điệu hạt giống. Thậm chí là tiểu thiên thế giới, bên trong thiên thế giới bản nguyên, thông qua đặc thủ phương trận tế luyện thiên địa hạt giống, hoặc thế giới, tại thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hơn nữa loại lực lượng này còn có thể thông qua thế giới, linh bảo trấn áp, không ngừng tích lũy. Nếu là mười mấy vạn thần ma hợp lực khóa chặt, đại la đạo quân một cái sơ sẩy cũng sẽ bị diệt đi đại la pháp thể. Các loại đại uy năng thần thông, nhìn một chút đến đây quan phát triển tán thần, tiên tiên thần linh từng cái mồ hôi đầm địa. Nhất là một chút thần thể thật lâu tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần. Không thiếu tiên tiên thần thánh tự kiềm chế vừa vặn cao quý, căn cơ cường hành, rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Lúc này đột nhiên ngậm, tư tưởng nhớ tự lượng nếu là đối mặt loại này kinh khủng chiến tranh diệu pháp, cũng muốn muốn hận. Một cái hậu thiên bộ tộc đã còn như vậy kinh khủng, có thể tưởng tượng, cái kia thống ngự đang nguyên vũ trụ, áp chế vô số cường tộc không ngẩng đầu được lên thần đỉnh thiên giới lại là kinh khủng bậc nào. Bất quá rất nhanh rất nhiều tiên tiên thần linh phản ứng lại. Rất nhiều pháp môn tại không biết thời điểm mới là đáng sợ nhất, một khi chưa bao giờ biết đã biến thành đã biết, bọn hắn những thứ này tiền tiên thần thánh một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể nghiên cứu ra trả hỏi, né tránh chi pháp. 6. Trắc lọc đi qua nửa tháng khổ chiến, Vô luận là có Hùng Quốc hình thành Hoàng Hà Liên Minh bộ lạc hay là cựu Lệ bộ rơi liên minh đều bỏ ra cực kỳ khốc liệt đánh đổi, hai phe cường giả tổn thương không thiếu. Đây vẫn là tại thương hiện đến, đưa lên mấy tầng nhân hoàng cung nghiên cứu gia cường đại chiến trận pháp trận tình hình phía dưới. Đại vương, chúng ta nếu là lại như thế áp chiến xuống, dù cho là thắng cựu Lệ bộ rơi liên minh, chúng ta có Hùng Quốc cũng sẽ tổn thương nguyên khí năng nghệ. Ở phía dưới, xem như hiên viên dưới trướng cường đại nhất chiến tướng lực mục mặt đen bên trên có mấy phần trang nghiêm. Bên cạnh mặt khác từng Tôn Tiên Tiên thần minh trên khuôn mặt cũng là trầm trọng. Bên cạnh phong hậu thần sắc không thay đổi, khoát tay một cái nói, "Đại vương, Chuyện này chúng ta hoàn toàn chính xác hẳn là tốc chiến tốc thắng, để tránh phá đám. Lúc này bên cạnh một Tôn rộng rãi Long thần mở miệng nói, "Vậy hạ, đã như vậy, cái kia ngày mai lúc độc thủ, ta đi trước dẫn động Thiên Hà chi thủy ngập Xi View doanh trướng, đại vương sau đó nắm lấy cơ hội, khóa chặt Xi View rơi xuống, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần chúng ta vây cuốn Xi View, đem hắn chém giết, nhất định có thể nhất cử quyết ra thắng bại." Đó là một Tôn Tiên Tiên Long thần, cũng là tổ long dòng dõi, Long thần ứng long. Thiên Hà bản nguyên chính là nhu thủy, nhu thủy ẩn chứa cái độc, nhất là ác độc. Lực Mục nghe vậy, lắc lắc đầu nói cái này e rằng không làm được. Civil bên cạnh cũng có người tài dị sĩ, không thiếu am hiểu tại không thủy hạ người, Thiên Hà chi thủy mặc dù trầm trọng, nhưng vạn nhất bị bức về chảy ngược, hại người không thành phản hại mình. Chư thần lúc này nhao nhao chuẩn thuận, ngoại trừ Long thần bên ngoài, sổ sách bên trong còn có hạ thần nữ bạn, thường trước tiên, Đại Hồng chờ từng vị nhân tộc nổi danh thần minh. Thương Hiệt đứng tại chư thần bên trong thần sắc không thay đổi, hắn mặc dù trở về hiên viên giới chướng, nhưng bản chất vẫn vị quân văn. Mặc dù chưa từng tự mình tham chiến, nhưng trên chiến trường tình hình, trong lòng hắn nhất thanh nghi sợ. Bây giờ hiên viên muốn chiến thắng Đại Bưu, đầu tiên muốn phá vỡ Đại Bưu cái kia 81 vị huynh đệ tạo thành huyền âm thần ma đại trận. Cái kia huyền âm thần ma đại trận có thể hình thành vô biên huyền âm mê vụ, mê hoặc chư thần thần niệm, huyền âm nguyên khí lăng lệ dị thường. Đại Vưu tu hành chính là thượng cổ lưu truyền tới tiên tiên thần ma đạo thống, nói đến cái này tiên tiên thần ma đại đạo nguồn gốc vẫn là Thái Sơ Thiên nhất mạch. Hắn đi lại là huyền âm đại đạo. Huyền âm đại đạo rộng rãi mênh mông, chính là giữa thiên điệu tiêu cực sức mạnh đứng đầu. Nó mặc dù phân số chi âm đại đạo, nhưng càng thêm thiên hướng về trong thiên điệu tiêu cực năng lực. Huyền âm nguyên khí phối hợp huyền âm thần ma đại trận chuyển thừa, nhường trận này trở nên quỷ thần khó lường. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ nghe bên cạnh chiến tiên huyền nữ đạo Muốn tập kích cự Lệ bộ rơi doanh trại, tất yếu đi trước phá vỡ cự Lệ bộ rơi doanh trại phụ cận Huyền Âm Thần Ma đại trận, phá Huyền Âm Thần Ma đại trận, chúng ta mới tốt động tác. Nghe vậy, Chư thần lập tức có chút tiến lặng. Trận này chi nạp quân, bọn hắn thế nhưng là tự mình thể nghi quá. 18 con Huyền Âm Thần Ma xuất quỷ nhập thần, lại có thể hấp thụ trên chiến trường vô lượng âm hồn, ngưng kết hóa thành liên tục không ngừng Huyền Âm Ma binh, giống như hồng thủy đồng dạng. Đại La đạo quân tiến vào bên trong, cũng có trốn Huyền Âm Ma vực vây không trấn. Nghe vậy, Thương Hiệt trầm ngâm chốc lát đạo. Ta nhớ kỹ sư tỷ nói qua, ta Thái Sơ Thiên nhất mạch có một vị trưởng bối tu hành cũng là Huyền Âm đại đạo. Nàng tại ma giới chỗ sâu tu hành, nếu có thể mời được vị tiền bối kia đến đây, phá Huyền Âm Thần Ma đại trận cũng không có khó khăn. Nghe vậy, Cửu Tiên Huyền Nữ ánh mắt hơi động một chút. Thế nhưng là Huyền Quân, Huyền Nữ cũng biết nhà ta sư bá dưới trướng tôn này chút thận. Cửu Tiên Huyền Nữ trên ngọc dung lúc này có chút biến hóa, nhưng vẫn là gật đầu nói. Huyền Quân chi danh ta nghe sư tôn nàng từng nói tới, nói là Thái Sơ Tiên nhất mạch quỷ bí nhất một vị bậc đại thần thông, đồng thời đề điểm qua ta, nếu là đụng tới này thần, lập tức nhượng bộ lui binh. Xem như thánh nhân môn hạ, Cửu Tiên Huyền Nữ đối với Thái Sơ Tiên nhất mạch bậc đại thần thông chẳng hề lạ lẫm cho dù là huyền quân tại rất nhiều bậc đại thần thông bên trong lộ ra 10 phần địa thấp. Nghe đồn vị này huyền quân bản thể một đầu tiên tiên huyền âm ma xà, tốt nuốt chư ma. Hắn bị sao La hầu thánh nhân thu phục sau đó, một mực an bài tại ma giới phía trước, thôn vệ một chút vượt giới ma thần, nghe đồn tôn này huyền quân huyền âm ma pháp kinh khủng dị thường. Chính là ma giới chư ma quân bên trong, có hy vọng nhất trở thành ma tổ một vị. Tên là Đạo Vân, thật là tiên tiên ma quân. Vị này hỉ nộ vô thường, nhưng cũng không lớn giao tiếp. Chín tiên huyền nữ có chút bận tâm vị này thời khắc bấu chốt, đừng đến lúc đó huyền âm thần ma đại trận chưa phá, ngược lại để cho nàng nuốt có bộ ngực rơi thập phương chư thần. Nhưng thoáng qua nhìn qua Thương Hiệt, tất nhiên Thương Hiệt có năm chắc, nghĩ đến sẽ không như xe bị tổ tích. Hiền viên nghe vậy không khỏi đại hỉ, nhân tiện nói, vừa có hiền đạn, có thể hay không dẫn tiến? Nếu không, cô có thể tự mình đi mời. Thương Hiệt nghe vậy lắc lắc đầu nói, Huyền Quân một mực tại Quy Khư Nguyên Khí biển sâu chỗ tu hành, vẫn có từ ta hướng về Nhị sư Bá đạo trưởng đi một chuyến, nếu là Nhị sư Bá nguyện ý đứng ra, chuyện này có thể thành. 686 thứ 686 chương trọng lễ Quy Khư Nguyên Khí hải kết thúc đạo cung. Chuẩn đề quanh chân ngồi ở một gốc màu vàng xanh nhạt tòa trụ phía dưới, trước mắt là mênh mông vô bờ Quy Khư Nguyên Khí hải. Quỷ Khương nguyên khí trong nước cẩm ẩm sóng dậy, bên trong tràn ngập một tầng nồng đậm hư vô, tịch diệt, kết thúc đại đạo vô thượng đạo vận. Chuẩn Đế lúc này hai mắt chôn sâu tịch diệt tiền vận lưu chuyển, tự thân ở vào một tầng phi sinh phi tử trạng thái. Đây chính là vô hình tịch diệt chi đạo. Chuẩn Đế lúc này ánh mắt thoáng có chút biến hóa, cảm ứng đến Quỷ Khương nguyên khí trong nước vô biên tịch diệt đạo vận, hắn đạo tâm ba động. Khó trách hắn sư Tôn Sa La Hầu nói tịch diệt chính là Phật Ma một thể. Có thể là vạn pháp không tương, cũng có thể là tất cả thiên địa diệt. Ở đây tu hành, hắn cảm giác tu mạch không khuất. Hàn Tịch Diệt Phật Quang càng ngày càng hòa hợp, bên trong có một tầng siêu thoát thiên địa, trải qua hết thảy khổ ải vô lượng viên mãn cảm giác. Hàn Tịch Diệt kỳ thực càng nhiều hơn chính là siêu thoát, đã cách hết thảy chi tướng, diễn ba độc cùng chư hí luận. Ở nơi này giống như dưới trạng thái nhân quả khó mà cản thân, cho dù là công đức, khí vận, thậm chí là các loại ma pháp cũng khó khăn gần. Siêu thoát hết thảy, tự thành một thể. Cái này đã có một bộ phận hỗn nguyên đạo quả hảo diệu. Chuẩn đề cảm ứng rõ ràng đến, tự thân khoảng cách vô lượng hỗn nguyên càng phát tới gần, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đẩy ra cánh cửa kia, mà không cần phát đại thể nguyện. Mượn vô biên tiên đạo nhân quả bộ tu tự thân căn bản. Thương Hiệt đạo quân y theo lấy tím tâm thần nữ ngón tay dẫn tới đến Quy Khương Miên Khí Hải ngoại vây, lấy diệu pháp gõ động kết thúc đạo cung, lập tức đưa tới chuẩn đề chú ý của. Sư tôn nhắc đến, ta gần nhất lại một trung công đức sự tình sắp đến, chẳng lẽ hướng tại vị này Thương Hiệt sư đệ trong tay. Chuẩn đề trong lòng ám động, liền vội vàng một vị kết thúc đạo cung đích thực chúc thần đem Thương Hiệt đạo quân dẫn vào kết thúc đạo cung bên trong. Chuẩn đề rất sớm đã là một cái nhãn đảng. Đương nhiên, hắn nhan là chỉ tiên phú, căn cơ, tài hoa, khí vận, công đức các loại. Mỗi khi gặp phải người hữu duyên Hắn điều gì cũng sẽ hiện thân kết giao 12. Thương Hiệt đạo quân mặc dù đạo hạnh cũng không tính xuất sắc, nhưng một thân rộng rãi thiên đạo công đức, người đạo công đức quả nhiên là Diệu chuẩn đế con mắt có chút không mở ra được. Chuẩn Đề suýt nữa độc lòng yêu tải. Bất quá hắn cũng là thần sắc lập tức có chỗ chuyển biến. Rốt cuộc là nhà mình sư đệ. Nghe xong Thương Hiệt đạo quân ý đồ đến sau đó, Chuẩn Đề lập tức trong lòng khẽ động, hắn đại khái mò tới kết thúc thánh nhân trong miệng cái kia công đức chuyện mạch lạc. Nghĩ đến là kết thúc thánh nhân nhường hắn ám trợ Thương Hiệt đạo quân một lần, thuận tiện giải một chút tòng lòng chi công, còn có người nói công khí vật Lập tức liền cười nói: "Thương Hiệt sư đệ yên tâm, chuyện này cũng không cần làm phiền sư tôn ra mặt, ta liền có thể ngươi." Thương Hiệt đạo quân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đây là không còn gì tốt hơn. Quy Khư Nguyên Khí biển sâu chỗ, bên trong lẫn ẩn có thể thấy được một đạo rộng rãi khủng lồ bóng đen đang tại Quy Khư Nguyên Khí trong nước tới lui, cẩn thận nhìn lại, đầu này kinh khủng bóng đen chân thân khổng lồ, giống như một đầu vượn quanh đại thiên hoàn vũ cư xả, nàng chân thân một mực tại ma giới biên giới bồi trở về. Ma giới bên trong thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút vết nứt không gian, vết nứt không gian có vực ngoại thiên ma, thậm chí là một chút cường đại tiên tiên ma thần, tiên tiên ma quân tử trong bay ra ngoài. Nhưng thưởng thưởng vừa mới bay khỏi đi ra, liền lập tức bị trong hư không trời đợi vô biên huyền âm ma khí thôn phệ. Đây chính là Huyền Quân, cũng là trước đây Huyền Âm Sảng Mẫu, chỉ là kỳ thành đạo chi phía sau, chính là tự xưng Huyền Quân. Nhưng vào lúc này, Quy Khương nguyên khí biển sâu chỗ một vị thần quang bị phá, chợt rơi vào Huyền Quân trong lòng. Huyền Hữu, chuyện này còn phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến nhân tộc, bất quá ta cảnh cáo nói đến phía trước, đạo hữu vẫn phải là câu lấy một hai tự thân bản tính, không thể cuồng tính đại pháp, ngôn cuồng thôn phệ sinh linh. Chuẩn Đề chân thân hiện lên ở Huyền Âm Ma Sả rộng rãi chân thân phía trước, nhìn lên trước mắt rộng rãi Huyền Âm Ma Sả chân thân, Chuẩn Đề cũng là hơi hơi cảm thán. Luận đến chân thân của Lô, Huyền Âm Ma Sả tại Đa Nguyên Vũ Trụ cũng là bài danh phía trên, so sánh cái kia Bắc Hải Huyền Quy chân thân cũng không kém. Nghe vậy, Huyền Quân Âm thanh lười biếng truyền tới, "Chuẩn Đề, không có chỗ tốt sự tình ngươi còn nghĩ nhường buồn quân đi một chuyến. Ngươi có phải hay không nghĩ quá tốt đẹp?" Chuẩn Đề gợn sóng đạo, nếu là đạo quân không muốn ra ngoài coi như xong, ta tu di đạo cùng cái khác không nhiều, bậc đại thần thông nhưng là không thiếu. Hắn ra vẻ cất bước muốn đi. Đã thấy Quy Khư Nguyên Khí biển sâu chỗ kia một đoàn kinh khủng bóng đen rút vào Quy Khư Nguyên Khí biển sâu chỗ, nhưng là thân ảnh biến mất, phút chốc lại có một đạo kiêu mị, động lòng người từ tính thân ảnh từ chuẩn đề sau lưng truyền đến. Ngươi gọi làm chuẩn đề, nguyên ngực lại biết nắm bản thân. Đã thấy một mặt cho kiêu mị, dáng người cao áo đen tuyệt mỹ nữ thần tại chuẩn đề bên cạnh vô căn cứ hiện lên, nàng bên phải khẽ mắt phía dưới còn có một quầng màu tím đen cỡ nhỏ nước mắt núp rùi, trong đôi mắt đẹp tố lộ quang huệ nhưng là câu người đắc phách. Quanh thân lại có vô lượng huyền âm ma khí lưu chuyển, giống như đa nguyên vũ trụ huyền âm đại đạo hóa thân, ẩn chứa đa nguyên vũ trụ đến ám lực. Lượng chỉ có chuẩn đề mắt đối mắt, nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là lấy ánh mắt gợn sóng nhìn về phía Huyền Quân, Huyền Quân giống như tránh như bệnh dịch tránh chuẩn đề. Nàng hình như rất sợ chuẩn đề. Huyền Quân đích thật là rất sợ chuẩn đề dài dòng. Nàng nỗi lần phạm phải sai lầm lớn, Sao La Hầu sẽ luôn để cho chuẩn đề cho hắn nhập hình, cưỡng ép giúp nàng tu luyện Phật đạo pháp môn, không khác hỏi, không bỏ rơi được, càng nuốt không nổi. Huyền Quân nhưng lại dần dần có chút tín ủy chuẩn đề. Nàng khoát tay một cái nói, "Tốt, chuyện này chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng ta muốn một vạn năm thời gian hoạt động tự do." Chuẩn đề mí mắt hơi hơi nhảy lên. 100 năm không thể nhiều hơn nữa. Hắn thần sắc gọn sóng nhìn chằm chằm Huyền Quân. Huyền Quân đôi mắt đẹp lập tức níu lại, bên trong hình như có một đôi kinh khủng xà đồng mở ra, mang theo cắn nuốt thiên địa u ám phí tượng, nhưng mắt thấy chuẩn đề thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi, Huyền Quân tức giận vô cùng, cả giận nói: "Chuẩn Đề, ngươi không nên quá phận, 100 năm có thể làm gì?" Huyền Quân xoay người cũng không chỉ 100 năm. Nhưng thấy chuẩn đề giật mình bất động, Huyền Quân hung hăng rầm chân một cái. "Xem như ngươi lợi hại." Nàng nắm lô môi đáp ứng tới. "Có thể ra ngoài 100 năm, dù sao cũng so một mực bị giam tại Quy Khư Nguyên Hải tốt một chút." Mà lúc này Hiên Viên doanh trại bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng rời đi trách lộc chiến trường, hắn chuẩn bị đi tới Đông Hải chi địa, tìm một loại dị thú, tới tương trợ Hiên Viên hoàn thành sự nghiệp to lớn. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, vô lượng hỗn độn quang huy lưu chuyển, nhưng cũng là động tĩnh lớn không ngừng. Chỉ thấy vô biên huyền hoàng quang huy rơi xuống, trên trăm đạo hỗn độn quang ảnh xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Cẩn thận nhìn lại, ước chừng trên trăm tôn cường hoành hỗn độn ma thần. Đây chính là Huyền Hoàng lão tổ đưa cho hai vị hùng nông thánh nhân lễ gặp mặt. Đa nguyên vũ trụ hy vọng mượn nhờ hỗn độn ma thần tay tới hoàn thiện đa nguyên vũ trụ. Huyền Hoàng Lao Tổ dứt khoát liền đem chúng quanh một bộ phận Hỗn Độn Ma Thần trò kéo qua, cũng không để ý những thứ này Hỗn Độn Ma Thần có nguyện ý hay không. Kể từ khi biết Đa Nguyên Vũ Trụ chư Thánh đối với Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế cường giả trong lòng còn có thành kiến sau đó, Huyền Hoàng Lao Tổ chính là có như vậy suy nghĩ. Nhiều một chút Hỗn Độn Ma Thần luân chuyển, đối với hắn tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ thuận lợi đi lên quanh sinh, vẫn có không nhỏ trợ rút. Mặc khác những thứ này Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên dung nhập vào Đa Nguyên Vũ Trụ chỗ sâu, cũng sẽ nhượng Đa Nguyên Vũ Trụ tiến thêm một bước. Đến nội những thứ này Hỗn Độn Ma Thần có thể khôi phục hay không đã hạnh, có thể hay không an toàn nhập cảnh vậy thì cùng hắn càng không có quan hệ. 687 thứ 687 chương đợi thứ 3 hắc đế chắc lộc trên chiến trường rộng dãi âm sắt tràn ngập, có huyền quân tương trợ, Cửu Thiên Huyền Nữ lại đi Đông Hải chi tân chém giết một đầu quỷ lưu. Đó là một đầu tiên tiên thần thú, tiếng giống như sấm. Đó là ẩn chứa bản nguyên sấm sét một đầu cường hoành tiên tiên thần thú. Cửu Thiên Huyền Nữ lấy màng da cùng đại đạo thần văn luyện chế thành 9981 tòa quỷ lưu thần cổ. Ầm ầm. Tại chư thần trong ánh mắt rung động, chỉ thấy một đạo thức tha thân hình hiện lên ở cự Lê doanh trại bầu trời, giống như không lọt vào mắt cái kia huyền âm ma thần đại trận, một đầu kia đầu tới lui cùng dị độ không gian bên trong huyền âm ma binh khi đi ngang qua huyền quân quanh thân lốc chính là vì kinh khủng kia huyền âm chống rống vô hình tốn vệ. Tốt mỹ thực. Huyền Quân Yên Nhiên cười khẽ, trong chốc lát quanh thân vô số huyền âm chống rống bộc phát, rộng rãi huyền âm ma khí tràn ngập mảnh này huyền âm hồn đạo, ma khí tràn ngập, lập tức đem toàn bộ huyền âm thần ma đại trận áp chế hoàn toàn. Ma khí kích động, cái kia 18 con huyền âm ma thần thoát ra, lập tức bị áp chế, tổn vệ. Cái kia 18 con huyền âm ma thần cùng Cựu Lệ doanh chạy bên trong đại view thần niệm cùng một nhịp trợ. 18 con huyền âm ma thần bị tổn vệ, doanh chạy bên trong đại view bỗng nhiên biến sắc, hắn khuôn mặt trắng bệ, cái trán mồ hôi lớn như hạt đậu tràn ra. Huyền âm ma thần đại trận bị phá, đại vưu lập tức bị trọng thương. Đại vương, trong hư không hai thân ảnh lập tức hiện lên, cái kia chính là hai vị to như cột điện đại hán, quần thân ngăm đen, tia sáng hỗn như kim thiết, lúc này trong hai con người mang theo vẻ lo âu. Cái này cũng là cựu lệ bộ 81 trong bộ tộc hai vị thủ lĩnh. Đại vưu đang muốn mở miệng, đã thấy cựu lệ doanh trại bầu trời kinh khủng điểm lạ hiện lên. Đợi cho huyền quân một ngụm nuốt vào cái kia huyền âm ma thần đại trận lúc, 81 tọa quý ngưu thần cổ đồng thời tiếng trống đại tác. Mên Mông Lôi Minh tràn ngập cựu Lê doanh trại bầu trời, lập tức nhúng cựu Lê bộ rơi vô số thần ma thai mắt mất thông, Mên Mông Lôi Minh càng là từ cựu Lê doanh trại bầu trời phô thiên cái địa rơi xuống. Long thần hứng long bay lên thương khung chỗ sâu, hắn quát chói thai một tiếng, lúc này vô biên nhược thủy từ quanh người hắn mãnh liệt mà ra, thiên hà bao phủ cựu Lê doanh trại. Cái kia nhược thủy chi lực kịch độc vô cùng. Thiên hà chi thủy bị dẫn động mà đến, lập tức tạo thành diệt thế vậy chảng cảnh. Cựu Lê bộ rơi tiếng giống giận dữ liên tiếp, lần lượt ít thấy tôn quanh thân lượn lở vô biên thủy nguyên thần năng thủy hành bản nguyên thần minh bay ra, tính toán cùng hứng long cướp đoạt thiên hà quyền khống chế. Đã thấy hồng quang lóe lên, bị một đạo kinh khủng hùng ảnh xé rách cơ thể, từng hực quái vật gây hạn hán độc hỏa lưu truyền, xuyên thấu long ngực, nhưng là thần tính trốn bụi. Hạ thân lúc này toàn lực thu liễm tự thân đáng sợ địa sát đống hỏa, để tránh ảnh hưởng thiên hà chi thủy thần năng. Khắc Chư Hiên Viên bộ lạc chư thân lúc này thừa dịp cơ hội, vô số dã dạp chẳng trị thanh đồng chiến hạm tại cựu lệ bộ rơi doanh trại bầu trời hiện lên, vô biên thần quang giống như dòng lũ đồng dạng hướng về cái kia liên miên doanh địa phát tiết. Từng cái miễn cưỡng thành hình đông đúc phương trận mới hiện thân lập tức bị thần binh quang uy cưỡng ép phá hủy. Càng có một phương phương thần ma đại đài lẳng không rơi xuống, trời đất sụp đổ sau đó, liền gặp tại chỗ hiện ra từng tòa chìm trong hố sâu. Vậy xem chư thần nhìn qua một màn này không khỏi biến sắc. Cứ may điểm ấy tổn thương đối với Hồng Hoang Đại Địa mà nói, cũng không tính cái gì. Hồng Hoang Đại Địa đi qua rất nhiều lớn nhỏ thế giới trả lại, vô luận là địa mạch hay là không gian bản nguyên cũng là lớn biên độ tăng dậy. Khỏi phải nói thần ma đại chiến, chính là chuẩn thánh đại chiến cũng không nhất định có thể tổn hại cùng tiên địa bản nguyên. Cộng công tổ thần, chúng ta tiến đến tương trợ Đại Vũ huynh đệ một chút sức lực a, tiếp tục như vậy nữa, Đại Vũ huynh đệ không chịu nổi. Sâu trong hư không, mấy đạo rộng rãi thân ảnh nhìn qua phía dưới chiến trường, chúng ta, cộng công đặt chân trên hư không, ở tại bọn hắn sau lưng, có khác mười mấy vị đại vụ, khoác phủ Hầu nghệ, Thần Thiên, Thần gió, Vũ sư, Cửu Phượng rất nhiều đại vu lúc này có mày. Cộng công, chúc tan cũng là kích động, lúc này bọn hắn bên thai cũng truyền đến một thanh âm. Cứu đại vu. Cộng công, chúc tan thần sắc lập tức khẽ động, cộng công tay giơ lên, một đạo rộng rãi mêng mêng thần quang giống như thác nước đồng dạng hướng về thiên hà chỗ sâu một cái bóng rồng chụp tới. Hứng Long đang thao tung thiên hà chi thủy, nhưng là nháy mắt khuôn mặt biến đổi, chỉ thấy đỉnh đầu một đạo kinh khủng bàn tay phá không mà đến. Cự thủ bên trên vô lượng đại đạo thần văn hiện lên, nguyên thủy, cổ lão, mêng mêng như biển cả đại dương mêng ngông. Tại nơi chỉ cự thủ trước mặt, Hán Thiên Hà quyền hành càng là có chút bất ổn, có bị lăng không thu đi cảm giác sợ hãi. Một đầu con lươn nhỏ, cũng dám ở bản thần trước mặt đùa bỡn thủy nguyên quyền hành 6. Băng lãnh, thanh âm ba đạo tử thương khung chỗ sâu phá không mà đến, vô số thủy hành thần lực bên trong hiện hóa ra thủy chi tổ vu cộng công thân ảnh. Chuẩn Thánh, ứng long lúc này khuôn mặt biến sắc, mà ở sâu trong hư không, lúc này lại gặp một đạo châm biếm âm thanh truyền đến. Cộng công, thân là thủy hành bản nguyên tổ vu ngươi lại đi khi dễ một cái hầu bối, nhiều năm như vậy ngươi ngược lại là học được bản sự, bất quá luận đến đối với thủy nguyên đại đạo trưởng khống, ta long tộc mới là vạn giới thủy hành bản nguyên chính thống. Người đây là Đàng Tự rước lấy nhục. Đã thấy sâu trong hư không một đạo băng lạnh thân ảnh chuyển tấu khoảng không mà ra, thần quan quét ngang, cộng công ngưng tụ bản tay khổng lồ kia nháy mắt hóa thành một trận mưa to thoải mái tiên điện. Cộng công Tổ Vu khuôn mặt biến sắc. Đã thấy sâu trong hư không một tầng rộng rãi Minh Ngông thần năng lưu chuyển mà ra, vô biên thần năng nợ độ, áp chế hư không. Một tầng tầng sâu hơn Minh Ngông thần lực tử trong nợ độ, mài đến chuẩn thánh hầu kỳ. Thần uy vô cùng. Hắn đế. Hắn cơ hồ nhịn không được trong lòng kinh sợ, cộng công ngẩng đầu, chung quanh hắn hư không đã bị một đạo thần lực cưỡng ép phong tỏa. Đồng dạng là thủy trúc bản nguyên, đạo thân ảnh kia lại càng đáng sợ hơn. Trong hư không tới đích thật là Hắc Đế Venu. Huyền Vũ Chân Thân Nguyên Bản chính là trong Long cung Huyền Quy lão tổ, trở thành tứ linh thần phía sau tiếp nhận đen đế vị cách. Lúc này bản thể còn tại tứ linh thần vị bên trên, tới chính là một đạo ba thi hóa thân. Chỉ là Huyền Quy lão tổ đạo hạnh đã nhiên viên mãn, cái này tiện thi hóa thân Huyền Quy lão tổ cũng là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Hắn giơ tay ở giữa liền gặp trong hư không vô số thủy nguyên vòng xoáy hiện lên, giống như thủy nguyên đại đạo luân hồi buông xuống, mêng ngông quần quần một đầu nhất nguyên trọng thủy ngưng kết ma thành trường hà bao phủ thương khung giữa tiến địa, để hướng thủy chi tổ Vu cộng công. Cái kia nhất nguyên trọng thủy mỗi một khỏa cũng là nặng hơn hồ lỗ. Lúc này, như đại dương mênh mông một dòng sông dài mà đến, cộng công cũng là khuôn mặt biến sắc. Nhưng hắn lúc này ngược lại bị kích phát vô tận đấu trí, Tôn này tổ vô kiệt nhân nở nụ cười, thủy hành bản nguyên tổ đỉnh, bất quá là các ngươi mẹo khen mẹo dài đùa thôi, bản thân nhưng không có tán thành, hôm nay vừa vặn để cho ngươi nhìn một chút ta bản cổ đại đạo thần rượu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân vô lượng thủy hành bản nguyên thần quang nở rộ, hóa thành một tôn quanh thân lượn lờ vô biên thủy hành đại đạo huy hoàng bản cổ chân thân. Bản cổ thủy tổ chân thân. Nhìn qua một màn này, Huyền Quy lão tổ đấy mắt có chút giễu cợt. Thủy Mâu thánh nhân sớm lấy bản cổ thủy tổ chân thân chứng thành Hỗ Nguyên, bản cổ diệu pháp càng là biến thành sữa đạo thống truyền thừa, chiết để dung nhập vào sữa trong truyền thừa. Cậu công tính toán lấy bản cổ thủy tổ chân thân chống lại, đó là tự rước lấy nụ. Mà đồng thời tại một bên khác, Mạnh Trương thần quân bà thi hóa thân hiện lên, hóa thành một tôn đất mục thần quân ngăn trở rất nhiều đại vu. Mà Chu Tức thần quân nhưng là ngưng tụ ra một tôn hóa thân áp chế lại hỏa chi tổ vũ trụ tan. Thứ Linh thần quân giao nhau nhiệt thân. Bọn hắn ngăn cản vu tộc trừ vị vu thần hạ chẳng nhưng là có đủ lý do, nguyên nhân nhưng là nhân tộc một mực cung phụng tứ linh thần quân làm thủ hộ thần, che chở nhân tộc bộ lạc. Vũ tộc tính toán lẫn vào nhân tộc đại chiến, tự nhiên là muốn bị cản trở. Huyền Quy lão tổ còn thuận tiện thông chi thần đỉnh chư thần. Những thứ này vũ tộc, thậm chí là hai vị tổ vu trước mắt vẫn là hắc hộ, thần đỉnh thế nhưng là vẫn đối với vũ tộc có chỗ phê bình kỳ đáo. Chỉ là trở ngại những thứ này vũ tộc đồng dạng không ra bản cổ đại vũ trụ, không cách nào đối bắt. 6. Trận lọc trên chiến trường, phá vỡ viễn âm thần ma đại trận phía sau, cự lệ bộ rơi liên minh chư quân nhưng là đại bại thua thiệt hư. Quân trận sụp đổ. Chư thần phân tán bốn phía đảo vòng. Đại vưu chỉ có thể mang theo một bộ phận bộ tộc thần minh hướng về chỗ sâu chạy trốn. Hiên viên mang theo chư thần truy kích, dần dần đuổi kịp đại bưu. Chỉ thấy một đạo nồng đậm hoàng đạo kiếm mang ngang dọc hư không, một kiếm chém dụng đại địa, ngăn lại mấy đạo o quang. 688 thứ 688 chương lấy thần hóa ma hiên viên thị trong tay hiện lên một thanh hoàng đạo chi kiếm. Trong kiếm quang bên trong ẩn ẩn có vô biên nhân đạo tổ long khí tượng hai nén, trôi này cổ kiếm chính là hắn từ một chỗ tổ long mạch bên trong đạt được, mặc dù không là tiên tiên thai nén mà thành, nhưng cũng là gần như tiên tiên thai nén, tăng thêm hậu thiên điêu mài, đế đạo quang huy lưu chuyển, có được chu thần diệt ma vô thượng thần lực. Lúc này ở đánh bại chín lê liên minh bộ là lúc Huyền Viên thị đỉnh đầu Đế Tinh nợ rỗ trước nay chưa có bên ngông thần quang. Hoàng Hà lưu vực, cùng với rất nhiều đại thiên thế giới long khí hội tụ, Đế Tinh đã triệt để hiển hóa ra ngoài. Càn Hoàng, ngươi đã thất bại. Sâu trong hư không, Huyền Viên thị chân thân hiện lên, trong tay hắn nắm lấy Huyền Viên kiếm, cũng không lại lấy Xi si View xứng chi. Xi si chính là loạn tri ý vì loạn thần tự tử. Ở thời điểm này, Huyền Viên thị vẫn là nguyện ý cho dư vị này đối thủ một phần tôn trọng. Đại View nhìn qua bên cạnh chỉ còn lại 4 cái hưng đệ, hắn cảm nhận được một loại thế lương. Chín Lôi bộ lạc tộc chúng vô số, tiên tiên thần ma càng là đến 10 và cấp, hôm nay thảm bại, trừ bọn họ 5 người có thể trốn ra được é e rằng không nhiều. Chỉ là bi thương một lát sau toàn bộ hóa thành vô biên lựa giận. Hiên Viên, ta khư phục, ngươi nếu không phải được nhân hoàng cung, oa hoàng cung từng trợ, ngươi tuyệt đối không phải là bản thần đối thủ, càng không phá nổi bản thần huyền âm thần ma đại trận. Đại View chậm rãi đứng dậy, hắn tiên tiên thần thể hùng tráng, cao tới mười mấy vạn trượng, âm thanh càng như lôi đỉnh. Lúc này trên trời cao, từng đạo thần quang rơi vào đại địa bên trên, Hiên Viên thị chân thân hiện lên ở Đại View trước người, hắn trên vẻ mặt lạnh lùng. Đại View, đây là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, hơn nữa ngươi cũng không cần tê hoan. Phía sau ngươi cũng có hậu thổ thánh nhân, thậm chí là 12 tổ vu tương trợ, nếu không như vậy, ngươi làm sao có thể hoàn thiện các loại thần ma pháp trận, há có thể kiên trì đến bây giờ? Chậc, Hiên Viên thị trên mặt lại toát ra một tia thương xót. Chỉ là ngươi không tự nhiên, kể từ ngươi quyết định cùng vu tộc cấu thông, cái này liền vì ngươi bị thua lưu lại chí mạng thai hoàng ầm, vu tộc phản loạn, 12 tổ vu đã sớm không dung cùng tiến địa, chư thần há có thể cho phép. Hơn nữa ngươi cũng không phải là lương chủ, ngươi cực kỳ hiếu chiến. Dưới trướng bộ tộc chiến loạn mấy năm liên tục, dưới trướng Bách Tính dân chúng lầm than, ngươi tự thân càng là Bách độc đều tại, ngoan độc khốc liệt, chính là đi theo mười mấy nguyên hội tọa kỵ đều bị ngươi đồ thủ, thử hỏi dạng này một vị nhân tộc thủ lĩnh, há có thể nhận được dưới trướng chư thần thực tình ba vây. Đại Vu khuôn mặt lạnh lùng, trong tay hắn một thanh ma đao hiện lên, bên trong ẩn ẩn có hồ khiếu ma âm, chấn nhân hồn phách. Hiên Viễn thị, ngươi không cần ở đây thuyết giáo, được làm vua thua lầm nhặc, nhưng bản thân vẫn biết chiến đấu đến cùng. Trong tay hắn hồ phách ma đao phát ra kịch liệt tiêu to. Trong chốc lát quanh người hắn bành trướng huyền âm thần quang bộ phát ra, tựa hồ chu thiên sông giả vô biên sát khí phá không mà đến rơi vào hắn chi huyền trong cơ thể, thể nội thuần túy vu tộc huyết mạch càng là đang không ngừng tăng vọt, rộng rãi thần năng hướng về Hiên Viên thị tích rơi. Nên đón đạo này đao quang chính là thông thiên triệt địa một đạo rộng rãi ánh kiếm màu hoàng kim, nồng đậm kiếm ý vượt ngang tương cùng, vô biên nhân đạo long khí vẩn quanh tại Hiên Viên thị quân thân. Nơi hắn đi qua, vô lượng nhân đạo đế khí không ngừng tràn ra ngoài, thần năng còn tại liên tiếp leo lên. Đao kiếm va chạm thanh âm như nước chảy mây trôi, xen lẫn tại thời không chưởng hạ mỗi một chỗ quang ảnh bên trong. Chư thần cũng không từng nhúng tay, cũng là ánh mắt trang nghiêm nhìn qua một màn này. Hiên Viên thị cùng đại vu cũng là nhân tộc dựng dục đi ra ngoài thiên chi tiêu tử. Một chính là nhân đạo hoàng giả, một nhưng là vô song bá giả, tại chưa từng tham dự tranh bá phía trước, càng là có nhân tộc chiến thần danh xưng. Chỉ là trận đại chiến bên trong, chư thần rõ ràng phát giác đại view đã là lực bất tòng tâm. Chín Lôi bộ lạc liên quân sổ độ, đã trực tiếp ảnh hưởng đến hai người đại chiến kết quả. Hiên Viên thị quanh thân hội tụ nhân đạo long khí từng cơn sóng liên tiếp, hắn ngưng tụ nhân đạo kiếm quang càng ngày càng kinh khủng, Mên Ngông. Mà nhưng ngược lại ứng đại view trên thân thiếu người đạo long khí gia trì, lại có người đạo phản vệ, nguyên thần che lậy, trong tay đao quang chính là yếu đi mấy phần. Đại La đạo quân cũng không cách nào không lọt vào mắt hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Giống giống Theo theo từng tiếng rên rỉ hổ khiếu thanh âm, đã thấy một đạo đồng đậm kim hoàng kiếm quang lướt qua đại địa, chôi này kinh khủng ma đao núi đao chợt bị rộng rãi kiếm quang chặt đứt, vô song kim hoàng kiếm ý tràn ngập bao la trên bình nguyên mỗi một tấc hư không, trực tiếp đâm vào đại view đại la đạo thể bên trong. Vô số huyết quang tràn ngập, nồng nặc đại la kiếm quang khóa cứng quanh người hắn mỗi một sợi khí huyết, nóng rực nhân đạo chi hỏa sắp tới toàn bộ đốt cháy. Không cần đại view phản ứng lại, hiên viên thị quả quyết một kiếm chặt đứt viên kia lục dương khôi thủ. Chỉ là lục dương khôi thủ rời khỏi người, đại view chân thân bất diệt, vẫn là tay cầm đao gãy, hung hắc tích giết mà đến. Chỉ là liên tiếp mấy đạo kiếm quang đi qua. Đại Vu chân thân chính là bị trực tiếp chém rách toàn bộ đoạn, vì để tránh cho Đại Vu đại Vu chân thân gây sự lại, Hiên Viên thị chính là mệnh chư thần đem Đại Vu chân thân phân liệt, phân biệt mang đến các nơi trấn áp. Hắn biết xem Như Tu hành tiên thiên thần ma đại đạo đại la đạo quân, tự thân huyết khí vô cùng tương đại, mỗi một điểm huyết khí bên trong đều ẩn chứa đại la đạo quân bất hủ bất diệt ý niệm. Tu hành tiên thiên thần ma đại đạo đại la đạo quân khó mà thành kỷ, nhưng một khi thành kỷ, nhưng là rất khó giết chết. Đại Vu. Lúc này rất nhiều đại Vu trông thấy một màn này lập tức giận tím mặt, chỉ là tứ linh thần quân hóa thân nhưng là một mực ngăn trở bọn hắn. Mà ở Đại Vu vẫn là thời điểm, thiên hiện điểm điểm Trên trời cao vô biên ma hà trên không, tựa hồ bên trong ẩn hàm vô biên hỗn độn ma thần gầm thét thanh âm. Chư thánh bảng bạc thần niệm rơi vào sâu trong hư không, chính là vừa ý trăm vị kinh khủng hỗn độn ma thần chân thân chợt hiện lên ở đa nguyên vũ trụ biên giới, tại nháy mắt trên trời rơi xuống tiếp quang, từng tôn trăm vạn trượng rộng rãi ma thân bỗng nhiên vỗ vụt, vô lượng hỗn độn tinh khí rơi vào hồng hoàng sâu trong lòng đất, vì đa nguyên vũ trụ thiên đạo bảo thủ tất tu nạp. Má hơn trong đạo đại đạo chân linh sổ độ, một bộ phận oán niệm không ngừng chợt hướng về hồng hoàng bên trên đại địa mà đến, còn có một bộ phận hơi hoàn chỉnh một chút, vì thiên địa đại luân hồi hoàn toàn thôn nạp. Chư thánh cũng là rung động nhìn qua một màn này. Cái kia trên trăm Tôn Hỗn Độn Ma Thần bên trong mặc dù lấy chuẩn thánh làm chủ, nhưng không thiếu chứng thành Hỗn Nguyên Hỗn Độn Ma Thần, thậm chí là còn có 2 Tôn Tiên Đạo cấp số Hỗn Độn Ma Thần chân thân vỡ vụn, Tiên Đạo Thánh Tâm bị cưỡng ép dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong. Đa nguyên vũ trụ sớm đã thành lệ. Trên thân xác nhiệt vừa dày vừa nặng Hỗn Độn Ma Thần không thể vào đa nguyên vũ trụ, nếu là cưỡng ép tiến vào, sẽ bị đa nguyên vũ trụ Tiên Đạo trực tiếp luyện hóa, sụp đổ nguyên linh. Trên trăm Tôn Hỗn Độn Ma Thần trong cùng một lúc sụp đổ chân thân, đó là kinh khủng bậc nào cảnh tượng. Nhưng chư thánh cũng là cảm giác được, trong nháy mắt đa nguyên vũ trụ bên trong tiên tiên nguyên khí chợt tăng vọt một thành có thừa. Chư thánh đều có thể nhìn đến, đang nguyên vũ trụ thiên ma chiều không gian khuyết chương tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần. Mà lúc này có một bộ phận thánh nhân ánh mắt nhìn về phía bên trên đại địa, đã thấy một bộ phận hỗn độn ma thần đại đạo chân linh sụp đổ phía sau, một tia oán hận tàn niệm nhưng là nhận lấy bên trên đại địa bay lên một đạo đại đạo chân linh dẫn dắt dung nhập vào một đạo kinh khủng ma hồn bên trong. Đó là Xi View chân linh. Hắn bị hiên viên thị chém giết, đại đạo tàn linh bao hàm đoản sát, càng là hấp dẫn một bộ phận hỗn độn ma thần tàn linh oán niệm tìm tới. Tại dung hợp mấy chục đạo tàn niệm, lại phá không trốn vào ma giới biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hội cũng ngay lúc đó Mà giới chỗ sâu hai đạo u ám ma quang bay ra, vô biên ma khí xông thẳng tứ cùng, ngươi tranh ta đoạt, nháy mắt đem rất nhiều hỗn độn ma thần tàn linh ý niệm hút lấy hơn phân nửa. Đó là linh nguyên ma tổ. Một đạo khác rộng rãi ma niệm, nhưng là cái kia đại tự tại Thiên Ma chủ sống tuân. Có thể tưởng tượng, thu nạp trăm vị hỗn độn ma thần đoán niệm ba tôn ma quân tất nhiên là bản nguyên tam vọ. Đa nguyên vũ trụ sợ rằng phải nhiều hơn hai tôn kinh khủng ma thần. 689 tứ 689 chương Thiên Vô Nhị chủ Sao La Hầu cũng nhìn thấy màn này, lập tức ánh mắt hơi động một chút. Cái này ma giới là muốn lại xuất hai vị ma tổ. Những thứ này hỗn độn ma thần lưu lại ma niệm đối với ma đạo cường giả thế nhưng là đại bổ, những tương tự cũng có bị đồng hóa phong hiểm. Linh nguyên ma tổ, đại tự tại thiên ma chủ sóng tuấn hẳn không có vấn đề. Cái kia đại càng lại cần cỡ nào dẫn đạo một phen. Hung nông đạo cảnh nội, Lục Trọng cùng bản cổ đại thần cũng không có để ý, loại biến hóa này đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một cái tình cảnh nhỏ mà thôi. Bất quá đối với phần này lễ gặp mặt, vô luận là Lục Trọng hay là bản cổ đại thần cũng là tương đối hài lòng. Bất quá hài lòng về hài lòng, quy củ hay là muốn phòng thủ. Chỉ cần huyền hoàng lão tổ chuyển thế sau đó, không phải nhiều đa nguyên vũ trụ lại cục. Phòng thủ thiên đạo cung quý cũ, sự tình khắc hai vị hùng mông thánh nhân thì sẽ không dễ dàng nhúng tay. Đây là hai vị hùng mông thánh nhân hình thành ăn ý sáu. Sâu trong hư không tứ linh thần quân cùng Vu tộc chư thần chiến đấu cũng không có kết thúc. Mắt thấy Đại Càng vẫn lạc tại Hiên Viên thị trong tay, cậu công cùng trúc tàn cũng là tức sủi bám mép, hai người bọn họ tổ vu tự mình đạo thủ, vậy mà cũng không có thể cứu Đại Càng tính mệnh. Chỉ là bọn hắn cũng biết nơi đây không thể ở lâu. Chư thần đánh nhau động tính rất lớn, thần đỉnh cường giả lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Vu tộc tại thần đỉnh trong mắt còn là một cái hắc hộ. Tội nghiệp chưa tiêu. Lan Đi Cộng công cũng lại không lo được cùng Huyền Quy lão tổ dây dưa, rộng rãi một quyển ép da Huyền Quy lão tổ, liền muốn trở về mang theo chư vị đại vương rời đi. Huyền Quy lão tổ cũng không vui lòng. Khi dễ xong một cái hậu bối không xin lỗi thì cũng thôi đi, còn nghi chạy, bản đế không để ngươi đi, ngươi thật đúng là đi không nổi. Trong tay hắn bắt ấn, vô số thủy nguyên đại đạo sức mạnh trong tay hắn hóa thành một mai thủy nguyên bắt quái bao phủ lại trùng quanh khu vực, tạo thành một mảnh rộng rãi bắt quái đạo vực. Vô tận huyền diệu thủy sắc bắt quái đồ án lưu chuyển vây khốn thiên địa, mê loạn bắt vương. Giống như tạo thành một tòa thủy nguyên thần đạo hoàn vũ. Huyền Quy lão tổ cũng không lấy sát phạt thủ đoạn tăng trưởng lại tinh thông khống thủ hai trọng thần thông, phát huy thật đầy đủ lấy tạo thành hiệu quả giống vậy. Nước này mây bắt quái ẩn chứa bát quái chí nhu nhất phương sức mạnh, vô luận là tá lực, mượn lực cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao, nhường bản cổ thủy tổ chân thân ngưng tụ đại dương mênh mông thần năng hoàn toàn không phát huy ra được. Cộng công tổ vu bị khuôn mặt phát tím, càng là gầm thét liên tục. Huyền Quy lão tổ cười khẽ nhìn qua một màn này. Tất nhiên cộng công tổ vu ngưng tụ ra bản cổ thủy tổ chân thân, hắn nếu muốn lấy hắc đế quyền hành áp chế đối phương, hiển nhiên là không làm được. Hắc đế quyền hành tất nhiên vì thần đạo chí cao đế vị, nhưng bản cổ thủy tổ vị cách thực sự quá tại kỳ lạ, nó vì thế giới thủy nguyên đại đạo mà gốc. Tại thủy mâu thánh nhân luyện hóa bản cổ thủy tổ chân thân, chiết để lấy sữa đạo thân thay thế cái này nguồn gốc phía trước, hắc đế thần quyền đều không thể trực tiếp tiến hành áp chế, chừng trị, lui. Mà ở lúc này, cộng công tổ Vu bên thải vang lên chút cừu âm dồn dập nhắc nhở. Cộng công tổ Vu ra mặt khó coi, hắn cắn răng, trong tay bóp ra một trường pháp phù, nháy mắt thần quang lưu chuyển dẫn ra thiên địa đại luân hồi quyển hành, thân hình hóa quang chớp mắt xuyên thấu thủy vân Bắc quái, thần quang cuốn lấy trúc tan tổ Vu, cùng với một đám đại vu, lưu quang trực tiếp trốn vào thiên địa đại luân hồi chôn sâu biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia thần quang dị thường chi rộng rãi, thần dị chính là Huyền Quý lão tổ tự thân thần lực cũng áp chế không nổi, suýt nữa bị phá vỡ cái hóa thân này. Đây là món kia tiên thiên chí bảo sức mạnh. Huyền Quý lão tổ lúc này hiếm thấy khuôn mặt trang nghiêm. Chu Tước thần quân hóa thân gọn sóng đạo, chính là nó, luân chuyển bảo luân. Huyền Quý lão tổ khuôn mặt có chút biến hóa, cái kia luân chuyển bảo luân hắn được chứng kiến. Trước đây hậu thổ thánh nhân chứng đạo, mặc dù chư thần không cách nào nhúng tay, thế nhưng động tĩnh to lớn vẫn là đã rơi vào đáy mắt. Nhất là cái kia tiên thiên chí bảo luân chuyển bảo luân cho chư thần lưu lại ấn tượng rất sâu. Cộng công Chúng tán bọn người trong tay nắm giữ ngón trí bảo này sức mạnh ngưng tụ pháp phù, bọn họ đích xác khó mà áp chế đối phương. Huyền Quy đạo hữu, e lệ không? Bên cạnh Thanh Long Thần Quân khuôn mặt có chút lặng lẽ. Huyền Quy lão tổ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn liếc vị này Thanh Long Thần Quân, "Vẫn đạo, thánh nhân cũng ra tay rồi, ta e lệ cái gì? Ngược lại là ngươi, Đường Đường Tứ Linh Thần Quân lại ngay cả mấy cái tiểu vu đều ứng phó không được, ngươi tiểu gia hỏa này không rất tự kỷ lại, còn không biết xấu hổ nhìn ta chế giễu. Đó cũng là chuyện không có kết nào, ai bảo ta xuất thân quá mượt." Thanh Long Thần Quân hoàn toàn không thèm để ý hắn là nhị đại Thanh Long Thần Quân. Đời trước Thanh Long Thần Quân chính là Tổ Long Tiện Thi hóa thân, Tổ Long chứng đạo sau đó tam thì hợp nhất. Đông Vương Thanh Long Thần Quân vị cách nhưng là truyền trò Kiến Mộc Chi Linh. Đỉnh cấp tiên tiên linh căn kiến mộc dựng dục ra tới thần thai tại Đa Nguyên Vũ Trụ Chư Thần bên trong cũng là nhất là bạn tiêm tồn tại. Huyền Quy lão tổ là rất đã sớm nhận biết vị này nhị đại Thanh Long Thần Quân. Giữa hai bên càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn. "Nghĩ nghĩ, Huyền Quy lão tổ nhân tiện nói, ngươi có nhãn hạ hẳn là nhiều hướng về Thái Sơ Thiên nghe đạo, mà khác cái kia Thái Sơ Thiên còn có một gốc ngươi đồng tông, ngươi nên gặp một lần, vị kia thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Thanh Long Thần Quân nghe vậy gật gật đầu. Thái sơ thiên nhất mạch gốc kia chiều không gian thần thụ, hắn tự nhiên là rất hiếu kỳ. Dù sao còn không có nghe nói qua nhị đại linh căn còn có thể áp đạo tổ mục chi bên trên, càng là dị biến ra chiều không gian thần thụ bực này kỳ quái tồn tại. Chỉ là hắn đoạn này Tuế Nguyệt đều ở đây linh hội tứ linh thần vị, cùng cố tự thân đạt hạnh, hóa thân chạy đến số lần cũng không nhiều. Dù sao Trạm Tam thi chi pháp tiếp xúc cũng đã khưa, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu thần nhạc mịt mờ, đã thấy vô tận tình quang bên trong, mấy tôn thân hình nguy nga tiên thiên đại thần tử thời không môn hộ chỗ sâu hiện lên. Trước hết nhắc bước ra thời không môn hộ chính là câu Trần đế quân. Nhìn thấy Tứ Linh Thần Quân, Câu Trần Đế Quân vội vàng hạ thấp tư thái tiến lên hành lễ, gặp qua bốn vị tiền bối. Chợt hắn nhìn về phía trung quân nói, xem ra chúng ta thời gian phản ứng vẫn là chậm. Phía sau hắn có khác mấy vị tiên tiên cổ thần, đều là thần đỉnh thiên tôn đoàn bên trong tồn tại. Thần đỉnh thiên tôn đoàn là chỉ thần đỉnh 36 ngày tôn, nếu là 36 trọng thiên giới 36 vị giới chủ, cùng với một bộ phận từ đại thiên thế giới thần đỉnh thần đế trên vị cách lui xuống cường đại chuẩn thánh nhỏ, hoặc một chút cổ lão tiên tiên chư thần. Thần đỉnh hết thảy sắc phong những thứ này chuẩn thánh là trời tôn. Thần đỉnh tiên giới ngẫu nhiên cũng sẽ ở thiên tôn trong vòng nhỏ tuyên bố một chút nhiệm vụ, một khi làm thành công là có thể từ thần đỉnh trong bạo khố nhận được lợi ích thực tế, có thể thông qua nhiệm vụ nhận được chính mình cần một chút tu hành tài liệu, tin tức. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều tiên tiên đạo thống sau lưng tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần tại thần đỉnh tiên giới cũng có trên danh nghĩa. Huyền Quy lão tổ lắc lắc đầu nói, rốt cuộc là thánh nhân đạo thống, sớm phát giác được nguy hiểm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vu tộc chư thần đã cậu, tứ linh thần quân lúc này cũng lần lượt trở về tự thân bản vị phía trên. Chỉ là Huyền Quy lão tổ chuẩn bị chân thân đi tới một chuyến tổ long cung, bởi vì hắn đạo nghiệp đã sớm viên mãn đã tùy thời có thể xung kích Hỗn Nguyên. Bất quá hắn sợ cầu đạo quả một phần của Thủy Nguyên dưới đường lớn một đầu chi nhánh, cuối cùng còn phải thông qua Thủy Mâu Thánh Nhân. Hơn nữa còn muốn tìm một cái có thể ngăn cách Hồng Hoang Thủy Nguyên đại đạo xung kích, lại có thể cho phép chứng đạo chỗ. Đang Nguyên Vũ Trụ nhìn trước mắt cũng chỉ có 3 cái chỗ như vậy. 6. Mã Hiên Viên thị tại đánh bại chín Lê bộ lạc sau đó, địa bàn thêm một bước vượt trường, tại nhân tộc lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Chỉ là thời dã là có hùng cốt suy yếu nhất thời điểm. Từ xưa đến nay bầu trời không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ. Bây giờ Liệp Sơn thị cũng thế còn tại nhân hoàng trên vị trí. Nhân tộc Chư Thần cũng lại lo lắng, chắc Lộc Chi chiến phía sau, nhân tộc lại tới một lần nữa nội chiến. 690 thứ 690 chương Liên Sơn thị tâm tư Chư Thần đều đang đợi Liên Sơn thị thái độ. Lúc này có Hùng Quốc mặc dù chiến thắng chín lên liên minh bộ lạc, nhưng hai cái quái vật khổng lồ ác chiến một hồi, có Hùng Quốc mặc dù thắng, nhưng là trả giá giá thật lớn. Liên Sơn bộ lạc nếu là quyết nghị nhất kích, có Hùng Quốc là vạn vạn ngăn cản không nổi. Lại càng không cần phải nói có Hùng Quốc vốn cũng không phải là hôm nay Liên Sơn bộ lạc bị tay. 6 Uyển đổi thành rộng rãi nhân đạo long khí bức lên, ngàn tỷ người đạo chi quang ngưng tụ vào người trước mắt đạo bên trong thánh điện, Liệp Sơn thì ánh mắt ba động. Tại hắn thần mục bên trong, có thể nhìn thấy mặt khác một đầu nhân đạo tổ long chậm rãi mở ra hai mắt, đế tinh quang huy rộng rãi mêng mông. Nhân tộc khí vận cho nên chưa làm hai cỗ. Hai đầu nhân đạo tổ long ngửa mặt lên trời bảo hiếu. Rộng rãi tổ long khí tựa ngút lên, có phá diệt vạn pháp huyền bí thần lực. Nhân tộc nắm giữ nhân đạo long khí thật sự là không thể coi thường. Trước mắt hai đầu nhân đạo tổ long một lớn một nhỏ. Có hùng cốc ngưng tụ nhân đạo long khí so sánh Liệp Sơn bộ lạc nắm trong tay lại thế, vẫn là kém quá xa. Nhưng tiềm lực đã triển lộ ra. Phu thần. Bên cạnh, Viêm Cư đứng tại một bên, quanh người hắn vô số địa sát liệt diễm lưu chuyển, đó là hắn thần đạo quyền hành hiện hóa, cũng là thần lực chỗ can nguyên. Viêm Cơ thị trong khoảng thời gian này, một mực tại Viêm Tông bên trong tu hành, tu hành có thành tựu sau đó, tuần tự các đợi vài tòa địa họa phủ phụ quân vị cách, mãi đến bây giờ trở thành Thiên Nam địa phế phó vị trên phó quân. Bản thân cái này là đại la đạo quân vị cách, nên là từ thái sơ thiên nhất mạch chính giữa hành hòa đại la thần linh đảm nhiệm, nhưng Viêm Cư thị nhưng là lực gặp phía dưới rất nhiều tranh đấu giả, bằng vào thực lực bản thân chỗ hết tài năng. Hắn lúc này đạo hạnh vẫn còn tại trí cảnh viên mãn chưa từng đặt chân đại la đạo quân chi vị, loại này biểu hiện xuất sắc, cũng một mực Liên Sơn thị rất là hài lòng, đem hắn xem như Khương thị bộ lạc người thừa kế tới bồi dưỡng. Liên Sơn thị nhìn lên trước mắt, Vạn Linh điện chư hiền kim thân pháp tướng chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nói một chút ý nghĩ." Viêm cư thị ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, "Hiên biên thị nhất thống hoàng hà lưu vực trung quanh cổ lão bộ tộc, nhân đạo tổ lòng đã thành, chỉ sợ khó mà chặt đứt, liền xem như chúng ta nghĩ, e rằng mọi người tộc trưởng lão cũng sẽ trăm phương ngàn hưởng kế ngăn cản." Viêm cư thị rất rõ ràng, tại những cái kia nhân tộc trưởng lão đáy mắt, chỉ có nhân tộc lợi ích, nhân tộc đại cục. Cùng nhân tộc so sánh với tới, nhân hoàng trong mắt bọn hắn chưa chắc có cỡ nào sủng bái. Nhất là Hiên Viên thị triển lộ ra căn cơ, thiên phú cực kỳ bất phàm. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Liên Sơn thị xoay người lại, nhìn thẳng Viêm Cư thị, ra hiệu hắn nói tiếp: "Ta có ý tứ là Triệu Hiên Viên thị đến đây ta huyền đổi bộ lạc để cho một lời giải thích, hai đại nhân tộc trong bộ lạc Hồng, có hùng quốc đánh tan chín lên liên minh bộ lạc, chung quanh lưu vực rất nhiều thần ma bộ lạc chịu ảnh hưởng, phòng tuyến ba động, đến mức ta Liên Sơn bộ lạc bị thúc ép cho bọn hắn chửi đít." Chúng ta đã mấy lần phái gia tộc nhân bổ sung hai tộc giao chiến hình thành trống không thủ vệ khu vực, chúng ta tộc có bao nhiêu bộ lạc bởi vậy trực tiếp bại lộ tại những cái kia dị tộc, Yilman nhanh vượt phía dưới. Cái này hai đại bộ lạc chẳng lẽ không phải cho nhân tộc một lời giải thích. Liên Sơn thị xoay người, ánh mắt nhìn qua Viêm cư thị hơi cau mày. Hắn biết Viêm cư thị ý kiến. Đồng thời quát lớn, đây đều là bảng môn tà đạo, ngươi nhớ kỹ, chúng ta tộc muốn tự cường chính là không thể thiếu chư thiên nhân tộc tinh anh trợ giúp, chúng ta tộc hắn cùng chủng tộc khác không giống nhau, chúng ta tộc tất nhiên đứng cao, nhưng cũng là gây thù hằn vô số. Ta tộc cần máu mới không ngừng bổ sung chiến lực nhất là những kia thiên tư chắc tuyệt hạng người. Liên Sơn thị có chút lời nói ý vị sâu xa, chợt hắn lại thở dài, "Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng ngươi tốc độ trưởng thành vẫn là quá chậm." Liên Sơn thị trong lời nói chưa chắc không có vẻ tiếng mối. Viêm Cơ thị nghe được Liên Sơn thị trong giọng nói ý tứ, lông mày khẽ nhíu một chút, nhưng thoáng qua dần xuống tới. Nhìn Liên Sơn thị đã công nhận Yên Vĩ thị, cũng không chuẩn bị động thủ, ngược lại cho hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Viêm Cơ thị kỳ thực rất rõ ràng Liên Sơn thị ý nghĩ, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là cảm thấy một loại thất lạc. Liên Sơn thị nhìn thấy Viêm Cơ thị trầm mặc xuống, nhân tiện nói, Con đường của ngươi không ở chúng ta tộc, mà là tại Thái Sơ Thiên nhất mạch, tương lai thành tựu của ngươi chưa chắc sẽ so hiên viên thị thấp hơn, dù sao ngươi là Thái Sơ Thiên nhất mạch đích truyền môn nhân. Là. Viêm Cư thị đem tự thân trong lòng thất lạc thu hồi, con đường của hắn hoàn toàn chính xác không ở nhân tộc. Hắn cách Đỏ Hoàng vị cách đã không xa, chỉ cần chứng thành đại la đạo quân, là có hy vọng tham dự tranh đấu Đỏ Hoàng vị cách. Bất quá, nếu hiên viên thị tiến vào huyện đổi dạng giải vẫn có tất yếu, ta muốn đích thân gặp lại gặp một lần vị này hiên viên thị. Liễn Sơn thị trong ánh mắt hiện ra cơ trí quan uy, rõ ràng Liễn Sơn thị còn đang giở giụa Liệp Sơn thị cũng không phải là tham luyến người hoàng vị cách, nếu là Hiên Viên thị có thể dẫn theo nhân tộc tiến thêm một bước, hắn nhường gia nhân hoàng chi vị chưa chắc không thể. Nhưng hắn không thể đem nhân tộc giao phó đến một cái điên cuồng kẻ giả tâm trong tay. Một thủ linh nếu không thành thục, sẽ mang nhân tộc hướng đi tà thế. 6. Hiên Viên thị đích thật là nhân tộc bất thế xuất ánh kiện, càng làm một vị trời sinh hoàn giả, cũng không biết Liệp Sơn sư đệ sẽ như thế nào lựa chọn. Nhân hoàng cung bên trong, Tím Tâm thần nữ tọa trấn nhân hoàng cung, cũng đã nhận được hai đại bộ lạc quyết chiến kết quả. Nàng xuyên thấu qua nhân hoàng cung bên trong một mặt bạo kính có thể nhìn thấy nhân tộc khí vận có chút biến hóa vi diệu. Rộng rãi khí vận trường Hà phía trên, một khỏa mới tính đế tinh thôn vẻ một tôn ma thần hư ảnh phía sau, đế tinh quang huy cao dựng, từ từ bay lên, như lại nhợt mới lên. Tím Tâm thần nữ, nàng là tự mình tiếp xúc qua Hiên Viễn thị, Hiên Viễn thị vô luận là tiên phú, căn cơ hay là tài trí đều có thể xứng đứng đầu. Vốn là đã đến đại la đạo quân cảnh giới đại viên mãn, nay lượt chiến đấu thắng đại càng, nghĩ đến rất ngoa đem đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Một khi đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, chính là có hy vọng tranh đấu nhân tộc cộng chủ vị trí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Liệp Sơn thị nguyện ý thoái vị. Cái này Tím Tâm thần nữ cũng cảm thấy rất khó. Liên Sơn thị trở thành nhân tộc cộng chủ thời gian cũng không lâu, hắn chính vào cháng nhiên, sao lại vô duyên vô cớ nhường ra vị trí này? Huống chi còn việc quan hệ lấy tự thân đảm nghiệp. Đúng lúc này, nàng giật mình, chỉ thấy người trước mắt hoàng điện bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, tường vân thủy quang hiện lên, đã thấy nhân hoàng thánh nhân chân thân hiện lên. Sự tôn. Nhìn thấy nhân hoàng thánh nhân trở về, tím tâm thần nữ thần sắc vui vẻ. Chín đầu thị cười nói, sự tình ta đã biết rồi, ngươi nhường Liên Sơn thị tới một chuyến nhân hoàng cung, vừa vặn ta cũng phải nghe nghe xong ngươi vị sư đệ này ý nghĩ. Sáu. Nhân tộc nội việc dính dớp rất nhiều tiên tiên đại thần chi tâm. Mà ở một mặt khác, Tu hành Thánh nhân tại Quá Thanh đạo quân nhận lấy thủ đồ sau đó, cũng dần dần thu ghi âm rất nhiều môn nhân đệ tử, dùng cái này mở rộng môn đình. Đi qua Côn Lôn Sơn trước các loại đại trận khảo nghiệm, Ngọc Thanh đạo quân dưới trướng nhiều gần tới hơn 10 vị đệ tử môn nhân. Từ đến hàng vạn mà tính tiên tiên thần linh bên trong chọn lấy mười mấy vị thu nhận vị đệ tử, cái tỷ lệ này cũng không tính cao. Mà Linh Bảo đạo quân đồng dạng lấy Linh Bảo đạo thống làm cơ hội, thu ghi âm 5, 6 vị môn nhân, nhìn số lượng còn không bằng Ngọc Thanh đạo quân. Nhưng nhưng ngược lại, dưới trướng hắn đạo thống, tông môn số lượng nhưng là đang không ngừng tăng vọt. Quá Thanh đạo quân, Ngọc Thanh đạo quân cổ quái sau khi cũng không có cái khác lời nói ngữ, ngược lại thuyết phục Linh Bảo đạo quân sửa đổi một chút quý củ, thu nhiều ghi chép một chút môn đồ sáu. 691 thứ 691 chương tử vi tấn thăng hồng quân lão tổ chứng thành thiên đạo đẳng cấp, cho tu hành thánh nhân to lớn sức mạnh. Mặc dù chiêu bài này không thể quảng bá rộng rãi, nhưng không trở ngại tăng cường nguyên thần tiên đạo mệm thực lực. Tu hành thánh nhân cũng là tiếp lấy cơ hội, thường thường ở các nơi bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đại đạo, hấp dẫn rất nhiều tiên tiên thần linh, dùng cái này rộng thi tạo hóa, quản kết thiện duyên. Chỉ là tác dụng vẫn có hạn. Cái này cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ. Nguyên Thần Tiên Đạo ý nghĩa chính tại rèn luyện tự thân đạo tâm, minh tâm kiến tính, ngưng kết tiên thiên nguyên thần, dùng cái này chứng thành đại đạo. Chỉ là bây giờ đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh lớn xu hướng tại tiên thiên. Nhất là trăm vị Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên rơi vào Hồng Hoang Đại Lục phía sau, trong thiên địa tiên thiên đại thế dần dần một lần nữa quay về. Phong phái linh lực, các loại nhiều loại tài nguyên, đủ để chèo chống tiên thiên thần đạo tu hành, chư thần càng nhiều hơn chính là nhờ vào đó suy luận. Dù sao tiên thiên thần đạo cũng phải tu tâm. Nhất là tam thai ngũ kiếp sinh ra sau đó. Muốn trải qua đại kiếp, không chỉ là muốn tự thân nhục thân viên mãn, nguyên thần đạo tâm phía trước không thể lưu lại mãi mãi sơ hở. Tu hành thánh nhân đối với cái này loại biến hóa, cũng là nhất thanh nhị sợ, chỉ có thể nghĩ cách một lần nữa hoàn thiện tính mệnh đồng tu chi pháp, tăng cường nguyên thần tiên đạo hạch tâm sức cạnh tranh. Bất quá cũng may cũng không phải là giữa thiên địa, tất cả đại vũ trụ, đại thế giới cũng là tiên thiên, thiên hoàn cảnh. Hơn nữa đa nguyên vũ trụ bốn mùa luân chuyển, tiên thiên, hậu thiên luân chuyển không ngừng, hậu thiên vẫn tồn tại. Chờ thiên địa nguyên khí một lần nữa khô kiệt thời điểm, nguyên thần tiên đạo vẫn là có hy vọng làm một đoạn thời gian nhân vật chính. 6. Thần đình thiên giới tím vi thần đế ở giữa điều hành, có thiên hoàng cung chư thần tương trợ, tím vi thần đế đem thân ảnh mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trải qua vài lần nếm thử, hơn nữa nghiêm kiếp sát sau đó, Tím Vi Thần Đế trung quy là thận trọng rất nhiều. Thần Đế đại vị phía trên bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều sẽ dẫn phát chí mạng kết quả, nhân quả nghiệp lực vô số. Tím Vi Thần Đế cũng không muốn trở thành thứ nhất bị Vị Đế vận trì khuếch liệt, mà bị chư thần đổi xuống thượng Đế đại vị thần đế. Trong khoảng thời gian này, Tím Vi Thần Đế chỉ là tập trung toàn bộ tinh lực đi rèn luyện Tím Vi Tinh. Tím Vi Tinh tấn thăng liên quan cực lớn, không chỉ là quan hộ hắn tự thân con đường, cũng quan hộ Tử Quan Thánh Ngẫu, biện sao thánh nhân hai vị nữ thần con đường. Hắn Tím Vi Tinh khoảng cách tấn thăng cũng chỉ kém một chân bước vào cửa không giống với ban đầu Thái Âm Tinh Tấn Hằng. Trước đây biển sao thánh nhân vì để cho Thái Âm Tinh Tấn Hằng, chỉ có thể đi trước đem sao trời đại đạo đi trước Tấn Hằng Huyễn, sau đó mới tấn thăng Thái Âm Tinh. Mà đế đạo sớm tấn thăng Huyễn, càng là dựng dục ra thiên đế vị cách bậc này Hỗn Nguyên thánh nhân người vị. Đây cũng là giải quyết tiếm vi tinh mâu chốt nhất một lần để. Lúc này Chu Thiên trong tinh không, trong lúc này Thiên tím vi tinh đã dần dần dung nhập vào Đế Hoàng Đại Đạo bên trong ở trong. Nó cũng dần dần trở thành 3000 đại thế giới rất nhiều sinh linh trong mắt Đế Hoàng tựa trưng ại không biết chiều không gian trong hư không, mắt Trần có thể thấy vô lượng thần đỉnh long khí từ rất nhiều đại vũ trụ, vô số tất cả lớn nhỏ thế giới lưu chuyển mà đến, phụ dưỡng viên kia tím vi tinh. Từ vi đế quân có thể cảm giác được tím vi tinh chỗ sâu một cái Hỗn Nguyên thần thai đã đến thành hình biển giới. Mênh mông khí tượng càng ngày càng tăng. 6. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần đều phát ra các biển sao chỗ sâu không ngừng tràn ra ngoài rộng dài khí tượng, chư thần ẩn ẩn có thể cảm giác được. Tím vi tinh thêu biến gần ngay trước mắt. Có Hỗn Nguyên thai âm tình, Hỗn Nguyên thai dương tình, tím vi tinh lộ sắc thành tử vi đế tinh cũng không tính cỡ nào đồ lớn. 12 cái nguyên hội thời gian giống như như nước chảy mất đi. Đối với chư thần mà nói, đây chỉ là mấy lần xuân đi thu tới. Nhưng ở cái này 12 cái nguyên hội bên trong nhưng là lần lượt xảy ra không thiếu đại sự. Trong đó để cho chư thần chú mục chính là Thiên đạo cung lần nữa gõ vang tiền, một đức thánh nhân cáo hậu thiên thời đại đã kết thúc, tiên tiên thời đại đến lần nữa. Đa nguyên vũ trụ vô số tiên tiên linh chỉ lần nữa khôi phục. Đa nguyên vũ trụ lại đem dẫn tới một ít lượt tiên tiên thần minh xuất thế triều dâng. Tiên tiên thần linh xuất thế đối với các tiên tiên thần linh không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối với rất nhiều hậu thiên bộ lạc, tiên tiên sinh linh mà nói, nhưng lại như là lâm đại địch. Tiên Tiên thần linh sinh nhi chấp trưởng thần đạo vị cách, thần đạo quyền hành, đây cũng không phải là phổ thông tiên tiên thần minh. Bọn hắn trời sinh nắm trong tay sức mạnh cực mạnh. Mấu chốt nhất là đại bộ phận tiên tiên thần linh xuất thế sau đó trong thời gian ngắn tiệc ác cảm giác rất là thuận thủy, không cẩn thận sẽ mất khống chế cất liền tiên hai. Bây giờ sinh linh sinh cười, mất khống chế một lần, đối với song phương đều không phải là chuyện gì tốt. Xem như hậu thiên sinh linh thủ lĩnh đời thứ 3 nhân hoàng liệt sơ thị, chính là Trần Tuật Tiên đỉnh thiết lập một cái có thể giao hóa tiên tiên thần linh cơ quan, chuyên môn ứng đối tiên tiên thần linh xuất thế, đồng thời bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hôm nay hoàn cảnh lớn không giống như hoang dạ tuyết nguyệt, Hoàng gia Tuyế Nguyệt Hoàng vắng, cất liền tiên thai, đối với tiên tiên thần linh mà nói, cũng không tính là gì đại sự. Nhưng bây giờ sinh linh sinh đẻ, nếu là lại cả ngày thai, cũng tương tự sẽ gieo xuống vô biên nghiệp lực. Này cũng là bất lợi cho tiên tiên thần đạo. Thí vi thần đế suy nghĩ một hai, bắt đầu từ gián như lưu. Thân định chính là thành lập từng tòa bảo đảm sinh điện, cho tiện lập một vị bảo đảm sinh đại đế chuyên môn bảo vệ, tìm kiếm những thứ này vừa mới xuất thế tiên tiên thần minh, phụ trách giáo hóa sự tình. Bất quá đối với bảo đảm sinh điện, rất nhiều tiên tiên đạo thống đều rất có hứng thú. Tiên tiên thần linh tiên tiên chấp trưởng thần đạo quyền hành, nếu có thể sớm tu làm môn hạ, Như vậy rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được một tôn tiên thiên đại có thể mở rộng môn hộ, bọn hắn cơ sao mà không làm. Bất quá Tiêm Vi thần đế hiển nhiên là sẽ không để cho rất nhiều tiên thiên đạo thống chiếm thần đỉnh thiên nghi. Thần đỉnh thiên giới mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng đối với tiên thiên đại có thể, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. 6. Một ngày này, Đa Nguyên Vũ trụ Ức Vạn Chư thần ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Sâu trong tinh không. Một tia đẩm đả tâm quý bỗng nhiên nhường chư thần khuôn mặt biến hóa, tại thời khắc này bọn hắn chấp trưởng thần đạo quyền hành càng là hơi hơi rung động, giống như gặp được khắp tinh đồng dạng. Một cấu nguồn gốc từ thần quyền bản nguyên chỗ sâu kín sợ, chấn nhiếp tự nhiên sinh ra. Chư Thánh cũng là đã dừng lại trong tay động tác, hoặc là giảng đạo, hoặc là bế quan, hoặc là thăm bạn, ánh mắt ngang nhau nhìn về phía bắc cực trong thiên. Chỉ thấy viên kia màu tím đế tinh chợt giống như bắt lửa diễm đồng dạng, màu tím đế khí tăng vọt, từng sợi nồng nặng hỗn nguyên khí tựộm từ trong nợ rộ ra. Vô biên đế hoàng đại đạo quang huy từ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu rủ xuống. Ầm ầm. Chu thiên tinh thần chốt sâu, ước vạn tinh quang dung nhập vào tiếm vi tinh bản nguyên chỗ sâu. Nó cuối cùng đột phá thái cổ tinh thần giam cẩm. Tinh quang đột phá đa nguyên vũ trụ vô lượng chiều không gian, xuyên qua sông giải vận mệnh. Hỗn nguyên quang huy tản mạn ra, tại đa nguyên vũ trụ đưa ra phát to lớn điểm. Lạ. Giống như là Hỗn Nguyên chứng thành. Chư thần dung động nhìn qua một màn này, cái kia Tử Vi Đế Tinh giờ khắc này bỗng nhiên cùng Hỗn Nguyên Thái Âm tinh, Hỗn Nguyên Thái Dương tinh đồng dạng, triệt để trở thành Đa Nguyên Vũ Trụ Đại Đạo Hóa Thân, mà lại là Hỗn Nguyên cấp bậc Tiên Tiên Đại Đạo Hóa Thân. Đa Nguyên Vũ Trụ Đế Đạo bản nguyên cũng có không ít bộc lên. Chu Thiên biện sao? Thái Âm trong cung Tử Vi Đế Tinh tấn thăng thời điểm, mong thư thánh nhân mi tâm chỗ sâu một khỏa Hỗn Nguyên thánh tâm bên trong tự quang lộ ra, từng sợi Thiên Đạo pháp thì trong nháy mắt thành hình. Ngỡ nhờ Tử Vi Đế Tinh trả lại, nàng trong nháy mắt có thể cùng củng ngưng tụ tiểu thiên đạo, đạt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Đây là kế mà Hoàng Thánh Nhân sau đó đản sinh lại một vị Thiên Đạo Thánh Nhân. Nàng tấn thăng còn tại nữ hoa, sữa, hỏa mẫu phía trước. 692 thứ 692 chương tử quang thánh mẫu bây giờ mới biết Thiên Đạo thần diệu, thật sự là không hề tầm thường. Mong thư thánh nhân chậm rãi từ vân tháp phía trên đứng dậy. Trung quanh thái âm điện vũ ở giữa hiện ra ước vạn tinh thần hòa lẫn cảnh tượng, nàng dung mạo tuyệt mỹ, thân hình cao, thái âm váy dài nhượm cái kia mờ mịn trong trèo lạnh lùng khí chất vô căn cứ nhiều hơn một tí linh hoạt kỳ ảo, thanh khiết. Thiên Đạo quang huy tử quanh thân nàng lưu chuyển. Hỗn Nguyên Thánh Nhân mặc dù có thể mượn tới đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên, Nhưng nơi nào so ra mà vượt tiên đạo thánh nhân có thể trực tiếp tiếp xúc. Có tự thân tiểu tiên đạo hóa hoãn, có thể trực tiếp mở ra một đầu tiên đạo thần kiều, tiếp dẫn tiên đạo pháp thì, lĩnh hội tiên đạo pháp thì thần diệu. Mong thư thánh nhân lúc này đối với về sau tự thân con đường, cũng có một cái cực kỳ rõ ràng ấn tượng. Nàng về sau chỉ cần tiếp tục tấn thăng chu thiên tinh thần. Chỉ cần đa nguyên vũ trụ chỗ sâu hồn nguyên tinh thần số lượng càng ngày càng nhiều, nàng sớm muộn cũng có thể đem tự thân tinh thần đại đạo hoàn thiện, nhờ vào đó đạt chân tiên đạo đẳng cấp. Đến nỗi tiên đạo đẳng cấp trên cảnh giới, mong thư thánh nhân ngược lại là không có nghĩ qua nàng trước mắt vì tiên đạo thánh nhân chi vị đã là hao tốn cực lớn tâm lực, đến nơi phía trên hồng ngông đạo quả, không phải Diêm lưu đồ liên có thể có hy vọng đạt tới. Chính là muốn chứng nhận tiên đạo đẳng cấp, nàng trước mắt cũng sẽ là hơi thấy được một tia ánh rạng đông. Mong thư thánh nhân đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng cung phương hướng. Mượn nhờ nhờ tự vi đế tinh tấn thăng trả lại, nàng thành công tấn thăng. Tử Quang Thánh Mỗ hẳn là cũng muốn chính thức xung kích vô lượng hư nguyên, chính như Mong thư thánh nhân sở liệu. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa lôi vân đột nhiên hiện lên ở Nguyên Dương đại vũ trụ chỗ sâu, vô biên rộng rãi lôi kiếp khí tượng tràn đầy tinh dã. Tại tinh dã chỗ sâu, một đạo huyền diệu Khám đạt tiên địa đại đạo ngưng kết thành hình, hóa thành một tọa rộng rãi môn hộ. Môn hộ phía dưới, một đạo thước tha thân hình quanh thân vô số huyền tần đạo vận lưu chuyển, một quả rộng rãi tử tinh giống như yến non về rừng, chui vào mi tâm của nàng Chỗ Sâu. Nàng mi tâm chỗ sâu hồng mông tử khí lập tức trực tiếp bị kích phát, bắt đầu dung nhập nàng đại đạo chân linh chỗ sâu, chuyển hóa làm hồng mông huyền tần nguyên thần. Nàng la tử quang thánh mẫu. Tử quang thánh mẫu tự khai thiên đến nay dựng dục ra ức vạn tinh loại, hôm nay cuối cùng có một ngôi sao loại triệt để thành tụ, trưởng thành lên thành đại tụ che trời. Hỗn nguyên tinh thần xuất thế, thiên thiên trả lại. Sao tử vi không giống với Thái Âm tinh, Thái Dương tinh Thai Âm Tinh, Thái Dương Tinh chính là bản cổ tổ thần bản nguyên biến thành, mà sao Tử Vi nhưng là Tử Quang Thánh Mẫu một bộ phận tiên tiên bản nguyên thai nghén thành hình. Tử Vi Đế Tinh tấn thăng hỗn nguyên đối với nàng chứng đạo chính là trợ giúp lớn nhất. Ầm ầm. Lên đỉnh đầu Ức Vạn Tinh Thần Quang Huy lưu chuyển, 365 cán Chu Thiên Tinh Thần Thận Phiên hiện lên. Đó cũng không phải bản bản, mà là chính bản. Chu Thiên Tinh Thần đấu truyện Tinh Di, Ức Vạn Đạo Tinh Thần Quang Huy sẽ lẫn, tạo thành vô số tinh hà tinh bích ngăn cản tại Tử Quang Thánh Mẫu đỉnh đầu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại thời khắc này hoàn toàn từ bỏ công kích, ngược lại ngưng kết thành tinh phòng lũ ngữ. Cái này trọng lực lượng phòng ngự lập tức trở nên vượt qua tưởng tượng. Chư thần lúc này cũng nhao nhao đem thần niệm nhìn về phía Nguyên Dương chân giới chỗ sâu. Chỉ là Nguyên Dương chân giới đã sớm vì Nguyên Dương Thiên đạo chỗ che đậy, ngoại trừ số ít một bộ phận Thiên đạo cấp số thánh nhân, chính là các Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không cách nào thấy rõ trong đó biến hóa. Đang Nguyên có tứ đại Thiên đạo cấp số đại vũ trụ, Thái Sơ chân giới, Bàn Cổ đại vũ trụ, Nguyên Dương chân giới, thứ yếu còn có gần nhất tấn thăng thái cực chân giới. Nguyên Dương chân giới tiên đạo bản nguyên tấn thăng làm tiên đạo đẳng cấp, nếu là chủ động che đậy, các Hỗn Nguyên thánh nhân chính là không cách nào nhìn ra huyền diệu trong đó. Trừ phi vận dụng tự thân Hỗn Nguyên thần thông, Thế nhưng dạng không thể nghi ngờ cùng Tiên Hoàng cung nhất mạch chứa thánh kết tụ. Chư thánh bên trong, chỉ có Hồng Quân lão tổ thần mục có thể nhìn ra thiên đạo che chắn, nhìn thấy cái kia rộng rãi Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở dưới các loại điểm lạ. Hắn nhìn ra, đã nhiều năm như vậy, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần năng đã bị Tiên Hoàng cung nhất mạch thêm một bước khai phát. Toàn này Tiên Thiên đại trận hoàn thiện đã đạt đến một cái vượt qua chư thần tưởng tượng hoàn cảnh. Đa nguyên vũ trụ, không thiếu các Tiên Thiên đại thần nắm giữ một bộ phận Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần diệu. Tương tự với Thái Sơ Thiên chư thần, đã không ít lần đếm lấy ra tòa đại trận này để mà chống cự Hỗn Nguyên lôi kiếp. Nhưng nhìn ký tới đều không có cách nào cùng Thiên Hoàng cung nhất mạch chính bản đại trận đánh đồng. Bang bản đại trận đại bộ phận còn dừng lại ở cổ lão túy nguyệt trưởng hà phía trên, cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận hoành áp vũ tộc một màn kia bên trong. Mà chính bản đại trận nhưng là đã phi tốc diễn hóa, thậm chí là diễn hóa trở thành một tòa Hỗn Nguyên đại trận. Tưng đạo kinh khủng Hỗn Nguyên lôi kiếp rơi xuống, chỉ là hơi đục xuyên một cái bộ phận tinh hà tinh vực, cái kia bóng ánh tinh quang từng tầng từng tầng trưởng thành, phi tốc núp lích, so với Hỗn Nguyên lôi kiếp ngưng tụ tốc độ nhanh hơn một chút. Nhìn qua một màn này, Hằng Quân lão tổ cũng có chấn động. Nhìn Ngọc Kinh Sơn một mạch đoạn này túy nguyệt vẫn là sơ sót. Rất nhiều bài tập cũng không có làm đến nhà. Nếu như có Thiên Hoàng cung nhất mạch như vậy thủ hộ đại trận, tu hành đạo quân lúc kia chưa chắc sẽ bước đi công đức chứng đạo đường lối. Hồng Quân lão tổ trong lòng có chút vẻ số hổ, hắn trong khoảng thời gian này lực chú ý toàn bộ rơi vào tự thân thiên đạo pháp thì hoàn thiện bên trên, ngược lại không để mắt đến nhà mình môn hạ đệ tử. Có mang đại sát khí như vậy, Hồng Quân lão tổ ngược lại là có thể lý giải Thiên Hoàng cung nhất mạch nhất định muốn che lấp thiên cơ. Xem ra Tử Quang Thánh Mộ hẳn là lựa chọn lấy lực chứng đạo. Hồng Quân lão tổ trong lòng nở tới. Lấy ánh mắt của hắn xem ra, Tử Quang Thánh Mộ hi vọng chứng đạo là rất lớn. Vị này thánh mẫu nương nương thai nghén đứa vạn tinh thần, bây giờ vô biên tinh thần đại bộ phận thai nghén thành hình, thậm chí sinh ra không thiếu thái cổ chủ tinh, đây cũng là một bút to lớn của lương. Huống chi còn có tự vi đế tinh thành công tấn thăng Hỗn Nguyên. Mà các vị này thánh mẫu tham dự diễn hóa tạo hóa nguyên khí hải, xem như tạo hóa nguyên khí hải người tham dự, cái kia to lớn bản nguyên phản hồi, đủ để giúp nàng nhanh chóng vượt qua nan quan. Đến nội duy nhất khả năng ngăn cản tự quang thánh mẫu chứng thành Hỗn Nguyên tồn tại, e rằng lúc này cũng chưa chắc sẽ ra tay. Đó chính là tạo hóa thánh nhân nữ a. Huyền Tẫn cùng tạo hóa Xuân Thủy Cả hai rất nhiều trong lĩnh vực có số mệnh chi tranh, vốn lấy nữ hoa linh lung tâm tư, chưa chắc sẽ ngăn cản. Hơn nữa ngăn cản tác dụng cũng không lớn. 6. Nguyên Dương chân giới Thái Dương Tình, Thiên Hoàng Thánh Nhân, quá nhất thánh nhân đặt chân ở Thái Dương Pháp giới bên trong, đều là nhìn qua thương khung chỗ sâu rủ xuống vô biên hỗn nguyên lôi kiếp. Hai vị hỗn nguyên thánh nhân đều có ngưng trọng. Thứ Quang Thánh Mẫu đích thật là lựa chọn lấy lực chứng đạo. Mặc dù Tử Quang Thánh căn cơ hùng hậu không kém hơn bất luận cái gì một vị đạo mẫu thần, nhưng không có vị kia bập đại thần thông dám nói tự thân nhất định có thể chứng thành hỗn nguyên. Đồng thời bọn hắn cũng tại phòng bị chư thánh núng tay có thể. Phút chốc Quá nhất thánh nhân đạo, xem ra hoàng tỷ vẫn là dạng nguyên tắc, cũng không khó sự mâu hậu. Thiên hoàng thánh nhân nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần nữ hoa thánh nhân không xuất thủ, Tử Quang hy vọng chứng đạo lại lớn một phần. Hỗn nguyên trong lôi kiếp tự quang thánh mẫu mi tâm chỗ sâu hồng nông huyền tận nguyên thần thành hình tốc độ cực nhanh. Chu thiên tinh đấu bản nguyên, Tử Vi đế tinh tấn thăng trả lại, tạo hóa nguyên khí hải cảng có liên tục không ngừng tạo hóa tinh khí xuyên thấu qua hư không không ngừng dung nhập hồng nông huyền tận trong nguyên thần. Thoáng qua liền đã thành hình. 693 thứ 693 chương ngắn ngủi tự vi đạo kỷ mà ở lúc này đỉnh đầu hỗn nguyên lôi kiếp đã kết thúc. Bên trong hư không, ma âm vang lên. Một đạo u ám ma khí lặng yên không một tiếng động ở giữa phảng phất tư ức vạn quần tinh trà lại bên trong, mãnh liệt tiến vào tím quang thánh mộ trong lòng. Nhưng đạo này ma ảnh miễn cưỡng hiện lên, lập tức bị một đạo rộng dãi lôi âm trấn vỡ. Cái kia một đạo lôi âm chí cương chí dương, chính là tiên hoàng cung nhất mạch sáng lập đi ra ngoài nguyên dương diệt ma thần lôi, nhất là khắc chế tà ma. Tím quang thánh mộ mi tâm chỗ sâu, càng là có một đóa nguyên dương bảo liên hiện lên. Chính lại, quang minh mênh mông khí tượng tràn ngập linh hải, gột rửa tự thân đạo thể, triệt để dọn dẹp thể nội ẩn nốt ma khí, trấn áp ý niệm. Đây là một loại khác hắn bảo vệ nguyên thần thiên hoàng đạo pháp, cửu dương hoa sen đại pháp. Kỳ thực Thiên Hoàng cung nhất mạch cường đại nhất hộ thể pháp môn chính là Hỗn Độn Loại Thanh Liên. Chỉ là phương pháp này tu hành độ khó quá lớn, không phải bản cổ hậu duệ khó mà tu hành thành công. Tím Quang Thánh Mẫu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhưng tụ ra một đóa này chí thuần đến tận Nguyên Dương Bảo Liên. Lấy lại nhật hào quang, chiếu sáng tự thân linh tính ý niệm, cũng may cũng đủ. Kinh Thiên Động điệu tiếng vang bên trong. Tại nơi Hỗn Độn Ma Thần ngăn đường đại kiếp sắp hiện hóa thời điểm, một đạo thông thiên chiệt điệu rộng rãi Hỗn Nguyên quang huy sông thẳng tinh hà, phá vỡ hức vạn ánh sao ba phủ, sông phá trọng trọng kích vân. Rộng rãi mênh mông thần uy tràn ngập ra, Tử Nguyên Dương chân dới phóng tới đa nguyên vũ trụ hồng hoàng đại địa. Mênh mông sinh cơ tựa hồ từ đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ sâu phun trào, toàn bộ đa nguyên vũ trụ trong phút chốc ngưng kết trở thành một khối năng lượng nặc gió xuân, tỉnh lại đa nguyên vũ trụ căn nguyên chỗ sâu sình sôi dục vọng. Cái này cũng không tà mị, ngược lại có nhất trọng âm dương diễn sinh trang trọng thần vận. Đa nguyên vũ trụ ức vạn chư thần nhìn thấy một màn này, tất cả tụ tím quang thánh mẫu chi danh, an mừng đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa lại nhiều thêm một vị hỗn nguyên đản mẫu. Vô lượng khí vận tại khí vận trường hà chỗ sâu ngưng kết thành một đạo hỗn nguyên quang ảnh nhìn xuống thương sinh. 6. Huyền tận cũng thuộc tạo hóa chi căn, có vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đa nguyên vũ trụ xem như chân chính trên ý nghĩa sinh trưởng một cái vị chấp trưởng quyền sinh con trôi Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Cẩm Tú trong thiên cùng, nữ hoa thánh nhân nhìn thấy cái kia rộng rãi đường lạ, nàng trên ngọc dung hiện ra một tia cảm khái. Đa nguyên vũ trụ, lấy đạo mẫu thần chi thân chứng thành Hỗn Nguyên cũng không tại so ít. Sữa, Hỏa mẫu, U Minh là mẫu, bao quát nàng tự thân vị này địa mẫu thần cũng là một dạng, chư vị nữ thần hoặc nhiều hoặc ít chấp trưởng một chút quyền sinh con trôi, nhưng huyền tận đạo mẫu không thể nghi ngờ so với các nàng càng xâm nhập thêm đạo này. Huyền tận vốn là căn nguyên đại đạo. Nếu là tím quang thánh mẫu đi trước chứng đạo, e rằng các nàng nếu muốn lấy đạo mẫu thần thể căn cước đạo, khó tránh khỏi muốn hỏi qua vị này nữ thần. Bây giờ muốn từ trong tay các nàng thu hồi quyền sinh con chuôi, e rằng lại không làm được. Đương nhiên, Thiên Hoàng cung nhất mạch tài đại khí thổ, cũng không kém điểm ấy nội tình. Tím quang thánh mẫu huyền tấn đại đạo căn cơ càng thêm chú trọng tại căn nguyên, mà không phải xin xôi, xin con. Bất quá khác đạo mẫu thần không nói trước, nàng xem như tạo hóa thánh nhân tương lai cùng tím quang thánh mẫu giao thiệp thời điểm sợ rằng sẽ không thiếu. Đến nỗi tương lai là hợp tác, vẫn là cạnh tranh sấu. Vậy thì nói không chừng. Nữ hoa thánh nhân trên ngọc dung có chút thở dài chi xác. Lần này nàng kỳ thực coi là thỏa hiệp. Nang va tím quang thánh mỗ có trực tiếp cạnh tranh, hoàn toàn có thể thi pháp can thiệp đối phương chứng đạo, dùng cái này áp chế đối phương. Bất quá suy nghĩ liên tục, nữ hoa thánh nhân vẫn bỏ qua cử động như vậy. Hôm nay đa nguyên vũ trụ, thêm một người bạn so thêm một kẻ địch muốn tốt hơn nhiều. Đến nỗi một chút lợi ích, khí vận, nàng có thể làm một chút vượt bộ. Nếu như nói một chút vượt bộ, có thể làm cho tự thân con đường trở nên càng rộng, mà có thể để cho hậu thủ thánh nhân con đường càng hẹp, loại hy sinh này, nữ hoa thánh nhân cam lòng. Nữ hoa thánh nhân ánh mắt ba động, lúc này nàng khoảng cách tiên đạo thánh nhân cảnh giới cũng đã thời điểm một tay có thể phá. Lập tức nàng lấy bên người đệ tử Cửu Thiên Huyền Nữ chọn lấy một phần lễ vật mang đến Tiên Hoàng cung, tự thân nhưng là tiếp tục tại Cẩm Tú cung nội bế quan, chuẩn bị đột phá. 6. Cấp thần không chết, là Huyền Tuấn. Huyền Tuấn chi môn, là Thiên Điệu Can. Giả dịch được tồn, dùng không chuyên cần. Thái Sơ chân giới bên trong, khoáng đạt Thái Sơ đạo cung bên trong, hỏa mẫu nguyên hoàn một thân đắt tiền cửu thải phương áo, nàng dáng người cao gầy, trên ngọc dung tràn đầy đoan trang, hoa lệ, toàn thân tràn ngập cao thượng, âm áp khí thế. Dung mạo càng là mỹ lệ vô cùng. Tốc trưởng, cái này hẳn là cái kia vị đạo đức thánh nhân sáng lập đi ra ngoài đạo đức 5 ngàn lời. Nghe đồn kinh này xuất thế khí tượng bất phàm, được vinh dự vạn trải qua chi vương. Bên cạnh một tôn thân mang đỏ hoàng pháp y mỹ lệ thần nữ trên khuôn mặt có chút vẻ kỳ dị. Nàng là đỏ hoàng trưởng lão, cũng là Hỏa Phượng trưởng lão đạo lư. Ở bộ tộc Phượng Hoàng địa vị cũng là có chút đặc thụ. Nguyên Hoàng khẽ gật đầu, huyền tận đại đạo ảnh hưởng sâu xa, càng là đa nguyên vũ trụ sinh cơ chi nguồn gốc, quyền hành tự động. Đỏ Hoàng trưởng lão cũng đạo, đều nói ta Phượng tộc hoặc là khư minh, hoặc là chính là một tiếng hót lên làm kinh ngợi, trước mắt vị này tím quang thánh mâu mới là một tiếng hót lên làm kinh ngợi, hắn tử khai thiên tịch địa mới bắt đầu trầm mặc đến nay, hôm nay nhưng là nhất cử chứng thành huyễn nguyên. Nhân lực vạn trư thần cũng là kinh diễm công thôi. Nguyên Hoàng xinh đẹp trên ngọc dung cũng là mang theo tán thượng. Nàng xem đi ra, tí quang thánh mâu chứng đạo điểm lạ bên trong, cũng không thiên đạo điểm lạ, chứng đạo phương thức hẳn là lấy lực chứng đạo. Đa nguyên vũ trụ lấy lực chứng đạo thành công bậc đại thần thông cũng không nhiều. Mỗi một vị cũng là tiềm lực cực lớn. Tương tự với Thiên Hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ lấy lực chứng đạo sau đó sớm đạt chân thiên đạo đẳng cấp. Mà sao La Hầu cũng là đạo hạnh kinh thế, đồng dạng tiến cảnh cực nhanh. Nguyên Hoàng ánh mắt ba động. Giữa thánh nhân đó cũng là có chia cao thấp. Nàng vốn chỉ là hậu tiên thành đạo, hi vọng gặp được Hỏa Đức chứng thành hùng ông, liền như vậy siêu thoát. Mà Hùng Đông Hoàng Nguyên Đại Đạo bạn nguyên vị trí chống chỗ, vừa vận vị nàng chỗ thay thế, bộ tu tự thần hồn nguyên căn cơ. Không phải vậy, đối mặt lớn như thế thế, đơn thuần một cái hậu thiên thánh nhân, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Càng không cách nào làm được lựa này nguyên thánh mẹ vị cách. Nương nương, bây giờ cái này tiên hoàng cung nhất mạch thế cũng là không nhỏ, đây đã là đệ tam thánh, còn có cái kia tử vi đế quân ngưng kết hồn nguyên sao tử vi, căn cơ không thể khinh thường, tất có chứng đạo chi vọng. Đỏ hoàng trưởng lão bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo nguyên hoàng sau lưng, nhưng thủy chung duy trì khoảng cách nhất định, thần sắc tĩnh cần nghe theo. Đa Nguyên Vũ Trụ ước vạn chư thần đều biết, thần đế chứng đạo tỷ lệ thành công ở xa cùng với những cái khác tiên tiên bậc đại thần thông phía trên. Đa Nguyên Vũ Trụ đoạn này trong 5 tháng, xung kích vô lượng Hỗn Nguyên Tiên Thiên cổ thần kỳ thực không có 100 cũng có mấy chục, nhưng mà chứng đạo tỷ lệ thành công cũng không cao. Ngược lại là thần đỉnh thần đế một mạch tám vị đế quân, chính là đã xuất hiện bảy vị Hỗn Nguyên thánh nhân, mà còn lại đại bộ phận nhưng là xuất tự các đời ngũ đế, còn có chính là đạo mẫu thân nhất mạch. Còn lại một số nhỏ mới là cơ duyên xảo hợp, song qua Hỗn Nguyên đạo kiếp. Bất quá tỷ lệ cao nhất vẫn là cái này Tam đại thần đạo chủ mạch. Tím Vi thần đế ngưng kết Hỗn Nguyên sao tự vi, Hy vọng chứng đạo đích thật là cực lớn. Ngoài ra còn có một kiện đại sự, nương cái Hỗn Nguyên sao tự vi phía sau, tím vi thần đế tại thần đế vị cách phía trên e rằng chờ không được bao lâu. Hắn kia tiếp tất yếu thả xuống thần đế vị cách, toàn lực thanh trừ trên người những quả nghiệt lực để tránh tự thân khống chế không nổi, đột nhiên bước ra một bước kia, các loại Hỗn Nguyên kiếp số cùng xuống, dẫn phát hậu quả nặng nề. Chứng thành Hỗn Nguyên, cũng không nhất định có thể 100% khống chế lại tự thân đột phá. Nguyên Hoàng ánh mắt suy nghĩ, nàng cũng nhường đỏ hoàng chuẩn bị một phần hậu lễ đi tới Thiên Hoàng cung nhất mạch, đồng thời chuẩn bị đi tới Thái Sơ Thiên. Nếu là tím vi thần đế cái vị Liên Sơn thị lần này chính là có hy vọng đăng lâm thần đế vị. 694 thứ 694 chương thiếu sót chí mạng nguyên dương chân giới, Thiên Hoàng cung từ tím quang thánh người thuận lợi chứng thành Hỗn Nguyên, đến đây Thiên Hoàng cung tặng lễ chúc mừng khách nhân chính là nối liền không dứt. Có chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân sai phái chúc thần, đệ tử, thậm chí là thánh nhân đích thân đến. Cũng có đa nguyên vũ trụ rất nhiều tiên tiên đạo thống sau lưng lão tổ, tiên tiên đại thần chân thân đến đây chúc mừng. Đông như trở hội. Tím quang thánh mẫu lúc này đưa đi chân thân đến đây chúc mừng biển sao thánh nhân, xa xa liền gặp tím vi thần đế cưỡi độn quang mà đến, trở về Thiên Hoàng trong cung. Tiếm Vi thần đế cũng chú ý tới dõi đi biển sao thánh nhân. Biển sao thánh nhân đến, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biển sao thánh nhân cùng Thiên Hoàng cung một mạch quan hệ không phải bình thường, chính là anh em đồng hào. Càng có thông gia tình nghĩa. Tiếm Vi thần đế trở về Thiên Hoàng cung phía sau, chính là gặp được Thiên Hoàng thánh nhân cùng tím quang thánh mẫu. Chúc mừng mẫu hậu chứng thành Hôn Nguyên, từ đó tiêu giao chủ thế, vạn kiếp bất diệt. Còn ta lúc nào nhiều nhiều như vậy cấp bậc lễ nghi? Tím quang thánh mẫu trong đôi mắt đẹp có chút vẻ mỉm cười. Sau một hồi hàn huyên, Tiếm Vi thần đế liền đem tự thân ý đồ đến nói rõ. Chính như hỏa mẫu suy đoán đồng dạng, Tiếm Vi thần đế đã động kém vị tâm tư. Mặc dù đang vị thời gian ngắn ngủi, thần đế công đức chưa từng kiếm được, nhưng mà tím vi thần đế cũng biết đây là hắn có thể làm được cực hạn. Việc quan hệ lấy tự thân con đường. Tại công đức cùng con đường phía trên, tím vi thần đế tự nhiên là lựa chọn cái sau. Bất quá nếu có hy vọng có thể dậy đến vừa phân thần đế công đức, tím vi thần đế tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng là bây giờ là không có có bất kỳ biện pháp. Hắn rất sớm phía trước liền hỏi tham qua thiên hoàng thánh nhân, có thể hay không nghĩ cách giúp hắn áp chế tự thân tiến cảnh, có thể thông dòng tích lũy. Nhưng lấy được đáp án loại thao tác này rất khó, bởi vì chứng đạo cơ duyên chỉ có thể nộm mà không thể cầu cũng không phải là mỗi một vị bập đại thần thông đều có hy vọng phát động chứng đạo cơ duyên, đột phá hư nguyên. Còn nếu là áp chế một cách cưỡng ép, bỏ lỡ chứng đạo đột phá cơ duyên, ai biết lúc nào mới có thể chứng đạo. Nói không chừng chờ đợi dòng dã mười mấy đạo kỳ, thí dụ như Âm Dương lão tổ, tự thân cơ duyên không đến, vô luận như thế nào cũng không cách nào cảm ứng được chứng thành hư nguyên cơ duyên. Cho dù là ngưng tụ hồng mông tử khí, cũng không cách nào kích động hồng mông tử khí tiến hành dung hợp. Thứ hai là hắn có thể lựa chọn đánh cược một kèo. Nói không chừng nhiệm kỳ bên trong, cơ duyên không đến, có thể nhường hắn không ngừng tích lũy. Nhưng loại này đánh cược, phong hiểm cực lớn. Hắn cùng các lĩnh đại thần đế không giống nhau. Buồn mạng của hắn tinh thần sao tử vi đã sớm tấn thăng làm Hỗn Nguyên tinh thần, trên người hắn đã có một chút Hỗn Nguyên bản chất, có thể một đoạn thời gian, chịu đến một điểm kích động, hắn có thể liền sẽ trực tiếp tại thần đế vị cách bên trên bước ra vị trí kia. Thần đinh thần đế cùng ngũ đế khác biệt, cái này vị cách tất nhiên thần lực vô tận, nhưng cũng có vô biên nhân quả, nếu là ở trên vị trí này chứng thành Hỗn Nguyên, chắc chắn sẽ dẫn phát vô biên kiếp số. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu. Năm đó Thiên Hoàng Thánh Nhân liền nguyên linh sụp đổ, nếu không phải là Hỏa Đức tổ thần xuất thủ cứu giúp, làm sao có thể có hôm nay lại hại mà hắn nếu là thất bại, Thiên Hoàng Thánh Nhân chưa hẳn có thể cứu được hắn. Thiên Hoàng Thánh Nhân khẽ hước cảm nói, mặc dù công đức chưa từng viên mãn, nhưng tự thân cũng không có để lại quá nhiều nhân quả, lúc này kém vị cũng tốt. Chỉ là ta Thiên Hoàng cung một mạch cũng không có đầy đủ đắc lực người kế nhiệm sáu. Thí Vi thần đế thoáng có chút chần chờ. Thiên Hoàng cung một mạch trước mắt có hy vọng nhất tiếp nhận hắn tham dự thần định thần đế tranh đấu chính là Câu Trần đế quân, Thái Dương đế quân. Nhưng mà hy vọng cũng lớn. Hai vị này đế quân cũng là vừa mới đặt chân chuẩn thành không lâu, hắn thiên hoàng vị cách cũng chưa từng truyền xuống, như thế nào cùng các đại đạo thống mấy vị kia người hộ tuyển tranh đấu. Thiên hoàng thánh nhân nghe vậy, bật cười, "Tử Vi, vạn sự không thể cư cầu." Tím Quang thánh mẫu cũng nói, "Ta Thiên hoàng cung một mạch lần lượt đã sinh ra đời thứ 3 thần đế, đã là khí vận hưng thịnh, Câu Trần cùng Đại Kim Mỗ rèn luyện một đoạn thời gian cũng là tốt." Thím Vi thần đế gật gật đầu, hắn cũng biết chuyện này không có cách nào cư cầu. 6. Tại Tím Vi thần đế rời đi sau đó, Thiên hoàng thánh nhân cùng Tím Quang thánh mẫu thần tình cũng là trang nghiêm. Tím Quang thánh mẫu nhíu mày nói, "Tử Vi qua loa thái vị, chung quy là thiếu đi nội tình, như thế căn cơ làm sao có thể chứng thành Hỗn Nguyên?" Tím Quang thánh mẫu đấy mắt có chút thần sắc lo lắng, nàng nhìn trời hoàng thánh nhân Mỹ hạ, ngươi có thể có cái gì biện pháp, giúp hắn một tay, nếu là trạng thái như vậy tiến đến chứng đạo 6. Tím quang thánh mâu năm nuốt trong tay dây lụa, đáy mắt thoáng có chút thở dài. Tím vi thần đế trạng thái rất như là đốt cháy giai đoạn, nhìn như đến rồi án thánh đại viên mãn, nhưng thể thực cần cơ phù phiếm. Tím vi thần đế trước mắt cũng chỉ có sao tử vi viên này bản mệnh mệnh tinh, khắc công đức, khí vận tích lũy cũng không nhiều. Dạng này bị thúc ép chứng đạo, liền xem như nam tử chu thiên tinh đấu đại trận che chở, chỉ sợ cũng không cách nào chống nổi mấy cái cửa ải. Không có nhiều đủ công đức, khí vận, thậm chí là đại đạo bản nguyên cùng với đủ mạnh mẽ đạo tâm, cho dù là muốn chứng thành đặc thú thiên đạo thánh nhân, cũng là hy vọng sa đời. Tím Quang Thánh Mẫu có chút buồn bực ý, nàng cảm thấy làm gì hẳn là ép một chút tím vi thần đế tu hành tiến độ. Lại càng không nên đi tranh đấu thần đỉnh thần đế vị cách, đến mức bị đế hoàng đại đạo phụ giúp đi, đến mức này. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt bình tĩnh. Chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chuyện này ta đã có kế hoạch. Tím Quang Thánh Mẫu thần tình khẽ động, nhịn không được nói, "Bệ hạ, ngươi có kế hoạch gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp hắn bổ tu căn cơ, chứng thành hôn nguyên?" Bổ tu căn cơ là có thể, nhưng chứng thành hôn nguyên nhưng là không có khả năng ít nhất trước mắt không thể. Đóa tím quang thánh mộ không hiểu thần sắc, Thiên hoàng thánh nhân trong ánh mắt hiện ra một tia gợn sóng ba động, tất nhiên Tử Vi bây giờ không thể vào một bước, vậy thì không ngại lùi một bước. Có chút dừng lại, hắn ánh mắt thiên tính đạo, không chỉ là một bước, Rexezo cũng không nếm không thể. Rexezo. Tím quang thánh mộ khẽ giật mình, chợt khuôn mặt biến đổi. Nàng đại khái đã đoán được Thiên hoàng thánh nhân biện pháp, có thể Tử Vi tiêu ngạo chưa hẳn chịu theo. Thiên hoàng thánh nhân gợn sóng đạo, sẽ có người đi giúp chúng ta đạt tới mục đích này. Tím quang thánh mộ cau mày, nàng không biết Thiên hoàng thánh nhân đang suy nghĩ gì. Tử Vi coi như lui Đó cũng là A Thánh Đại Viên mãn, thánh nhân không, già, ai có thể đối với như thế nào? 6. Thái Sơ Thiên, Nhân Hoàng Điện Nhân Đạo Đế khí rộng rãi, Nhân Đạo rất nhiều đế tinh cao thượng, tuy Hoàng Nhân Hoàng Điện chỗ sâu. Trong đó cường đại nhất vẫn là Nhân Hoàng Liệt Sơn thị. Nhìn qua cái này đệ tinh, chín đầu thị ánh mắt do dự. Chín đầu thị mới từ Sích Đồng Điện trở về, hắn mới tham dự Sích Đồng Điện chư thánh tạo thành một cái nho nhỏ lẽ sẽ. Hạnh tâm tự nhiên là tiếm vi thần đế thoái vị sự tình. Thái Sơ Thiên nhấc mạch bên trong lần này có tư cách tranh đấu thần đế vị cách tiên tiên thần thành số lượng không thiếu. Dù sao cũng phải xác định ra một cái tuần tự thứ tự tới, để tránh sinh ra nội bộ đầu đá. Cái này nhân tuyển thư thánh đi qua thương nghị dần dần xác định được. Đám người chọn chúng Liễn Sơn thị vẫn là hàng thứ nhất, đến nơi phía sau Bạch đế chuẩn đề, Sích đế Tất Phương, Thanh đế Thanh Hòa, Viêm đế Thái Khang thị, cùng với mặt khác mấy vị thần đỉnh đế quân nhưng là trật tự rựi vào sau. Kỳ thực Bạch đế chuẩn đề, Sích đế Tất Phương, Thanh đế Thanh Hòa, cùng với Viêm đế Thái Khang thị đối với thần đế vị cách cũng không có quá nhiều hứng thú. Đại khái là có tự thân con đường, hoặc tâm tính như thế. Viêm đế Thái Khang thị phía trước là có cái này hứng thú, nhưng ngồi chạy mấy cái đạo kỷ phía sau, Bây giờ cũng thu tâm tư. Chúng thần cũng dốc hết sức cùng hộ Liễn Sơn thị tranh cãi nữa thần đế vị cách. 695 thứ 695 chương thượng đế thần nông một cái nguyên hội sau đó, Tiễu Vi thần đế tuyên bố tự thân đạo hạnh viên mãn, sắp kém vị, sau đó liền kém vị sự tình Gõ Thiên đạo cung tỉnh thần trung, mời chư thần tham dự đợi tiếp theo thần đỉnh thần đế tranh đấu. Chúng thần đối với Tiễu Vi thần đế đột nhiên thoái vị có chút kinh ngạc, cũng rất có phê bình kín đáo. Thần đỉnh thần đế từ trước đến nay là thần tộc chư thần thủ lĩnh, Tiễu Vi thần đế tiếp nhận thần đỉnh thần đế vị cách thời gian ngắn ngủi thì cũng thôi đi, tính cả đi vậy không đến 20 nguyên hội, mấu chốt là chiếm giữ thần đỉnh thần đế vị cách. Hành động liền chúng quy trung cũng không tính. Cung lịch đại thần đế chiến công hoàn toàn không cách nào đánh đổ. Bất quá cân nhắc đến thần đỉnh thần luật cũng không có yêu cầu mỗi một vị thần đế thoái vị thời điểm nhất định phải công đức viên mãn, thiên đạo cung chư thần đi qua sau khi thương nghị, đồng ý tím vi thần đế kém vị thỉnh cầu. Bất quá tím vi thần đế hại đem tạm nhiếp thần đỉnh thần đế vị cách, thẳng đến mới một niệm kỳ thần đế xin ra. Chư thần sau đó bắt đầu an bài thần đỉnh cùng để cử nghi thức. Dựa theo cổ xưa truyền thống, thần thông các bộ chư thần chủ, thậm chí là chư vị thần đỉnh đế tôn đều có tư cách để cử xuất thần tọa đức cao vọng trọng tham dự thần đỉnh thần đế chiến đấu. Một vòng cùng để cử nghi thức sau đó, chư thần rất nhanh để cử ra năm vị được phiếu tỷ lệ cao nhất đế quân. Lần này theo thứ tự là Liễn Sơn thị, Đông Vương công, Thái Khang thị, Đồng Hoàng thị, Câu Trần đế quân. Năm vị người hậu tuyển trong đó có ba vị vẫn là cái trước đạo kỷ buổi chạy đế quân, còn lại nhưng là nhiều đồng hoàng thị, Câu Trần đế quân. Đông Hoàng thị chính là hồng hoàng bên trên đại địa, Tiên Tiên chư thần để cử ra một vị thần tộc hoàng gia. Đông dạng là Tiên Tiên thần thánh, hắn mở ra một phương hoàng triều, thần thông quảng đại. Mà Câu Trần đế quân nhưng là tiên hoàng cung một mạch chư thần để cử ra tranh đấu giả. Trạng qua là khi danh sách sau khi ra ngoài, chư thần lập tất biết, một lần này thần đế tranh đấu kỳ thực đã không có gì lo lắng. Bốn vị khác đế quân mặc dù đang ước vạn chư thần bên trong thanh danh hiển hách, lại làm sao so được với Liệt Sơn thị đạo hạnh kia người. Bên trên cái đạo kỵ cùng Tiếm Vi thần đế một trận chiến, thế nhưng là nhượng chư thần ký ức vẫn còn mới mẻ. 6. Kết quả cũng không ra chư thần ngoài ý liệu. Tại vòng thứ 2 chư thần công lôi trong đại chiến, Liệt Sơn thị thuận lợi đánh bại công lôi đại chiến người thắng Thái Khang thị, hoàn thành thủ lôi, đặt chân thần đỉnh, trở thành thần đỉnh vị thứ 9 thần đỉnh thần đế. Bởi vì tại Hồng Hoang bên trên đại địa biên soạn ý điện, đem hết Bạch Hào khu thuộc ôn dịch công đức, chư thần tôn, kỳ thần ông, thần đế thần ông thị. 6. Tại thần ông thị thành công đăng lâm thần đỉnh thần đế vị cách phía sau, cũng trở về viện đổi thành an bài nhân hoàng thái vị đại điện, triệu tập nhân tộc hơn ngàn cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, ngay trước mọi người thần, cùng với nhân tộc trưởng lão mặt, nhường ra nhân tộc cộng chủ chi vị, sau đó hướng nhân tộc chư thần đệ cử có gấu quốc quân hiên viên thị vì đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ. Đồng thời cho thấy nhân hoàng cung đã tán thành hiên viên thị thân phận, đem truyền xuống người hoàng vị cách. Đây là người hoàng vị cách lần thứ nhất xuất hiện ở không phải nhân hoàng cung nhất mạch dòng chính trong tay. Cứ việc hiên viên thị từng chiếm được 9 đầu thị dạy bảo, Nhưng cả hai cũng không trực tiếp sư đồ liên quan. Như vậy người hoàng vị cách luôn chuyện, đối với nhân hoàng cung một mạch mà nói ý nghĩa trọng đại. 6. Ầm ầm. Một ngày này Hồng Hoang giữa thiên địa hai quả đế tinh dị biến, thân đế thần nông thị đế tinh tinh quang tăng vọt, tại ước vạn thần đỉnh long khí bao vây phía dưới, hắn đế tinh bắt đầu hướng về trong thiên vị trí 나지. Thân đế vị cách ra chỉ đế tinh sức mạnh, chiếu sáng đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, vô số tất cả lớn nhỏ thế giới. Mà bên trên đại địa, nhân tộc chia ra khí vận lúc này cuối cùng hợp hai là một, nhân đạo tổ long ngang ngược Hồng Hoang bên trên đại địa. Cái kia ba đạo nhân hoàng đế tinh sức mạnh quét ngang Hồng Hoang giữa thiên địa. Nhân tộc khí vận tăng gọn. Nhân hoàng cung bên trong, rất nhiều nhân hoàng cung ánh mắt ngắm nhìn mặt đất Bao La phía trên, Chư Thần cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Đây mới là nhân hoàng cung Chư Thần thiết tượng tương lai. Người hoàng vị cách cũng không phải là xuất từ nhân hoàng cung, mà là xuất từ Vạn Linh. Người hoàng vị cách từ Vạn Linh khí vận bên trong hội tụ, nên là từ Vạn Linh bên trong sinh ra. Sinh ra như thế nhân hoàng càng thêm có sức sáng tạo, cũng có nhiều hơn linh tính, có thể giúp nhân hoàng cung Chư Thần hoàn thiện nhân đạo biến hóa. Nhân đạo là không thể đã hình thành thì không thay đổi. Nhân hoàng cung chỗ sâu, chín đầu thị rõ ràng cảm thấy tại thần đế thay đổi, nhân hoàng thay đổi phía sau, Đa nguyên vũ trụ nhân đạo khí vật lại có biên độ nhỏ tăng trưởng. Nhân đạo quy tắc đang hướng về thiên đạo đẳng cấp truy biến. Lộ sát tốc độ rất nhanh. Nhân hoàng trong điện, Nhân hoàng chiến đấu thị sau lưng cựu đầu Long thần pháp tướng hiện lên, vô biên rộng rãi thần lực từ quanh người hắn tản mạn ra, vạn linh quyền hành ngưng kết, một cú cải thiên hoán địa rộng rãi ý chí hiện lên. Cựu đầu Long thần lúc này không chỉ có riêng là của hắn pháp thân, đã bị hắn dung nhập nhân đạo ý chí bên trong. Thời khắc mấu chốt là có thể tạ hữu một nhóm người lão bản nguyên sức mạnh. Đồng thời tại chiến đấu thị mi tâm chỗ sâu ba đạo rộng rãi quang huy lưu chuyển, dần dần hóa thành ba bóng người. Đó là hắn ba thi hóa thân cũng là thần đỉnh ba quan lớn đế. Cái này ba quan lớn đế hôn nguyên căn cơ củng cố, đã tùy thời có thể đột phá, hóa thành thánh nhân phật thân. Kém chỉ là thời cơ, chỉ chờ ba thi hóa thân chứng thành hôn nguyên, hắn nhất định có hy vọng xung kích tiên đạo đang cấp. 6. Mà ở thần nông đạo kỳ đến thời điểm, Thái Sơ trấn giới có khắc một đạo rộng rãi lôi vân sông thẳng thương khung trên trời đất. Vô biên hôn nguyên lôi kiếp tràn ngập Thái Sơ trấn giới thương khung chỗ sâu. Chư thần nheo nheo đem ánh mắt trông lại. Lần này Thái Sơ tiên tiên đạo ý chí cũng không che lấp chư thần ánh mắt. Bọn hắn rất nhanh liền phát giác lần này chuẩn bị chứng đạo bậc đại thần thông chân thân. Hắc đế vi ngũ trải qua vô số năm tháng, vị này Tứ Linh Thần Quân cuối cùng bước ra mấu chốt nhất một bước này. Ước Vạn Chư Thần đều biết Tứ Linh Thần Quân đạo hạnh cao thâm, Phương Bắc Huyền Vũ Thần Quân, Phương Tây Bạch Hổ Thần Quân cũng là khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền đạt hóa hình cổ thần. Bọn hắn đã sớm đứng ở trứng đạo cánh cửa phía trước, chỉ là một mực chưa từng tìm được thời cơ đột phá. Nay trở về cũng là cuối cùng tìm hiểu ra tự thân chứng đạo cơ duyên chỗ, hơn nữa còn đem đột phá chỗ đặt ở Thái Sơ trấn giới, nhìn cũng là chuẩn bị sau khi đi tiên thánh nhân chi lộ. Chỉ thấy Ước Vạn đạo dòng lũ sông lên tương cung, qua trong giây lát hóa thành một đầu bao phủ đa nguyên vũ trụ thiên mã giữa vô biên thiên hà. Đầu này thiên hà giống như thông suốt vô biên muôn tí đi mện si ẩn nổ bên trong, một giải ngân hà áp chế ức vạn chư thần. Đông dạng là thủy nguyên đại đạo, nếu như nói thủy mâu thánh nhân thủy nguyên đại đạo chính là vạn thủy mâu thân, dựng dục ra vô biên muôn nước. Ma huyền quy lão tổ thiên hà nhưng là chọn hắn thuần túy một mặt, sinh sôi không ngừng, tựa như một tôn thái cổ thần thánh. 6. Lúc này đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, từng sợi vô hình thanh phong từ tĩnh mịch giữa thiên địa của tới, hỗn độn cương phong lang liệt, sau một lát hóa thành một đạo khuôn mặt cổ kính, thân hình ngang nhiên thân ảnh. Hỗn côn lão tổ thân hình từ trong cuồng phong đi ra. Hắn tựa như đa nguyên vũ trụ phong linh biến thành, ánh mắt của hắn liếc qua thái sơ chân giới phương hướng. Hắn có chút thở dài, đa nguyên vũ trụ hỗn nguyên thánh nhân số lượng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đắc, khí số viên mãn, đồng dạng có thể lấy trở về tự thân thiên đạo thánh tâm một phần lực lượng. Bất quá trước đó, hắn còn phải hoàn thành một kiện đại sự, đó là hắn cùng tiên hoàng thánh nhân giao dịch. Đó chính là tiến đưa một vị á thánh đại viên mãn bậc đại thần thông tiến vào luân hồi. Cũng chỉ hắn như vậy đạt hạnh, mới có thể có niềm tin tuyệt đối tiến đưa một vị dạng này bậc đại thần thông tiến vào luân hồi. 696 thứ 696 chương vẫn lạc thiên hoàng cung nội, ngàn tỷ lớp đấm áp lực lượng ánh sáng đập lên, tường vân tràn ngập thương khung. Thiên hoàng thánh nhân, tự quang thánh mẫu, tử vi đế quân ánh mắt ngắm nhìn thái sơ chân giới bầu trời. Hắc đế Viễn Vũ độ kiếp động tính rất lớn, nhất là đối với chư vị sừng sững ở chư thần đỉnh thần thánh mà nói. Tím vi thần đế ánh mắt do dự, hắn day mắt hiện ra kiên quyết chi sắc, mở miệng nói: "Phụ thần, mâu hậu, ta vẫn là quyết định muốn thử thử một lần, phụ thần, ta bây giờ cũng là ngưng kết một khóa hỗn nguyên tinh thần, năm đó vọng thư bệ hạ có thể làm thành sự tình, ta đồng dạng cũng có thể." Thiên hoàng thánh nhân hơi cau mày, Hắn nhìn xem tự tin Tiếm Vi thần đế, hắn biết lúc này Tiếm Vi thần đế e rằng đạo tâm đã vì kiếp khí sầm mê. Bây giờ chứng đạo điều kiện đâu còn có thể cùng Thái cổ Tuế Nguyệt đánh đồng. Lúc kia là không có có Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, càng không có kinh khủng Hỗn Nguyên Ma Thần ăn đường, Hỗn Nguyên ăn đường. Hùng Chi Biển Sao Thánh Nhân đã sướng tại chư thần dưới sự giúp đỡ hoàn thiện Chu Thiên tinh thần, thậm chí là mở ra Biển Sao đại vũ trụ. Mà Tử Vi bây giờ ngoại trừ một cái Tử Vi Lệ Tinh, nơi nào còn có khác đầy đủ phân lượng căn cơ. Hắn biết, lúc này vô luận hắn như thế nào khuyên giải, e rằng Tử Vi đế quân đều sẽ có mượn cớ phản bác hắn. Nhân tiện nói, đã như vậy, vậy liền theo chính ngươi ý nghĩ làm a. Nghe vậy, Thử Vi đế quân gãy mắt hiện ra vẻ tươi cười, đa tạ phụ thần ủng hộ. Hắn liếc mắt nhìn Thái Sơ chân giới điểm lạ quay người chính là rời đi. Tử Quang Thánh Ngô ở bên cạnh chưa từng mở miệng, chỉ là yếu ớt than nhẹ. Nàng biết, Thử Vi đế quân cái này rời tách đi, không biết lại là bao nhiêu năm phía sau mới có thể một lần nữa nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng Tử Quang Thánh Ngô vẫn là tán thành Thiên Hoàng thánh nhân cách làm. Trong hư không, quá nhất thánh nhân thân hình hiện lên. Hắn nhíu mày nói, Thử Vi vẫn là quá mức tự phụ. Đó cũng không phải một vị hợp cách đế hoàng có thể làm ra tới lựa chọn. Tiên Hoàng Thánh Nhân lắc lắc đầu nói, hắn căn cơ bất ổn, đến cùng thiếu tại đế hoàng trên đại đạo tích lũy. đích thật là chúng ta sai, quá nhiều tài nguyên hấp lên, tất nhiên có tuyệt cường thần thông, cũng không đủ mạnh mẽ đạo tâm công chế, cuối cùng sẽ không chung lâu cát. 6. Không lâu sau đó, đa nguyên vũ trụ bỗng nhiên lại truyền tới một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Trên trời cao, huyết quang trải rộng. Đã thấy đa nguyên vũ trụ chỗ sâu cái kia một đầu vốn lượn trường hà ẩm vang gãy, vô biên thủy nguyên đại đạo sụp đổ, đã thấy một đạo rộng rãi thân ảnh trong chốc lát tại khí vận trường hà phía trên ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Mưa to tràn ngập đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, Một cỗ bi thương vô hình thiên đạo điểm lạ bí vào chư thần trong lòng. Chư thần đều đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ chân giới phương hướng. Đây là chứng đạo thất bại điểm lạ. Vị này từ cổ lão trong năm tháng, liên tồn tại thần quân càng là chứng đạo thất bại. Đây là rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần tượng tượng không tới. Tổ Long vợ chồng càng là thân sắc khó coi hiện lên ở Thái Sơ chân giới thương khung chỗ sâu. Nhất là Tổ Long thánh nhân. Huyền Quy lão tổ chính là hắn chưa từng hóa hình thời điểm đồng bạn, hai người tương giao cùng không quan trọng, một mực tại đông cực kiến mục ở trên đạo vượt qua cái kia khó quên một khoảng thời gian. Huyền Quy lão tổ mặc dù là Tổ Long cung thừa tướng, bản ngoài là của hắn thần chúc, nhưng hai thần quan hệ nhưng còn xa không phải đơn thuần quân thần có khả năng hình dung. Càng giống như bản thân, như thế nào thất bại đâu? Lúc này Tổ Long thánh nhân trong ánh mắt cũng tràn đầy không hiểu, đáy mắt hiện ra đậm đà phẫn nộ. Thủy Mẫu thánh nhân trong ánh mắt nhưng là có chút suy nghĩ chi sắc, nàng cuối cùng thấy được một đầu rộng rãi đại đạo sông thẳng huyền quý lão tổ nguyên thần, đến mức huyền quý lão tổ ngưng tụ hùng mông nguyên thần sổ độ. Đây cũng không phải là khác đại đạo, chính là nàng nắm trong tay thủy hành bản nguyên đại đạo. Xem ra là chúng ta hại hắn. Thủy Mẫu thánh nhân khẽ thở dài, trên người hắn lay dính chúng ta hai thánh căn cơ, căn cơ không thuần, cuối cùng chứng đạo thất bại. Cái này sao có thể? Nếu là dạng này Thái Sơ Tiên Chư Thánh, Ngọc Kinh Sơn Chư Thánh, còn có Thiên Hoàng cùng Chư Thánh, có thể nào thoát khỏi ảnh hưởng? Thủy Mẫu Thánh Nhân trên Ngọc Dung trầm ngâm chốc lát, phút chốc mới nói, sai rồi, người ta nghĩ đều sai rồi. Chư thần mặc dù tắm rửa thánh nhân tạo hóa, lại chung quy là đi ra một đầu thuộc về tự thân con đường, không niệm thánh nhân đại đạo, huyền quy đạo hữu đi chính là ta con đường cuối cùng nhưng là càng ngày càng tới gần cùng Thủy Hành Bản Nguyên Đại Đạo, căn cơ bị ám nhiễm, khó tránh khỏi đạo hóa. Tổ Long Thánh Nhân nghe vậy, lập tức khuôn mặt trầm chậm, càng nhiều hơn chính là cực kỳ bi ai. Đúng lúc này hai vị thánh nhân ánh mắt khẽ động, chợt liếc nhau. Diễn phần minh hóa thành một đạo thần quang hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. 6. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng tay giơ lên, từng khối mảnh vụn từ hắn lòng bàn tay trôi sâu hiện lên. Đây là Huyền Quy lão tổ sau khi ngã xuống một bộ phận tàn linh mảnh vụn. Lục Trọng đáy mắt có chút vẻ hồi ức. Trước kia hắn tìm kiếm Tổ Long thời điểm, đầu tiên tìm được chính là Huyền Quy lão tổ. Cái thằng này cùng Tổ Long cũng là không đánh nhau thì không có biết. Rốt cuộc là thiên địa đệ tứ linh chi thần, không có công lao cũng có khổ lao, liền để ta lại giúp ngươi một tay, chỉ mong ngươi còn có thể trùng tu lại đạo. Hắn lòng bàn tay chỗ sâu một đạo hồng mông linh hỏa nhảy vọt mà ra. Từng sợi ánh lửa giống như sợi tơ xuyên thẳng qua cùng một mai mai nguyên linh mạnh vụn phía trên, qua trong giây lát liền đem đầy đủ như một mối hàn đứng lên. Bực này tay nghề, Lục Trọng quen thuộc rất nhiều. Tổ Long Thánh Nhân, Thủy Mẫu Thánh Nhân tiến vào xích đồng điện lúc vừa vặn chính là nhìn thấy màn này, bọn hắn thấy được một đạo non nớt huyền quy nguyên linh một lần nữa tại Lục Trọng trong tay chúng sinh. Nhìn thấy một màn này, Tổ Long Thánh Nhân lập tức lễ bái. Chúng ta thay huyền quy khấu tạ tổ thần ân tái tạo. Lục Trọng gợn sóng tiếng cười truyền ra, không cần đa lễ như vậy, thật tốt bàn sai cũng được. Chợt đã thấy một vẻ sáng bay ra, nháy mắt rơi vào Tổ Long Thánh Nhân trên lòng bàn tay, chính là huyền quy nguyên thần. Nhưng hắn luân hồi chuyển thế đi thôi, Nhi đại Huyền Vũ liền từ Huyền Quy dòng dõi bên trong chọn lựa đi ra, tiếp nhận Vương Bắc Huyền Vũ chi vị. Tổ Long Thánh nhân hai tay giơ lên, tiếp nhận Huyền Quy Nguyên Thần, trong hai con người đã là vô tận vui vẻ. Lập tức bái tạ sau đó, vội vàng mang theo Huyền Quy Nguyên Thần tiến vào U Minh địa phủ, xin thiếu tổ thánh nhân hỗ trợ nghị cách phong ấn ký ức, lần nữa tiến vào luân hồi. Huyền Quy lão tổ hiển nhiên đã không thích hợp lại tu hành thủy chúc lại đạo. 6. Ma Hắc Đế Huyền Vũ chứng đạo thất bại, nhưng là nhờ ngực vạn trư thần trong lòng rung động không thôi. Đây là hiếm thấy có ngũ đế vị cách chí cao đế quân chứng đạo thất bại mà ở vô biên sâu trong hư không, Hỗn Quân lão tổ cũng đã chờ đến phải đợi cử giả. Thật đúng là rất có tính khiêu chiến. Vô biên tinh thần cương phong bên trong, Hỗn Quân lão tổ quanh thân thần lực cần ẩn, giống như cùng hư không lẫn lộn, chỉ thấy nơi xa một đạo tử khí phá không mà đến, màu tím tinh quang lưu chuyển. Từ vi đế quân đạp không mà đến, hắn xa xa cảm ứng được trong tinh không có một cái cùng hắn đồng nguyên linh bảo ứng vận xuất thế, chính là chân thân chạy đến. Nhưng lại trong chốc lát, nhìn thấy nơi xa một đạo rộng dãi thời không dòng lũ của tới, nháy mắt liền đem hắn cuốn vào đến một mạng lớn hỗn độn hư không phía trên. Bằng hắn á thánh đạo hạch lại hoàn toàn không cách nào chống cự. Trở hắn lần nữa mở ra hai mắt lúc, nhưng là khuôn mặt khó coi, đã thấy chung quanh trải rộng một tầng hoàn toàn xa lạ hỗn độn nguồn gốc khí tượng, cuồn phong gào thét, lại còn có một tầng nồng đậm thiên đạo pháp thì thần năng lưu chuyển, hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với Sao Tử Vi cảm ứng. 697 thứ 697 chương Hỗn Quân Thiên Hoàng Đạo Thể. Tử Vi Đế Quân giận tím mặt, quanh thân tầng tầng rộng rãi pháp lực xông ra, đã thấy trong nháy mắt trong hư không hiện ra vẻ ác liệt hàn mang. Biến sắc bên trong, Tử Vi Đế Quân nhìn về phía cánh tay, cường hành vô cùng thiên hoàng pháp thân trong nháy mắt càng lạ tổn thương. Bề mặt cơ thể hắn nổi lên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh lại cũng ngăn cản không nổi. Tử Vi Đế Quân cảm thụ một loại trước này chưa có hàn ý mà lúc này càng là một trái tim chìm xuống dưới. Nơi đây thoạt nhìn là một tòa trại rộng cái kia Lạc Thù Thiên Đạo Pháp thì lực lượng đạo vực, hắn bây giờ cường đại nhất mấy loại đạo pháp, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hay là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng là không cách nào thi triển. Đối với hắn rất bất lợi. Hỗn Côn lão tổ lúc này vẫn ung dung nhìn qua Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân tuy nói là trong Chư Thiên vạn giới cao cấp nhất tiên thiên thần thánh, thậm chí làm qua một niệm kỳ thần đế, tiếp xúc qua Hỗn Nguyên cấp số sức mạnh, nhưng ở trong mắt của hắn vẫn là phân lượng không đáng chú ý đưa ngươi giữ nhà bạn sự lấy ra đi, không phải vậy ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hỗn côn tổ sư không nhanh không chậm, hắn nhìn cũng không gấp gáp ra tay. Tử vi đế quân thần sắc biến hóa, đáy mắt thần sắc nhưng là trong nháy mắt biến hóa, giống như mênh mang thiên đạo, lúc này tựa như hóa thành thiên địa. Quanh thân luân hình vạn trạng, minh hợp thiên địa đại đạo bản nguyên, một tia rộng rãi thiên đạo điểm lạ từ hắn sau lưng ngưng kết mà ra. Trong chốc lát, một vòng nồng đậm tử quang hiện lên, giống như bản cổ đại thần khai thiên lịch địa phong mang. Đối mặt kinh khủng kia phong mang, hỗn côn tổ sư lấy tay ở giữa một tay nắm càng là đem kinh khủng kia phong mang tóm vào trong tay, hắn từng sợi nồng đậm gió lốc lưu chuyển. Thấy cảnh này tại, tí vi thần đế đạm mạc thần sắc cũng sinh ra biến hóa. Đạo tâm kịch liệt ba động, hắn tân hóa thành tự vi thiên đạo, hắn hoạch tâm chính là thiên hoàng vị cách. Mặc dù đã mất đi cùng đa nguyên vũ trụ thiên mà liên hệ, nhưng dưới loại trạng thái này đối với tự thân thần nghiệm, thần lực gia chỉ nhưng là cực lớn. Cái này công hiệu bằng bản cổ khai thiên nhất kích, trong tay hắn đã là vượt qua á thánh thượng hạng. Đường Đường thần đế cũng bất quá như thế. Hỗn côn tổ sư khuôn mặt lạnh đạm, chỉ là hắn nắm cái kia bản cổ muối nhọn một cái tay đi vòng qua sau lưng, một tia huyết sắc tử trong tiêu tán đi ra, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào lấp đầy. Trong lòng hắn vẫn là âm thầm có chút kinh dị. Chớ nhìn hắn mây đạm phong thành Nhưng đã là vận dụng tự thân không thiếu tích lũy. Thiên đạo pháp thì sức mạnh vốn nên nên không thuộc về bình thường chuẩn thánh, cũng chính là bọn hắn những thứ này nguyên bản là chứng thành thiên đạo cấp số tồn tại, mới có thể tại chuẩn thánh giai đoạn ngưng kết cái này trọng lực lượng. Nhưng bởi vì đa nguyên vũ trụ thiên đạo áp chế, nương tụ thiên đạo pháp thì sức mạnh vẫn là không nhiều. Vừa mới tím vi thần đế nhất kích liền ít nhất hao hết một thành, hơn nữa còn thương tổn tới hắn. Cái này một thành bản nguyên muốn khôi phục là cực không dễ dàng. Phải không? Tím vi thần đế cũng nhìn ra một chút manh mối, hắn đấy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo độ cười, sau lưng rộng rãi tự quang ngưng kết, bên trong có một phe rộng rãi pháp tấn ngưng kết. Đó là một kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Thử vi đế ấn. Cái này Tử Vi đế ấn uy năng so với Thiên đế ấn tự nhiên là kém xa tí tấp, nhưng là cực phù hợp hắn chi chân linh đạo thể. Quan trọng nhất là, đây là hắn phối hợp linh bảo. Hùng hùng hống. Trong chốc lát một đạo nồng đậm rộng rãi thần mang từ trong nợ rộ mà ra, Tử Vi đế quân quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Cái này Tử Vi đế ấn phụ trợ so công kích thần năng rõ ràng muốn càng mạnh hơn. Chỉ thấy Tử Vi đế ấn bên trong giống như chứa đựng vô biên sao tử vi quan bản nguyên, xuyên thấu qua Tử Vi đế ấn dung nhập hắn đại đạo chân linh chỗ sâu, Tử Vi đế quân cũng dần dần cảm ứng được Tử Vi đế tinh vị trí chỗ. Loại biến hóa này, Dương Tử Vị Đế Quân Thần sắc ở giữa rừng một chút, có thể dần dần cảm ứng được Tử Vị Đế tinh vị trí, tự có thể liên tục không ngừng mượn tới Tử Vị Đế tinh sức mạnh. Tử Vị Đế tinh chính là Hỗn Nguyên tinh thần, một khi bộc phát, trong thời gian ngắn là có thể làm hắn nắm giữ Hỗn Nguyên cấp số chiến lực, mặc dù bởi vì gánh vác quá lớn, cầm cự không được bao lâu, nhưng đã đủ để nghịch chuyển đại cục. Cái này Thiên Hoàng cung nhất mạch diệu pháp càng như thế thần diệu. Hỗn Quân lão tổ cũng cảm giác tím vi thần đế hóa thân thành Thiên Đạo pháp thân chính đang không ngừng suy yếu hắn Thiên Đạo pháp vực. Hỗn Quân tổ sư ánh mắt kinh ngạc. Hắn biết Thiên Hoàng cung một mạch chấp chưởng vạn ngày quyền hành. Đối với Thiên Đạo Pháp thì lĩnh hội ở xa chứ thần phía trên, không ngờ tới càng đạt đến nơi này giống như hoàn cảnh. Xem ra không thể lại tiếp tục phong túng, nếu để cho vị này thần đế trốn thoát, vậy coi như sẽ để cho mấy vị kia cười đến rụng răng. Quanh người hắn thần lực lưu chuyển, một tầng nồng đậm tia sáng bao phủ hắn quanh thân, thân hình nhưng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Hôn Côn Tổ sư thân hình biến mất trong nháy mắt, tí vi thần đế khuôn mặt biến đổi, hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia nồng nặng tâm huyết dâng trào. Trong tay hắn phi tốc kết ấn, phía sau hắn tự vi thiên đạo hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn tự vi thiên đạo đã hòa hợp, bên trong có thể thấy được tự vi đế quân quyền hành đại biểu tự vi đế tinh hư ảnh ở trong đó. Thần đế Khai Nguyên, đạo thống thiên địa. Giống như là miệng vàng lời ngọc, nhất trọng huy diệt nồng nặc quang từ hắn đặt chân chi địa nội trợ, trong lúc này bên trong có nhất trọng tiên đạo pháp thì sức mạnh. Những nơi đi qua, mảnh hỗn độn này một mảnh thiên đạo pháp vực chậm rãi quy tắc bị sửa đổi. Đây là đế hoàng đại đạo truyền thống nghệ năng, mỹ ngậm thiên hiến. Lúc này tím vi thần đế thăng hóa thành thiên đạo, chuyện này giống như thượng đế quyền hành lại hiển lộ, cái kia sâu xa thăm thẳm chỗ sâu thượng đế quyền hành tựa hồ một lần nữa về tới trên người hắn. Mánh khoẻ là thật nhiều, nhưng không dùng. Chỉ thấy một đạo thanh âm lạnh như băng từ hư không hiện lên, vô số hỗn độn phong linh hỗn côn lão tổ trong tay hóa thành một đạo nồng đậm màu xám vòng tròn bao phủ lại Tiêm Vi thần đế. Cái này nồng đậm vòng tròn bên trong tràn ngập chôn bụi tính chất thiên đạo pháp lý, nháy mắt liền để cho Tử Vi đế quân quanh thân ngưng tụ các loại điểm lạ toàn bộ chôn bụi. Tử Vi đế quân thần sắc biến sắc, còn muốn lại thi thủ đoạn, đã thấy một ít tia kinh khủng lưỡi dao từ phía sau hắn hiện lên. Đây là một thanh kỳ lạ trường đao, giống như ẩn chứa vô biên chôn bụi, hủy diệt sức mạnh. Chôi này trường đao chính là Hỗn côn tổ sư khi xưa pháp bảo. Chôn bụi chi nhận, một kiện thiên đạo thánh khí. Bất quá lúc này là họng trạng thái đã rơi xuống đến đỉnh cấp linh bảo phẩm chủ, nhưng Hỗn Côn Tổ Sư trong tay, chỉ một cú đánh nhưng là lại khó lệnh tử vi đế quân xoay người. Chỉ thấy đạn màu xám cho thần mang bên trong, tử vi đế quân chân thân một chút bị phá ra. Vậy không hủ đặc tính càng là một chút bị xóa đi, trong chốc lát chính là chỉ còn lại một điểm đại đạo chân linh phát ra, tại Hỗn Côn Tổ Sư có ý định lường dưới tình huống, chui vào thiên địa đại luân hồi chốn sâu. Chỉ là mặc dù thuận lợi chém giết tử vi đế quân, Hỗn Côn Tổ Sư trên mặt nhưng là không có chút nào vui mừng. Một cái tử vi đế quân đã ép hắn lấy ra tuyệt đại bộ phận thủ đoạn. Điều này thực nhường hắn ngoài ý muốn. Đa Nguyên Vũ Trụ thần đạo diễn hóa một mực tại tiến bộ, mà bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần vẫn còn dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, cái này bao nhiêu cũng là bởi vì tím vi thần đế thân phận nguyên nhân đặc biệt. Hỗn Quân Tổ sư ngẩng đầu, lúc này hắn chú ý tới thương khung chỗ sâu, một đạo rộng rãi ánh mắt chậm rãi từ trên người hắn rời đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong một chớp mắt thân hình hóa thành một vết thần quang trốn vào hỗn độn thời không chỗ sâu, trực tiếp hướng về Tiên Đạo Thánh Tâm Đặt Chân Phong Linh Bản Nguyên Thánh Điệu mà đến. Không lâu sau đó, Đa Nguyên Vũ Trụ Phong Chi Đại Đạo Quy tắc động nhiên tấn thẳng hướng Nguyên. Vô Biên Điểm lại hiểu lên. Vũ trụ gió mùa trùng trùng điệp điệp, thổi vô số thiên địa. Hỗn Quân Tổ Sư tại Viên Mãn tự thân công đức, khí số sau đó, cuối cùng cũng thuận lợi tấn thăng Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Bất quá lúc này đa nguyên vũ trụ Hỗn Nguyên Thánh Nhân số lượng đã nhiều đến 20 mấy tôn. 698 thứ 698 chương áp bách rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh Nhân rõ ràng cảm thấy gió kia đi bản nguyên sợ tại chí địa, chôn vùi biển sâu chỗ dị biến. Vô số phong bạo sinh diệt. Chư Thánh lờ mờ cảm giác được, gió kia chi đại đạo quy tắc lúc này cũng nên hoàn toàn có chủ. Sau lưng đối ứng một tôn hoàn toàn xa lạ Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Loại này quỷ dị phương thức chứng đạo rất đặc biệt, trực tiếp vượt qua Hỗn Nguyên lưu kiếp, cùng chính thống Hỗn Nguyên chứng đạo hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên là 3000 hỗn độn ma thần bên trong cường giả trở về, một lần nữa thu hồi một bộ phận căn cơ, đạt quả cho nên chứng thành Hỗn Nguyên. Nếu là bình thường bậc đại thần thông, không có Thiên Đạo Thánh Tâm, hoặc Hỗn Nguyên Thánh Tâm trợ giúp, tất nhiên cần trải qua Hỗn Nguyên kiếp số quá trình, ít có bậc đại thần thông có thể vọt thẳng phá Hỗn Nguyên kiếp số, đạp đất chứng đạo. Tương tự với tu hành thánh nhân bậc này tồn tại, chính là cực tiểu số. Đối với cái này Tôn đột nhiên nô ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân, chư thánh cũng là dị thường cảnh giác. Bọn hắn tất cả cảm giác nguy hiểm. Như vậy tồn tại đối với bọn hắn những thứ này Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng là uy hiếp to lớn. Nếu là một cái sơ sẩy, có thể rơi vào đối phương tính toán, thậm chí có bị trấn áp phong hiểm. Cái này cũng đang bức bách bọn hắn không thể không toàn lực hướng về phía trước, không ngừng tiến hành đột phá, để tránh tự thân rơi vào cái kia tương lai có khả năng hung hiểm ở trong. Sau đó, chư thánh nhưng là nhao nhao chân thân tiến vào thiên hoàng trong cung bái phòng thiên hoàng thánh nhân. Thiên hoàng thánh nhân xem như đa nguyên vũ trụ trước mắt duy nhất hợp đạo giả, tất nhiên là hẳn là biết tôn này Hỗn Độn Ma Thần một bộ phận vừa vặn. 6. Quy Khương nguyên khí trong nước tại Hỗn Côn lão tổ chứng đạo trong đáy mắt, sau la hổ mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện ra một tia phức tạp. Xem như khi Dư Thiên Đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần, Hỗn Quân lão tổ rõ ràng không phải hạng đơn giản. Bây giờ chứng thành Hỗn Nguyên, chính là lại tăng mấy phần sự không chắc chắn. Loại tồn tại này mỗi một cái cũng là nhân tố không xác định. Đương nhiên, đây là đối với các Hỗn Nguyên Thánh Nhân mà nói. Đối với khổng lồ đa nguyên vũ trụ e rằng không tính là gì, nhất là hai vị hùng mông thánh nhân nhóm trong mắt, nhiều một tồn Thiên Đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần, chỉ sợ cũng bất quá là nhiều một cái bọ chét, lại càng không cần phải nói vị này Hỗn Độn Ma Thần muốn khôi phục Thiên Đạo đẳng cấp, càng không biết phải bao lâu. Bất quá đối với Sao La hầu mà nói, những thứ này Hỗn Độn Ma Thần chứng đạo, ngược lại là có khác chỗ tốt. Bởi vì này chút hỗn độn ma thần nếu là chúng đạo, giống như cùng trời sinh chính là kết thúc trong trận doanh cửu gia. Mỗi sinh ra một vị, hắn kết thúc đại đạo bản nguyên liền sẽ hoàn thiện một phần. Nhiều hơn nữa sinh ra mấy vị, hắn gần như viên mãn kết thúc thiên đạo, cũng sẽ có được xung kích tiên đạo cấp số nội tình. Sa La Hầu ánh mắt ba động, đáy mắt có chút thâm nhẹ. Tư chất của hắn, khí vận hoàn toàn không kém Hồng Quân lão tổ. Sau lưng càng nổi tiếng sư chỉ điểm. Hắn bại bởi đối phương, hoàn toàn là thiên đạo đại thế cho phép. Kết thúc đại đạo tại bây giờ như vậy mở đại thời đại, chung quy là đi lại gian khổ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào thả ra tự thân chỉ có thể thận trọng từng bước. Nhưng điểm này Sao La Hầu cũng không có gì ý nghĩ. Hồng Quân lão tổ có Hồng Quân lão tổ cơ duyên, hắn đồng dạng có cơ duyên của mình, bây giờ theo càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ, hắn đại thế đồng dạng đã thành hình. Hỗn độn ma thần xuất hiện, lôi kéo kết thúc đại thế, dù sao cùng so chính hắn chủ động đứng ra phải tốt hơn nhiều. Hắn cuối cùng cũng không muốn triệt để vùi đầu vào kết thúc đại đạo trong lực, càng nhiều chính là suy nghĩ tự thân chấp trưởng kết thúc, nhưng hắn biết kỳ thực điểm này sớm muộn sẽ tới. Chỉ cần hắn hữu tâm cầu đạo. Điểm này tại hắn đặt chân kết thúc đại đạo thời điểm liền biết. Hắn tin tưởng hỏa Đức Tổ Thần, thậm chí là khắp Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chư thánh đều có chỗ phát giác. Vì thế hắn mới buông tha Thái Sơ Thiên Nhất Mạch nhị đại trưởng giáo vị trí 6. Mà ở lúc này, 3000 đại thế giới chỗ sâu, trong Hồng Hoang Châu chi địa, Dư Mi lão tổ cũng cảm giác được đa nguyên vũ trụ phong chi đại đạo quy tắc chỗ sâu sinh ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hắn xem như chấp trưởng không gian đại đạo hỗn độn ma thần, tự thân tại phong chi đại đạo trên quy tắc tạo nghệ cũng không thấp. Hỗn độn ma thần hay là có Hỗn Nguyên Thánh Nhân chiếm cứ phong chi đại đạo quy tắc 6. Đáy mắt chỉ là hơi suy tư, Dư Mi lão tổ không khó đạt được cái kết luận này. Lúc này đang nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, am hiểu tại phong chi đại đạo quy tắc, đúc thành hồn nguyên căn cơ tiên thiên cổ thần gần như không có. Duy nhất một vị phong linh lão tổ đã vạn lạc. Dương Mi lão tổ trực giác tiên hướng về cái trước. Xem như hỗn nguyên cấp số hỗn độn ma thần, Dương Mi lão tổ cũng tin tưởng mình phán đoán. Loại kia chứng đạo điểm lạ, không hề giống là hỗn nguyên thánh nhân triệt để trưởng khống đầu này đại đạo quy tắc. Dương Mi lão tổ trong lòng có nhất trọng gấp gáp cảm giác. Chỉ là hắn bây giờ cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Đạo hành của hắn đã khôi phục lại á thánh giai đoạn, nhưng hắn lúc này khoảng cách hoàn thành chứng đạo tích lũy còn có đoạn con đường rất dài cần phải đi. Công đức cung khí vận đều không đủ. 6. Đàng Nguyên Vũ trụ chư thánh ở giữa bầu không khí vi diệu, rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần cũng phát giác trong đó bầu không khí, chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân dưới trướng đạo thống thường xuyên bàn bạc, đang trao đổi tự thân tin tức. Không lâu chư thần chính là đã biết nguyên do chỗ. Chư thánh rất nhanh lần nữa tổ chức Thiên đạo cung liệt sẽ, đồng thời đối với Hỗn côn tổ sư tiến hành châm đối tính thông báo cùng phong tỏa. Chủ yếu thì từ chư thánh liên thủ phong ấn chôn vùi hại, đồng thời chiêu cáo Đàng Nguyên Vũ trụ thiên mã, yêu cầu Hỗn côn tổ sư đối với Thiên đạo cung tỏ rõ lập trường, đồng thời tiếp nhận Thiên đạo cung chư thánh thẩm tra. Để xác định Hỗn Quân Tổ Sư đối với đa nguyên vũ trụ thiên đạo đại thế ảnh hưởng. Thiên Đạo Cung Chư Thánh một phương diện cũng cảnh cáo Hỗn Quân lão tổ, nhưng nếu không thể tại quy định thời hạn bên trong Thiên Đạo Cung hiện thân, tiếp nhận Thiên Đạo Cung Chư Thánh thẩm tra, Thiên Đạo Cung Chư Thánh đem nhất chí nhắm vào Hỗn Quân lão tổ, tiến hành đối bắt. Một khi hiện thân, sắp đối mặt Chư Thánh thẩm phán. Đây là Dương Hưu, chính là áp bách Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm không gian sinh tồn. Nếu là Hỗn Quân Tổ Sư đứng ra, thì rõ ràng khẳng định muốn đối mặt Thiên Đạo Cung Chư Thánh làm khó dễ, cái này thẩm tra ai biết cần bao lâu. Vạn nhất không thông qua làm sao bây giờ? Tuần nữa hỗn côn tổ sư cỡ nào tồn tại, sao lại cho phép tự thân đi tiếp thu một đám hậu bối tầm cha? Nhưng nếu là không hiền thân, nhưng là sẽ bị tiên đạo cung chư thánh phong tỏa con đường. Kết quả đồng dạng 10 phần nghiêm trọng, có thể muốn gặp phải không cách nào tiến thêm cục diện. 6. Thần đình thiên giới, thần long thị ngồi ở thần đế trên bảo tọa, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, hắn vẫn lần thứ nhất lấy thần đế vị cách tham dự thiên đạo cung lễ sẽ. Chỉ là hắn lúc này đáy mắt có chút vẻ lo lắng. Hỗn nguyên thánh nhân đến cùng không phải thần minh khác, tuyệt một tôn hỗn nguyên thánh nhân con đường ai biết bọn hắn có thể hay không làm chó cùng rất dữ dội. Một tôn hỗn nguyên thánh nhân làm chó cùng rất dữ dội. Đó là rất đáng sợ, nhưng thoáng qua Thần Nông thị đem cái này sợi lo nghĩ đè xuống. Cái này trước mắt chỉ là một loại lo nghĩ, có thể là bồn lo vô cớ. Thần Nông thị cũng cảm thấy những cái kia Hỗn Độn Ma Thần tự sát thức tập kích khả năng cũng lớn, bởi vì bọn họ là Hỗn Độn Ma Thần. Đây là am hiểu nhất tại trời đợi cùng săn thú một loại thần linh. Lần sau bọn hắn không thiếu còn có Tiên Đạo Thánh Tâm Hỗn Nguyên Thánh Tâm tổ đại, còn có một tia hy vọng. Có hy vọng cũng sẽ không làm ra gần như Đồng Quy Vu tận vậy cử động, nhưng tương lai nhất định là tiểu động tác không ngừng. Nay liền 10 phần khảo nghiệm hắn thần này đế. Hắn vị này thần đế e rằng không dễ làm. 699 thứ 699 chương ý nghĩa sổ thái sơ thiên hùng mông đạo cảnh hai đạo lưu quang rơi vào hồng mông đạo cảnh bên trong hỗn quân tổ sư, Lụcáp đạo quân hai tôn hỗn nguyên thánh nhân tiến vào hồng mông đạo cảnh nội, chính xác chính là chuẩn bị tới cái khổ. Chỉ là mới tiến vào hồng mông đạo cảnh, hai vị hỗn nguyên thánh nhân lập tức cảm thấy một cỗ khôi hoành hồng mông đại đạo sức mạnh. Cái kia khôi hoành hồng mông đại đạo phía dưới, hai tôn hỗn nguyên thánh nhân ngưng tụ thiên đạo pháp tắc giống như một tấm giấy mỏng. Biến hóa như thế làm cho hai vị hỗn nguyên thánh nhân không khỏi lần nữa sẽ nhớ tới lúc trước đối mặt bản cổ đại thần cảm giác. Đồng dạng là dạng này cảm giác bất lực. Dọng dãi, Nguyên Thủy không cách nào chống cự. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lập tức thu liễm nỗi lòng, xích đồng trong điện bái kiến hỏa được bệ hạ. Vẫn tháp phía trên, một đạo văn minh huyền quang lưu chuyển, ngông lung hồng ngông tử khí bên trong, một thân ảnh ngưng kết, lục trọng chân thân hiện lên. Không cần đa lễ. Vẫn tháp phía trên, lục trọng ánh mắt rơi vào hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trên thần. Tại hắn trong ánh mắt, hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân đã khôi phục một bộ phận đạo hạnh, vẫn chứng đạo đã ngưng tụ ra một bộ phận thiên đạo pháp lực. Đây đã là hướng về tiên đạo thánh nhân nhanh chóng tới gần. Bất quá nếu muốn hoàn toàn thu hồi tiên đạo thánh tâm, vẫn là cần tiếp tục tích lũy công đức, khí vận Nhưng vấn đề bây giờ là trừ thánh đối với hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân áp chế lợi hại. Những hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lại khó nắm giữ trên phạm vi lớn c e dịch hoạt động không gian. Lục Trọng ra vẻ không biết, cười nói, "Luka, Hỗn Quân, ngươi nhị thánh đến từ đâu?" Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lẫn nhau, Luka lập tức cao giọng nói, "Hòa Đức bệ hạ, chúng ta nhị thánh thật sự là đâm nha." Nghe vậy, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, chỉ là gợn sóng nhìn qua hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Luka thấy thế cười ngượng ngùng một tiếng, nhân tiện nói, "Bệ hạ, chúng ta hôm nay tiến vào Thái Sơ Thiên giới hướng bệ hạ cầu viện, thực bất đắc dĩ, này thiên đạo cùng chư thần khinh người quá đáng." Chúng ta tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong, Tân Tân khổ khổ hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thiên ma đại đạo biến hóa, tự thân cũng là công đức vô lượng, những thứ này vốn nguyên thánh nhân nhóm bị vào bản tổ thánh nhân thân phận, nhưng là bại xích chúng ta, đối với chúng ta đại gia xa lãnh, khinh. Ngươi quá đáng, còn xin bệ hạ vì chúng ta chủ trì công đạo. Hỗn Quân Tổ sư cũng nói, còn xin bệ hạ vì chúng ta chủ trì công đạo. Lục Trọng do dự, thấy thế lục gặp lại nói, bệ hạ, chúng ta trước đây cũng phụng bệ hạ chi mệnh hoàn thiện cuối cùng hỗn độn ma thần đạo thống bản tổ hóa cho yếu, để phòng vệ ngoại lai hỗn độn ma thần, bây giờ đại thế đã thành, còn xin bệ hạ thương hại chúng ta. Không có công lao cũng có khổ lao. Nghe vậy, Lục Trọng cười lạnh một tiếng, thượng thủ một đạo rộng rãi uy áp lưu chuyển xuống, kinh cùng hồng nông uy áp của tới, hai vị hỗn nguyên thánh nhân bỗng cảm giác trên thân uy áp như biển, tự thân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lục Trọng lạnh đạm đạo: "Đương tưởng rằng ta không biết các ngươi âm thầm đang làm cái gì, bản tọa chỉ là chưa từng cùng các ngươi tính toán, các ngươi vẫn còn dám chạy đến Sích Đồng địa tới." Nghe vậy, Lục Áp, hỗn quân tổ sư khuôn mặt hơi hơi biến sắc, Những năm gần đây bọn hắn mặc dù thành thành thật thật tại hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thiên đạo quy tắc, nhưng thị thật cũng không có nhàn rỗi, hay là đem hỗn độn ma thần một bộ phận truyền thống nghệ năng phát huy đi ra, bắt đầu hướng về đa nguyên vũ trụ chỗ sâu đánh vào phần nền, tính toán lọt lót, tiếp dẫn tự thân lưu lại hỗn độn thế giới bên trong ám thủ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác người cử động. Rất nhiều nơi, bọn hắn tự cho là làm đến tận nấc, không ngờ tới vẫn là không thể gạt được vị này hùng nông thánh nhân. Luka đột nội nói, "Hỏa Đức bệ hạ, chúng ta tuyệt không câu thông ngoại địch chi tâm. Nếu không như vậy, các ngươi cho là còn có thể tiến vào Thái Sơ thiên giới sao?" Lục trọng ánh mắt lạnh đạm. Hai vị hôn nguyên thánh nhân lập tức cúi đầu xuống, đáy mắt bất đắc dĩ. Lục Trọng ánh mắt lướt qua hai vị hôn nguyên thánh nhân, thần mâu tựa hồ xuyên thủng hai vị hôn nguyên thánh nhân trong lòng chỗ sâu ý niệm. Hai vị hôn nguyên thánh nhân cho dù là đạo tâm đã sớm rèn luyện như vừa như sắt, gần như thiên đạo chuyển miền thượng, tại bực này dưới ánh mắt, cũng là nhảy lên tích liệt. Lục Trọng lại nói, "Nghệ tình các ngươi những năm này, coi như lưu tâm, hôm nay bản tọa liền cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Kỳ thực các ngươi nếu muốn tránh đi Thiên Đạo cung trừ thanh áp chế, cũng không phải là không có biện pháp. Đột phá chi pháp, chắc hẳn chính các ngươi trong lòng cũng là ý thấy." Lục Áp, hôn côn lão tổ lên nhau, lập tức thần sắc khẽ chấn động, vị này Hồng Mông Thánh Nhân thực sự là mắt sáng như nước, cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của đối phương. Hai người bọn họ thánh này trở về tiến vào xích đồng điện, một cái là kề khổ, xem có thể hay không nhận được vị này Hồng Mông Thánh Nhân thông cảm, cho mình tranh thủ một vài chỗ tốt. Thực sự không được nhưng là đạt tới mục đích thứ hai. Bọn hắn phía trước nhìn thấy trăm vị Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên rơi vào đa nguyên vũ trụ, những đa nguyên vũ trụ bản nguyên tăng vọt, rất nhiều đại vũ trụ, đại thiên thế giới thu mạch không ít, liền động tâm tư, chuẩn bị đem chủ ý đánh tới những thứ này Hỗn Độn Ma Thần trên thân. Chư Thánh bây giờ cấm tiệt bọn hắn những thứ khác tích lũy được đứt, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Đó chính là xem có thể hay không lừa bịp một bộ phận Hỗn Độn Ma Thần tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong. Cái này mỗi một đầu Hỗn Độn Ma Thần, vô luận là chết sống đối với Đa Nguyên Vũ Trụ mà nói, đều là thuốc bổ. Tại hai Thánh xem ra, chính là đi lại công đức cũng phí vận. Làm được tốt có thể so sánh mệt gần chết hoàn thiện Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo quy tắc nhẹ nhõm nhiều, nói không chừng lừa gạt mấy chục tôn Hỗn Độn Ma Thần đi vào, bọn hắn liền có thể triệt để giải cấm Thiên Đạo Thánh Tâm. Chỉ là bọn hắn lo lắng Động tác này bị Hỏa Đức Tổ Thần phán định là ăn cây táo rào cây sung, nếu là bị hiểu lầm vậy coi như không xong. Bây giờ nhìn lại Hỏa Đức Tổ Thần đây là ngầm cho phép. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lẫn nhau. Vậy hạ dạy phải, là chúng ta mênh mãng. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân rất là vui vẻ. Xem như khi dựa Thiên Đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần, bọn hắn ở phương diện này vẫn có khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân khó đạt đến như thế. 6. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân rời đi Hồng Mông đạo cảnh, chính là bắt đầu động tác. Đến nội Tiên Đạo cùng chiếu lệnh, hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không để ý tới. Thiên đạo cùng những thứ này hỗn nguyên thánh nhân thế, nhưng là giáo quyệt rất nhiều, bọn hắn như thế nào lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Bây giờ đa nguyên vũ trụ các loại hỗn độn chiều không gian sinh ra, bọn hắn hoạt động vô số, những cái kia hỗn nguyên thánh nhân cho dù là muốn theo đội bắt, cũng là rất khó khăn. 6. Nhất nguyên sơ thủy, vạn vật đổi mới. Tại Thần nông thượng đế đăng lâm thần đế vị cách phía sau, bắt đầu chăm lo quản lý. Thiên hoàng cung chư thần tối lui, mà nhân hoàng cung chư thần lần nữa tiến vào các đại mấu chốt vị trí. Nhân hoàng cung xem như cổ xưa nhất đế thống một dòng, đồng dạng có 10 phần hoàn bị chúc thần thành viên tổ chức. Thần nông thị bên cạnh các loại trúc thần cũng là đầy đủ. Ba cái nguyên hội phía sau, Tử Vi Đế Quân đột nhiên thoái vị đưa tới chấn động dần dần lắng lại, thần đình lần nữa tiến vào quỹ đạo. Mà đại địa bên trên, Hiên Viên thị cũng thành công chưởng khống nhân hoàng vị cách, bắt đầu một vòng mới của chương. So với thủ đoạn hơi ôn hòa thần nông thị, Hiên Viên thị nhưng là thủ đoạn muốn bá đạo nhiều. Tại nhân tộc nội tình dần dần hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ thời điểm, lập tức dẫn nhân tộc chư thần bắt đầu quét sạch bên trên đại địa hoang dã khu vực thiết lập càng nhiều mới bộ tộc, mới nhân đạo quốc gia. Bất quá Hiên Viên thị đến cùng vẫn là Tị Hủy Tiên Tiên chư thần uy nghiêm, đem khuyết chương phần lớn khu vực lựa chọn tại một chút không người ở chỗ ở. Hoàn thiện cấm pháp, lập xuống tế thổ phong đàn. Những loại này khuyết chương tốc độ, cũng là không thể khinh thường. 700 thứ 700 chương tâm chu năm cái nguyên hội như thời gian qua nhanh. Năm cái nguyên hội sau đó, đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa bỗng nhiên có nhất trọng mênh mông điểm lạ hiện lên. Chư thần ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, chỉ thấy thương khung chỗ sâu vô lượng tiên quang chấn động. Đã thấy vô lượng tiên quang chỗ sâu, nguyên thủy biển lửa kịch liệt chấn động. Vô biên tiên thiên hành hỏa bạn nguyên chi khí kịch liệt chấn động, rất nhiều chấp trưởng hành hỏa bạn nguyên tiên tiên thần linh ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy biển lửa chỗ sâu. Ở tại bọn hắn trong cảm giác, Phản phất từ Nguyên Thủy Biển lựa nguồn gốc chỗ sâu, một đạo rộng rãi nghiệp vị chợt sinh ra. Nguyên Thủy, bên Ngung Hào Quang bên trong, một tôn vĩ nạn, uy nghiêm thân ảnh dung hợp đạo này huyền diệu khó giải thích rộng rãi nghiệp vị. Ầm ầm. Trong chốc lát, Đa Nguyên Vũ Trụ tiên mà ở giữa từng sợi xích hà vân quang nợ dỗ ra. Tường vân tử khí từ Nguyên Thủy Biển lựa chỗ sâu, tràn ngập Đa Nguyên Vũ Trụ. Càng có nhất trọng áp lực mênh mông nháy mắt xuống ra, nhưng lại tại trong lúc vô hình tiêu tan. Như vậy rộng rãi điểm lạ lập tức đưa tới Đa Nguyên Vũ Trụ ức vạn chư thần chú ý, sâu trong hư không mười mấy đạo bảng bạc hỗn nguyên thần niệm hoành không mà tới chỉ là tại Nguyên Thủy Biển Lựa phía trước lại bị một đạo Hỗn Nguyên thần quang che lấp, chư thánh cũng là xem không đại rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm giác được Nguyên Thủy Biển Lựa chỗ sâu sinh ra một tồn trạng thái cực giống như cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân vậy tồn tại. Không giống với các các Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Thái Sơ Thiên nhất mạch mấy vị dòng chính thánh nhân, nhưng là biết, cái này chỉ sợ là tâm chủ đản sinh điểm lạ. Hoa Đức Tổ Thần đã từng từng nói tới, đa nguyên vũ trụ có 3 cái hết sức đặc thù vị cách. Cái tiếp theo thứ tự là thứ tư đại đạo quả ngưng kết mà thành, ẩn chứa Hồng Nông Thánh Nhân một bộ phận nhân quả cùng đạo nghiệp. Thứ nhất là Thiên Đế vị cách, thứ hai là Thiên Tiếp Chi chủ vị cách, cuối cùng mới là cái kia tâm chủ vị cách. Tam đại vị cách phi đặc thù điều kiện mới có thể đạt tới. Thiên đế vị cách cần chư thần cùng đề cử, nhận được cึก vạn chư thần tán thành. Thiên kiếp chi chủ vị cách nhưng là cần tu hành thai kiếp loại đại đạo quy tắc viên mãn, lấy thai kiếp đại đạo quy tắc hoàn thiện đa nguyên vũ trụ. Mà tâm chủ vị cách cần hiểu ra động tính các loại đại đạo quy tắc mới có thể hái. Bây giờ nhìn, rốt cục có đa nguyên vũ trụ bậc đại thần thông lấy được cái này tâm chủ vị cách. Cái này đồng dạng là một tôn thánh nhân vị cách. 6. Nguyên lai like cái này tâm chủ vị cách chính là đại lao ra từ đa nguyên vũ trụ linh lung tâm hỏa trong phụ thai nén mà thành, hắn ẩn chứa đa nguyên vũ trụ hành hòa bản nguyên, cũng có biến hóa chi đạo biến hóa hạch tâm ở chỗ động tĩnh, khó trách xưng là tâm chủ. Nguyên thủy biển lựa chỗ sâu, tất phương quanh thân một tầng đồng nặc ánh lửa lưu chuyển, trong ngọn lửa bên trong ẩn ẩn hiện ra đỏ làm chi sắc, mi tâm chỗ sâu một cái rộng rãi thiên đạo phù triện ngưng kết tại mi tâm chỗ sâu. Cái này thiên đạo phù triện ngưng kết, hắn hồng ngông tất phương nguyên thần lập tức bị chuyển hóa làm hồng ngông tâm chủ nguyên thần, trong cõi u minh có một đạo vô biên thần năng liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, đại đạo chân linh vô hạn bay vụt, tiến nhập một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hắn biết, đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân vị cách sức mạnh. Tất phương đồng thời biết, hắn nếu là cần hoàn toàn có thể mượn nhờ đạo này vị cách, trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên. Đây là vị cách chứng đạo. Bất quá Tất Phương bây giờ cũng không gấp gáp. Tâm chủ vị cách đã nhập thể, giống như cùng đã trở thành vật trong túi của hắn, hắn cũng không sợ khắc hồn nguyên thánh nhân cướp đoạt, trên thực tế cũng không có khắc hồn nguyên thánh nhân giảm cấp thái sơ thiên nhất mạch bậc đại thần thông. Hắn hoàn toàn chờ tự thân nội tình triệt để hòa hợp, lại nếm thử một hai lấy lực chứng đạo biện pháp, đến lúc đó lại dung hợp tâm chủ vị cách, lúc kia chính là song thánh vị cách. Cái này không tốt hơn. Đây là thiên địa cơ duyên, bỏ lỡ về sau chưa chắc sẽ có. Đến nỗi hoàn lại tâm chủ nhân quả, Tất Phương cũng không thèm để ý cái này vị cách cùng khác hai đại vị cách một hạng. Về sau chỉ cần không ngừng chuyển thừa xuống, liền có thể hoàn lại nhân quả. Ý niệm khế động, Tất Phương thân hình trong chốc lát chính là hiện lên ở Thái Sơ Thiên bên ngoài. Trước cổng trời. Hỗn Độn Ma Viên, Cửu Vĩ Hỏa Hồ, Ám Kim Lôi bằng thân hóa thành điêu, lúc này đang chán đến chết nghị luận mới vừa điểm lạc, nhìn thấy Tất Phương thân hình hiện thân, lập tức riêng phần mình giải trừ hóa đá. "Đại vương, ngài đã trở về." Thế nhưng là tu hành có thành tựu, mấy tôn tu thần lúc này rất là vui vẻ. Tất Phương liếc qua Tiên Tiên thần thú, khoát tay một cái nói, "Không sai biệt lắm, mấy người các ngươi ngực lại là có phúc duyên, vậy mà phải đại lao ra để bạc, trở thành thủ sơn đại thần." Cửu Vĩ Hỏa Hồ kiều mỹ âm thanh truyền tới, cái này còn không phải là xem ở đại vương mặt mũi, đại lão gia mới có thể đối với chúng ta một cái cơ duyên, đại vương lúc nào có nhàn hạ, không bằng từ tiểu muội làm chủ đến em gái trong động phủ uống rượu mới chén. Hỗn Độn Ma Viên cũng phóng khoáng nói, "Đại vương, cửu Vĩ em gái chủ nghệ thế, nhưng là nhất tuyệt, cũng liền đại vương trở về, chúng ta mới có cái miệng này phúc." Nghe vậy, Tất Phương mỉm cười. Hắn cười nói, "Chuyện này không đợi, chờ ta đi trước bái yết quá lớn lão gia, sau đó mới tự." Tất Phương mỉm cười, sông lựa một mạch thần thú tại đa nguyên vũ trụ trong thú tộc cũng là chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu phất lực. Bây giờ không thiếu trở thành tiên tiên yêu thần nhất mạch trung tiên. Trước mắt Tam đại yêu thần chính là thống lĩnh, mà Tất Phương nhưng là vương giả, kỳ thực còn có một vị chim loan xanh thống lĩnh. Tất Phương bê quan sau đó, xông lựa nhất mạch vương vị nhưng là giao cho chim loan xanh. Sích Đồng Điện Chư Thánh cũng đã trở về, nhìn thấy Tất Phương đặt chân Sích Đồng Điện, Chư Thánh lập tức đã hiểu ra cái kia tâm chủ Hoa rơi vào nhà nào. Rất xa liền nghe Kim Mâu Thánh nhân mang theo tiếng chế nhạo truyền đến, "Chúng ta đều nói Tất Phương thúc thúc lúc nào như vậy cần cù, hai cái đạo kỵ không thấy bóng dáng, nguyên lai like nhưng là ăn một mình đi." Nghe vậy, bên cạnh có khác một thanh âm truyền đến, "Kim Mâu sư muội." cũng không thể đánh như vậy Thú Tất Phương Thúc Thúc, Tất Phương Thúc Thúc bây giờ có thành tựu, cũng là chúng ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đại hĩ sự, chúng ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch lại nhiều một thánh, không, nói không chừng là nhiều hơn sống thánh. Lại nghe Nhân Hoàng Thánh Nhân chín đầu thị thanh âm truyền đến. Tất Phương ánh mắt nhìn lại, lập tức gặp xích đồng trong điện, từng tôn hỗn nguyên thánh nhân rơi vào hai bên, khí tượng vô tận. Hỏa Mâu Thánh Nhân, Saola Hầu Thánh Nhân, Nhân Hoàng Thánh Nhân, Kim Mâu Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Phục Hy Thánh Nhân, Mục Đức Thánh Nhân, Chu Thiên Thánh Nhân. Liên cái kia nhất là trong trèo lạnh lùng cứu rỗi Thánh Nhân cũng bị Minh Hà Thánh Nhân kéo lại. Tu tập dưới một mái nhà, phi thường náo nhiệt. Tất Phương lập tức cười ha ha một tiếng, "Ngươi giỏi lắm Kim Mẫu sư điệt, vậy mà bố trí sư thúc cẩn thận sư thúc đi ngươi giao chỉ ở lại một thời gian ngắn." Nghe vậy Chư Thánh đều là nở nụ cười. Kim Mẫu trên ngọc dung nụ cười chỉ trệ, khoát tay một cái nói, "Sư thúc đại giá đệ tử đương nhiên là hoan nên, thế nhưng là đệ tử thân hơi nhàn rẻo, lại sợ là chiêu đãi không dậy nổi." Vị này Tất Phương sư thúc thành đạo phía trước thế nhưng là thái sơ thiên nhất hại. Bất quá vô luận như thế nào, Tất Phương có thể được tâm chủ vị cách, Chư Thần cũng là cao hứng. Tam đại vị cách, cuối cùng còn có một đạo vị cách lưu tại Thái Sơ Thiên nhất mạch. Vẫn tháp phía trên, Lục Trọng ánh mắt rơi vào Tất Phương trên thân, khẽ gật đầu. Tất Phương rốt cuộc là không có cô phụ fan này tạo phúc. Tất Phương hiếm thấy trang nghiêm, cất bước tiến lên hành lễ nói, "Lão gia Vô Trọng, Tất Phương vô cùng cảm kích." Lục Trọng cười nói, "Không cần như thế, người ta từ đại hoang đạo kỳ mở đến nay, làm bạn vượt qua vô số kiếp nạn, cái này cũng là ngươi tự thân tạo hóa, chỉ là tâm chủ vị cách can hệ trọng đại, ngươi còn muốn thật trọng." Tất Phương nhẹ nhàng gật đầu. 701 thứ 701 chương trừ chư giới đứng đầu hiếm thấy tới hứng thú, Lục Trọng dứt khoát lại chỉ điểm Tất Phương vài câu. Tất Phương đạo hạnh đã tới đỉnh phong, kế tiếp chỉ cần làm từng bước, triệt để hòa hợp tự thân tích lũy. Khí vận liền có thể chứng thành Hỗn Nguyên. Thất Vương Tâm Tư Lục trọng biết, đích thật là có thể tranh một chuyến song thánh chi thần. Lùi một bước dạng, chính là thất bại, thời khắc mấu chốt vẫn còn có một con đường lui. 6. Thái Sơ Thiên giới hiếm thấy chư thánh từ đạo trưởng Tể tụ Thái Sơ Thiên, Lục trọng dứt khoát chính là thừa dịp cơ hội cho chư thánh mở tiểu táo, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Hắn đã rất dài không có thời gian chuyên môn tiến hành dạng này tiểu táo. Chư thánh cũng là cao hứng không thôi. Cái này khiến bọn hắn giống như lại trở về trước đây chưa từng chứng đạo những năm tháng ấy bên trong, Hỏa Đức Tổ thần mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ giúp bọn hắn an bài tu hành nhiệm vụ kiểm tra bọn họ tu hành tiến độ, thậm chí là đem bọn hắn ném vào đủ loại đủ kiểu nguy hiểm mà vực nội, rèn luyện bọn hắn. Giảng đạo sau khi kết thúc, Lục Trọng lại mệnh thanh ý tại sinh mệnh trong hoa viên hái một chút linh quả tới, sư độ chắc bụng một trận, chư thánh mới dần dần tản đi. Như vậy bầu không khí bên trong, một chút tâm tư linh động đệ tử rõ ràng là phát giác một chút khác thường. Chỉ là Lục Trọng trên thân cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, cái này khiến mấy cái môn đồ chỉ là cho lại ảo giác. 6. Hồng nông đạo cảnh bên trong, Lục Trọng ánh mắt nhìn qua một đám đệ tử, cùng với rất nhiều trúc thần đi xa, thần sắc giữa nụ cười chậm rãi thu liễm. Từ đa nguyên vũ trụ đạo quỷ thêm một bước diễn hóa, Lục Trọng đã dần dần cảm thấy tín ngưỡng đạo quả tiếp sát đạo quả đang nhanh chóng diễn hóa. Hai trọng đạo quả đều đến hồng ngông đạo quả danh giới biên giới. Lục Trọng tự thân cũng không cách nào thôi diễn tứ trọng hồng ngông đạo quả hoàn toàn cân bằng, sẽ sinh ra loại nào dị biến, có thể biến hóa gì đều không dùng, nhưng cũng có khả năng thôi động hắn hướng về hồng ngông chí đạo tấn thăng. Nếu là tấn thăng, đằng sau phải chăng cũng sẽ có cường đại hơn kiếp nạn. Hết thể đều là không biết. Lục Trọng liền như vậy chuyện hỏi thăm qua bản cổ đại thần, bản cổ đại thần cũng không có dấu diếm. Bàn cổ đại thần ngũ trọng hạch tâm đạo quả viên mãn đến tiên đạo đẳng cấp sau đó, hắn cảm ứng được tự thân tiến quân hồng mông chí đạo cơ duyên đến đến rồi, tại nơi trọng mãnh liệt dưới sự kích thích, chính là chuẩn bị mở thiên tích mà, mở ra một tòa có thể thể hiện ra tự thân hồng mông lực chi đại đạo vô thượng đại vũ trụ, dùng cái này hòa hợp hồng mông thiên đạo thánh tâm, trợ lực tự thân triệt để bước ra một bước kia. Kết quả rõ ràng, bàn cổ đại thần chứng đạo thất bại, tự thân hồng mông thiên đạo thánh tâm sụp đổ, hồng mông đạo quả ngược lại thất lạc ở trong hư không. Ma mắt nhìn lấy bàn cổ đại thần chứng đạo thất bại, kết quả 3000 hỗn độn ma thần nhảy ra kiếm tiến nghi chỉ là bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp một cái Tôn Hồng Mông thánh nhân, bản cổ đại thần tại trước khi vất lạc, tiện tay chém dụng 3000 hỗn độn ma thần, cho nên cũng vì Hồng Hoàng đặt bất thế căn cơ. Việc quan hệ Hồng Mông chí đạo, Lục Trọng không cách nào suy tính đến sau này bất luận cái gì một tia biến hóa. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là sớm làm một chút chuẩn bị. Khi thực kể từ chứng thành Hồng Mông thánh nhân sau đó, hắn vẫn tại vì này một ngày làm chuẩn bị. Lục Trọng cũng không biết tự thân tứ trọng Hồng Mông đạo quả viên mãn sau đó có thể hay không đang thôi động tự thân bước ra một bước kia. Phải chăng cũng cần giống bản cổ đại thần như vậy thời khắc mấu chốt, dùng phương thức khác thôi động chứng thành Hồng Mông chí đạo nhưng hắn chuẩn bị đi trước đem tự thân có thể bắt được hết thẻ tài nguyên, đi trước cầm vào tay. Thí dụ như đi trước nhượng đa nguyên vũ trụ tiến thêm một bước thối biến, hướng về hỗn độn thế giới trừ giới đứng đầu thối biến. Nếu là làm đến bước này, hắn tin tưởng lúc kia liền xem như hắn chứng thành trí đạo lúc thiếu khuyết một điểm tân hỏa, hẳn là cũng sẽ không khuyết thiếu bao nhiêu, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể suy nghĩ một chút biện pháp. Mà về phần như thế nào nhượng đa nguyên vũ trụ đại đạo quy tắc như thế nào tiến thêm một bước, Lục Trọng vẫn có biện pháp. Tại đa nguyên vũ trụ đông đảo cơ sở đại đạo bên trong, hỗn độn, thái cực, tam tài, tứ tượng, ngũ hành thậm chí là thời không cũng đã tấn thăng làm Hỗn Nguyên đẳng cấp. Trước mắt duy nhất chinh lệch cũng chỉ có Âm Dương. Chờ trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo Quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên, hẳn là sẽ nhượng đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên lại một lần nữa thối biến. Khi đó lại thêm chư thánh hợp lực, ứng đủ để nhượng đa nguyên vũ trụ chiếm giữ hỗn độn thế giới chư giới đứng đầu vị trí. Liền xem như không thể chiếm giữ, chỉ sợ cũng kém không có bao nhiêu. Chờ đa nguyên vũ trụ chư thánh lần lượt trưởng thành, hẳn là đủ để bù đắp điểm yếu này. 6. Cho nên, trước mắt là tối trọng yếu chính là trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo Quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp. Thoạt nhìn là phải tiện nghi Âm Dương người này Lục Trọng đấy mắt hiện ra một tia hơi hơi gợn sóng. Lục Trọng phất tay đi một đạo tin tức phân biệt rơi vào Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh, Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh chỗ sâu. Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh chỗ sâu, Mong Thư Thánh Nhân đang chỉ điểm thưởng hy chém ra ba thi hóa thân, cùng với bên trong đủ loại quan phiếu, đứng lúc này giật mình, ánh mắt nhìn về phía Thương Cung, dạo dạo Thái Âm pháp giới bên trong. Một đạo tử khí nháy mắt xuyên thấu Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh đặc tù lục trưởng, rơi vào Mong Thư Thánh Nhân trong tay. Hóa Đức Đạo hữu tương tỉnh. Mong Thư Thánh Nhân ánh mắt khẽ động, thường hy chú ý tới, ở nơi này phần tin tức truyền đến phía sau, từ gia sư tôn khí chất giống như hội xuân đại điện, thanh lãnh Mờ mịt khí chất giống như là bỗng nhiên tiêu tan, giống như về tới nhân gian, khí chất biến thành lãnh diễm, cùng với nhiều hơn một cô nhiếp hồn bạc phách mỹ lệ. Thường Hi, vì sư đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở đây hỗn nguyên thái âm tinh trùng cỡ nào tu hành, chờ ta sau khi trở về, sẽ vì ngươi bài trừ kiếp nạn này. Lạ, sư tôn. Thường Hi mỹ lệ vô cùng trên khuôn mặt tràn đầy nụ mặt, chỉ là trong lòng nhưng có chút ngờ tới. Không lâu sau đó, mong thư thánh nhân cùng quá nhất thánh nhân phân biệt từ hư không đi ra, tiến vào thái sơ thiên. Bái kiến tổ thần. Hoa Đức đạo hữu. Vân tháp phía trên lục trọng nhìn qua một thân thái âm người bảo dáng vẻ đẹp không sao tạ siết vọng thư thần nữ, cười nói: "Vọng thư đạo hữu, còn chưa từng chúc mừng ngươi, cuối cùng ngưng kết tiểu thiên đạo, đạt chân tiên đạo thánh nhân chi cảnh. Chuyện này không đáng giá nhắc tới, ta có thể đã xa xa lạc hậu hơn trừ vị đạo hữu." Vọng thư tuyệt đẹp trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, chỉ là trên ngọc dung hào quang nhưng là vô cùng động lòng người. Thái âm tinh một mạch chư thần dung mạo từ trước đến nay là đa nguyên vũ trụ chư thần âm mộ đối tượng, nhất là nữ thần, tại đa nguyên vũ trụ ước vạn chư thần bên trong cũng có cực lớn danh tiếng. Bây giờ, đời thứ 312 vị thái âm công chúa không cần nhiều lời, mình là diễm quan quân vương. Hai đời hi hòa Tường Hy càng là tiên tiên nữ thần bên trong người nổi bật, vì chưa thần chỗ chung công nhận. Đời thứ nhất mong thư thánh nhân lại càng không dùng nhiều lời. Chỉ là vị thủ đoạn từ trước đến nay tại dung mạo phía trên, thậm chí là chưa thần nhắc đến vọng thư càng nhiều hơn chính là tu tính, tính sợ, mà không phải đem nàng coi là một vị chỉ là dung mạo xuất sắc tiên tiên nữ thần, mà chứng đạo sau đó, dáng can đảm nghị luận nhưng là không có. Lục Trọng mỉm cười, vọng thư lòng háo thắng vẫn là trước sau như một. Bất quá chuyện này ngược lại cũng không phải vọng thư không cố gắng, mà là thiên hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ cho đi con đường khác biệt. Tại Lục Trọng xem ra, mong thư thánh nhân tinh thần đại đạo chưa chắc sẽ kém. Đồng dạng là tiền đồ vô lượng. Kế tiếp Lục Trọng chính là tiến vào chính đề, bản tọa chuyến này thỉnh hai vị đến đây, chính là vì nhượng đa nguyên vũ trụ tiến thêm một bước diễn hóa. Mà trong đó mấu chốt nhưng là ở chỗ hoàn thiện trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo Quy Tắc, mà hàm muốn muốn hoàn thiện này còn được lớn, không thể thiếu vận dụng hai vị thánh nhân căn cơ. Bây giờ hai vị phân biệt trưởng không thuần âm, thuần dương nhiều loại âm dương đại đạo quy thuộc quy tắc, ta sau đó thi pháp, có thể còn cần mượn nhờ Hỗn Nguyên Thái Dương, Hỗn Nguyên Thái Âm bản nguyên dùng một chút, còn xin hai vị tương trợ ta một chút sức lực." Lục Trọng ánh mắt tiến tĩnh. Kỳ thực chuyện này hắn hoàn toàn không cám mà lấy. Lấy hắn nói đi, lượng trước hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng sẽ không có ý tưởng gì. Bất quá Lục Trọng làm việc từ trước đến nay cực dạng phương thức, đã có phương pháp có thể đem sự tình làm được tốt hơn, một điểm quá trình hắn là sẽ không ngại. Mong Thư Thánh nhân cùng Quá Nhất Thánh nhân lẫn nhau, đáy mắt hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến Hỏa Đức Tổ Thần sẽ đích thân ra tay hoàn thiện trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo quy tắc. Đây là thay Âm Dương lão tổ đứng ra, hay là Hỏa Đức Tổ Thần có khác ý nghĩ? Nhưng thoáng qua vọng thư vẫn là trước tiên mở miệng đạo, Thỉnh Tổ Thần bệ hạ cứ việc thi pháp. Nang Lai ủng hộ vô điều kiện Hỏa Đức Tổ Thần. 702 thứ 702 trường địa bánh cuối cùng đến với ta. Quá nhất thánh nhân cũng đạo, thái nhất nguyện chư tổ thần vậy hạ một chút sức lực. Tốt. Lục Trọng mỉm cười, chuyện này hoàn thành, cũng có hai vị thánh nhân một phần công đức cùng phí vận. Lục Trọng đáy mắt có chút tối hán. Kỳ thực chuyện này hẳn là nên do Âm Dương lão tổ tới làm. Trời không tuyệt đường người, nếu là Âm Dương lão tổ phát huy ra tự thân trí tuệ cùng nghị lực, là có thể tra hỏi tại chư thánh bên trong, lấy hạt rẻ trong lò lửa, hoàn thành cái này vô biên công đức cùng phí số, nhất định có thể chứng thành Hỗn Nguyên. Nhưng đến nơi này cái trước mắt, Lục Trọng cũng không thể tiếp tục chờ tiếp, chỉ có thể tự tới làm. Lục Trọng tiện tay chảo một cái, trong hư không hỗn nguyên thái dương tinh, hỗn nguyên thái âm tinh lại giống như từ xa mà đến gần, hỗn nguyên chân hình bị hắn bắt bỏ vào lòng bàn tay chỗ sâu, ngưng kết hóa thành một mai âm dương thái cực đồ. Sinh sẵn âm dương thái cực đồ không ngừng xoay tròn, giống như một kiện kinh khủng tiên thiên chí bảo đồng dạng, giống như đại đạo mẫu thân. Âm dương giả, vạn vật chi kỳ cường, biến hóa chướng mẫu. Võ ngự thánh nhân phảng phất thấy được âm dương lão tổ trong tay món kia thái cực đồ. Trong chốc lát đạo này âm dương thái cực đồ hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng đa nguyên vũ trụ thiên đạo chỗ sâu, rơi vào cái kia trước tiên thiên âm dương đại đạo quy tắc bên trong. Ầm ầm. Trong chốc lát Từng sợi lô sắc khí tụm trước Thiên Âm Dương Đại Đạo bên trong lưu chuyển mà ra, giống như bộ toàn sau cùng nhất trọng biến hóa. Một tia thương phạm, nguyên thủy sức mạnh nở rộ. Thương khung chỗ sâu, vô biên Âm Dương Đại Đạo thần vận nở rộ ra, tạo thành một phương vô biên Âm Dương thái cực đồ tràn ngập đa nguyên vũ trụ âm dương hài dối. Hỗn nguyên khí tụm tràn ngập đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa. Thành công. Võng Tư thánh nhân nhìn qua một màn này, xinh đẹp trên ngọc dung hơi trang nghiêm. Tinh mô bên trong hình như có vô biên tiên đạo huyền diệu lưu chuyển. Một bên khác, quá nhất thánh nhân thần sắc cũng có chút ba động. Trước tiên Thiên Âm Dương Đại Đạo thần diệu vô cùng, hắn cũng là tìm hiểu tới chỉ là lại cảm thấy cái kia trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo Thâm Thúy, khó hiểu, nếu muốn lĩnh hội đến Hỗn Nguyên đẳng cấp, không biết cần tiêu phí thời gian bao nhiêu. Hắn tin tưởng võng thư thánh nhân hẳn là cảm giác giống nhau. Lại không ngờ tới, qua trong giây lát lại bị Hỏa Đức Tổ Thần điểm phá quân hải, trực tiếp tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp. Cái này trọng từ trọng nhược khinh cảm giác, thật là làm cho hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân chấn động. Hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân ánh mắt chiếu tới, trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo quang huy lưu truyền đến đa nguyên vũ trụ mỗi một tấc sâu trong hư không, nhường đa nguyên vũ trụ Âm Dương luân hồi trong nháy mắt hòa hợp hoàn mỹ. Âm Dương hai giới hòa làm một thể, Âm Dương bản nguyên nguyên không đoạn giao hòa thành Thông suốt đa nguyên vũ trụ vô số chiều không gian thời không, hoàn quán tiên địa. Trước tiên tiên âm dương hòa hợp giao hội, Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh, Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh vị trí trong tinh không hơi hơi xoay dịch, âm dương chí tôn đối lập mà có thống nhất. Ầm ầm, trong chốc lát thương khung chỗ sâu cựu tiểu loài mình, có vô biên huyền hoàng công đức kim quang hiện lên. Càng có nồng đậm một cỗ khí vận quang huy tại đa nguyên vũ trụ bầu trời nở rộ. Tại nơi Minh Ngung huyền hoàng công đức, cùng với bản nguyên khí vận đản sinh trong nháy mắt bị lục trọng một đạo thần lực một phân thành hai, phân biệt rơi vào vọng thư thánh nhân, quá nhất thánh nhân quân thân. Cái này khiến hai vị hỗn nguyên thánh nhân quanh thân hỗn nguyên đạo đi liên tiếp leo lên. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng là đem Huyền Hoàn công đức trực tiếp luyện hóa thành Hỗn Nguyên đạo đi. Chỉ này phút chốc độ luyện hóa, đây cũng là đủ để bù đắp được một cái đạo kỳ khổ tu. Đến nơi khí vận hai vị thánh nhân nhưng là thu nhận đứng lên, có thể dùng để thuận tiện lĩnh hội thiên đạo. Hỗn Nguyên Thánh Nhân gần cùng trời đạo quy tắc, nếu là tới gần có thể tiêu hao khí vận, kéo dài tự thân tại thiên đạo bản nguyên trong không gian sợ đại thời gian. Hai vị thánh nhân lúc này ngẩng đầu lên, đang nguyên biến hóa cũng không vì vậy mà dừng lại. Trước tiên tiên âm dương đại đạo viên mãn, đang nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, hình như có nhất trọng vô biên khí tượng nở rộ ra. Từng sợi nồng nặc thiên đạo quang huy dung nhập vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, tựa hồ kích thích từng cái tất cả lớn nhỏ thế giới, bắt đầu không ngừng chủ động thôn nạp hỗn độn nguyên khí trong nước hỗn độn nguyên khí, tăng trưởng tự thân nội tình. Thiên đạo bản nguyên trong không gian bên trong cũng là âm dương nhị khí không ngừng xoay tròn, phân hóa ra càng nhiều khu vực, ra tốc thôn nạp hỗn độn thế giới chỗ sâu mãnh liệt mà đến hỗn độn nguyên khí, chuyển hóa làm thiên địa bản nguyên. Chỉ là loại chiếm đoạt tốc độ vẫn không đủ bộ khuyết bỗng nhiên ra tăng lỗ hổng thật to. Bên ngoài thôn nạp đã vô pháp thỏa mãn. Mảnh hỗn độn này thế giới chung quanh hỗn độn nguyên khí vốn là không đủ đang đứng ở mờ thời kỳ tăng lên đa nguyên vũ trụ thôn nạp. Ở nơi này trước mắt, vì viên mãn tự thân, đa nguyên vũ trụ chỉ có thể bị thúc ép hướng về đa nguyên vũ trụ nội bộ tìm lấy. Ầm ầm, đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, Tam đại nguyên khí hải bắt đầu sôi trào lên. Chư thánh đều phát ra các loại điểm lạ, lập tức khuôn mặt biến sắc. Đa nguyên vũ trụ đây là muốn cất liền mật pháp đại kiếp. Nhưng ở lúc này chư thánh mở ra tới các loại công đức cử động, cuối cùng phát huy ra tác dụng cực lớn. Đầu tiên là Mộc Đức Thánh nhân mở ra tới Tiên Tiên linh chỉ. Vô lượng tiên tiên nguyên khí từ trong phóng thích, dòng lũ vậy tiên tiên nguyên khí dung nhập vào Thiên Đạo bản nguyên trong không gian, điền vào một phần trong đó thiếu sót và dịu thiên đạo bản nguyên không gian bị thúc ép cấp lấy đa nguyên đa nguyên vũ trụ thiên ma bản nguyên, rút ra khác đại thiên thế giới mang tới đại kiếp. Sau đó tam đại nguyên khí hải cùng nhau chấn động, ba tôn hồn nguyên thánh nhân hiện lên. Hồng Quân lão tổ, chín đầu thị, Sa La hầu khuôn mặt hơi trang nghiêm, đồng thời mở ra tam đại nguyên khí hải hướng về thiên đạo bản nguyên chỗ sâu truyền vận tiên thiên nguyên khí, chuyển hóa làm thiên địa bản nguyên, tăng dày đa nguyên vũ trụ thiên ma bản nguyên. Cái này chính là tam đại nguyên khí hải tác dụng lớn nhất, trừ khử vô lượng lực kiếp, dùng cái này cam đoan đa nguyên vũ trụ nguyên khí cung cầu cân bằng sẽ không bị dễ dàng đánh vỡ. Đây là đa nguyên vũ trụ tự cứu chi đạo. Vì thế ba vị hôn nguyên thánh nhân cũng là công đức vô lượng, thậm chí lập xuống tiên đạo cấp số vô thượng căn cơ. Có ba đạo rộng rãi nguyên khí xông vào thiên đạo bản nguyên không gian chỗ sâu, chư thánh rõ ràng phát giác đa nguyên vũ trụ nguyên khí trường hạ chỗ sâu, cái kia không ngừng bùng nổ bạo lực hút vào rõ ràng bị dần dần hòa dịu. Thậm chí là vẻ này kinh khủng hút nhiếp, vơ vét sức mạnh dần dần biến mất. Nguyên khí trường hạ, thời không trường hạ, sông giải vận mệnh bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn qua kinh khủng kia điểm lạ dần dần biến mất, chư thánh trung uy là nhẹ nhàng tỏa ra. Bang cổ đại vũ trụ bên trong, bang cổ đại thần sa sa nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn rơi vào tam đại nguyên khí hại bên trên đáy mắt cũng có chút cảm thán chi sắc. Những thứ này hậu bối đích thật là một cái so một ra sắc. Đồng thời ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô lượng hư không, rơi vào cái kia thiên đạo bản nguyên không gian chốn sâu. Đa nguyên vũ trụ vũ trụ lần này tấn thăng biên độ không nhỏ. Bên trong Hồng Mông Thiên Đạo bảo dãy cây cơ bản càng ngày càng vỡ, rộng rãi. Trong đó trong cốt lõi Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo tiếp cận với hoàn toàn chính ngủy, đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chốn sâu bên trong giống như sinh ra một loại không hiểu biến hóa. Loại này không hiểu biến hóa bản cổ đại thần cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ, bởi vì này loại biến hóa đang sinh ra sau đó, liền bị Hỏa Đức Tổ Thần che giấu. Nhưng có thể chắc chắn đa nguyên vũ trụ tương lai tất nhiên có thể cho phép sinh ra càng nhiều hỗn độn chiều không gian, thậm chí là đại vũ trụ. Chư Tiên vạn giới cách cục tại thêm một bước thôi động. Hoa Đức Đạo hữu tiến bộ rất nhanh, chỉ sợ không bao lâu hắn hùng ngông tiên đạo thánh tâm sắp viên mãn. Bàn cổ đại thần ánh mắt biến hóa. Hai thần kinh thường luận đạo, bàn cổ đại thần cũng có thể phát giác một chút manh mối. Bàn cổ đại thần trong đôi mắt lúc này có chút phất tạm, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. 6. Mà lúc này ở một tòa đặc thù đại thiên thế giới bên trong, Âm Dương lão tổ cẩn thận cảm giác trong hư không trước tiên tiên âm dương đại đạo biến hóa, đáy mắt nhưng là càng ngày càng cổ quái. Địa bánh cuối cùng đến với ta. 703 thứ 703 chương Thái Hư một dấp trên bao, Thần hóa Hoàn Vũ Thiên Đạo Quá Tiên trên đại thế giới đây là một tọa kỳ lạ đặc thù đại thiên thế giới. Kẻ tử cầu kiến quá mức mức độ tổ thần, biết được muốn trưởng không trước tiên tiên âm dương, chỉ cần đè xuống thuần âm thuần dương, mở một phương đại vũ trụ, Âm Dương lão tổ lựa chọn tiến vào 3000 đại thế giới bên trong, tính toán dùng vô hạn thời gian chờ đợi cơ duyên đến. Hắn tự tuyệt luân hồi trùng tu đại đạo con đường này. To lớn quá tuyên đại thiên thế giới tại rất nhiều đại thiên thế giới bên trong, cũng là rất có danh khí. Đâu nguồn tự nhiên là bởi vì Âm Dương lão tổ vị này tiếng tâm lừng lấy tiên tiên bậc đại thần thông. Lúc này Âm Dương lão tổ cảm giác cái kia hoàn toàn lộ sát trước tiên tiên âm dương đại đạo quy tắc, trong ánh mắt nhưng là phóng ra ước vạn năm chưa từng biến hóa kinh hỉ. Hắn nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm chính là khát cầu đem trước tiên tiên âm dương đại đạo quy tắc tấn thăng hỗn nguyên đẳng cấp. Bởi vì Âm Dương lão tổ biết, nếu không đem trước tiên tiên âm dương đại đạo quy tắc tấn thăng hỗn nguyên đẳng cấp, chờ hắn chứng đạo lúc, các quy thuộc đại đạo phản vệ, hắn liền sẽ khó mà chống đỡ được. Dù sao trên người hắn đã không có tiên tiên chí bảo trấn áp tự thân đạo quả, một điểm phản vệ, ba động, có thể liền sẽ dẫn phát đại cục vỡ đê. Mà bây giờ trước mắt trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo Quy Tắc tấn thăng Hỗn Nguyên, nhưng là kết quả hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc không cần lo lắng phản vệ. Trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo Quy Tắc đủ mạnh hành, chính là những cái kia quy thuộc quy tắc phản vệ, cũng muốn đi trước đi qua trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo mà tiến vào đạo quả của hắn chốc sâu. Âm Dương lão tổ Hít sâu một hơi, trong hai con ngươi hiện ra đậm đà vui mừng, nhịn không được cười ha ha một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về Hồng Hoang Thiên Địa mà đến. Hắn phải bắt được cái này ức vạn năm khó gặp cơ hội. Bất quá chứng đạo phía trước hay là chuẩn bị tiến vào Thái Sơ Tiên, thỉnh hòa đức tổ thần ban thưởng một chút hộ đạo trợ pháp. Tổ thần Lúc này nhìn qua cái kia một đạo kinh thiên chấn hồng, quả nhiên đại vũ trụ từng vị tiên thiên thần linh nhịn không được la hét. Chư thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vị này tổ thần liền giáng đạo đều không để ý, bay thẳng đi. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, tại đa nguyên vũ trụ thêm một bước tấn thăng thời điểm, Lục Trọng rõ ràng cảm thấy vô lượng hỗn độn thế giới bản nguyên có chút cộng mình, có một cỗ huyền diệu khí vận rơi xuống tại đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, nhưng cũng không có trong dự liệu động tính lớn. Đa nguyên vũ trụ nếu là trở thành hỗn độn thế giới chư giới đứng đầu, tất nhiên sẽ có một cỗ cực lớn khí vận buông xuống hòa tan vào tới. Lục Trọng Trọng thấy một màn này, trong lòng có chút ngỡ ngợi, biết đa nguyên vũ trụ có thể còn thiếu một chút hòa hợp. Nhưng hắn cũng không có để ý theo đa nguyên vũ trụ đản sinh hỗn nguyên thánh nhân càng ngày càng nhiều, rất nhiều đại vũ trụ được mở mang đi ra, cùng với rất nhiều đại vũ trụ bị hỗn độn chiều không gian tự nhiên thai nghén mà thành, nó một ngày nào đó có thể trưởng thành đến hắn mong đợi trạng thái. Bất quá đa nguyên vũ trụ nếu muốn tranh đoạt hỗn độn thế giới chư giới đứng đầu vị trí, e rằng còn có thể dẫn tới một chút cái khác phiền phức. Lục Trọng lúc này ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thế giới chỗ sâu. Rộng rãi bảng bạc hồng mông thần niệm trong nháy mắt lưu chuyển mà ra, tựa như vô tận hồng mông đại diễm. Ánh mắt của hắn bên trong, giống như cảm giác được đa nguyên vũ trụ thuế biến phí tượng, hỗn độn thế giới chỗ sâu ẩn ẩn có một tồn vô cùng kinh khủng tồn tại, bàng bạc thần niệm xa xa khóa chặt đa nguyên vũ trụ vị trí, hơn nữa sinh ra một loại đồng nặc ác ý chỉ là cảm giác được lục trọng tất nhiên thả ra, tràn ngập tại đa nguyên vũ trụ trùng quanh một kia hồng mông tà lực, đạo kia kinh khủng ác niệm chẩn trời liên tụ, chung quy là chưa từng hiện thân. Bàn cổ đại trong vũ trụ bàn cổ đại thần lúc này sừng sững ở trong hư không, mi tâm chỗ sâu điểm điểm thiên đạo quang huy lưu chuyển, hắn mi tâm chỗ sâu hồng mông đạo quả như cũng chưa từng khôi phục, nhưng hắn cũng phát giác hỗn độn thế giới chỗ sâu vi diệu không khí. Hắn hồng mông linh cảm giác có tại Hắn biết đây là một vị Khách Hồng Mông Thánh Nhân ác ý đang nguyên vũ trụ bành trướng, dân dân ảnh hưởng đến Khách Hồng Mông Thánh Nhân lợi ích. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Bàn Cổ Đại Thần chắp hai tay sau lưng, Hỏa Đức Tổ Thần ý nghĩ hắn là biết đến, đồng thời cũng là toàn lực ủng hộ. Đa Nguyên Vũ Trụ nếu có thể trở thành hỗn độn thế giới trừ giới đứng đầu, không chỉ là Hỏa Đức Tổ Thần có thể có được cực lớn bạn nguyên trả lại, hắn xem như người sáng lập động dạng cũng là ích lợi cực lớn, nhất định có thể nhất cử khôi phục Hồng Mông Thánh Nhân cấp bậc sức mạnh. Cứ thế mãi, còn có càng lớn trợ giúp. Hai vị Hồng Mông Thánh Nhân lý niệm là nhất trí. Trong chuyện này, bất luận cái gì cường giả đều không thể ngăn cản ngăn cản liền muốn đối mặt hai vị hùng mông thánh nhân liên thủ ám sát. 6. Thái Sơ Thiên, Âm Dương lão tổ tử giới ngoại giới rơi vào, Thần Câu lục trọng trợ rút, lục trọng cũng không từng vì khó khăn hắn, lúc này ban thượng mấy bộ pháp trận. Mà lúc này tại một bên khác, tại Đa Nguyên vũ trụ tấn thăng thời điểm. Đa Nguyên vũ trụ chỗ sâu, một tòa rộng rãi, kỳ lạ đại thiên thế giới bỗng nhiên bên trong có nhất trọng bảng chướng rộng rãi điểm lạ từ trong sinh ra. Đây là một tòa nhìn hư ảo đại thiên thế giới, nhưng nó nhìn đích xác lại có đại thiên thế giới thể lượng. Ma Tích Lũy thậm chí thâm hậu hơn, mênh mông. Lại có 3000 đại đạo quy tắc tử trong lưng kết hiện lên. Cảm thấy 3000 hư không chưa thần hiện lên ở trong đó, chỉ là để cho người ta kinh dị lạ, cái kia 3000 chư thần mặc dù là nhiều người nhợ mặt, lại khí thế nhưng là cực kỳ thiết bận. Ầm ầm. Trong phút chốc, vô biên hỗn nguyên lôi kiếp mãnh niên từ nải tọa sâu trong hư không sinh ra, chỉ thấy tòa này đặc thù đại thiên thế giới chỗ sâu mãnh niên biến hóa, biến thành vực vạn hư không. Bên trong giống như hiện ra ức vạn chư thần cùng nhau diễn hóa, khai thiên lập địa cảnh tượng. Mắt Trần có thể thấy, thoáng qua ở giữa, vô lượng hỗn độn quang huy từ trong bộ phát ra, cảm thấy không thể đo bằng đấu kỳ chân dị bảo từ vô số trong ánh sáng hiện lên. Hóa thành lưu quang toàn bộ rơi vào cái kia đặc thù đại thiên thế giới bên trong, tiếp dẫn một tia thiên đạo quang huy lên, dung nhập vào tòa này hư ảo đại thiên thế giới bên trong. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua ức và năm, một tòa rộng rãi đại vũ trụ tử trong thiên đạo quang huy chỗ sâu sinh ra ra, một tòa mới tinh đại vũ trụ mở ra tới. Thừa dịp đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên tấn thằng, nó nhưng là bắt được gỡ, cũng được một tia đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên lưu hái. Ở tòa này đại vũ trụ thành hình trong nháy mắt. Nháy mắt, một tia rộng rãi hỗn nguyên quang huy từ trong nợ độ, tại nơi thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, một đạo rộng rãi mở mịt, ngông lung thân ảnh từ trong đi ra. Vô Biên Tiên Đạo bản Nguyên Quang Huy phá vỡ đỉnh đầu bao phủ luôn nguyên lôi kiếp. Thái Hư một dấp trên bao, thân hóa hoàn vũ thiên đạo, vạn cổ vội vàng, hôm nay cuối cùng chứng nhận vô lượng huyễn nguyên. Thôi mang theo cảm thán chi sắc, điên đạo lão tổ nhìn về phía ước vạn sâu trong hư không, đáy mắt lại đều là tán thương, phút chốc không chứa một tia tạp chất, hóa thành trong suốt. Lúc này hắn hẳn là xưng là quá hư thánh nhân. Dĩ Thái Hư đại đạo căn cơ, lấy bản thân chi lực diễn hóa ra một tòa Thái Hư đại vũ trụ, lấy hư hoa thực, chứng thành đặc thủ thiên đạo thánh nhân. Hán Phương thức chứng đạo rất đặc biệt. Cùng tiếp dẫn trong ngộng chính đạo có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá tiếp dẫn lấy trong ngộng luân hồi không ngừng luân hồi viên mãn nhân sinh trí tuệ, thành vô thượng đàng cảm giác. Mà điên đảo lão tổ nhưng là dị Thái Hư đại pháp, chân chính diễn hóa ra 3000 chư thần mở ra một phương đại vũ trụ làm căn cơ, lấy hư hoa thực, lại thêm nhà mình Thái Hư trong phường thị vô lượng chí bảo tương trợ, cuối cùng hoàn thành tự thân đại nghiệp. Vô biên hỗn nguyên điểm lạ trải rộng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, Thái Hư đại đạo cùng ngũ hành đại đạo tương đối, hư thực xen lẫn, như âm dương một thể. Chư thánh cảm nhận được trong đó mênh mông thần năng, đều là cảm thán không thôi. 704 thứ 704 chương gặp khe hở điên đảo lão tổ Không, Quá Hư Thánh Nhân là chân chính tiên thiên cổ thần, đây là cùng vọng thư thánh nhân một cái tuế nguyệt chứng đạo tồn tại. Hắn cũng không tính được địa tốc, vừa vận tương phản, ngược lại bởi vì Thái Hư Phường Thị, danh chấn đa nguyên vũ trụ. Thái Hư Phường Thị tùy thuộc lợi ích quá lớn, bên trong lẫn chứa chư thánh, thậm chí là rất nhiều tiên thiên cổ thần, tiên thiên đại thần lợi ích ở trong đó. Quá Hư Thánh Nhân cũng mượn cái này vô biên tích lũy, cuối cùng hoàn thành hư thực diễn hóa, dùng cái này chứng nhận phá một cảnh. Chỉ thấy tại hắn chứng đạo sau đó, Thái Hư trong thế giới, cái kia 3000 hư ảo chư thần, lúc này phải một hỗn nguyên quang huy cũng là hoàn toàn lấy hư hóa thực, 3000 đạo thần đạo quyền hành khí tượng phóng lên trời. Quang Huy Sen lẫn thiên đạo bản nguyên bên trong. Mặc dù tiên tiên bản nguyên yếu kém một chút, nhưng cái này 3000 chư thần thật là chính thức có được sống đi qua, không còn là thái hư thần niệm, ngược lại là độc lập một tôn tiên thiên thần linh. Quá hư thánh nhân nhưng là nhờ vào đó thường lại một bộ phận tiên đạo nhân quả. Thái sơ thiên bên trong, Vọng Thư thánh nhân, Quá Nhất thánh nhân chưa rời đi, lúc này cảm giác được loại biến hóa này, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Điên đạo chứng đạo. Vọng Thư trên ngọc dung hiện ra một tia gợn sóng nụ cười. Nàng cũng tại vì Quá hư thánh nhân chứng đạo mà cảm thấy mừng rỡ quá nhất thánh nhân nhưng là thần sắc bất động. Điên đạo lão tổ căn cơ thâm hậu không hề tầm thường, chưa từng chứng đạo phía trước, chính là ức vạn chư thần bên trong, cường đại nhất mấy vị á thánh một trong, hắn lại có Thái hư phượng thị quẳng kết địa duyên, chứng thành hôn nguyên kế ở chuyện trong dữ liệu. 6. Trong Hồng Hoang Châu, Âm Dương Động Tiên. Âm Dương lão tổ lần này cũng không trở về quá tuyên lại thế giới, hắn chuẩn bị tại Âm Dương Động Tiên bên trong chuẩn bị xung kích vô lượng hôn nguyên. Chỉ là mới trở về động phủ không lâu, chính là cảm giác được cái kia rộng rãi Thái hư đại đạo tràn ngập thương khung, thánh nhân xuất thế rộng rãi điềm lạ. Hắn trong động phủ sa sa ngắm nhìn thái hư thế giới phương hướng, thần sắc ở giữa có nhiều phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là vì quá hư thánh nhân chứng đạo mà cao hứng. Trước kia ngang dọc Hồng Hoang Vũ nội lục thần, bây giờ đại bộ phận chứng đạo. Hoa Đức tổ thần không cần nhiều lời, thank you Hồng Mông thần thoại. Đang sau nhưng là vọng thư thánh nhân, Càn Khôn lão tổ, bây giờ có đến Phiên Điên đạo lão tổ, cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn cùng Thương Khung lão tổ. Thương Khung lão tổ còn tại trong luân hồi giãy rủa, mà hắn cũng cuối cùng nên đón cuối cùng này nhất tuyến chuyển cơ. Mặt khác bây giờ quá hư thánh nhân chứng đạo, đối với hắn mà nói còn có một loại vô hình trợ giúp. Xem như hảo hữu. Bọn hắn sáu người tự nhiên chính là Minh Hiếu, quá hưa thánh nhân chứng đạo thành công, giống như cùng hắn chứng đạo thời điểm có thêm nhất trọng chắc chắn. 6. Đa Nguyên Vũ Trụ chư thần cảm giác cái kia rộng rãi điểm lạ, đều là chấn động không thôi. Tại Hắc Đế Huyền Vũ chứng đạo sau khi thất bại, cuối cùng lại có bập đại thần thông đi ra một bước này. Cái này để người ta phấn chấn. Hiếm có nhất vẫn là quá hưa thánh nhân cũng không phải là thuộc về Tam Đại thần đạo chủ mạch bên trong, cái này cho rất nhiều tiên thiên cổ thần lấy cực lớn kích lệ. Thần đạo Tam Đại chủ mạch bên trong, thần đế một mạch, đạo mâu thần một mạch sinh ra quá nhiều hỗn nguyên thánh nhân. Mà tán thần nhất mạch trước mắt chứng thành huống nguyên thánh nhân vẫn là lắc đắc không có mấy. Đến nơi trước mắt công nhận mấy vị tán thần nhất mạch thánh nhân, kỳ thực thân phận đều có vấn đề. Thí dụ như tu hành thánh nhân, hậu thổ thánh nhân kỳ thực đều xem như bản cổ hậu duệ. Khắc chư thánh hoặc là thánh nhân môn hạ, hoặc là nhưng là thánh nhân chúc thần. Cái này khiến chư thần cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Cũng liền càn khôn lão tổ, nến long thánh nhân, quá hư thánh nhân, còn có có thể sưng tụng tán thần nhất mạch huống nguyên thánh nhân. Vốn là náo nhiệt thái hư đại thế giới, trong thời gian ngắn chư thần tụ tập, một chút rất lâu chưa từng hiện thân tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần cũng khó hiện thân, tự mình đến đây chúc mừng. 6. Bích Thủy Đại Vũ trụ Tổ Long Thánh nhân, Thủy Mâu Thánh nhân đang hợp lực hoàn thiện Bích Thủy Đại Vũ trụ, Long tộc chư thần chức trước, trước sau, sau đều đang bận rộn, đồng thời cũng tại chia cắt lấy vương này trong Đại Vũ trụ bản nguyên quyền hành. Đối với Minh Ngông Long tộc chư thần mà nói, một vương đại vũ trụ kỳ thực đã còn chưa đủ chưa cắt. Những năm này Long tộc cường giả số lượng bài chứng có chút lợi hại. Bất quá đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Tổ Long Thánh nhân còn chưa từng mở ra tự thân đại vũ trụ. Cảm ứng được quá hư thánh nhân vào lúc này chứng thành đại đạo mà ra, Tổ Long Thánh nhân cùng Thủy Mâu Thánh nhân đều có chút kinh ngạc. Thoáng qua nhưng lạ bình tĩnh trở lại. Quá hư thánh nhân cùng Long tộc hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không khắc nghiỡng, ngược lại có mật thiết hợp tác liên quan. Dù sao vậy quá hư phường thị sau lưng cũng có dở dạ gõ hai nhúng tay. Hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân lúc này chuẩn bị điều động cự Long tử chọn lựa một phần trọng lễ, đưa đi Thái Hư đại thế giới. "Vậy hạ, ta bây giờ Hỗn Nguyên thánh tâm đã trải qua tiếp cận với viên mãn, trong khoảng thời gian này cũng muốn bế quan lĩnh hội ngưng kết thủy hành tiểu tiên đạo, kế tiếp ngươi nếu muốn mở đại vũ trụ, chỉ sợ ở dựa vào tự thân." Thủy Mâu thánh nhân có chút trang nghiêm, Tổ Long khẽ mỉm cười nói: "Muội tử cứ việc yên tâm cũng được, ta chính là song thánh chi thân." Thật sự không được, ta lại đi gặp một lần Nhân Hoàng đạo huynh cầu lấy một kiện chí bảo cũng được." Tổ Long thánh nhân gáy mắt có chút tự tin. Đi qua thời gian dài như vậy tích lũy, hắn Hỗn Nguyên thánh thể đã củng cố, Hỗn Nguyên đạo đi cũng tăng trưởng nhanh chóng, hắn tin tưởng mở một tòa đại vũ trụ nhẹ không khó. Thật sự không được thì đi Nhân Hoàng cung mượn một kiện chí bảo. Bàng Long tộc cùng Nhân Hoàng cung giao tình, mượn tới một kiện chí bảo vẫn là rất dễ dàng. Thủy Mẫu thánh nhân âm thầm gật đầu, trong ngâm chốc lắc nàng nhân tiện nói, "Vậy hạ, bản cung cảm giác lần này đa nguyên vũ trụ tấn thăng, đẳng sau tạo hóa thực sự không nhỏ." Vậy hạ nhanh chóng mở đại vũ trụ đích thật là tốt, nói không chừng có thể bắt lấy kỳ ngộ, tiết kiệm rất nhiều kinh doanh thời gian, bất quá bạn cùng vẫn lo lắng những cái kia hỗn độn ma thần. Nghe được cái kia hỗn độn ma thần chi danh, Tổ Long cau mày. Đây chính là một biến số. Thật sự không được, ta sẽ mời nhân hoàng cung một mạch hai vị hỗn nguyên thánh nhân tương trợ. Tổ Long cũng không dám sơ suất. Đã nguyên vũ trụ hỗn nguyên thánh nhân số lượng nhiều, lại đi mở đại vũ trụ khó tránh khỏi có chút cố kỵ. Không quá sớm một chút mở ra đại vũ trụ đích thật là chiếm tiện nghi. Không phải vậy chờ tương lai chi thánh số lượng nhiều, lẫn nhau quấn thúc, ai biết lại là cái gì dạng cuộc dịện. Thiếu một phương đại vũ trụ bản nguyên ủng hộ, thánh nhân tu hành thật là không thuận tiện lắm, càng không cách nào buông tay ra tới thực tiễn tự thân con đường. Cái này khó tránh khỏi sẽ cùng các hỗn nguyên thánh nhân kéo dài khoảng cách. 6. Tại quá hư thánh nhân chứng đạo hai cái nguyên hội sau đó, Âm Dương lão tổ mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng là trưởng khống tiên tiên âm dương đại đạo, đặt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Lần này ra ngoài ý định, Âm Dương lão tổ chứng đạo thời điểm, cũng không có nhận đến đại đạo phản vệ. Âm Dương lão tổ cũng thấy, lần này chứng đạo hỗn nguyên, chính là dính lục trọng quang. Hoa Đức tổ thần tự mình động thủ hoàn thiện đa nguyên vũ trụ âm dương đại đạo quy tắc. Cái này khó tránh khỏi sẽ không cho chư thánh một loại ảo giác, Hỏa Đức Tổ thần cực kỳ coi trọng Âm Dương lão tổ, là lấy cô ý ra tay tấn thẳng Âm Dương đại đạo. Âm Dương lão tổ cũng có ý tạo nên bầu không khí như vậy. Thiếu đi chư thánh quấy rối, Âm Dương lão tổ mới hiểm lại càng hiểm, chứng thành vô lượng hư nguyên. Vì thế chứng đạo sau đó, Âm Dương lão tổ trước tiên chạy đến Thái Sơ thiên tới. Lần này cũng không phải tống tiền, mà là chân tâm thật ý biểu đạt ý cảm kích. 705 chứng minh, cùng với một điểm trước thời hạn cảm nghĩ ho khan 4 năm này, hôm nay tăng thêm, ho khan toàn thân bất lực. Còn không có nghỉ ngơi tốt, đặc biệt phí sức, nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi chiêu đổi mới không thay đổi. Mặt khác dựa sát ở đây cũng nói một chút, thì bạn đã bắt đầu thu quan. Hẳn còn có thời gian mấy ngày, đại kết cục sẽ ra ngoài có thể 16, 17 hảo kỳ thực mình cũng rất ngoài ý muốn. Cái này quyết tâm ở dưới giống như quá quá đoán, không hề giống mình. 6. Kỳ thực quyển sách này mang cho làm ma mới ngoài ý muốn, hơn xa điều mấy. Bất ngờ là ba cái phương diện, mở sách thành tích, kết thúc thành tích, còn có đổi mới tốc độ. Mở sách bởi vì chưa nắm nguyên nhân, phốc thành cắt bã, bài đặt trước miễn cưỡng 1000, buổi trở về tại viết cũng không biết bên dưới. Ngay từ đầu thật có điểm phạm tích cô. Đằng sau chính mình tổng kết một chút, có thể là mở sách phía trước nhận lấy một chút hành hưởng, lại có trầm trập làm việc ý niệm, nhìn thấy rất nhiều chưa nóng, nhưng cố sự viên mãn, nhân vật xuất sắc sách cả đám đều chịu ra thành tích, hơn nữa thành tích không ít. Thấy thèm, lại nghĩ đến học đồ chiêu. Tiếp đó đi, kết quả mọi người thấy, bắt đầu có thể nói một chữ, thảm. Nhưng mà à, cùng biên tập nói chuyện một hồi phía sau, đằng sau vẫn là quyết định viết xuống, lý do là biên tập cảm thấy truy đọc tỉ lệ rất có thể, vậy ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút, không phải liền là khổ cực một chút đi, việc này so đi làm đơn giản hơn. Tiếp đó bây giờ tiếp cận 4000 đều mua. 6. Tiếp tục dưới nước đi, có thể thành tích còn có thể tốt hơn 6. Trong lòng Đao Kỳ Thức đã rất hài lòng. Truy đạt trước cũng rất cao hảo, một mực hảo đến cuối cùng. Điều này nói rõ mình dự phán cũng là không có sai, dạng này sáng tác thủ pháp là đối đường đi. Đây là quyển sách này thu hoạch lớn nhất. Kỳ Thức vô luận là thành tích hay là thu hoạch, cũng là thật hài lòng. Mặt khác tương đối hài lòng là tốc độ tay đi lên. Xem như thu hoạch ngoại ý liệu, lên không năm tháng liệu đến rồi gần tới 160 vạn chữ, không tránh được những cái kia gõ chữ tiểu năm thủ, nhưng đối với so với mình phía trước vài cuốn sách, là một cái tiến bộ cực lớn. Bất kể như thế nào, quyển sách này có thể có cái thành tích này, đặc biệt cảm tạ các vị lao thiết tán thành. Tối đầu, tác giả Côn sẽ tiếp tục cố gắng học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, ha ha. 706 thứ 705 chương người tốt lục trọng tiếp đãi mong chờ chạy tới Âm Dương lão tổ. Vừa vặn trong tay hắn còn có một cái quật đại sự cần chưa thánh tương trợ hoàn thành. Âm Dương lão tổ như là đã chứng thành vô lượng nguyên, đã phái được công dụng. Đa nguyên vũ trụ lần này tấn thăng kỳ thực 10 phần hú hiểm, cơ hồ hao tổn giống mục đức thánh nhân cái kia vô số tiên tiên linh chỉ bên trong tích lũy. Tam đại nguyên khí hải chứa thượng tiên điệu bản nguyên cũng xuống hàng 3 thành không chỉ Lục Trọng cũng lo lắng tự thân đột phá thời điểm, cần tích lũy quá mức khổng lồ, nếu là thời khắc mấu chốt đa nguyên vũ trụ bạn nguyên hao hết, đây chính là sẽ như xe bị tô xích. Lục Trọng có ý định nhờ chư thánh một lần nữa hoàn thiện mới tăng thu giảm chi chi pháp. Đương nhiên, lặp lại mở Tam đại nguyên khí hải là không có có ý nghĩa, Lục Trọng hy vọng chư thần có thể phát huy ra càng nhiều tiềm lực, có thể hoàn thiện đa nguyên vũ trụ các loại dự chữ. Âu Dương lão tổ được Lục Trọng chỉ điểm, nhưng là vui vẻ vô cùng. Hắn thấy, đây chính là công đức cùng khí số. Hắn cảm thấy Hỏa Đức tổ thần thật đúng là chiếu cố hắn. Âu Dương lão tổ kích động rời đi. Lục Trọng gặp Âm Dương lão tổ giống như có chút nhớ trái, có chút không biết nên khóc hay cười. Sau đó hắn lại tìm đến Tiên Hoàng Thánh nhân, nhân Hoàng Thánh nhân cho trừ thánh bố chí nhiệm vụ sau đó, mới một lần nữa lựa chọn bế quan tu hành. Hắn bây giờ đạt hạnh sắp viên mãn, hắn chuẩn bị tiếp tục thôi diễn một hai. Lục Trọng cũng không chuẩn bị áp chế đại hạnh. Loại này đột phá là có thể gặp mà không thể cầu, nếu là áp chế lại tự thân đột phá tiến độ, lần tiếp theo nếu muốn lại đi bắt lấy như vậy kỳ ngộ, không biết phải đợi bao lâu. 6. Nguyên Dương chân rối, Thiên Hoàng cung đưa tới Tử Quang Thánh Mẫu, Quá Nhất Thánh nhân cùng thương nghị chuyện này. Quá Nhất Thánh nhân có chút trầm ngâm nói: phụ thần thế nhưng là đã có mạch suy nghĩ. Tại quá nhất thánh nhân xem ra, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nếu là làm thành, thế nhưng là có lợi ích rất lớn tại đa nguyên vũ trụ, cũng là đại công đức cùng khí vận. Thiên hoàng thánh nhân khẽ gật đầu, cười nói: "Ta gần nhất quan chu thiên biến hóa, lại lĩnh hội bản cổ phụ thần bản cổ đạo thân thần diệu, ngược lại là có một chút ý nghĩ, nếu là chuyện này có thể thành, nhất định có thể công đức vô lượng. Bất quá chuyện này tốt nhất vẫn là phải mang lên vọng thư đạo hữu." Tử quang thánh mẫu một đôi biết nói chuyện vậy mắt đẹp ánh mắt trông lại, ta ngược lại là phải nghe một chút thiên hoàng bệ hạ cao kiến. Gặp Tử Quang Thánh Mẫu thần sắc, Thiên Hoàng Thánh Nhân im lặng. Trật Liên đem ý nghĩ của mình nói đi ra. Hắn chuẩn bị tại Chu Thiên Tinh Thần phía trên mở ra Chu Thiên Thần Hiếu, dùng cái này ám thông 3000 đại thế giới, tăng cường Chu Thiên Tinh Thần tại đa nguyên vũ trụ bên trong tỉ trọng. Hắn thấy Tam Đại Nguyên Khí Hải mặc dù thành công mở ra, nhưng lợi dụng hiệu suất cũng không lớn cao. Hơn nữa bởi vì đa nguyên vũ trụ khổng lồ kết cấu phức tạp hệ thống, có một bộ phận đại thiên thế giới, thậm chí là đại vũ trụ là không có biện pháp tắm rửa Tam Đại Nguyên Khí Hải bản nguyên. Vừa vặn, Thiên Hoàng cung một mạch chấp trưởng Trư Thiên quyền hành phải chăng có thể chu thiên tinh thần vị khiếu liên thông tam đại nguyên khí hải một bộ phận tinh khí, thậm chí là tiên điệu đại luân hồi bên trong tiên thiên nguyên khí, xuyên qua đa nguyên vũ trụ. Hơn nữa chu thiên tinh thần vị khiếu cũng có thể thiết lập từng cái nho nhỏ thần khiếu linh trì, dự trữ tiên thiên nguyên khí, chờ đa nguyên vũ trụ cần thời điểm, đồng dạng có thể phóng thích tiên thiên nguyên khí. Hoặc một bộ phận đại thiên thế giới gặp chung mạt thời điểm, cũng có thể phóng thích thần khiếu bên trong chứa đựng tiên thiên nguyên khí, tạo hóa chi tinh bộ tu thiên địa căn cơ. Nghe vậy, quá nhất thế nhân, Tử Quang Thánh Mâu giận mình, ánh mắt âm thầm suy tư trong đó khả thi. Chu Thiên Tinh Thần xuyên qua đa nguyên vũ trụ vô biên hỗn độn chiểu không gian, lấy Chu Thiên Tinh Thần đại đạo pháp môn, đích thật là có thể lẫn nhau xuyên qua, tạo thành từng cái tinh hà nhánh sông. Trong đó thủy hành đại đạo tuần hoàn còn có mấy trọng tiên tiên chân thủy đến từ tinh hà phía trên, thí dụ như tinh hà chân thủy, thiên hà chân thủy. Chu Thiên Tinh Thần nếu là lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể xem như cầu nối, vượt ngàn chư giới. Mọi người đều biết, không thiếu tinh thần là có phương hướng, con đường vậy đặc thù thần trước. Cho dù là tự vi đế tinh. Từ Quang Thánh Mẫu khuôn mặt dừng lại, lúc này muốn làm thành, quả thật còn thiếu không được vọng thư thánh nhân gật đầu. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thương nghị phục chốc, đều cảm thấy chuyện này có thể đi, lúc này liền là nhường quá nhất Thánh Nhân đi tới Biển Sao Đại Vũ Trụ Thảm Thánh Biển Sao Thánh Nhân ý nghĩ. 6. Nhân Hoàng Thánh Nhân trở về Nhân Hoàng Cung, không lâu sau đó cũng là trước khi chia tay hướng Tây Cô Luân, hữu trọng tiến cảnh, Bích Thủy Đại Vũ Trụ, Thái Sơ đạo cùng, điệu hoàng cung đi một chuyến, phân biệt cầu kiến năm vị ngũ hành bản nguyên thánh nhân, cùng bàn đại sự. Sau đó Nhân Hoàng Thánh Nhân lần nữa tiến vào Ngọc Kinh Sơn bên trong tiếp kiến Hồng Quân lão tổ. Tất nhiên chuyện này dính đến nhà mình lão sư nói đường, Nhân Hoàng Thánh Nhân cũng không lo được khắc cố kỵ, hắn chuẩn bị trợ giúp Hồng Quân lão tổ mở rộng Hỗn Độn Nguyên Khí Hải tăng cường hỗn độn nguyên khí hải nội tình. Hoa Đức Tổ thần từng nói tới hỗn độn nguyên khí hải tiềm lực cực lớn, tương lai là có hy vọng trở thành hỗn độn chi tâm. Hỗn độn chi tâm vì hỗn độn thế giới kỳ lạ nhất địa vực, vẫn thành hình liền sẽ không ngừng thu nạp hỗn độn thế giới xung quanh vô biên hỗn độn nguyên khí, tạo thành một mảnh kỳ lạ hỗn độn nguyên khí hải. Nhân hoàng thánh nhân chuẩn bị liên hợp 5 vị ngũ hành bản nguyên thánh nhân, nhìn có thể hay không hợp lực hoàn thành chuyện này. Cái này cũng là một quặc cực lớn công đức. Chư thánh đều sẽ có khí vận, thiên đạo công đức. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân lão tổ biết được nhân hoàng thánh nhân ý đồ đến cũng là không khỏi kinh ngạc. Chỉ là thân sắc ở giữa vẫn còn có chút lo nghĩ. Nhân hoàng thánh nhân gặp một lần lập tức biết Hồng Quân lão tổ trong lòng hồng nghi, giận mình, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi Hồng Quân lão tổ hồi phục. Nhưng hắn biết chuyện này Hồng Quân lão tổ cự tuyệt không được, bởi vì này đồng dạng cũng là Hồng Quân lão tổ con đường chỗ. Hồng Quân lão tổ tất nhiên lựa chọn muốn đi Hỗn Độn Trưởng khống dạ đường lối, tất yếu nghị trăm phương ngàn kế khuyết chương Hỗn Độn nguyên khí hải, dùng cái này tu được Hỗn Độn thế giới càng nhiều tán thành. Hồng Quân lão tổ trầm ngâm chốc lát, phút chốc ngẩng đầu vấn đạo, Nhân hoàng đạo hữu Ngươi có thể hay không cho ta một cái tin chính xác, vì cái gì lần này càng là như thế cho ta, này đối Thái Sơ Thiên một mạch hẳn là không chỗ tốt gì. Cho dù có chỗ tốt, hẳn là cũng tuyệt không phải tính toán, chả giá xa xa sẽ lớn hơn thu hoạch. Hồng Quân lão tổ thần sắc trang nghiêm. Chuyện không có lợi, người bình thường cũng sẽ không làm, huống chi hôn nguyên thánh nhân. Nhân Hoàng thánh nhân sớm đã sở liệu, Hồng Quân đạo hữu, chuyện này ngươi lại sai rồi, chuyện này không chỉ là đối với ta Thái Sơ Thiên một mạch có lợi, mà lại là nhiều giá trị, không nói cả ngươi, việc này liên quan lấy sự tồn con đường. Nhân Hoàng thánh nhân cũng không nhắc đến lục trọng có thể sắp lại có đạo hạnh tinh lĩnh sự tình. Trên thực tế lục trọng trên thân sắp phát sinh cái gì, hắn cũng không biết, chỉ là nghe từ gia sư Tôn chỗ chuyện này mười phần trọng yếu, giọng điệu ngưng trọng dị thường, chính là quyết định, nhất định phải hoàn thành chuyện này. Nếu là đối với tổ thần bệ hạ nói đường có chỗ bổ ích, bản thân nhất định toàn lực ứng phó. Hồng Quân lão tổ trong lòng lao nghĩ tiêu hết, hắn tin tưởng nhân hoàng thánh nhân đây không phải lý do. Nếu như đây là lý do, như vậy đại giới cũng thực không nhỏ. Mặt khác Hồng Quân lão tổ từ tưởng nhớ tự lượng cũng không cái gì có thể nhường Thái Sơ Tiên một mạch tính toán, lấy Thái Sơ Thiên nhất mạch thực lực, nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy, hắn cũng không có biện pháp gì chỉ là Hồng Quân lão tổ trong lòng lại đoán không ra, nha mình cái này hỗn độn nguyên khí hải huyết chương đối lựa đức tổ thần lại có thể có cái gì trợ giúp. Giống như đều cùng Thái Sơ Thiên một mạch không có quan hệ gì. 707 thứ 706 chương địa đạo chi tranh hồng quân lão tổ không cách nào hiểu ra trong đó liên quan. Bất quá nếu là có thể giúp đến hòa đức tổ thần, lại có thể cùng thực hiện cả hai cùng có lợi, Hồng Quân lão tổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hồng Quân lão tổ kỳ thực cũng tại một mực suy tính lấy như thế nào khuyết chương hỗn độn nguyên khí hải. Ý nghĩ của hắn là đa nguyên vũ trụ chung quanh tạo thành một mảnh hỗn độn nguyên khí hải ngoại hải. Ngoại hải cùng nội hải nối thành một mảnh hóa thành Hỗn Độn Nguyên Khí Hải một bộ phận, dùng cái này tăng thêm Hỗn Độn Nguyên Khí Hải tại Hỗn Độn thế giới tỉ trọng, dần dần ngưng kết càng nhiều Hỗn Độn thế giới khí vận cùng bản nguyên, cuối cùng hóa thành Hỗn Độn chi tâm. Vì thế Ngũ Hành Bản Nguyên Thánh Nhân ở trong đó ra tay, lần nữa đạt thông mười mấy Hỗn Độn chiều không gian, lại liên hợp thời không nhị thánh, mở cánh cửa tiện lợi. Thuận tiện nói ra khoảng không nhị thánh, đem thời không bản nguyên hải cùng cố một phen. 6. Đa nguyên vũ trụ chư thánh động tác liên tiếp, nhất là Thái Sơ Thiên một mạch chư thánh thường xuyên cùng chư thánh liên hợp động tác, nhuồn rất nhiều bậc đại thuần thông đều cảm nhận được một loại khác thượng. Nhân tộc bên trong, huyện đô thành cố này nhân đạo cổ thành uy áp trầm trọng, vô biên nhân đạo long khí hội tụ. Trải qua hai vị nhân hoàng thống ngự, nhân đạo tổ long ngưng kết, hiên viên thị tại cùng mọi người tộc trưởng lao thảo luật qua, cũng sẽ không lại rời đô, ngược lại sẽ có gấu cốt gì chuyển ở đây. Tại tòa lớn nhân vương trong phòng nghị sự, chư đoạt nhân tộc trưởng lão nhìn qua hiên viên thị, hiên viên thị quanh thân từng cái nhân đạo tổ long hội tụ, khoảng chừng năm đầu nhiều, trên người nhân đạo tổ long khí tượng vờn quanh, quanh thân thần lực không gì sánh kịp. Bản thân đã đặt chân chuẩn thành cảnh giới, mà nhân hoàng đạo quả tại người, càng là thần năng vô song. Trải qua ba vị nhân hoàng Mọi người tộc trưởng lão cũng dần dần đã biết nhân hoàng sau lưng cái kia ngũ long thân ảnh đại biểu cho cái gì. Vậy đại biểu nhân hoàng pháp tướng, tự thân căn cơ càng dày, đế tinh quang huy càng mạnh, thậm chí là năng lực càng cường đại, tự thân trên thân hội tụ nhân đạo tổ long càng nhiều. Phục Hy thị, Liên Sơn thị cuối cùng tới vị thời điểm, Phục Hy thị đã viên mãn cựu long pháp tướng, thậm chí là ngưng tụ ra cựu đầu long thần nhân hoàng thành, rống. Liên Sơn thị hơi kém một chút, cũng có cựu long vần quanh. Hiên Viên thị vừa mới vừa vị, chính là có ngưng tụ năm đầu tổ long, đã là tương đương bất phàm. Chỉ nghe Hiên Viên thị lúc này đạ phủ lão địa vị xuống bái cũng là cùng Thái Sơ Thiên một mạch chư thần giao tình không ít, thế nhưng là biết bí ẩn trong đó. Nhân Hoàng cũng tại lo lắng lấy Thái Sơ Thiên chư thần động tác. Hắn thử trong người ra một cái chút bất an. Cái này sao? Phu thị liếc mắt nhìn Hiên Viễn thị, cùng với mọi người tộc đại hiền giả, thấy lớn trong sảnh cũng không ngoại nhân, nhân tiện nói: "Lão phu đã từng đi gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ, Nhân Hoàng bệ hạ để điểm để ta nhân tộc không cần lo lắng, ngược lại để ta nhân tộc có thể nhiều hướng về một chút vừa mới mở ra đại vũ trụ di truyền một ít tộc nhân, tăng tốc huyết trường cấp độ." Cái này giống như chỉ là một câu rất thông thường lời nói. Bên cạnh có một tôn nhân tộc hiền giả mở miệng nói: Nàng là một tôn nữ thần, cũng là hiên viên thị vợ cả huy tổ, cũng là một vị công đức nữ thần. Đúng vậy, chính là một câu rất thông thường lợi nói. Phu thị hơi hơi nhẹ lấy giới càm dâu đẹp, thân sắc ở giữa cũng có chút suy nghĩ chi sắc. Hiên viên thị ánh mắt ba động, phút chốc nhân tiện nói, nếu là nhân hoàng tổ thần chỉ điểm, chúng ta nên tu tử. Hơn nữa chuyện này đối với chúng ta nhân tộc rộng lớn, khuyết chương nhân tộc lực ảnh hưởng cũng có lợi thật lớn. Mọi người tộc hiền giả cũng là gật gật đầu. Phu thị cùng hiên viên thị lẫn nhau Vì thực hai vị nhân tộc thủ lĩnh đều có thể đoán được người hoàng thánh nhân trong lời nói tất nhiên sẽ có thâm ý khác, nhưng bọn hắn nhân hoàng cung duy trì dưới nhân tộc, không cần thiết tiếp tục truy đến cùng. Rất nhiều chuyện làm xong chính là chờ bọn hắn đạo hạnh đi lên, tự nhiên sẽ biết nội tình trong đó, bây giờ tiếp tục truy cứu bất quá là tăng thêm phiền não. Nhưng có thể chắc chắn thái sơ tiên nhất mạch thật là đang chuẩn bị lấy cái gì? 6. Năm tháng giang đặc, chư thánh chứng đạo sau đó, đa nguyên vũ trụ lại lần lượt sinh ra mấy cái đại vũ trụ. Đây đối với chư thần mà nói, đây là một hồi con ác thú thị uy. Ở trong quá trình này, hai vị hỗn độn ma thần chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân cũng không xuất hiện. Không lâu sau đó, Đa Nguyên Vũ trụ vị thứ 3 Hỗn Độn Ma Thần chứng đạo tồn tại xuất hiện. Bàn cổ đại vũ trụ bên trong, một đạo rộng rãi huyền hoàng quang huy tràn ngập thương khung chỗ sâu, vô số rộng rãi quang huy từ nơi sâu xa cùng sâu trong hư không một đạo cực đặc thủ đại đạo quy tắc của mình. Ở nơi này đầu thiên địa đại đạo quy tắc đản sinh trong nháy mắt, thân ở địa đạo chỗ sâu mà hoàng thánh nhân lập tức cảm thấy, nguyên bản dung hợp vào địa đạo chỗ sâu một khóa thiên đạo thánh tâm nhảy lên kịch liệt đứng lên, lập tức biết viên kia thiên đạo thánh tâm chủ nhân bắt đầu một lần nữa chứng đạo. Hắn chứng đạo tốc độ quả nhiên là thật nhanh, mới 2 cái đạo kỳ thời gian lại lần nữa chứng thành vô lượng hư nguyên. Ánh mắt của hắn có thể là được Tại bản cổ đại vũ trụ bên trong, một đạo rộng rãi mênh mông thần ảnh người khoác vô lượng hỗn nguyên quang huy, chậm rãi từ địa đạo quy tắc bên trong nổi lên, hắn rộng rãi thần hào trấn chấn đa nguyên vũ trụ. Tên ta Thái Hoàng Thánh Nhân. Ma Hoàng Thánh Nhân nhìn qua một màn này, thần sắc hơi biến sắc, hắn cũng là cảm thấy nhất trọng cực mạnh cảm giác cấp bách. Hắn địa đạo quy tắc chính là dung hợp viên kia Thiên Đạo Thánh Tâm phía sau mới hoàn toàn thành hình, đây cũng là mang ý nghĩa cái kia Thái Hoàng Thánh Nhân Thiên Đạo Thánh Tâm trên mặt đất đạo bên trong chiếm cứ lấy không nhẹ phân lượng, là có tư cách cùng hắn tranh đấu địa đạo quy tắc trưởng không cần trôi. Nhất là vị này Thái Hoàng Thánh Nhân đỉnh phong thời điểm có thể còn là một vị Thiên Đạo cấp số tồn tại. Đối mặt bậc này cường địch, Ma Hoàng Thánh Nhân vẫn là mi tâm thỉnh thịch chực nghẹn. Bất quá hắn thoáng qua ổn định đạo tâm, địa hoàng cung trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề, hắn tại đại địa một đạo trưởng khống ở sa vị này thái hoàng thánh nhân phía trên, địa hoàng cung chưa thần chiếm cứ lấy càng nhiều vị trí. Thái hoàng thánh nhân cũng không có thể tự mình hạ trạng. Mặt khác hắn vẫn là hỗn độn ma thần xuất thân, đại thế chung quy là đứng ở hắn bên này. Mặt khác nhưng là đến từ ngũ hành bản nguyên thánh nhân cái này đoàn thể nhỏ toàn lực ủng hộ. Ngũ hành bản nguyên thánh nhân hợp lực, dù cho là thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần phục sinh, bọn hắn cũng có thực lực chống lại. Nghĩ nghĩ Mà Hoàng Thánh Nhân vẫn là tại trước Tiên Siêu tập có quan hệ với Quá Hoàng Thánh Nhân hết thảy tin tức. Hắn tất nhiên tại Đa Nguyên Vũ Trụ chứng thành Hỗn Nguyên, lúc nào cũng có dấu vết mà lần theo. Sau đó nhưng là đưa tới Nữ Hoa Thánh Nhân thương nghị chuyện này, sau đó chờ đem hết thảy tin tức tập hợp sau đó, lại chuẩn bị mượn dùng Thiên Đạo Cung Trư Thánh sức mạnh, áp chế Thái Hoàng Thánh Nhân. Vô luận như thế nào, Thái Hoàng Thánh Nhân Hỗn Độn Ma Thần căn cơ chuyện thực là tổ đại. Trư Thánh Tuyệt sẽ không cho phép Hỗn Độn Ma Thần nhất mạch Hỗn Nguyên Thánh Nhân chấp trưởng Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo quyền hành. 6. Thật đúng là phiền phức không nhỏ. Thái Hoàng Thánh Nhân vẫn một lần nữa chứng thành Vô Lượng Hỗn Nguyên chính là cảm nhận được đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, cái kia rộng rãi địa đạo quy tắc quá thúc, cái kia địa đạo quy tắc tiềm lực cực lớn, đã đến thiên đạo cấp số biến giới, lúc nào cũng có thể bước ra một bước kia. Đồng thời chứng thành vô lượng hôn nguyên phía sau, Thái Hoàng lão tổ càng có thể thể ngộ đến đa nguyên vũ trụ hồng ngông thiên đạo điểm mạnh, cái kia hồng ngông thiên đạo thần năng bản nguyên khoáng đạt không thể tưởng tượng nổi, hắn thiên đạo linh giác vẫn chỉ là trong đó giọt nước trong biển cả. Nhưng biến hóa như thế, ngược lại ngưỡng Thái Hoàng thánh nhân tiền cổ bất biến tâm tư trùng sinh ra từng sợi vui vẻ, bọn hắn không phải liền là vì này hồng ngông thiên đạo mà đến. Mà đồng thời, Thái Hoàng thánh nhân cũng biết, theo hắn chứng đạo hôn nguyên Thiên đạo cung một loạt khảo nghiệm cũng sẽ theo tới, Thái Hoàng Thánh Nhân chuẩn bị đi trước gặp một lần bản cổ đại thần. Nếu muốn thoát khỏi cái phiền phức này, e rằng còn cần mượn bản cổ đại thần chi lực. 708 thứ 707 chương Hư Vạn Thần Ma tất cả cùng theo một bản cổ điện bản cổ đại thần nhìn lên trước mắt Thái Hoàng Thánh Nhân, cũng chính là Thái Hoàng lão tổ. Đối với Thái Hoàng lão tổ cùng Huyền Hoàng lão tổ, bản cổ đại thần là rõ ràng, hai vị này Hỗn Độn Ma Thần cùng với những cái khác Hỗn Độn Ma Thần có chút không giống. Đầu tiên hai vị này cũng không phải là xu hướng tại kết thúc trận doanh Hỗn Độn Ma Thần. Thứ yếu hai vị này lòng cầu đạo lớn hơn tại Hỗn Độn Ma Thần cấp đoạt thiên tính. Nhưng rốt cuộc là nhiều năm chưa từng bản bạn, hơn nữa bản cổ đại thần cũng không cách nào dùng tự thân cảm quan để thay thế thiên đạo cùng quy củ. Bản cổ đại thần nhân tiện nói, ta đứng ra bảo vệ ngươi ngược lại là không có vấn đề, nhưng ngươi muốn tu được chư thần tán thành nhưng là cần phải có đại công đức cùng tiên địa, ngươi còn cần làm ra một cọc chư thần công nhận đại công đức sự tình. Nhập độ sao?" Thái Hoàng Thánh nhân cau mày, hơi trầm ngâm. Hắn từ luân hồi đến nay, trong khoảng thời gian này vì đủ công đức cùng tự thân phí vận, hao tốn không thiếu tuế nguyện. Vì thế đem không ít ác chủ bài cũng cho sử ra ngoài, dùng cái này hoàn thiện đại địa thuộc tính trừ quy thuộc đại đạo quy tắc. Cuối cùng tu được như vậy đầy đủ luôn nguyên công đức. Nhưng bản cổ đại thần ý tứ, rõ ràng vẫn cảm thấy những thứ này công đức vẫn không đủ. Thái Hoàng lão tổ đạo tâm cũng không quá sóng lớn động, hắn đã sớm qua như vậy vì cảm xúc xung quanh thời kỳ, trước mắt đã chỉ có mục đích, cũng không khác. Chuyện này cũng có thể. Thái Hoàng thánh nhân thần tình bình đạm, đại công đức sự tình đối với hắn mà nói, cũng không có khăn. Hắn cùng các hỗn độn ma thần không giống nhau, đại bộ phận hỗn độn ma thần chỉ có thể uy hiếp thế giới, tinh thông đủ loại từ trong ra ngoài bạo phá thế giới pháp môn. Mà hắn cùng Huyền Hoàng lão tổ tự do hỗn độn thế giới, là lãnh hội qua tất cả thì các dạng đại thế giới phong cảnh. Tuần nữa không chỉ thể nghiệm qua dùng cái này trở thành một phương dạy tổ, hoặc một phương bản nguyên thần thánh. Rất nhiều ý tưởng nếu là vận dụng, thu được công đức cũng không khó khăn. Từ biệt bản cổ đại thần, Thái Hoàng lão tổ tiến vào bên trên đại địa biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị làm ra cái động tĩnh lớn, cũng tốt thuận tiện bản cổ đại thần ở trên Thiên Đạo cung bên trong hỗ trợ nói chuyện. 6. Mà lúc này chư thánh động tác liên tiếp. Chu Thiên Tinh thần phía trên, ước vạn thái cổ quần tinh cũng là tản ra trước nay chưa có dục dỡ quan huy. Vọng Thư thánh nhân căn cứ vào Thiên Hoàng thánh nhân đề nghị chuyên môn lĩnh hội mài ra mở Chu Thiên thần khiếu vô thượng diệu pháp. Hơn nữa như thế đo vẽ bản đồ diệu pháp dung nhập vào tiên thiên tinh thần nhất mạch trong truyền thừa, phụ trợ tinh thần một mạch hoàn thành cái này cái quật đại công đức sự tình. Nửa cái nguyên hội phía sau, đa nguyên vũ trụ giữa thiên địa mãnh nhiên có vô lượng tiên thiên nguyên khí lưu chuyển ra, từ ức vạn tinh quang bên trong lưu chuyển mà ra, vô lượng tinh thần quang huy tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Chư thần cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy tại một chút xa lạ hỗn độn chiều không gian bên trong, đều sinh ra từng viền kỳ lạ tinh thần hình chiếu. Những thứ này hình chiếu giống như là neo điểm, càng giống là thiết điểm, đem cái kia vô lượng tiên thiên nguyên khí, tiên thiên tạo hóa tinh khí lấy ánh sao phương thức hình chiếu vào chư thiên bản đồ giới. Ức Vạn Tinh Hà tại thời khắc này tạo thành một luận chiều không gian hư không một đầu rộng rãi tinh hà, trùng trùng điệp điệp. Ức Vạn Chư Thần nhìn qua một màn này, cũng là khuôn mặt biến sắc, càng thấy vô biên tinh quang linh vũ từ thường không rơi xuống, dung nhập vào rất nhiều đại tiên thế giới, thậm chí là đại vũ trụ bên trong. Tạo hóa thiên địa, tam đại nguyên khí trong nước, ba tồn hồn nguyên thánh nhân lập tức cảm giác được, hình như có liên tục không ngừng hỗn độn nguyên khí xuyên qua đa nguyên vũ trụ, thẩm bổ đa nguyên vũ trụ, nhường đa nguyên vũ trụ bản nguyên càng thêm thuần hậu. Tại các loại điểm lạ hoàn thành thời điểm, đa nguyên vũ trụ chợt vênh minh chấn động. Giống như toàn bộ đa nguyên vũ trụ giữa thiên địa tràn ngập lên một tầng động đậm huyền hoàng kim quang, công đức kim quang chiếu rọi đa nguyên vũ trụ giữa thiên địa, cái kia vô biên rộng rãi công đức kim quang chia làm mấy ngàn phần, trong đó lớn nhất hai cỗ phân biệt rơi vào Hỗn Nguyên Thái Âm tinh, Hỗn Nguyên Thái Dương tinh bên trong. Phân biệt là Tử Quang Thánh Mẫu, Biển Sao Thánh Nhân chỗ thôn nạp luyện hóa. Mà còn lại công đức kim quang nhưng là rơi vào Chu Thiên Biển Sao rất nhiều tiên tiên tinh thần nhất mạch cường giả trên thân. Tiên tiên tinh thần một mạch, bây giờ có hai đại chủ mạch, thứ nhất là Biển Sao vũ trụ cầm đầu Biển Sao một mạch, thứ yếu nhưng là Hỗn Nguyên Thái Dương tinh cầm đầu Cựu Hoàng tinh nguồn mạch mà trong đó biển sao một mạch vẫn là chiếm cứ lấy chủ yếu ưu như thế. Nhưng Cửu Hoàng tinh một mạch cũng không khả năng khinh thường, Thái cổ chủ tinh bên trong đặc lực nhất một bộ phận đều ở đây Cửu Hoàng tinh trung, Bao Quát ba viên, Tử Vi, Câu Trần, cùng với Bắc Đẩu thất tinh quân, khác còn có Sao Nam Đầu chư tinh quân vị cánh chim. Mà biển sao một mạch chủ yếu là 365 quả Thái cổ chủ tinh bên trong tuyệt đại bộ phận. Bao quát tứ tượng tinh vực chư tinh quân. Chư thánh có thể tưởng tượng, lớn như vậy công đức, đại tạo hóa rơi vào Chu Thiên biển sao, hai đại thánh nhân đạo thống, vô luận là thánh nhân hay là dưới chướng chư thần nhất định khí vận tăng vọt, trong thời gian ngắn sẽ hiện ra càng nhiều cường giả. Điều này không khỏi làm chư thánh cảm thấy áp lực. Quả nhiên, muốn phát nhanh hay là muốn dựa vào sáng tạo cái mới tư duy, chỉ là một góc đại công đức sự tình, liền để cho một cái thánh nhân đạo thống khí vận tăng vọt. Bất quá chuyện tốt như vậy không có nhiều như vậy, ước vạn năm khó gặp. 6. Mà khác một bên, đang nguyên vũ trụ cánh ngoài, ngũ hành bản nguyên thánh nhân cùng thời không nhị thánh hợp lực tương trợ hồng quân lao tổ một lần nữa bố trí xuống 3000 hỗn độn thế giới đại trận, mở ra vài tòa mới tinh hỗn độn đại vũ trụ, để mà xem như bên ngoài hỗn độn hải. Mạnh này bên ngoài hỗn độn hải quy mô cực lớn, cùng bên trong hỗn độn nguyên khí hải giáp giới. Dùng cái này hoàn thành Hỗn Độn Nguyên Khí Hải Quế Trương, cả hai giống như hóa thành âm dương, lẫn nhau hấp dẫn. Chỉ là vì phòng ngừa Hỗn Độn Ma Thần xuyên tấu qua bên ngoài Hỗn Độn Nguyên Khí Hải tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, chư thánh vẫn làm đặc thủ bố trí. Bảy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân liên hợp Hồng Quân lão tổ ngưng tụ ra nhất trọng đặc thủ thiên điệu thai màng, tiến tới hoàn thiện Hỗn Độn Nguyên Khí Hải liên thông. Nhưng tầng này thiên điệu thai màng trải rộng thiên đạo quy tắc sức mạnh, để tránh cho Hỗn Độn Ma Thần xâm nhập đi vào. Làm khoáng đạt bên ngoài Hỗn Độn Nguyên Khí Hải thành hình thời điểm, vô biên Hỗn Độn Nguyên Khí hóa thành dòng lũ tràn vào đa nguyên vũ trụ bên trong làm cho cả đa nguyên vũ trụ nguyên bản là xung doanh tiên tiên nguyên khí lập tức đạt đến một cái nguy hiểm tiêu chuẩn. Chư Thánh đã sớm chuẩn bị, thế thế nhau nhau hiền thần, vận dụng vô thượng thần năng dẫn đạo hỗn độn nguyên khí, phân hóa chứa đựng. Mặc khác nhưng là có mục đích tính chất đem một bộ phận dư thừa hỗn độn nguyên khí dẫn vào một chút hoang vu trong đại vũ trụ. Cái này sắp thành hình tiên tiên nguyên khí triều tịch thai kiếp, trong thời gian ngắn bị dần dần hóa giải. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy người hoàng thánh nhân điều hành chư Thánh, cùng với thần đỉnh chư thần ổn định đa nguyên vũ trụ đại cục, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, bên ngoài hỗn độn nguyên khí hải thành lục Tần Quân lão tổ phân biệt cảm thấy hỗn độn nguyên khí hải dần dần biến thành hỗn độn thế giới, hỗn độn chi tâm. Thự thân hỗn độn trưởng không giả quyền hành tăng lên không nhỏ. Đây đối với tiên đạo cấp hỗn nguyên thánh nhân là cực cực khả quan. Trong tay hắn hỗn độn châu dung nạp hỗn độn bản nguyên, cũng tại hướng về tiên đạo thánh khu diễn biến. Lấy Hồng Quân lão tổ tâm tính giờ khắc này cũng là vui mừng. Đúng lúc này, theo hỗn độn nguyên khí hải quét trường, đang nguyên vũ trụ thiên địa bản nguyên trầm dãi tán trường. Thương khung chỗ sâu, một loại rộng dãi biến hóa hiện lên. Hình như có vô lượng hỗn độn thế giới bản nguyên Vũ độn thế giới khí vận bị đa nguyên vũ trụ dẫn động, vô lượng hỗn độn khí vận bắt đầu hướng về đa nguyên vũ trụ ưu tiên. Chư thánh cảm giác được một màn này, lập tức khuôn mặt biến đổi, nhao nhao nhìn về phía cái kia một đầu vượt ngang đa nguyên vũ trụ chiều không gian khí vận trưởng hạ. Chỉ thấy một đầu rộng rãi khí vận trưởng hạ bay trên không mà đến, dung nhập vào khí vận trưởng hạ phía trên, nhờ đầu này khí vận trưởng hạ tăng vọt, càng thấy vô biên hỗn độn hư ảnh hình chiếu mà đến, dung nhập vào đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ sâu, nhờ đa nguyên vũ trụ bản nguyên cũng tùy theo đột nhiên tăng. Loại này điểm lạ, chư thánh nhìn thấy một màn này nhao nhao động dung. Sâu trong lòng đất, Thái Hoàng Thánh Nhân cũng là thần sắc có chút biến hóa nhìn qua một màn này, xem ra đa nguyên vũ trụ đã đặt thành một cái vô cùng trọng yếu thành tựu, có thể đưa tới hỗn độn thế giới bản nguyên như thế dụ xuống chú ý. 709 thứ 708 chương ức vạn thần ma tất cả cùng theo hai Quá Hoàng Thánh Nhân trà trộn vào hỗn độn thế giới bên trong, là biết được hỗn độn thế giới bên trong một bộ phận bí văn. Chỉ có có thể có được hỗn độn thế giới bản nguyên công nhận thiên địa, mới có thể nắm giữ loại này điểm lạ. Quá Hoàng Thánh Nhân từng hữu hạnh từng tiến vào một cái hết sức đặc thù rộng rãi trong đại vũ trụ. Phương kia đại vũ trụ bản nguyên có lẽ không bằng đa nguyên vũ trụ tới thuần hợp, nhưng càng thêm rộng rãi, khủng lồ chính là một cái đặc biệt to lớn hệ thống thế giới, đồng dạng lấy được hỗn độn thế giới bản nguyên tán thành. Quá Hoàng Thánh Nhân cùng Huyền Hoàng lão tổ đã từng đa đoán, có thể chỉ có tiến vào hỗn độn thế giới trước 10 thế giới mạnh mẽ, hay là đạo kỳ phía trước mấy đại vũ trụ mới có thể phân hỗn độn thế giới khí vận rủi xuống chú ý chỗ tốt. Này liền giống như là đại đạo chi tử bản cổ. Hỗn độn thế giới bên trong có một số nhỏ hỗn độn ma thần thai ngén thời điểm chính là được hỗn độn thế giới bản nguyên, khí vận rủi xuống chú ý, cho nên được trời ưu ái. Bản cổ là trong đó đặc biệt nhất một cái. Kỳ thực còn có mấy cái, bất quá thành tựu không bằng bản cổ mà thôi. Huyền Hoàng lão tổ cũng là như vậy tồn tại. Bất quá là chứa Hỗn Độn Đạo Kỷ bên trong đại đạo chi tử, là lấy mới có thể cùng bản cổ đại thần tiên môn bảo được. Đa Nguyên Vũ Trụ bất tri bất giác cũng đã đạt đến tình cảnh như vậy. Đương nhiên, Quá Hoàng Thánh Nhân nhìn ra được, Đa Nguyên Vũ Trụ tiềm lực cực lớn, rất nhiều tiềm năng chưa từng phóng xuất ra, nếu thật có thể tạo thành 3000 đại vũ trụ như vậy tách cục, vậy còn không biết lại là một loại như thế nào thành tựu. Quá Hoàng Thánh Nhân đạo tâm ba động, nhìn qua các loại điểm lạ, hắn cũng là chân chính động tâm tư, nếu là tự thân cũng có thể tham dự trong đó. Hắn hẳn cũng có thể phân một trên canh, không nói lĩnh hội Hỗn Độn Đạo Quả thần diệu, nhưng cũng là tích lũy cực lớn, có thể tiết kiệm đi một hai cái Hỗn Độn Đạo Kỷ tích lũy. Đây không phải hắn cam mạo kỳ hiểm ý nghĩa có ở đây không? 6. Hỗn Độn thế giới bên ngoài, Huyền Hoàng Lao Tổ rộng rãi Hỗn Độn chân thân áp đạo vô biên Hỗn Độn thế giới phía trên, ánh mắt của hắn cũng thấy được đa nguyên vũ trụ chúng quanh nổi lên một đầu rộng rãi Hỗn Độn nguyên khí dòng lũ. Hắn cũng có thể phát giác Hỗn Độn thế giới bản nguyên lọt mắt xanh, chúng quanh nguyên bản chỉ có thể coi là bình thường Hỗn Độn thế giới nguyên khí mật độ đang trở nên đậm đặc, hướng về mảnh này nguyên bản gần như biến thành nguyên khí hoang nguyên trô mảnh liệt mà đến. Huyền Hoàng lão tổ nhìn qua đa nguyên vũ trụ phương hướng, cũng không nhịn được lòng sinh các loại ý niệm. Hỗn độn thế giới bản nguyên lọt mắt xanh, nhìn trước mắt toàn này đa nguyên vũ trụ đã trở thành cái này hỗn độn đạo kỳ trừ giới đứng đầu. Huyền Hoàng lão tổ ánh mắt hơi hơi ba động. Đến nơi muốn nói trở thành hỗn độn thế giới chân chính trừ giới đứng đầu, Huyền Hoàng lão tổ vẫn là cho rằng không có khả năng. Hỗn độn thế giới từng sinh ra vô số hỗn độn kỳ tích. Trước mắt đa nguyên vũ trụ mặc dù cũng là thần thoại khí thế, nhưng dù sao thành tựu thời gian chỉ có dài như vậy, nhưng cũng là đủ thấy bất phàm. Cùng quá hoàng thánh nhân đồng dạng, Huyền Hoàng lão tổ trong lòng cũng là nhiều một chút ý nghĩ. Hắn dần dần động bản thể tiến vào bên trong ý niệm. Phân thân và tập thể tiến vào bên trong, có một chút vẫn có khác biệt. Vậy đại biểu đầu tư gia tăng, rất có đánh cược một thành ý nghĩ. Thắng có thể kiếm đầy buồn đại bát, nếu là thua cái kia cũng phiền phức, cái kia e rằng rất khó từ đa nguyên vũ trụ thoát thân mà ra. Mà không giống bây giờ, nếu là phân thân buồn đủ thân hãm, hắn còn có thể có một con đường lùi. Huyền Hoàng lão tổ rất ít làm kinh người như vậy lãnh cực. Nhưng trước mắt đa nguyên vũ trụ triển lộ ra cực lớn tiềm lực, vẫn là làm hắn tâm động. Chủ yếu nhất vẫn là hắn xem trọng hỏa đức tổ thần. Có một vị dạng này sẽ kinh doanh Hồng Mông Thánh Nhân, đa nguyên vũ trụ tương lai tiền độ vô khả hạn lượng. Hắn có lẽ cũng có thể từ trong nhận được chỗ tốt to lớn, thậm chí là bổ tu tự thân đặt chân Hồng Mông Thánh Nhân ngưỡng điểm. Không đủ xem như nửa bước Hồng Mông, hắn nếu muốn tiến vào đa nguyên vũ trụ, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là có thể cùng Hồng Mông Thánh Nhân nói một chút giá cả. Dù sao không còn là phân thân tiến vào bên trong. Ý niệm khé động, Huyền Hoàng lão tổ không do dự nữa, hắn đi một đạo tin tức cho bản cổ đại thần, xem có thể hay không đàm phán tranh thủ một hai chỗ tốt, sau đó mới cân nhắc bản thể tiến vào đa nguyên vũ trụ sự tình. 6 Bản cổ đại vũ trụ bên trong, Quá Hoàng Thánh Nhân đi vào bản cổ điện, rất gần cùng bản cổ đại thần đạt tới nhất trí, bản cổ đại thần chính là phái Quá nhỏ đạo quân đi tới Thái Sơ Thiên Ma đến. Hồng Nông đạo cảnh, Lục Trọng trong lòng nhận thấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đa Nguyên vũ trụ hỗn độn thế giới ra tôn này hỗn độn ma thần. Một tôn nửa bước Hồng Nông đạo quả cường đại hỗn độn ma thần nếu là nguyện ý tiến vào Đa Nguyên vũ trụ, đối với Đa Nguyên vũ trụ diễn hóa tự nhiên là có chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôn này hỗn độn ma thần thì nguyện ý dung nhập trong đó. Cái này trình độ nào đó cũng coi như là đầu nhập. Đầu nhập Đa Nguyên vũ trụ không phải liền là đầu nhập hắn cùng với bản cổ đại thần. Đối với dạng này hỗn độn ma thần, Lục Trọng vẫn là nguyện ý coi trọng mấy phần. Lục Trọng đi một đạo tin tức tiến vào Nhân Hoàng cung, để cho người ta hoàng thánh nhân chín đầu thị phụ trách cùng Huyền Hoàng lão tổ đàm phán. Đồng thời đưa cho một chút thẻ đánh bạc cùng danh giới cuối cùng. Nhân Hoàng cung nội, người hoàng thánh nhân được tin tức thần sắc có chút trang nghiêm, lập tức quyết định tự mình đi tới bản cổ đại vũ trụ đi một chuyến. 6. Thái Sơ Thiên một mạch ra tay toan lực, chư thánh đều bị điều động. Chờ Thái Sơ Thiên một mạch chân chính bắt đầu động tác thời điểm, chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân mới biết được Thái Sơ Thiên nhất mạch năng lượng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Tại trong thời gian cực ngắn bên trong, Thái Sơ Tiên cửa ra vào đông như trẩy hội, vô số tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần người đến người đi, mà Hỗn Nguyên Thánh nhân càng là mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện. Ước vạn thần ma gặp hết. 6. Uy Khương nguyên khí trong miệng, Sa La hầu gọi đến Bạch Đế cung khổ tu chuẩn đệ. Ánh mắt của hắn nhìn qua vị tiểu đệ đại nữ tử, càng xem càng hài lòng. Chỉ là đáy mắt vẫn còn có chút tiếc nuối. Sa La hầu cảm giác có chút xin lỗi người tiểu đệ đại nữ tử, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi, "Chuẩn đệ, ngươi thích lũy có từng viên mãn?" Chuẩn Đề quanh thân Phật quang tu liễm, hắn lúc này chân thân nhìn chỉ là một tôn thông thường khổ tu giả, hắn thần sắc cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, đã hòa hợp và mỹ. Saola Hầu gật đầu nói, cơ duyên có thể đến. Chưa đến, bất quá đệ tử cảm giác nếu là dẫn động thể nội thiên đạo công đức, là có thể chứng thành Hỗn Nguyên. Chuẩn Đề ánh mắt trang nghiêm, ánh mắt của hắn bình tĩnh, màu đậm ở giữa nhưng là lộ ra một cố đẩm đà tự tin. Trong đôi mắt cũng hiện ra chí khôn quan uy. Saola Hầu nghe vậy gật gật đầu, hắn trầm ngâm chốc lát, đúng như đạo, người gia sư tổ gần nhất cần trợ lực, ngươi mau chóng thành đạt a, đến nỗi trở thành đặc thú thiên đạo thánh nhân cũng không cần lo lắng. Sư môn sẽ đền bù ngươi, cũng sẽ tận lực giúp ngươi sớm ngày trả hết nợ nhân quả. Sư tổ cần chúng ta trợ lực. Nghe vậy, Chuẩn Đề ánh mắt khẽ động, hắn mặc dù một mực tại Bạch Đế trong cung bế quan khổ tu, nhưng cũng có thể biết Thái Sơ Thiên nhất mạch động tính lớn, xem ra chuyện này can hệ trọng đại. Không phải vậy từ gia sư tôn sẽ không tận lực đem hắn tìm tới. Đón sao la hầu ánh mắt, Chuẩn Đề không chần chờ chút nào, trực tiếp điểm gật đầu. Đệ tử sau khi trở về, lập tức chuẩn bị. Vừa có thể giúp đến nhà mình tổ sư, Chuẩn Đệ tử cảm không thể đổ cho người khác, không chỉ là phần này lòng trung thành, mà là bởi vì nhà mình tổ sư giáo hóa ân trạch đã sớm xâm nhập đạo tâm, nếu là có thể đến giúp tổ sư, hắn là nguyện ý làm như thế. Mặt khác, sớm chứng đạo đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. 710 thứ 709 chương tiến ngưỡng, tiếp sát một mắt thấy chuẩn đề trực tiếp đáp ứng, Sa La Hầu âm thầm gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại ban cho trong tay một kiện chí bảo bản thượng. Đó là một cây ú ám trường thương. Bảo vật này giao cho ngươi, có bảo vật này hộ thể, ngươi về sau con đường tu hành định cũng có thể thông thuận mấy phần. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Chuẩn đề nhưng là vui mừng quá đỗi. Tiên tiên chí bảo am mà lại là tiên tiên chí bảo thí thần thương. Bảo bối này tại đa nguyên vũ trụ thế nhưng là hung danh hiển hách. Sao La Hầu sư tôn vậy mà đem bảo vật này ban cho hắn, đủ thấy coi trọng. Chuẩn Đề đạo tâm chỗ sâu cũng có chút điểm gợn sóng hiện lên, nhìn qua Sao La Hầu làm một lễ thật sâu, sau đó thu hồi Tiên Tiên Chí Bảo Thí thần hương, cất bước rời đi. Nhìn qua Chuẩn Đề rời đi, Sao La Hầu đáy mắt hiện ra vẻ hài lòng. Sao La Hầu bây giờ trong tay cũng không thiếu Tiên Tiên Chí Bảo. So với hắn lên đồng môn rất nhiều sư huynh đệ đều phải giàu có nhiều, cũng không chỉ có một hai quyển Tiên Tiên Chí Bảo đơn giản như vậy. Trong tay hắn ngoại trừ ẩn chứa Thiên Đạo Bản nguyên bắt cực thần tháp, còn có hủy diệt cự phủ cùng với đạt tấn thăng tiên thiên chí bảo tu gi bốn kiếm. Cái kia bốn chôi bảo kiếm tại dung hợp kết thúc đại đạo bản nguyên sau đó, nhau nhau vượt qua tiên thiên chí bảo phẩm chủ, bốn kiếm một thể có thể nói là sao la hầu trong tay uy năng mạnh nhất sát phạt lợi khí. Cùng so sánh hủy diệt tự phụ, lục thần thương trong tay hắn trên cơ bản không có quá nhiều tác dụng. Trừ cái đó ra còn có tiên thiên chí bảo 18 phẩm diệt thế hắc liên. Mặc khắc họa đức tổ thần ban thượng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thiên địa hồng lô phù hợp kết thúc đại đạo quy tắc, dần dần đang tại tấn thăng làm kết thúc hòa lọ. Trước mắt đã tiếp cận với tiên thiên chí bảo. Không bao lâu, nghĩ đến cũng có thể tấn thăng. Có thể nói là tài đại khí đồ. Sa La hầu trước mắt trong tay phát huy tác dụng mèn mèn có 18 phẩm diện thế hắc liên, tu di bốn kiếm, khắc tiên tiên chí bảo đối với hắn tác dụng có hạn, không bằng giao cho môn hạ đệ tử. Bất quá xem như sư phụ, hắn cũng không thể tự dưng ban thưởng bảo. Mở cái đầu này về sau đội ngũ sẽ không khả mang. Bây giờ chuẩn để chủ động hy sinh một bộ phận con đường, hắn tự nhiên muốn cấp cho một chút đèn ngủ. Đến nơi tiếp dẫn, còn cần phải tìm cơ một lần nữa ban thưởng bảo. 6. Đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, tại Thái Sơ Thiên môn hạ điều hành bên trong ức vạn thần ma tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, thêm một bước hoàn thành mở sự tình. Lần nữa mở ra càng nhiều tiên thiên linh chỉ, thậm chí ngũ hành bản nguyên linh chỉ. Khắc cũng lần nữa mở ra ra mới tinh đại vũ trụ, tăng thêm đa nguyên vũ trụ đại đạo bản nguyên, đồng thời tăng thêm tích lũy. Những thứ này mới tinh đại vũ trụ trước mắt tác dụng cũng không phải là một lần nữa thai nghén tân sinh, mà là vì chứa đựng càng nhiều tiên thiên nguyên khí. Như thế bỏ bao công sức, tăng thêm tích lũy, chư thần mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng ở thái sơ thiên nhất mạch có thể uy tín phía dưới, vẫn là lựa chọn tín nhiệm. Đối với cái này một điểm, rất nhiều hỗn nguyên thánh nhân cũng là thấy rõ. Kỳ thực không chỉ là tiên thiên chư thần, bọn hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Mở nhiều như vậy trống không đại vũ trụ, giống như cũng không tất yếu. Đa Nguyên Vũ Trụ hôm nay tích lũy nhìn đã rất đủ dày. Hỗn Độn Nguyên Khí Hải Quế Trương sau đó, Đa Nguyên Vũ Trụ tích lũy đã đầy đủ khoa chương, lần nữa mở ra các loại Hỗn Độn Đại Vũ Trụ, nhìn trước mắt giống như là lãng phí chư thần tinh lực. 6. Hồng Mông Đạo cảnh bên trong, Lục Trọng quanh thân lượn lờ một tầng nồng đậm nặng Hồng Mông Đạo hỏa, Đa Nguyên Vũ Trụ tấn thăng, cho hắn to lớn vô cùng trả lại. Quên thân Hồng Mông Đạo đi tiếp cận với 30 Hồng Mông Đạo làm được giới hạn. Đây là dị thường đáng sợ. Đa Nguyên Vũ Trụ ước vạn chư thần động tác. Hắn đều để ở trong mắt, một phần trong đó động tác trước mắt cũng không có thể cho đa nguyên vũ trụ mang đến thực chất tính ảnh hưởng, nhưng các loại dự chữ thời khắc mấu chốt là có thể phát huy tác dụng. Mà còn lại một bộ phận động tác, vô luận là đục khắc chu thiên thần thiếu, hay là mở rộng tam đại nguyên khí hải bao gồm giống như cử động, cũng là nhường đa nguyên vũ trụ hồng mông thiên đạo bảo cây trở nên càng thêm hùng hậu. Chư thần hợp lực, phát huy ra tác dụng cực lớn. Những thứ này đơn nhất tiên tiên thần mà có thể phát huy ra được tác dụng có hạn, nhưng nhiều như vậy tiên tiên thần mà cùng nhau hợp lực, tại mấu chốt thời điểm hoàn toàn chính xác phát huy ra tác dụng cực lớn. Đúng lúc này, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía đại lục phương Tây phương hướng. Ánh mắt chiếu tới, ngàn tỷ lớp hỗn nguyên lôi kiếp tràn ngập tại Linh Sơn bầu trời, chỉ thấy vô biên phạm âm tràn ngập ra, huyền hoàng công đức kim quang mênh mông, ánh mắt chiếu tới nhưng là chuẩn đề dẫn động trong cơ thể lập giáo công đức, tiến tới nhờ vào đó xung kích vô lượng hỗn nguyên đại đạo. Lục Trọng nhìn thấy một màn này, ánh mắt ba động. Hắn ngẫy mắt hơi than nhẹ, khá là đáng tiếc. Nhưng lúc này Thái Sơ Tiên nhất mạch thật là thiếu nhân thủ. Sớm một ngày chứng đạo, có lẽ có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Tại hắn trong ánh mắt, lập giáo công đức tràn vào chuẩn đề hồng ngông tịch diệt nguyên thần chỗ sâu, chỉ là sau một lát liền gặp vô biên rộng rãi kim mang tản mạn ra. Giống như đem Đại Lục Phương Tây hóa thành một phiên cực lạc Phật quốc bao phủ thế giới, tích diệt thanh tịnh đạo vận từ trong lưu chuyển tràn ra. Hỗn Nguyên khí tượng lưu chuyển, tràn ngập đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Chuẩn Đề vẫn có thu liễm, cũng không đem phạm âm hoàn toàn khuyết tán tiến vào Hồng Hoang Đại Lục giữa thiên địa. Lại một vị Hỗn Nguyên thánh nhân sinh ra. Thần Đình Tiên giới chỗ sâu, Thần Đông thị chấp trưởng thiên đế vị cách, bàng bạc thần niệm có thể cảm giác được Đại Lục Phương Tây chỗ sâu, một đạo Hỗn Nguyên thánh nhân khí thế lưu chuyển xông thẳng lên trời, thiên đạo bản nguyên chấn động. Vô biên tường thủy điểm lạ từ Linh Sơn chỗ sâu nở rộ ra. Chuẩn Đề sư huynh, Thần Đông thị đáy mắt có chút tán thưởng, còn có chút tiếc hận nhưng chuẩn đề cũng là công đức chứng đạo. Hắn là biết vị này Đồng môn sư huynh vốn là chuẩn bị lấy lực chứng đạo. Công đức chứng đạo cùng lấy lực chứng đạo vẫn có chỗ khác nhau. Khỏi cần phải nói, đầu tiên lấy lực chứng đạo cần đặc thủ cơ duyên kích động tự thân hồng ngông tử khí kích phát, chủ động dung nhập tự thân đại đạo chân linh bên trong, tiến tới bắt đầu đột phá. Mà công đức chứng đạo nhưng là không có chú trọng như thế, chỉ cần công đức viên mãn, nhân quả tiêu trừ, chính là có thể lấy tiên đạo công đức kích động hồng ngông tử khí chủ động dung hợp. Cả hai hình thành hỗn nguyên căn cơ thì có khác nhau. Thần Đông thị hơi chuyển qua ánh mắt, chợt hắn đồng dạng đem lực chú ý một lần nữa rơi vào án mấy lên tấu chương phía trên. Trong khoảng thời gian này, Thái Sơ Tiên Trư thần phân vân nhiễu nhíu, động tĩnh cực lớn, xem như thần đỉnh thần đế hắn nhất thiết phải củng cố thần đỉnh chật tự, vì thế rất là nhức đầu. 6. Chuẩn đề chứng thành Hỗn Nguyên, cũng không tại đa nguyên vũ trụ sinh ra bao lớn gần sóng, bởi vì chư thánh đều biết, vị này Sa môn hai giáo chủ đã sớm đứng tại Hỗn Nguyên cánh cửa phía trước, rất sớm phía trước thì có hy vọng chứng thành Hỗn Nguyên, chỉ là một mực gặp chế thôi. Chỉ có tiếp dẫn làm chuẩn sách cảm thấy một hồi đáng tiếc. Linh Sơn phía trên, hai vị Sa môn dạy tổ hội tụ một đường, tiếp dẫn thánh nhân nhường ra nửa châu ngồi trò chuyện trò đề. Giáp Tiếp dẫn thần sắc ở giữa vẻ tiếc hận, Chuẩn Đề cười nói, "Sư huynh, hôm nay dự đệ chứng thành vô lượng huyễn nguyên, đây là chuyện tốt, ước vạn chư thần vô biên tiên tiên thần đạo, lại có bao nhiêu thần mình có thể có ngươi ta may mắn, lĩnh hội tịch diệt và pháp." Tiếp dẫn gật đầu nói, "Sư đệ rộng rãi, ngược lại là vi huynh lấy cùng nhau." Chuẩn Đề lại nói, "Chúng ta lúc này còn cần ra bên trên một phần khí lực, tương trợ tổ sư một chút sức lực." Tiếp dẫn khuôn mặt trang nghiêm, "Chuyện này vi huynh đã có chuẩn bị, sáu." Thời gian tự nhanh, 9 cái nguyên hội sau đó Một ngày nải đa nguyên vũ trụ chỗ sâu bỗng nhiên có một đạo khôi huyễn hồng mông quang huy từ thái sơ thiên chỗ sâu nở rộ mà ra, một đầu khôi huyễn hồng mông đại đạo mãnh niên từ vô biên hư không sinh ra. 711 thứ 710 chương tiến ngưỡng, tiếp sát hai cái kia rộng rãi một đầu hồng mông đại đạo quy tắc từ hỗn độn thế giới rơi xuống, dung nhập vào đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ sâu. Một cái huyền diệu hồng mông đạo quả ngưng tụ ra hiện. Vô biên hồng mông quang huy mông lung, thần thần nhưng nhìn đến cái kia vô cùng trang nghiêm điềm lạ, giống như đa nguyên vũ trụ chư thần, chư thánh thân hình hội tụ cùng bên trong. Đa nguyên vũ trụ ước vạn tiến ngưỡng hương hỏa sức mạnh tại kịch liệt sôi trào đó thuộc về Hỏa Đức Tổ Thần Vô Biên Tín Ngưỡng Hương Hỏa bị chợt hội tụ tại Hồng Mông Đạo Quả bên trong, nháy mắt trong hư không hiện ra một tay nắm cầm nó, nó vận dụng nhập trong đó. Một đạo Hồng Mông thân ảnh hiện hóa. Tại đạo quả dung hợp trong chớp mắt, quanh người hắn khôi hoành Hồng Mông quang huy giống như là biển gầm ba động, không ngừng tăng vọt. Nguyên lai là Tín Ngưỡng, bàn cổ đại vũ trụ, bàn cổ đại thần lúc này cuối cùng thấy được cái này đạo quả bản nguyên chỗ. Ước vạn chư thần, thậm chí là chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tín niệm cuối cùng nhường cái này Thiên Đạo đạo quả viên mãn, đặt chân Hồng Mông cảnh giới. Bàn cổ đại thần nhãn thực chất có chút cảm thán chi sắc. Hắn phát hiện Hỏa Đức Tổ Thần tứ trọng đạo quả giống như cũng là tụ tập ít người có đạo, đang nguyên vũ trụ đòi dưỡng ra được cường giả càng nhiều, tín ngưỡng tự nhiên là càng mạnh. Ước vọng chư thần, nhất là nhiều như vậy tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần, thậm chí là hỗn nguyên thánh nhân tương trợ, sức mạnh của chư thần hội tụ giúp hóa đức tổ thần hoàn thiện cái này hồng ngông đạo quả. Lục Trọng lúc này cũng là cảm giác tín ngưỡng đạo quả tấn thăng sau đó, thể nội hồng ngông đạo được không đánh gãy tăng vọt, trong thời gian ngắn chính là tăng vọt vượt qua 3 cái hồng ngông. Hơn nữa còn đang không ngừng rút gư không sâu xa chỗ sâu, hỗn độn thế giới hỗn độn nguyên khí, ngưng kết hóa thành đạo hạnh. Cũng cùng lúc này Lục Trọng Phát giác được chịu đến 3 cái hồng mông đạo quả dẫn dắt, tiếp sát đạo quả cũng hiện ra sắp sớm tấn thăng điểm lạ. Điểm này hắn ngược lại là dự liệu được. Vẻ mặt cơ thể hắn tầng tầng vô biên mây đen nhiều, đầu này mây đen phản phất kết nối hỗn độn thế giới chỗ sâu, vô số hỗn độn hai kiếp, hai nạn khí tượng, giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần năng. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, làm hồng mông tín ngưỡng đại đạo rơi vào đa nguyên vũ trụ lúc, một bộ phận chuyên môn đi tín ngưỡng đại đạo hỗn độn ma thần lập tức phát giác được tự thân con đường đột mất. Trong đó còn bao gồm một vị dần dần đi đến nửa bước hồng mông danh giới hỗn độn ma thần. Biến hóa như thế làm cho tôn này hỗn độn ma thần lòng như cho ngựa. Đại đạo chi tranh chính là như vậy tàn khốc. Nhưng ở trong mắt, rất nhiều Hỗn Độn Ma Thần lần nữa khuôn mặt biến sắc, chỉ cảm thấy Hỗn Độn thế giới chỗ sâu, vô biên thai kiếp sức mạnh mãnh niên kịch liệt báo động, nhất là một phần chấp trưởng thai kiếp quyền hành Hỗn Độn Ma Thần, càng là cảm thấy nhất trọng đến từ Hồng Mông đại đạo chỗ sâu uy áp của tới, không bờ bến tràn ngập Hỗn Độn thế giới. Rộng rãi uy áp của tới, rất nhiều Hỗn Độn Ma Thần chỉ cảm thấy một tồn vô cùng kinh khủng tồn tại bỗng nhiên sừng sững ở Hồng Mông thai kiếp đại đạo chỗ sâu, chiếc đệ chiếm cứ đầu này khôi hành Hồng Mông đại đạo. Kinh khủng Hồng Mông thần năng, nhường thư thần hoàn toàn không có phản kháng. Chỉ là loại biến hóa, cũng là nhường thư thần biến sắc. Trong vòng một ngày sinh ra hai vị hùng mông thánh nhân. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, một chỗ hỗn độn nguyên khí phi nhiều chi địa, một tòa cường hoành hỗn độn hoàn vũ sừng sững ở một tòa hỗn độn thung lũng ở trong. Liếc nhìn lại, có thể thấy được từng tòa tất cả lớn nhỏ đại vũ trụ tạo thành một mảnh kỳ lạ thế giới của lạc, sừng sững ở trong hỗn độn, nó thể lượng cực kỳ to lớn. Càng thấy vô biên hỗn độn chi hạ từ nơi này xuyên qua. Cái này trọng điểm lạ cùng hỗn độn nguyên khí hải hình thành hỗn độn chi tâm có chút tương tự với, chính là tên gọi làm hỗn độn mỗ sông. Không phải bình thường vũ trụ hoàn vũ của lạc, khó mà tạo thành như vậy rộng rãi điểm lạ. Đây là Che Lệnh lão tổ đạo trưởng. Che Lệnh lão tổ là một cái cái nào đó hỗn độn đạo kỷ mà ra đời đại đạo chi tử, đồng dạng là chứng thành Hồng Mông vô thượng thánh nhân. Cũng là một tồn kế tục thời gian đại đạo mà ra đời hỗn độn ma thần. Tại cái kia đạo kỷ đồng dạng thành tiểu cực lớn, lực hấp rất nhiều hỗn độn ma thần, mở ra thuộc về tự thân đại đạo vũ trụ. Vị lão tổ này trước kia liền phát giác được đa nguyên vũ trụ tồn tại, vì thế cũng lấy thần niệm lặng yên tiến nhập trong đó. Lúc này quanh người hắn một đầu khôi hành Hồng Mông thời gian thần lực giống như đại dương nguyên ngông lưu chuyển, lựa gạt tự thân khí thế, nhìn qua Hồng Mông nguyên khí đại dương mênh mông chỗ sâu. Hắn có thể đủ cảm giác được cái kia chứng thành hồng mông tín ngưỡng đại đạo, hồng mông tiếp sát đại đạo cường giả theo thứ tự là một người làm. Hai đạo thân ảnh kia khí thế mặc dù không cùng, nhưng bản chất hoàn toàn là một dạng. Cái này đạo kỵ đã sinh ra hướng bản cổ đại thần quái vật như vậy, không nghĩ tới đạo kỵ trung kỳ còn có thể sinh ra loại này nhân vật không bố. Thật sự là nhường hắn rung động. Che lệnh lão tổ chứng thành hồng mông thời gian đã rất dài ra, vượt qua mười mấy hỗn độ đạo kỵ, có thể nói là cực kỳ cổ xưa tồn tại. Lúc này trong lòng chỗ sâu rất nhiều ý nghĩ biến mất, loại này kỳ quái tồn tại hắn không tình nguyện lắm trêu chọc. Đây đối với bọn hắn mà nói, cũng là quái dị, kinh khủng thậm chí là thần thoại. Có lẽ cũng là kế thừa bản cổ còn lại vận. Che Lệnh lão tổ lúc này còn lập lỏe những thứ khác ý niệm. Cái kia đại vũ trụ nguyên bản căn cơ, hắn là biết một chút, chính là bản cổ đại thần sau khi ngã xuống biến thành. Nghe đồn bản cổ đại thần sau khi ngã xuống lưu lại một cái cực trọng yếu bí mật ở trong đó, việc quan hệ hùng nông huyền điệu, hắn nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ nghĩ đến, có thể sơ sót. Vậy có phải ẩn chứa bản cổ đại thần sau khi ngã xuống lưu lại vật đạo? Các loại tâm niệm thoáng qua, Che Lệnh lão tổ trong lòng ẩn ẩn có một loại sai ước vậy cảm giác. 6 Bản cổ đại vũ trụ bên trong bản cổ đại thần cũng là không tự kiềm hãm được lòng sinh táng than. Chấp chứa một phương mạnh mẽ đại vũ trụ đối với tu hành một chút đặc thu đạo quả đích thật là như có thần trợ. Chúng thần kiếm tuổi, có thể tiết kiệm rất nhiều năm tháng khổ tu. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Mông đạo cảnh phương hướng, hắn nhớ kỹ Hỏa Đức Tổ thần từng nói tới, tứ đại Hồng Mông đạo quả viên mãn, có có thể trực tiếp đột phá, xung kích Hồng Mông chí cảnh. Bây giờ tứ đại Hồng Mông đạo quả đầy đủ, cũng không biết Hỏa Đức Tổ thần lại là một loại như thế nào trong trạng thái. 6. Hồng Mông đạo cảnh nội tín ngưỡng đạo quả Tiếp sát đạo quả vào lúc này thuận lợi tấn thăng, tại Hồng Mông Thiên Đạo Thánh lòng tác dụng dưới, lúc này hoàn toàn dung nhập Hồng Mông Thiên Đạo Thánh trong nội tâm. Lục Trọng cảm giác tự thân Hồng Mông Thiên Đạo Thánh lòng đang phi tốc hòa hợp, hơn nữa không ngừng hướng về một cái trước nay chưa có cảnh giới tụ lực xung kích, Lục Trọng đích thật là cảm thấy nhất trọng mãnh liệt đột phá báo hiệu, thậm chí là thể nội có nhất trọng nặng nề khát khao. Cái này trọng khát khao hẳn là bản cổ đại thần chú nhắc đến dục vọng, chính là tự thân Hồng Mông Thiên Đạo Thánh tâm khuyết thiếu cô lương, sinh ra bản năng. Nếu là không làm những gì, Hồng Mông Thiên Đạo Thánh trong nội tâm bên trong dự dục ra tới Hồng Mông Chí Đạo đạo quả sợ rằng phải đem tự thân hoàn toàn nuốt hết. Lúc này Lục Trọng có chút lý giải bản cổ đại thần ban đầu tình cảnh. Ánh mắt của hắn ba động thân hình trực tiếp dung nhập vào hồng không đạo cảnh bên trong. Hồng không đạo cảnh bên trong lẫn chứa vô biên hồng không tinh khí, càng giống là một cái to lớn đạo thai, chính là từ đa nguyên vũ trụ thai nghén thành hình hồng không đạo thai, nguyên bản chính là hắn tự thân chuẩn bị đường lui. Lục Trọng nhìn một cái toàn bộ thái sơ thiên 36 trọng tiên giới, đáy mắt có chút ba động, hắn biết khả năng này là hắn tại hồng không chí đạo phía trước một lần cuối cùng nhìn xa hắn một tay kinh doanh đi ra ngoài đa nguyên vũ trụ. Nếu là trở thành thì rồi, không thành cũng sắp bước vào bản cổ đại thần theo gót đến lúc đó có thể chưa chắc sẽ có người có thể kéo hắn trở về. Mà bây giờ hắn cần chính là nghĩ cách bổ tu tự thân cần có vô biên của lương, vượt qua cái này đợt thứ nhất hồng không kiếp nạn, sau đó mới thật sự là xung kích hồng không chí đạo. 712 thứ 711 chương lỗ hồng thật to, điều hành na hồng không đạo vận tràn ngập đa nguyên vũ trụ hoàn vũ thiên địa điểm lạ, chư thánh đều có thể mắt thấy. Chư thánh đều có thể phát giác được, cái tia dị biến đầu nguồn chính là đến từ Thái Sơ Tiên. Lại liên tưởng lên Thái Sơ Tiên một mạch chư thánh khoảng thời gian này đại động tác, chư thánh đều ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Chỉ sợ La Hỏa Đức Tổ thần lại có nhất trọng to lớn đột phá. Chư Thánh trong lòng đều có chút hiếu kỳ, cũng có lo nghĩ, nhưng lại cũng không kháng cự, đối địch cảm xúc. Chư Thánh cũng là từ Thái Sơ Thiên một mạch đi ra, Hỏa Đức Tổ Thần tồn tại cũng không ngăn cản bất luận cái gì Hỗn Nguyên Thánh Nhân con đường, tương phản, vị này Tổ Thần từ chứng đạo đến nay, một mực tại trấn áp đa nguyên vũ trụ trật tự. Nếu không phải có Hỏa Đức Tổ Thần trấn áp đa nguyên vũ trụ trật tự, bọn hắn trong đó rất nhiều tồn tại nếu muốn chứng đạo, cơ hội là si tầm bẩm tưởng. Sớm chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân thiếu đi Hỏa Đức Tổ Thần áp chế, chưa chắc sẽ ngồi nhìn các Hỗn Nguyên Thánh Nhân lần lượt chứng đạo. Nếu là chứng đạo thời điểm gặp gỡ Hỗn Nguyên Thánh Nhân chân thân buông xuống ngăn đường, đó đúng là cực kỳ khủng bố sự tình. Chư thánh nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Thái Sơ Tiên một mạch, không thiếu Hỗn Nguyên Thánh Nhân chân thân buông xuống, bất quá nhưng lại không thấy đến Hỏa Đức Tổ Thần, bị Sao La Hầu Thánh Nhân chắn Thái Sơ Tiên bên ngoài. Thái Sơ Tiên nhất mạch chư thánh đã quay về. Chúng thần hội tụ tại người Hoàng Thánh Nhân bên cạnh thân. Trong hư không, Tường Tôn Sâu sắc tuyên cổ rộng rãi thân ảnh thần quang hỗn nguyên, chư thần đều đang đợi Thái Sơ Tiên giới Hồng Mông đạo cảnh chỗ sâu biến hóa. Hỏa Mâu Thánh Nhân, Sao La Hầu Thánh Nhân, Cửu Dôi Thánh Nhân, người Hoàng Thánh Nhân, Kim Mâu Thánh Nhân, Minh Hà Thánh Nhân, Phục hy thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, mục đức thánh nhân, Chu Thiên thánh nhân, tâm chủ tất vương, trừ thánh hội tụ. Lúc này trong ánh mắt bọn họ, Phàm Phật có thể nhìn thấy Hồng Mông đạo cảnh bên trong có một quái vật khổng lồ đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy Hồng Mông đạo cảnh bản nguyên tích lũy. Na Hồng Mông đạo cảnh chính là từ gia sư tôn sư tổ tử chứng thành hồng mông đến nay tích lũy ức vạn năm căn cơ. Dung một phần thiếu một phần. Hai vị sư huynh, sư tôn trước khi đột phá có từng cùng các ngươi có cái gì giao phó? Bây giờ lúc này mẫu thánh nhân cũng nhịn không được nữa, không khỏi chủ động hỏi thăm sao La hầu cùng với người hoàng thánh nhân chín đội thị. Khác đệ tử đời hai, Đệ tử đời 3 cũng đứng ở một bên, Bao Quát Khổng Tuyên cùng với Kim Hoàng, Kế Đô, Kim Đồng, Thanh Ngô. Chư đệ tử đều biết, tuy Tử Từ gia sư tôn vẫn luôn là xử lý sự việc cơ bản, nhưng ở làm việc trở vật thời điểm, khí trọng nhất vẫn là Sao La Hầu cùng 9 đầu thị. Hai vị này một cái là tiền nhiệm thái sơ thiên nhất mạch đại chủ gia, một cái là đương nhiệm thái sơ thiên nhất mạch trưởng giáo. Nếu như nói có nội tình gì, hai vị này là vô cùng có khả năng biết đến. Sao La Hầu ánh mắt hướng 9 đầu thị ra hiệu, 9 đầu thị thấy thế hơi cười khổ, chợt ánh mắt nhìn về phía Hỏa Mẫu Thánh Nhân. "Sư mẫu, chuyện này vẫn là bởi ngài tới nói a?" Phàm Mẫu thánh nhân mắt phượng chố sâu khói sóng lưu truyền, nàng hơi lắc lắc đầu nói, "Chính Đạo thị, đã ngươi ra sư tôn tín nhiệm của ngươi, đem Thái Sơ Thiên một mạch hoàn toàn phó thác cho ngươi, vẫn là từ ngươi tới nói cho đại gia trấn tướng. Bây giờ cũng là thời điểm." Chư Thánh thấy thế, lập tức thần sắc càng ngày càng trang nghiêm. Kim Mẫu thánh nhân sáng giọng, "Sư mẫu, tứ sư huynh, các ngươi cũng đừng tựa nước độc thả câu. Chư thần cũng là liên thanh tố dục. Chính Đạo thị bị thuốc dục bất quá, nhân tiện nói, sư tôn trước khi đột phá hoàn toàn chính xác triệu ta nói chuyện qua. Hơn nữa nói cho chúng ta một bộ phận trấn tướng, sư tôn lần này là sắp xung kích Hồng Mông Chí đạo cảnh. Hồng Mông Chí đạo" Ngay vậy, Chư Thánh cũng là khuôn mặt biến sắc, Chư Thánh cũng là nghe Hỏa Đức Tổ Thần từng nói tới, Hồng Mông đạo quả chứng thành sau đó, ở nơi này cảnh giới phía trên còn có một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cảnh giới này áp đạo Hồng Mông Đại Đạo phía trên, chính là hỗn độn thế giới trung thần lưỡi nói. Nếu như nói Hồng Mông đạo quả là vô số hỗn độn ma thần trăm trị không ngừng, tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới, chính là hỗn độn thế giới bên trong tuyệt đối thần thoại. Như vậy Hồng Mông chí cảnh nhưng là siêu thoát tại hỗn độn chiều không gian tồn tại. Năm đó bản cổ đại thần cũng là bởi vì xung kích Hồng Mông chí đạo mà đạo hóa. Chư Thánh thần sắc ở giữa tức có kinh hỉ, lại có lo nghĩ. Trước kia bản cổ đại thần xung kích hồng mông chí đạo mà đạo hóa, tự thân sư Tôn không biết có thể hay không sống qua cái này kinh khủng cửa ải. Gặp chư thánh cũng là thần sắc kịch liệt biến hóa, Sa La hầu thánh nhân gợn sóng đạo. Các ngươi không cần lo lắng, sư Tôn từ trước đến nay sẽ không làm chuyện không có năm chắc, tất nhiên có can đảm nếm thử, tất nhiên là nhất định có chắc chắn. Lời nói theo như thế, nhưng Sa La hầu trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Trứng đạo Hỗn Nguyên cũng đã đầy đủ hung hiểm, nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng là không đủ, lại càng không cần phải nói trứng thành Hồng Mông Chí Đạo. Nhưng xếp như Thái Sơ Thiên Thủ Thánh, hắn không thể để cho cái này trọng tình tự lây nhiễm rất nhiều sư đệ sư muội rối loạn quân tâm, để tránh ảnh hưởng đến Thái Sơ Thiên Đại Cục. Chín đầu thị cũng đạo, sao La Hầu sư huynh nói đúng, chúng ta sư tôn là bậc nào tồn tại, hắn tự tay mở ra đa nguyên vũ trụ, dốc hết sức ráp chế ức vạn chư thần, chính là bản nguyên cổ đại thần cũng muốn để ta chờ sư tôn ba phần, đây là bậc nào quyết đoán, sư tôn nhất định có biện pháp biến nguy thành an. Chư Thánh nghe vậy cũng là âm thầm lắc đầu, cảm thấy hơi định. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thánh nhân tiến vào Thái Sơ Thiên trung tâm, chín đầu thị dặn dò chúng thần cỡ nào trấn thủ nơi đây, tự thân nhưng là dẫn Thái Sơ Thiên mấy vị chúc thần tiến đến chiếu đãi. Hung mông đạo cảnh biến hóa là mắt trần có thể thấy. Vô biên hồng không đạo cảnh tại Thái Sơ Thiên Trư Thánh trong ánh mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rời bại. Ở nơi này, quá trình bên trong chín đấu thị cũng điều hành chư thánh đem Tam đại nguyên khí trong nước Tiên Tiên nguyên khí liên tục không ngừng quán chú hồng không đạo cảnh nội, kết lực phụ trợ hồng không đạo cảnh nội bản nguyên, chuyển hóa làm hồng không nguyên khí. Loại này chuyển hóa tỷ lệ cũng không cao. Ngàn phần Tiên Tiên nguyên khí tại hồng không đạo cảnh bản nguyên chuyển hóa phía dưới, mới có thể hóa thành một sợi hồng không nguyên khí. Cũng may số lượng cực kỳ lớn, chỉ là nhường ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cảm thấy kinh hãi lạ, cho dù là Tam đại Hỗn Độn nguyên khí hải tích lưu phi tốc hạ xuống, cũng không cách nào duy trì hồng không đạo cảnh trạng thái. Vì thế chín đầu thị bất đắc di chỉ có thể gặp mặt Thiên Hoàng Thánh Nhân, Võng Tư Thánh Nhân, điều tới Chu Thiên Tinh Thần bên trong chứa đựng ức vạn tinh hà. Ầm ầm. Lúc này Thần Đình Thiên Giới chư thần có thể thấy được, ức vạn tinh hà chi quang từ thường không rơi xuống, dung nhập vào Na Hùng Mông Đạo cảnh nội. Chỉ là giống như rộng rãi cuốn lúng, rơi vào Na Hùng Mông Đạo cảnh phía trên, lại như một giọt nước dung nhập giang hà, qua trong giây lát chính là bị thôn phệ Hùng Mông Đạo cảnh thôn phệ. Chỉ sợ vẫn chưa được. Thiên Hoàng Thánh Nhân đứng tại người Hoàng Thánh Nhân một bên, khuôn mặt trang nghiêm, mắt thường nhìn lại, Na Hùng Mông Đạo giới suy giảm tốc độ cũng không từng chậm xuống bao nhiêu mà trước mắt đã vận dụng đa nguyên vũ trụ đại bộ phận tích lũy. Cũng may mà chính là thái sơ thiên một mạch điều hành, không phải vậy chứ thánh như thế nào chịu nghe toàn mệnh lệnh. Bên cạnh, Kim Mâu thánh nhân nhịn không được mở miệng nói, "Sư huynh, phải chăng vận dụng tiên tiên linh chỉ cùng với ngũ hành bản nguyên đại tuần hoàn tích lũy?" "Đúng vậy à, Sư Minh, cái kia tiên tiên linh chỉ bên trong chứa đựng vô lượng tiên tiên nguyên khí đối với hồng không đạo cảnh ổn định hẳn là một cái trợ giúp rất lớn." Bên cạnh Kim Hoàng cũng không nhịn được mở miệng, hắn thần sắc ở giữa tràn đầy sầu lo. Chín đầu thị hơi trầm âm, phút chốc bắt đầu cự tuyệt. "Tiên tiên linh chỉ" Vũ hành bản nguyên tuần hoàn chu sâu tích lũy chính là đa nguyên vũ trụ duy trì ổn định căn cơ. Hắn biết từ gia sư Tôn căn cơ chính là ở chỗ đa nguyên vũ trụ mở, thuyết biến, nếu là lúc này đa nguyên vũ trụ bất ổn, căn cơ thoái hóa, nói không chừng liền sẽ đối với mình gia sư Tôn đột phá nhiều ảnh hưởng. Trừ phi là hòa đức tổ thần tự mình phân phó, không phải vậy hắn tuyệt sẽ không vận dụng cô này tích lũy. Đến nỗi Hồng Ngông đạo cảnh thiếu khuyết lỗ hổng thật to, trong lòng hắn đã có chú ý 713. Thứ 712 chương phương hướng chín đầu thị gọi đến Minh Hà thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Minh Hà sư điệt Ta nhớ kỹ biển máu của ngươi Trô Sâu có một tòa bản cổ huyết chỉ 6. Minh Hà nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói, "Sư thúc, không cần nói, ta nguyện ý đem vô biên huyết hải bên trong tinh huyết nguyên khí toàn bộ mang tới, tương trợ tổ sư một chút sức lực." Nghe vậy, bên cạnh mấy vị thánh nhân ánh mắt ba động, nhất là Cứu Dỗi thánh nhân, hắn là biết cái kia bản cổ bên trong huyết chỉ tiên tiên huyết mâu chính là Minh Hà mấy cái đạo khí tích lũy, vốn là tự thân tu hành, thuế biến chân vũ đạo thể. Bên cạnh, Tiếp dẫn chắp tay trước ngực cũng đạo, "Sư thúc, ta Phật môn cũng có bát bảo công đức chỉ, có thể tương trợ tổ sư một chút sức lực." Tiếp dẫn chuẩn đề lên nhau, hai mắt đều có quyết đoán. Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong Công Đức chi thủy cũng là hai người bọn họ kinh doanh vô số năm tích lũy, chính là lấy thuần túy vô cùng tín ngưỡng hưng hỏa, Công Đức Kim Quang Điệu phối mã thành tác dụng trong đại. Nhưng so sánh với toàn bộ Thái Sơ Tiên nhất mạch lợi ích, bọn hắn vẫn là nguyện ý làm ra hy sinh. Cứu rồi thánh nhân cũng đạo, ta Cửu U Minh phủ có khác một tòa Tịnh Thế Linh trì, có thể đem một bộ phận bản nguyên điệu phối đi ra. Hỏa Mâu thấy người, Chu Thiên thánh nhân, Kim Mâu thánh nhân, Phục Hy thánh nhân nhao nhao ở bên cạnh mở miệng, nguyện ý lấy ra tự thân tích lũy. Đúng lúc này Kế Đồ ánh mắt cũng ngẩng đầu, nàng đấy mắt hiện ra một tia sát ý còn có cái này ma giới trừ ma. Ta đã đem hắn đều thiết kế vây khốn, chỉ chờ thời gian một tới, có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa." Nàng trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hàm ý, Chư Thánh nghe vậy ánh mắt ba động, đều là âm thầm gật gật đầu. Tính toán vị đại sư này tỷ vẫn là có mấy phần đảm đương. Chí Đầu Thị lại nói, "Thời không bạn Nguyên Hải, chư hại cảnh bên kia, ta sẽ dành cho gửi thông điệp, bọn hắn nhất định sẽ cho trợ giúp. Chúng ta tề tâm hợp lực, nhất định có thể độ cửa ải khó khăn này." Chư Thánh nhao nhao gật đầu. Thiên Hoàng Thánh Nhân vào lúc này cũng nói, "Ta Thiên Hoàng cung một mạch cũng có thể khai phóng bên ngoài hỗn độn, chỉ cần đạo hữu cần, đều lấy dùng chính là." Nghe vậy, Chín đầu thì ánh mắt sáng lên, lúc này liền thi cái lễ đạo, đa tạ Hoàng huynh. Thiên Hoàng cung bên ngoài Hỗn Độn là chỉ Thiên Hoàng cung cũng hỗn độn chín cung trận hình lớn thành một tòa rộng rãi hỗn độn nguyên khí hải. Toàn này bên ngoài hỗn độn cùng Hồng Quân lão tổ bên ngoài hỗn độn là chỉ hai nơi địa vực. Hồng Quân lão tổ bên ngoài hỗn độn tại Đa Nguyên vũ trụ bên ngoài. Thiên Hoàng cung bên ngoài hỗn độn tại Đa Nguyên vũ trụ bên trong, chỉ là ở vào tiên điệu thai màn cùng hỗn độn thế giới trong kẻ hở, vẫn là tại Đa Nguyên vũ trụ khai quản bên trong, đồng dạng rộng rãi mênh mông. Đây là Thiên Hoàng cung một mạch chư thần căn cơ sở tại. Thiên Hoàng Thánh nhân nguyện ý ở thời điểm này giải phóng bên ngoài hỗn độn Đích thật là Hữu Tâm Hội Báo Thái Sơ Thiên nhất mạch tân tỉnh. Thiên hoàng thánh nhân không đệ chín đầu thị con xuống, hắn thần sắc trầm trọng đạo: "Trước đây ta đại đạo chân linh sụp đổ lúc, chính là tổ thần ra tay chữa trị ta chi chân linh mạnh vụt, hơn nữa ban cho bản cổ bản nguyên, bản cổ là hắn, bằng không hà có thể có ta thành tựu của ngày hôm nay, đến nước này trước mắt, Thiên hoàng cung nên toàn lực tương trợ." Thiên hoàng thánh nhân nhìn về phía đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Lúc này vô luận là về công về tư, Thiên hoàng thánh nhân cũng không hi vọng Hỏa Đức tổ thần xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nếu là Hỏa Đức tổ thần xuất hiện ngoài ý muốn gì, Đa Nguyên Vũ trụ ở giữa cách cục chỉ sợ rất nhanh lại không ngừng ưu tiên, thậm chí là liên lạc tới một cái Thiên Hoàng Thánh Nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy tràng cảnh bên trong. Thiên Hoàng Thánh Nhân không biết bản cổ đại thần năng không ổn định đại cục, nhưng mà Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng không muốn thấy cảnh này. Xem như Hỏa Đức Tổ Thần năng đỡ lên mở đại thế người phát luôn, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng không hi vọng thấy cảnh này. 6. Không lâu sau đó Minh Hà bắt đầu từ Vô Biên Huyết Hải trở về, trong tay hắn nhiều hơn một phương nho nhỏ huyết sắc ngọc chỉ, chưa từng bên cạnh Huyết Hải trở về, hắn là trực tiếp đảo đi phương này huyết chỉ. Tiếp dẫn động tác cũng là cấp tốc, không lâu sau đó chính là nâng một phương kim liên nho nhỏ một lần nữa hiện thân. Khất Chư Thánh tại bằng nắm ngồi thời gian bên trong chờ về, sau đó đem các loại tích lũy toàn bộ đánh vào đến Hùng Mông đạo cảnh chỗ sâu. Ma Thái Sơ Thiên trung quanh, chẳng biết lúc nào rất nhiều Thái Sơ Thiên một mạch chúc thần nhao nhao tiến vào bên trong, cùng mang đến tự thân tích lũy. Thậm chí là có càng ngày càng nhiều tiên tiên thần ma, tiên tiên cổ thần nhao nhao tại Thái Sơ Thiên phía trước hiện thân. Một tôn một tôn cổ xưa tiên tiên thần ma Những thứ này tiên tiên thần ma rất nhiều, thậm chí là chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng cảm thấy lạ lẫm, bọn hắn thần lực mênh mông, nhưng lại đều nguyện ý vì thế trả giá một phần sức mạnh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thông thường tiên tiên bản nguyên thần thánh, bọn hắn rất nhiều con là nghe qua một lần Hỏa Đức Tổ thần giảng đạo, hoặc nhận qua một chút trong lúc vô tình nhân huệ, giao giao hiện thân. Trong đó còn có không thiếu hậu thiên sinh linh tu thành bậc đại thần thông. Thái Sơ Thiên Chư Thánh nhìn qua một màn này, cũng là chấn động không thôi. 6. Vô lượng thần quang, thiên quang, Phật quang, ma quang, tinh quang rơi xuống. Hồng Mông đạo cảnh bên trong Lục Trọng cảm nhận được cái kia vô biên các loại nguyên khí từ bốn phương tám hướng tràn vào đến Hồng Mông Đạo cảnh nội, nhưng Hồng Mông Đạo cảnh héo rút tốc độ dần dần chậm lại, hắn lúc này lại là kiệt lực áp chế lại trong lòng phun trào ra thôn phệ khát khao dục vọng. Trên thực chất Lục Trọng cũng không có trực tiếp lấy Hồng Mông Tiên Đạo Thánh Tâm thôn phệ cái kia phun trào tiến vào vô biên nguyên khí, hắn ngược lại đang cố gắng áp chế cổ dục vọng này. Bởi vì hắn biết, lấy hắn lúc này Hồng Mông Thiên Đạo Thánh Tâm dung hợp thể lượng, những thứ này tiên tiên nguyên khí hoàn toàn nuốt hết đi vào cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mà muội, cho đến lúc đó chỉ sợ vẫn là vô sự vô bổ. Hắn nói khát không phải trực tiếp dùng tiên tiên nguyên khí bổ huyết. Hắn bây giờ đem rất nhiều tiên tiên nguyên khí hoàn toàn hòa tan, dung nhập vào hồng ngông đạo cảnh chỗ sâu một gốc kỳ lạ bảo thụ phía trên. Đó là đa nguyên vũ trụ hồng ngông tiên đạo biến thành khái niệm, hồng ngông tiên đạo bảo cây, cũng là đa nguyên vũ trụ căn cơ. Tại đa nguyên vũ trụ thiên đạo căn cơ thành hình sau đó, Lục Trọng chính là vẫn nghĩ nghĩ cách hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thiên đạo căn cơ, bây giờ nhưng là đã có thành thủ phương lược. Càng lạ ở nơi này nguy cơ trước mắt, Lục Trọng biết mình lựa chọn không thể ra sai. Nếu là một bước đạp sai, rất nhiều tài nguyên phối trí chi tiết sai rồi, đối với hắn có thể sẽ chí mạng. Giống như là bản cổ đại thần đồng dạng, Sự thật chứng minh mờ một phương tiên đạo đại vũ trụ không thể giúp hắn động lực chi đại đạo đạo quả lộ sắc cuối cùng. Đương nhiên, cái này cũng là bản cổ đại thần tự thân căn cơ xảy ra sai sót, mà ở lục trọng xem ra, hắn Hồng Mông tiên đạo thánh lòng hoạch tâm chính là ở cho thối biến. Chỉ có đa nguyên vũ trụ tiến hóa, thối biến sinh ra vô tận thần năng, hoặc mới có thể bổ tu hắn tự thân Hồng Mông tiên đạo thánh lòng thiếu hụt. Cái này cùng bản cổ đại thần bổ tu Hồng Mông tiên đạo thánh lòng phương thức kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Đồng dạng đạo hạnh, đồng dạng cảnh giới, phương thức tư duy không kém bao nhiêu, đủ khả năng suy luận đi ra ngoài tự cứu phương thức kỳ thực đều như thế. Nhưng Lục Trọng cho là mình là có hy vọng thành công. Đầu tiên là hắn căn cơ so với ban đầu bản cổ đại thần càng thêm hòa hợp. Hắn Hồng Mông Tiên Đạo Thánh Tâm Hoạch Tâm chính là tứ đại Hồng Mông đã quả, chứ cái đó ra còn có đa nguyên vũ trụ Hồng Hoang Tiên Đạo làm căn cơ ba ngàn đại đạo vì cánh chim. Càng có đa nguyên vũ trụ cái này to lớn bảo khố xem như hậu thuẫn. Trước mắt đa nguyên vũ trụ Hồng Mông Tiên Đạo bản nguyên cũng đã đã tới một cảnh giới. Bất quá đa nguyên vũ trụ vừa mới thối biến qua một lần, hơn nữa căn cơ chưa từng triệt để củng cố, như thế nào để nó cưỡng ép thôi động hắn lần nữa thối biến, lần nữa tấn thăng, đây là Lục Trọng muốn gặp phải cuối cùng một vấn đề khó. Đa Nguyên Vũ Trụ đến tình cảnh này, mỗi một lần thuế biến cần tài nguyên rất nhiều, cần tốn hao tâm lực lại càng không dùng nhiều lời. Hắn bây giờ đang gặp phải dạng này, một cái gần như tuyệt cảnh của diện. 714 thứ 713 chương đột phá một lục trọng khuôn mặt bình tĩnh. Bình thường thánh nhân e rằng đều sẽ tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn có có thể thao tác chỗ trống. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Hồng Mông Thiên Đạo bảo trên cây. Hồng Mông Thiên Đạo bảo cây nguyên bản hoạch tâm chính là bản cổ đại thần Hồng Mông đạo quả, từ hắn chứng đạo sau đó, dần dần lấy Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo bao phủ lại Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang Thiên Đạo này trở về hắn Hồng Mông Thiên Đạo thánh tâm hướng tới viên mãn. Một lần nữa đạt đến một cái cân bằng, nghiệm chứng tự thân con đường sẽ không tồn tại Hồng Mông xung đột vấn đề, hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ vết hổ, đem tự thân mặt khác tam trọng đạo quả hình chiếu đánh vào Hồng Mông Thiên. Đạo bảo cây bên trong, dẫn đạo nó một lần nữa đạt tới một cái cân bằng. Cái này ba cái Hồng Mông đạo quả hòa tan vào đến đúng tại Hồng Mông Thiên đạo bảo cây mà nói, là to lớn một loại bổ ích. Lục Trọng cũng không lo lắng vì vậy mà xung đột. Hắn thôi diễn qua vô số lần, đa nguyên vũ trụ Hồng Mông Thiên đạo bảo cây kỳ thực so với hắn Hồng Mông Thiên đạo thánh tâm càng có bao dung tính chất. Bao la muôn vàn chỉ thấy ba đạo hồng ngông linh quang dần dần dung nhập vào trước mắt Hồng Ngông Thiên Đạo Bạo trên trời, lệnh viên này khái niệm Thiên Đạo Bạo thụ tản ra không có gì sánh kịp Hồng Ngông Quang Huy. Thiên Đạo Bản Nguyên không gian không gian, cho nên vẫn là xuất hiện bạo động điểm lạ. Hồng Ngông Thiên Đạo Quang Hoa lưu truyền ra, Thiên Đạo Bản Nguyên không gian bắt đầu không ngừng khuyết trương. Lục Trọng lập tức đem bên ngoài chư thần trận vào tiến vào vô biên tích lưuy đánh vào trong đó, không ngừng khuyết trương hắn bản nguyên. Đồng thời trong tay đánh ra từng đạo Hồng Ngông thần quang rơi vào đa nguyên vũ trụ một bộ phận hỗn độn chiều không gian bên trong, mở ra một bộ phận hỗn độn đại vũ trụ, dùng cái này tăng cường đa nguyên vũ trụ thể lượng. Hồng Ngông đạo cảnh lúc này ước vạn năm tích lũy Từng sợi hồng ngông tinh khí giống như dòng lũ rơi vào cái kia vô biên chiều không gian chỗ sâu từng cái tân sinh đại vũ trụ bên trong. Lấy hắn nói đi, mở lớn như vậy vũ trụ quả nhiên là trong nháy mắt sự tình. Bất quá Lục Trọng cũng là tính toán đến rồi đa nguyên vũ trụ hôm nay tích lũy. Mỗi một cái đại vũ trụ sinh ra đều cần hút lấy vô lượng hỗn độn nguyên khí làm căn cơ, là cần lấy hồng ngông đạo cảnh bản nguyên tới bảo vệ. Lục Trọng cũng không có thể duy nhất một lần mở quá nhiều, để tránh đa nguyên vũ trụ thể lượng bành trướng, chung quanh hỗn độn thế giới hỗn độn nguyên khí không cách nào cung ứng, nhường đa nguyên vũ trụ hệ thống sụp đổ. Bất quá lúc này ức vạn chư thần bản nguyên đồng hộ, có thể nhường hắn tận lực lái nhiều trừ ra một chút đại vũ trụ, dùng cái này tăng phúc đa nguyên vũ thể lượng. Tăng phúc thể lượng cũng không có nghĩa là thủy biến, tiến hóa, nhưng hắn sẽ dẫn tới mất tích thức phản ứng. Trước đây đa nguyên vũ trụ cũng tại hỗn độn thế giới bên trong phái thượng đẳng, mà thể lượng mỗi tăng lớn một phần, siêu việt một bộ phận đại vũ trụ thể lượng, nhưng là sẽ dẫn tới hỗn độn thế giới bản nguyên rủ xuống chú ý, khí vận tăng phúc. Lục trọng là hy vọng mượn nhờ hỗn độn thế giới loại này đặc thù cơ chế, trợ giúp đa nguyên vũ trụ thủy biến, hoàn thành lộ sắc cuối cùng, dùng cái này trả lại tự thân. Trở thành hỗn độn thế giới trừ giới đứng đầu. Có lẽ không phải hỗn độn thế giới chư giới đứng đầu cũng có thể, chỉ cần đa nguyên vũ trụ thêm một bước hành trưởng, nhất định có thể dẫn tới hỗn độn thế giới khí vận rủ xuống chú ý, trợ giúp đa nguyên vũ trụ thê biến. Đây chính là hắn cơ hội. Chư thánh cũng là phát giác loại biến hóa này, chư vị hỗn nguyên thánh nhân có thể cảm giác được đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, đương nhiên có từng tỏa nguyên thủy đại vũ trụ tại một chút không biết hỗn độn chiều không gian bên trong sinh ra, hơn nữa đàn sinh số lượng không phải số ít. Biến hóa như vậy nhường chư thánh chấn động không thôi. Mà đồng thời đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, cái kia nguyên bản đại biểu cho Hồng Mông Hỏa Nguyên Đạo quả Hồng Mông lặc ẩn chúng quanh nhiều mặt khác ba cái đặc thù Hồng Mông lặc ẩn. Hỏa Nguyên Đạo quả, độc lượng đạo quả, tín ngưỡng đạo quả, tiếp sát đạo quả bốn giả hỗ tương dung hợp, tạm thành một cái hoàn toàn đồ án, giống như một đoàn mập mạp ngọn lửa màu đỏ thắm, chúng quanh lượn lờ đồng nặng màu lửa. Quang huy của nó lựa chiếu đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên, nhường đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên mỗi một sợi ẩn ẩn hiện ra Hồng Mông quang huy. Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu bên trong vây quanh đạo này đồ án, vô số đại đạo hình chiếu lưu chuyển, hoàn mỹ vô cùng dung nhập vào Hồng Mông Thiên Đạo bảo cây bên trong. Ma nội bộ còn có một trọng sắp thành hình sự vật ngưng kết mà ra, đó là một đạo nồng nặc hồng mông linh quang. Từ hồng mông thiên đạo bảo kê tự động dựng dục ra tới hồng mông đạo căn, cũng là đại biểu cho đa nguyên vũ trụ hồng mông thiên đạo đã tới cái nào đó đặc thù giai đoạn. Lục trọng cũng không biết đạo nên như thế nào xưng hô giai đoạn này, lúc trước chính là phát giác điểm này, hắn mới phát giác được có thể nhờ vào đó làm cơ hội, bổ tu tự thân tầng hóa. Ầm ầm. Lúc này ở đa nguyên vũ trụ hồng hoang thiên đạo bản nguyên tăng vọt, thể lượng đột nhiên tăng lúc lập tức đưa tới hỗn độn thế giới chỗ sâu, một cơn rộng rãi hỗn độn khí vận rủ xuống chú ý rõ ràng trong phút chốc, đa nguyên vũ trụ bại vị tất nhiên là có chỗ tấn thăng. Đa Nguyên Vũ Trụ vị trí trung quanh, càng thấy hỗn độn thế giới chỗ sâu vô lượng hỗn độn bản nguyên nguyên khí hội tụ mà thành, một đầu rộng rãi hỗn độn mâu sông hư ảnh xuất hiện, sau một lát hóa thành thực chất rủ xuống đến Đa Nguyên Vũ Trụ chỗ sâu. Cái này giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Văn bộ Đa Nguyên Vũ Trụ đều ở đây tản ra từng sợi nồng đậm hùng ngông quang huy, không ngừng hút vào cái kia vô biên hỗn độn bản nguyên mâu sông sức mạnh, nền vững chắc tăng vọt phía sau căn cơ. Bản cổ đại vũ trụ bên trong, bản cổ đại thần lúc này hơi biến hóa, hắn nhìn về phía Đa Nguyên Vũ Trụ hồng hoàng tiên đạo bản nguyên chỗ sâu. Lúc này hắn cũng cảm ứng được một cỗ cực lớn rộng rãi trả lại xuyên thấu qua hắn lưu lại thiên đạo bản nguyên tới hồng mông lực chi đạo quả dung nhập vào hắn nguyên thần bên trong, hồng mông thiên đạo thánh tâm ẩn ẩn bừng tụ. Trong nháy mắt bên trong một lần nữa ngưng kết, rũ hắn lần nữa khôi phục hồng mông thánh nhân đạo hạnh. Tại hắn sâu trong ánh mắt, hồng mông thiên đạo bảo cây thuế biến giống như vừa mới bắt đầu. Bên trong nhất trọng đặc thù hồng mông linh quang tại vô biên thiên đạo bản nguyên tầm bổ phía dưới triệt để ngưng kết thành hình, hóa thành một đạo hồng mông linh quang dung nhập vào hồng mông thiên đạo bảo cây bên trong, trong chốc lát nhường hồng mông thiên đạo bảo cây quang hoa tăng vọt, toàn bộ hồng mông thiên đạo bảo cây bắt đầu gây dựng lại. Tuần nữa bắn ra nhất trọng lực rỡ vô cùng hồng ngông quang huy. Cái này trọng hồng ngông quang huy rất như là một tồn vô cùng kinh khủng thiên đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần tại tấn thăng hồng ngông thánh nhân. Lục Trọng Trùng thấy một màn này, lập tức đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Cái này chính hợp dự đoán của hắn, chính như thiên đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần có thể chứng thành hồng ngông đạo quả, thiên đạo thánh khí có thể chứng thành hồng ngông linh bảo. Đã như vậy, một phương đại vũ trụ thiên đạo chưa chắc không thể hóa thành chân chính hồng ngông thiên đạo, tấn thăng hồng ngông cấp bậc. Bất quá một phương đại vũ trụ thiên đạo bản thể to lớn hơn, cùng tên, nếu muốn làm đến bước này, vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ nhìn, đã là thành công. Hắn đôi diễn phương hướng cũng không phát sinh sai lầm. Ầm ầm, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thế giới chỗ sâu, trong chốc lát giống như phong quyền tàn vân, ước vạn đạo kinh khủng hồng mông lôi kiếp tại hỗn độn thế giới chỗ sâu xí ra. Đó chính là hồng mông đạo quả ngưng tụ ra phát hiện hồng mông đại đạo lôi kiếp. Bàn cổ đại thần lúc này nhìn qua lỗ sắc hồng mông thiên đạo bảo cây, đáy mắt hiện ra một tia ba động. Hồng mông tạo hóa linh quang. Hắn thấy được cái kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hồng mông linh quang. Cái kia rất như là hồng mông tạo hóa linh quang. Loại này hồng mông thần vật hắn đã qua, hắn bản cổ khai thiên phủ Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cũng là hồng ngông tạo hóa linh quang thai nén mà thành, bởi vậy tấn thăng hồng ngông linh bảo. Bất quá vật này quá mức hiếm thấy, bình thường chính là hỗn độn thế giới tự động thai nghén mà thành, còn chưa từng thấy đến một phương thiên đạo có thể dựng dục ra vật này. Gặp lại hỗn độn thế giới chỗ sâu, vô biên hồng ngông lôi kiếp hiện lên, bản cổ đại thần thủ bên trong hắc kim ánh sáng màu hoa hiện lên, một thanh hắc kim sắc khai thiên cự phủ trong tay hắn ngưng kết. Hoa Đức đạo hữu, ngươi trực tiếp đột phá chính là, cái này hồng ngông lôi kiếp chính là giao cho bản tận. Hắn một bước ở giữa bước ra đa nguyên vũ trụ. Dưới chân 24 phẩm hỗn độn thanh liên hiện lên. Mà đồng thời Đang nguyên vũ trụ Hồng Mông Thiên Đạo bảo cây tấn hằng, nhất trọng to lớn trả lại dung nhập vào lục trọng đã sớm cơ hỏa khó nhịn Hồng Mông đạo thể nội, nhuỡng nói khát dục vọng đang nhanh chóng nhận được thỏa mãn. Quanh người hắn tầng tầng nồng đậm vô hình đại đạo gợn sóng đang không ngừng điệp ra bộ phát sáu. 715 thứ 714 chương đột phá hai thành công. Lúc này, lục trọng trên mặt cũng toát ra một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu độ cười. Hắn biết tất cả mưu đồ đều thành công. Lúc này, hắn mi tâm Hồng Mông Thiên Đạo thánh tâm giống như biến thành một đoàn hừng hực vô cùng Hồng Mông hỏa diễm bao phủ hắn quanh thân tự thân nhưng là hóa thành nỗi giận dung nhập vào nhiều nguyên vũ trụ thiên đạo lỗ sắc dòng lũ ở trong, nhờ vào đó lĩnh hội trong đó thuế biến đại thế. Cái này Hồng Mông phản vệ đại kiếp đã thuận lợi xong tới. Lục Trọng Trời đợi đột phá một khắc kia đến. Chỉ chờ tự thân căn cơ triệt để viên mãn, chính là hắn tấn thăng Hồng Mông Chí Đạo một khắc này. Lúc này, hắn cuối cùng có một chút chắc chắn, mà không lại là chỉ có thể dựa vào tự thân tìm tòi tạo thành một đầu hư vô con đường. Đến nỗi đỉnh đầu Hồng Mông lôi kiếp Lục Trọng cũng không lo lắng, cho dù là có Hồng Mông thánh nhân đến đây quấy rối, bàn cổ đại thần tự có thể ứng phó hết thảy. Nhờ nguyên vũ trụ lần nữa tấn hăng, cũng cho bản cổ đại thần to lớn bổ ích, nhờ vào đó đồng dạng một lần nữa ngưng kết Hồng Mông Thiên Đạo Thánh Tâm, đặt chân Hồng Mông Thánh Nhân cảnh giới. 6. Khai Thiên từ địa. Lúc này bản cổ đại thần chân đạp 24 phẩm Hỗn Độn Thánh Liên, cầm trong tay Khai Thiên Phù lại diễn đã từng ngang ngược Hỗn Độn thế giới Khai Thiên thần năng. Từng đạo phù quang xen lẫn ngao dọc, phá diệt vạn vật, vật. Trong chốc, giống như lít nha lít nhí tiên vóng vậy Hồng Mông Lôi Kiếp trong phút chốc bị xé nứt từng cái cực lớn lỗ hổng, lại không thành hệ thống. Nhưng trung quanh như thực chất hồng ngông lôi tiếp vẫn giống như trợ lạc mã hải dương đồng dạng phô thiên cái địa bao phủ lại hỗn độn thế giới thập phương hư không, kinh khủng hồng ngông ánh chớp theo thời không, hỗn độn nguyên khí truyền mã đến rơi vào bản cổ đại thần bản cổ đạo thể phía trên, quanh người hắn phảng phất có vô số chi sắc hồng ngông lôi điện nhảy vọt. Sức mạnh mang tính hủy diệt phá diệt muôn phương, lại vẫn cứ không gây thương tổn được hắn bản cổ đạo thể một chút. Hắn hoàn toàn chưa từng vận dụng 24 phẩm hỗn độn thanh liên sức mạnh, chỉ là lấy bản cổ chân thân chống đỡ hồng ngông lôi cấp thần năng. Nay trở về khó đắc đạo đi trùng nhập hồng ngông, hắn ngược lại hứng thú đại sinh, bản cổ chân thân không ngừng bành trướng. Giống như ức vạn trượng pháp thân hành lập cùng hỗn độn thế giới bên trong, vung lên đũa một hồi tích trảm. Hồng Ngung cự thân chém chết đại đạo, tần diễn lực chi đại đạo lôi kéo khắp nơi, không gì kiên kỵ Hồng Ngung chân ý như thế động tĩnh như vậy, đã sớm đưa tới chư thánh ánh mắt. Chư thánh trông thấy một màn này, tất cả đều là hãi nhiên thất sắc. Vô luận là cái kia Hồng Ngung đạo kiếp, hay là bản cổ đại thần khai thiên phù quang, cũng là hung hoành đáng sợ, bọn hắn thậm chí chủ động bế tắc thánh nhân linh giác, không dám nhìn thẳng, để tránh tự thân hỗn nguyên thánh tâm chịu đến xung kích mà phá toái. Cũng liền tiên hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ ỷ vào tiên đạo thánh tâm cứng cỏi, có thể chạm đến một hai. Làm sao một lát Hai người quanh thân đều là lượn lờ kinh khủng hồng mông ánh chớp, Thiên đạo pháp thể tại hồng mông dưới ánh sáng điện chậm rãi hòa tan, lập tức không dám tiếp tục dễ dàng quan sát, chỉ có thể tận lực điều động tự thân thiên đạo đạo hạnh làm ham mọn, luyện hóa hồng mông lôi tiếp. Tổ Long lúc này cũng bị thương nặng, quanh thân vô số hồng mông ánh chớp nổ đùng, cơ hồ đem hắn hóa thành hồng mông lôi đỉnh hình thành hình người lôi điện. Vì thế hắn thần sắc ở giữa nhưng là một mặt vẻ đại hỉ. Đây chính là hồng mông lôi đỉnh chi năng. Trong lúc cởi to, thiên kiếp chi chủ hóa thân từ đằng xa bay tới, rơi vào trong cơ thể của hắn, mượn nhờ thiên kiếp chi chủ cường hoành ngự vị, hắn chậm rãi khống chế lại thể nội bùng nổ hồng mông lôi đỉnh. Tính toán thu phục cỗ lực lượng này, hắn có thể cảm giác được, cho dù là trưởng khống một bộ phận Hồng Mông Thần Lôi sức mạnh, vậy đối với hắn mà nói, cũng là cực lớn cơ duyên. Thử hỏi có mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể gánh vác Hồng Mông Thần Lôi đánh kích? Tổ Long đạo hữu ngược lại biết tìm cơ hội. Hồng Quân lão tổ cũng nhìn thấy màn này, âm thầm lắc đầu. Bất quá nếu là đổi chỗ mà xử trí, hắn cũng sẽ tâm động. Húng Chi Tổ Long chấp trưởng Lôi đạo, dùng cái này thành thánh, Hồng Mông Thần Lôi chính là đại đạo con đường phía trước, có được thu hoạch vô tận. Mà ở Hỗn Độn thế giới chỗ sâu, Che Lệnh lão tổ cũng là phát giác được nhiều nguyên vũ trụ bộ phát ra rộng rãi điểm lạc. Hắn không lộ thần niệm chú ý tới bản cổ đại thần xuất hiện, lập tức thu hồi thần niệm. Bản cổ đại thần ngang dọc hỗn độn thế giới, chính là hắn như vậy cực kỳ cổ xưa hồng nông thánh nhân cũng không dám trêu chọc. Đây là hỗn độn thế giới chung thần lời nói, nhất đẳng hung nhân. Che lệnh lão tổ bây giờ cũng không muốn gây phiền toái, để tránh gây nên hiểu lầm. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hắn đánh không lại bản cổ đại thần. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, vô biên hồng nông lôi kiếp tại bản cổ khai thiên phủ thần năng phía dưới, dần dần làm hao mòn. Tại các loại hồng nông lôi kiếp trừ khử lúc, Hỗn độn thế giới chỗ sâu một tầng nồng nặc hồng mông tử khí hóa thành từng đạo nồng nặc hồng mông tạo hóa nguyên khí từ hỗn độn thế giới chỗ sâu bương xuống, dung nhập vào nhiều nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên bên trong. Mắt Trần có thể thấy, Hồng Mông Thiên Đạo bảo tụ trọng tổ khái niệm hình thái bắt đầu lấy hư hóa thực, nhiều hơn một tí sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không lui chuyển sức mạnh. Càng thấy hỗn độn thế giới chỗ sâu, tiếng oanh minh vang lên. Sâu trong hư không hiện ra một đại cổ rộng rãi hỗn độn khí vận, giống như như lại Dương Minh Mông rơi vào nhiều nguyên vũ trụ khí vận trưởng hà chỗ sâu, nhường đầu này khí vận trưởng hà quang huy tăng vọt. Càng thấy từng viên rộng rãi hỗn độn nguyên khí giống như lưu tình hiện lên, Ngáy mắt dung nhập nhiều nguyên vũ trụ chỗ sâu, có khác đủ loại rộng rãi hỗn độn hình chiếu hiện lên, đại đạo văn minh, có thể thấy được vô biên hỗn độn đại dương mênh mông rơi xuống dung nhập vào hỗn độn nguyên khí hải, như hỗn độn sụp đổ. Chỉ trong lát, lại gặp hỗn độn nguyên khí hóa thành thuần túy màu xám một chương thái cực độ dung nhập vào tiên tiên âm dương đại đạo chỗ sâu. Càng có hồng nông sắc ngũ sắc bảo linh không ngừng đàn sen, từ hỗn độn thế giới chỗ sâu lao vụn vụt rơi xuống, hóa thành ngũ sắc cột sáng rốt vào đến ngũ hành bản nguyên chỗ sâu. Có khác đàn vào hai đầu màu hỗn độn dòng lũ, mang theo vạn cổ vội vã rộng rãi thần năng dung nhập vào thời không đại dương mênh mông bên trong cũng có vô biên thai kiếp chi khí, khí hóa thành ngàn tỷ lớp mây đen bao phủ hấp nhập, cùng với vô biên chúng kết chi khí, khí hội tụ mà thành một mặt chống trận hóa thành hư ảnh rơi xuống. Hỗn độn hy chiếu, Huy hoàng hỗn độn, Thái cực đảm mẫu, Hồng Nông ngũ hành bảo luân, hai kiếp lập nhật, kết thúc chống trận 6. Ban cổ đại thần nhìn qua cái kia nhiều nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng vô biên điểm lạ, cũng không nhịn được thần sắc hơi hơi biến hóa. Mỗi một trọng điểm lạ, đây là đối ứng hỗn độn thế giới nhất trọng bản nguyên gia chỉ, Hồng Nông đại đạo rủ xuống chú ý, đối với nhiều nguyên vũ trụ hằng hoàng thiên đạo rất có ích lợi. Hắn đồng thời chú ý tới Những thứ này khơi hoành hùng nông tấn thăng điểm lạ giống như cùng nhiều nguyên vũ trụ bản thân căn cơ có chỗ liên quan. Đại bộ phận điểm lạ cũng là cùng đã tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp Tiên Thiên Đại Đạo có chỗ liên quan. Mỗi một trọng đại đạo bản nguyên rơi xuống, nhiều nguyên vũ trụ thiên đạo căn cơ liền củng cố một phần, bản nguyên tăng vọt một phần. Nhiều nguyên vũ trụ thủy biến, cũng thêm một bước dẫn tới Hỗn Độn thế giới chỗ sâu Hỗn Độn bản nguyên dung hợp. Tại này cổ khoáng đạt đại thế phía dưới, cái kia Hồng Mông đạo cảnh phương hướng, một cố rộng rãi điểm lạ dần dần hiện lên. Hồng Mông đạo cảnh hư chuyện, lúc này đã triệt để định trệ. Hồng Mông Tiên Đạo bảo thủ phía dưới, lục trọng quanh thân lượn lờ vô biên Hồng Mông đạo hỏa. Huynh thân hồng mông đạo đi trùng trùng điệp điệp. Hàn Nguyên bản là có tiếp cận với 36 cái hồng mông vô biên đạo hạnh, lúc này đạo hạnh viên mãn, cơ hồ tiếp cận với 42 cái hồng mông đạo hành pháp lực. Đạo hạnh của hắn đã hòa hợp, nhiều nguyên vũ trụ thuế biến mà sinh ra cái kia một cỗ rộng rãi thuế biến sức mạnh, còn đại dẫn dắt đến hắn hồng mông tiên đạo thánh tâm tấn thăng. Lục Trong biết, có thể hay không tấn thăng thành công, ngay trong nháy mắt này. 6 đề lời nói với người xa lạ 6 thật bản hoàn tất đến ngược, còn có mấy chương 716. Thứ 715 chương hồng mông chí đạo nhiều nguyên vũ trụ lổ sắc cái kia một cỗ minh ngông đại thế hình thành trả lại. Thông qua Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo dung nhập vào Hồng Mông Thiên Đạo Thánh Tâm chỗ sâu. Tại từng sợi đặc biệt Hồng Mông Đạo Hỏa chi phía dưới, Hồng Mông Thiên Đạo Thánh Tâm nội bộ bốn khóa Hồng Mông Đạo Quả hoàn toàn dung nhập trong đó. Ở bên trong không ngừng một chuyện, tu luyện. Cái kia mật mập mạp, Hồng Mông Hỏa diễm đồ án bên trong phân biệt rõ ràng đồi núi dần dần biến mất, Lục Trọng Chỉ cảm thấy tự thân Hồng Mông chân linh hoàn toàn dung nhập trong đó. Trong phút chốc, đại đạo của hắn chân linh phảng phất trực tiếp phá vỡ Hồng Mông Đại Đạo ba phủ, hiện lên ở từng mảnh từng mảnh hoàn toàn xa lạ rộng rãi trong đại dương bao la. Quanh người hắn lưu chuyển nhất trọng đậm đà Hồng Mông qua huy. Đó là nhất trọng mới tinh Hồng Mông Đại Đạo quy tắc từ trong sinh ra thành hình. Nó lấy hoàn nguyên, tín ngưỡng, độc lượng, tiếp sát tứ trọng hồng mông đại đạo làm căn cơ, hoàn toàn bao trùm cái này bốn cái hồng mông đại đạo, lại áp đảo hồng mông đại đạo phía trên. Giống như là trụ cột nhất địa thủy phong hỏa tứ trọng sức mạnh hội tụ, tứ trọng sức mạnh hội tụ dung hợp, giống như khai thiên tịch địa đồng dạng, phá vỡ vô biên hỗn độn thế giới ngăn cản. Hồng mông đại đạo áp chế triệt để tiêu tan. Lục trọng thấy được một mảnh hoàn toàn cảnh tượng bất động. Đó là vô biên khôi hành hồng mông đại đạo bản nguyên, bên trong hồng mông đại đạo giống như hồng sông, từng cái trải rộng vô biên hồng mông quang huy, nhưng ở trong mắt của hắn, giống như trong nháy mắt có thể phá hắn tự thân giống như đại biểu vô ngần thời không ngưng tụ đại thế, hỗn độn thế rơi thủy biến, tiến hóa khái niệm, nhưng lại hơn xa nơi này, Lục Trọng cũng không biết đạo tự thân đã biến thành cỡ nào tồn tại, nhưng hắn biết hắn lúc này ắt hẳn là đột phá thành công. Hết thệ trước mắt tuyệt không phải hư ảo. Cũng cùng lúc này, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông Đại Đạo Bản Nguyên mọi vị, ánh mắt của hắn khẽ động, quanh thân từng sợi hồng mông quang huy hiện lên, thân hình trong chốc lát chính là xuất hiện ở Hồng Mông Đại Đạo Bản Nguyên không gian bên dưới. Ở đây thân hình hắn hơi động một chút, giống như đã vượt ra cùng một chỗ hồng mông chiều không gian, thân hình hiện lên ở mạng lớn như đại dương mênh mông hỗn độn nguyên khí chỗ sâu. Ngưng lại xấu, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, nhưng là phát giác tự thân vô hình ở giữa đã thoát ly mảnh huyễn vũ độ này thế giới chiều không gian. Trước mắt nhưng là một mảng lớn thất thải lộng lẫy hỗn độn khí pha. Cẩn thận nhìn lại, những thứ này hỗn độn khí pha từng cái vô cùng to lớn hỗn độn chiều không gian, như dưới chân hắn như vậy hỗn độn thế giới đồng dạng. Trung quanh lại có đại nay hỗn độn đại dương mênh mông hình thành mê vụ mây hành lang, tầng tầng, lấy Lục Trọng thần mâu cũng cảm giác rộng rãi. Đây chính là chiều không gian chư tướng. Lục Trọng nhìn qua một màn này, không khỏi thần sắc hơi biến hóa. Hỗn độn thế giới bên ngoài còn có những thứ khác hỗn độn chiều không gian, cũng như thiên ngoại hữu thiên Nhưng ngoại hữu nhân câu này nặng ngữ, nhưng hắn bây giờ không hề nghi ngờ là cường đại nhất một loại tồn tại, Lục Trọng khơi hoành hùng mông chí đạo thần niệm lưu chuyển, ánh mắt chiếu tới, hắn ở trung quanh mảnh này trong chiều không gian cũng không cảm giác được có tương tự với tự thân như vậy hùng mông chí thánh tồn tại. Ngược lại là hồng mông thánh nhân ngược lại là phát hiện mấy cái. Hắn có chút hăng hái. Đúng lúc này, sâu trong hư không hình như có một tôn hồng mông thánh nhân dường như phát giác Lục Trọng hồng mông thần niệm sức mạnh, lập tức liền gặp một đạo động dã liêu quang phá vỡ một chỗ chiều không gian hướng về Lục Trọng phương hướng mà đến. Lục Trọng ánh mắt khẽ động, tiện tay vung lên liền gặp một đạo hồng mông thần quang bay ra đem hắn đánh về mảnh hỗn độn độ này hoàn vũ bên trong. Tại Hán Hồng Ngông đạo hành chi phía dưới, tôn này Hồng Ngông cấp bậc thánh nhân cứu cực sinh mệnh, không có chút sức chống cự nào, cho dù là Hồng Ngông đại đạo tại hắn đái mắt, đồng dạng là trong nháy mắt có thể đè trở về. Trong chốc lát, hồng quang bay ngược mà quay về. Thủy Tổ. Lúc này hắn phảng phất có thể nghe được một đám tương tự với hỗn độn ma thần vậy cường đại sinh mạng thể vây quanh tôn này cứu cực sinh mệnh, đang hoảng loạn không thôi. Lục trọng đáy mắt có chút hiếu kỳ chi sắc, khổng lồ thần niệm tản mắt ra, rơi vào mảnh này rộng rãi hỗn độn chiều không gian bên trong. Mảnh này lạ lẫm hỗn độn chiều không gian. Một đám tự khoe là thủy tổ sinh mệnh kinh khủng chủng tộc cảm nhận được cái kia rộng rãi kinh khủng thần niệm áp bách, đều là mặt thông biến sắc, lạnh dùng không thôi. Cũng may Lục Trọng cũng không đối bọn hắn có ác ý gì. Ánh mắt của hắn lướt qua một bộ phận sinh mệnh thể nguyên thần chôn sâu, rất nhiều tin tức lập tức rơi vào đáy mắt của hắn. Rất kỳ lạ sinh mệnh, vậy mà trời sinh có được gần như chuẩn thành sức mạnh, cái này có thể so với hỗn độn ma thần. Không đúng, so hỗn độn ma thần sinh mệnh bản chất cao hơn nhất tuyến. Lục Trọng khủng lô thần niệm lập tức hiểu rõ cái này đặc thù hỗn độn chủng tộc một bộ phận bản chất. Cái này đặc thù Hỗn Độn chủng tộc sừng sững ở tòa này Hỗn Độn thế giới Kim Tự Tháp đỉnh phong, một mực chiếm giữ đại đạo, phong tỏa mạnh Hỗn Độn này thế giới. Không trải qua hạn giống như bị khóa chết, xuất thân cường thịnh trở lại, tương lai cũng liền nhiều lắm là có thể lên thăng một đến hai cái đại cảnh giới, cũng không thể coi là hoàn mỹ gì chủng tộc, Ngụy Tiếu tự sinh mệnh mà thôi, chỉ có thể coi là hùng mông thánh nhân con rối. Nhìn lướt qua, Lục Trọng Chính là đã mất đi hứng thú. Những sinh mạng này mặc dù so với Hỗn Độn ma thần trời sinh cường hành, nhưng bản chất là không trò vẹn, Hỗn Độn ma thần mỗi một cái đều có cực cao hạn mức cao nhất lại càng không cần phải nói còn có bản cổ đại thần lớn như vậy đạo tri tử. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía mảnh này hoàn toàn không biết hỗn độn chiều không gian, thân hình lóe lên chính là trở về dưới chân hỗn độn thế giới trong chiều không gian. Qua trong giây lát, hắn chân thân trở lại nhiều nguyên vũ trụ chỗ sâu. Hồng Mông đạo cảnh, quanh người hắn rộng dãi quang hoa bộc lộ. Hồng Mông chí đạo nguyên thần trở về, mi tâm chỗ sâu hiển hóa ra một phương khôi hoành hồng mông chí đạo thánh tâm, vô biên hồng mông đạo đi giống như vô số mịn hồng mông đường vân ở trong đó lưu chuyển, liếc nhìn lại phảng phất có thể nhìn thấy vô biên hồng mông đại đạo thần diệu. Tại hắn chân thân buông xuống sau đó, Trong chốc lát có từng sợi khôi hành hồng nông đạo vận từ hắn quanh thân tản mạn ra, khôi hành hồng nông thần quang hóa thành cực vạn trượng hồng nông tử khí tràn ngập nhiều nguyên vũ trụ mỗi một tất hư không, thậm chí là sông ra nhiều nguyên vũ trụ, sông vào hỗn độn chiều không gian, vô biên hỗn độn giữa thiên địa. Rộng rãi vô hình gọn sóng thậm chí là vọt ra khỏi mảnh hỗn độn này, mây hành lang bao phủ rất nhiều hỗn độn thế giới bên trong, sông vào vô tận hỗn độn chiều không gian. Rộng rãi uy nghiêm bao phủ hỗn độn thế giới chỗ sâu. Hỗn độn thế giới bên trong, ban cổ đại thần đã tích tán cái kia nhiều nguyên vũ trụ tấn thăng hồng nông lôi kiếp, cảm giác được loại này rộng rãi biến hóa, cũng không khỏi thần sắc biến sắc. Vạn nơi giống như rộng rãi thần năng phía dưới, chính là cường hành như hắn cũng cảm thấy to lớn áp bách cảm giác, tự thân giống như trong đại dương bao la một chiếc thuyền đơn độc. Đột phá. Bàn cổ đại thần lúc này đạo tâm kịch liệt ba động, cũng là nhịn không được sinh ra vô tận cảm khái. Trước kia hắn vì thế vẫn lạc tại chứng thành trì đạo biên giới, bây giờ cuối cùng có người bước qua ngưỡng cửa này. Hắn lúc này nỗi lòng không thể nghi ngờ là phất tạm. Mà lúc này nhiều nguyên vũ trụ chư thánh cảm giác được các loại rộng rãi điểm lạ, từng cái chợt phản ứng lại, ánh mắt rung động nhìn về phía Hồng Mông đạo cảnh chỗ sâu. Cái này trọng rộng rãi đại đạo điểm lạ đơn giản vượt qua chúng thần tưởng tượng. Cái này lại nên cỡ nào đột phá? mới có thể dẫn tới như vậy kinh thế hiểm lạ. Lúc này, Lục Trọng chậm rãi thu Liễm tự thân đạo hạnh, rộng rãi điểm lạ dần dần tiêu tan, Lục Trọng thân hình một bước ở giữa bước ra hồng không đạo cảnh. Sa sa nhìn lại, đây không chỉ là hắn đột phá, nhiều nguyên vũ trụ cũng dần dần đột phá gông cùm xiển xích, đã tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cái này vô luận đối với hắn, hay là đối với nhiều nguyên vũ trụ, cũng là tân sinh. Mỉm cười, nhìn lướt qua hoàn vũ xung quanh, hắn lúc này phất tay mở ra Thái Sơ thiên giới chi thiên môn, nên cái kia thập phương ức vạn chư thần. Tuy cái kia thập phương ức vạn chư thần đại bộ phận cũng là chịu hắn giao hóa, chịu hắn ân huệ, nhưng lần này chư thần việc làm vẫn là để hắn từ đáy lòng vui vẻ, nên thiết tiến tạ ơn chư thần. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu kỳ thực chính thức đại cương đến nơi đây không sai bị lắm, nhưng phía sau một bộ phận kịch bản còn muốn lần lượt thu cái đuôi, số lượng từ không có nhiều, 2 3 ngày bên trong kết thúc 717. Thứ 716 chương A tu Lama tổ thái sơ thiên một ngày này khách mời núi liền không dứt, toàn bộ thái sơ thiên tựa hồ vì chư thần thân ảnh lấp đầy. Khoáng đạt thần ma hiến hội trải rộng thái sơ thiên giới. Sinh mệnh linh bên trong vừa nước vạn năm tích lũy tựa hồ toàn bộ dùng tại hôm nay. Một ngày này chú định vì nhiều nguyên vũ trụ ước vạn chư thần nhớ rõ. Tại đại yến sau đó, Lục Trọng cũng là giảng đạo trăm năm, rộng thi dao hóa, lấy Hồng Mông đại đạo tạo hóa ước vạn chư thần. 6. Trăm năm về sau, ước vạn chư thần nhau nhau rời đi, chỉ là ở nơi này chẳng Hồng Mông đại yến bên trong, được lợi tiên tiên thần ma vô số. Lục Trọng có cảm giác tại hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn ma thần cường hành, hỗn độn chiều không gian bên trong càng là mỗi thời mỗi khắc còn có mới chủng tộc mạnh mẽ sinh ra, có ý định tạo hóa chư thần, cũng là vì tự thân tự tay sáng lập hơn nguyên vũ trụ tranh thủ nhất tuyến tiên mệnh. Sau đó Lục Trọng lại đưa tới Thái Sơ tiên chư thánh, cùng với chư vị đệ tử, trấn an chư thần, phân phó chư đệ tử cỡ nào tu hành. Sau đó mới đơn độc gặp mặt bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần khoanh chân ngồi ở đại điện Bồ Đoàn bên trên, Lục Trọng vị trí hơi cao hơn một bậc. Hai người đại thần càng giống là trong âm thầm hảo hữu gặp mặt. Hoa Đức đạo hữu, ngươi quả thực là đột phá. Bản cổ đại thần vẫn còn có chút nhịn không được thân vi chứng thực, hắn trên khuôn mặt hiện ra vô cùng trang nghiêm chi sắc. Lục Trọng khẽ vớt cầm nói, đích thật là đột phá, ta cảm giác Hồng Mông đại đạo lại khó mà áp chế ta chi Hồng Mông đạo đi, ta đã có thể không bị dạng được đi xuyên rất nhiều hỗn độn chiều không gian. Nghe vậy, bản cổ đại thần ánh mắt sáng lên. Xem ra đạo hữu đích sắc là đã đột phá thành công. Khôn hỗn độn chiều không gian bản cổ đại thần là biết đến, nếu là mượn nhờ đặc tu Hồng Mông đại pháp, Hồng Mông linh bảo, Hồng Mông thánh nhân cũng có thể làm như vậy chiều không gian lưu hành, nhưng ít nhiều vẫn là có hạn chế. Phía ngoài hỗn độn chiều không gian tràn đầy bất ngờ hung hiểm. Lục Trọng thấy bản cổ đại thần một mực tâm mộ Hồng Mông chí đạo, lập tức cũng là mượn cơ hội nói ra một bộ phận Hồng Mông chí đạo huyền diệu. Đây cũng là có qua có lại, hồi báo bản cổ đại thần tại thời khắc cuối cùng ủng hộ. 6. Mà ở một bên khác, nhiều nguyên vũ trụ thêm một bước thủy biến, đối với nhiều nguyên vũ trụ cách cục ảnh hưởng là cực lớn. Nhiều nguyên vũ trụ sinh ra rất nhiều mới tinh hỗn độn đại vũ trụ, những thứ này hỗn độn đại vũ trụ trước mắt cũng không người chấp trưởng, đây đối với chư thánh người cũng là con ác thú thí nghiệm. Bọn hắn có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng giới chướng còn có rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần. 6. Ma giới chỗ sâu, lúc này một vệt sáng từ đằng xa mà đến, Sa La Hầu từng bước một rơi vào ma giới chỗ sâu. Toàn này nguyên bản phồn hoa, khoáng đạt giới vực lúc này trống rỗng, mặc dù ma khí hạ đảng, liên tục không ngừng có hy vọng mới ma đầu một lần nữa bổ nhập vào tới, nhưng cùng bắt ngát rộng rãi ma giới xoắn so đi, nhưng là hạt cát trong sa mạc càng không cách nào cùng lúc trước tình huống đánh động. Dọng giới ma giới tựa hồ trở thành phế tích. Đây hết thảy tự nhiên là kế đồ kế tác. Vì bổ tu Hưng Nông đạo cảnh thiếu sót tích lũy, kế đồ tại thời khắc cuối cùng mượn đi hắn tu gì bốn kiếm, đem ma giới rất nhiều tiền thiên ma thần cơ hồ tán sát không còn một mống. Ngoại trừ một số nhỏ ma giới ma chủ trốn hướng về Hưng Hoàng, đại bộ phận ma giới ma thần toàn bộ bị giết chóc không còn một mống. Lúc này sâu trong hư không, một đạo gọn sóng rộng dãi ma quang hiện lên, nháy mắt hiện hóa ra Linh Nguyên ma tổ chân tấn tới. Thái nhân, Linh Nguyên ma tổ lúc này khuôn mặt cung kính. Sao La hầu cấp bộ có chút dừng lại, sau đó nhìn hắn một cái. Nhân tiện nói, ba cái nguyên hội sau đó, ngươi có thể chọn lấy một phương nguyên thủy đại vũ trụ chứng thành Hỗn Nguyên, ta đã tính sẵn, đến lúc đó tất có các bậc đại thần thông chứng thành Hỗn Nguyên, ngươi thừa dịp thế mà làm. Sao La Hầu là chỉ linh nguyên ma tổ bậy tốt thân. Nghe vậy, linh nguyên ma tổ trong hai con ngươi hiện ra một tia vẻ vui mừng, thật sâu thi cái lễ. Đạt tại thánh nhân. La Hầu thần tình đạm mạc không làm để ý tới. Lúc đến bây giờ, kết thúc đại đạo bên trong thật là hẳn là sinh ra mấy vị Hỗn Nguyên thánh nhân phong phú bề ngoài mặt tiền của cửa hàng. Linh Nguyên Ma Tổ là một cái nhân vật lợi hại, nếu là chứng đạo đối với toàn bộ kết thúc đại thế mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Lúc này hắn cũng không lo lắng phản phệ, trước mắt hắn đã đứng tại Thiên Đạo cấp số cánh cửa phía trước, không bao lâu đồng dạng có thể chứng thành Thiên Đạo đăng cấp. Chật Linh Nguyên Ma Tổ thận sâu thi cái lễ, thân hình tại chỗ biến mất. Saola Hầu cất bước ở giữa đã tiến nhập Á Tu La bên trong ma giới. Khoáng đạt ra Tu La ma giới lúc này cũng là trống rỗng, có một loại quỷ bị yên tĩnh. Rất xa, Saola Hầu thấy được một đóa tinh khiết trắng tinh hoa sen. Loá này tinh khiết trắng tinh bạch liền trôi nổi tại vô biên huyết hải phía trên, một đạo huyết sắc cao gầy thân ảnh sừng sững ở bạch liên phía trên, hai mắt nhắm chặt, quanh thân châu sâu lưu chuyển một tầng nồng đậm công câu nội đại đạo khí tượng. Chỉ là hắn quanh thân huyết sắc đạo văn ngưng kết, đỉnh đầu một quả kinh khủng ma tinh hội tụ, giống như vô biên sát lục đại đạo ngưng kết ở nơi này quả huyết sắc ma tinh bên trong. Kế Đồ ma tinh. Sao La Hầu lúc này ánh mắt nhưng là gợn sóng nhìn lên trước mắt thân ảnh. Trước mắt thân ảnh tự nhiên không là người khác, mà là Kế Đồ. Nhờ ma giới phúc, đem ma giới trừ ma ra tay ác độc tàn sát không còn buồn nổ, Kế Đồ sát lục đại đạo ngược lại hòa hợp, khoảng cách chứng đạo đã không xa. Ngươi đi làm cái gì? Kế Đô mở ra hai mắt, nàng nhìn thấy đã thân ở huyết hồ trước đây sao La Hầu. Ta tự nhiên là vì ma đạo mà đến. Ma giới trống không rất nhiều, ta chuẩn bị nghĩ cách bổ khuyết một hai ma giới, bây giờ vực ngoại thiên ma kiếp không có vực ngoại ma đầu tòa trấn, phía ngoài tiên tiên thần linh thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn, chuyện này không thể tha mặc cho. La Hầu thần tình rất là tự nhiên. Kết thúc đại đạo khí vận đại bộ phận là tới từ đủ loại thai kiếp. Vực ngoại thiên ma kiếp tại kết thúc đại đạo khí vận bên trong chiếm cứ lấy không thấp phân lượng. Nhìn linh nguyên ma tổ thành tựu liền biết, to lớn bộ phận tích lũy cũng là từ trong luân kết. Kế Đô liên qua sao La Hầu? Đáy mắt ở giữa ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ ngọ nhiệt lên. Sao La Hầu tiến vào ma giới mục đích chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Quả nhiên, Sao La Hầu lại nói, "Kế Đô, bây giờ ngươi đạo hạnh đã hòa hợp, ngươi có thể thành có chuẩn bị thoả đáng." Kế Đô hừ nhẹ một tiếng, "Ta cứ như vậy không để ngươi yên tâm." Như nàng sở liệu, Sao La Hầu tiến vào ma giới chính là chạy nàng tới. Sao La Hầu đáy mắt có chút bất đắc dĩ, hắn sao có thể yên tâm, Kế Đô vốn cũng không phải là cái tính tâm. Mặt Hắc Sát Lục Đại Đạo chứng thành Hỗn Nguyên, hiển nhiên là không có cách nào đi công đức chứng đạo đường lối. Săn lục chứng đạo, trời sinh chính là nhân quả tội nghiệp vô số. Căn bản không thể nào công đức chứng đạo, là lấy chỉ có lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo độ khó so với công đức chứng đạo tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Sao La Hầu gợn sóng đạo, đây là sư phụ ý tứ, là sư tôn để ta nhìn xem ngươi, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Năm mơ giữa ba ngày a. Ta bây giờ thế nhưng là rất bận rộn. Sao La Hầu hừ nhẹ một tiếng. Kế Đô xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt hầu nghi liếc mắt nhìn Sao La Hầu. Sư tôn sẽ như vậy phân phó. Nghĩ nghĩ, kế độ hay là đạo, ta chứng đạo cơ duyên sắp tới, ta có dự cảm, bất quá hết thảy tất cả ta đã chuẩn bị xong. Mấy cái đạo kỳ chờ đợi ta cuối cùng rồi sẽ chứng thành sát lục hỗn nguyên. Kế Đô đáy mắt hiện ra nồng nặc tự tin. Phối hợp với quanh thân nàng cơ hồ muốn tràn ra thuần túy sát lục đạo vận, lúc này quanh thân cũng có nhất trọng chân chính ma tổ phong phạm. Đem ma giới chư thần tàn sát không còn một mống phía sau, nàng cái này A Tu La giáo chủ chi danh, cũng là danh phủ kỳ thực. Sa La Hầu nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là âm thầm gật gật đầu. Loại trạng thái này Kế Đô, hắn đã có thể yên tâm. 718 thứ 717 chương căn hỗn độn nguyên khí hải rộng rãi hỗn độn nguyên khí hải đang không ngừng bành trướng, vô luận là bên trong hỗn độn hay là bên ngoài hỗn độn Càng có hay không hơn lượng hỗn độn thế giới bản nguyên hình chiếu, trung quanh nổi lên mười mấy đầu hỗn độn mâu sông nén rồng, quan chú vào hỗn độn nguyên khí trong nước. Một ngày này, nhiều nguyên vũ trụ sâu trong hư không đột nhiên thiên đạo bản nguyên kịch liệt rung động, vô biên hồng mông hỗn độn đại đạo quy tắc chấn động, có từng sợi hồng mông tạo hóa bản nguyên từ vô tận hỗn độn thế giới chỗ sâu rủ xuống, dung nhập vào hỗn độn nguyên khí biển sâu chỗ. Nồng đậm bảo quang nở rộ mà ra, tràn ngập hỗn độn nguyên khí hải, kinh động chư thần. Hỗn độn châu. Hồng Quân lão tổ lúc này nhìn lên trước mắt một màn này, trong mắt vui vẻ thần sắc khó nén. Hỗn độn chi tâm sinh ra, hỗn độn châu cuối cùng thuận lợi tấn thăng làm thiên đạo thánh khí. Hắn rọi ra một cái tay, Hỗn Độn Châu lập tức bay xuống lòng bàn tay chốt sâu. Hạt châu này to bằng trứng thiên nga, toàn thân trải rộng hỗn độn khí. Cái này Thiên Đạo thần khí chính là kế tục Hồng Mông Hỗn Độn Đại Đạo Bản Nguyên mà sống, có được vô biên hỗn độn thế giới cự lực, nội hàm lấy một phương kỳ lạ hỗn độn thế giới, có thể mở ra một phương đại vũ trụ, cũng có thể nhờ vào đó chưởng khống hỗn độn thế giới bản nguyên, trở thành hỗn độn chưởng cúng giả. Đây đối với hắn mà nói, sẽ là con đường trên lớn nhất giúp đỡ. Có cái này chí bảo, cũng đủ để tại nhiều nguyên vũ trụ giàu dạng đại thế bên trong đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Mà con đường của hắn còn xa không chỉ như thế. Trong quân lão tổ vuốt vuốt trong tay cái này thiên đạo thánh khí, đáy mắt nổi lên chính là thỏa thuê mãn nguyện. 6. Thái sư chân giới, Thái sư đạo cung. Tại chư thần nhao nhao tiến đến mỗi cái triệu không gian trưởng khống những học sinh mới đại vũ trụ thời điểm, Hỏa mẫu nguyên hoàng xem như bộ tộc vương hoàng tộc trưởng đồng dạng điều binh khiển tướng, phong tỏa mấy cái tân sinh đại vũ trụ, điều động dưới trướng rất nhiều cường đại tiên tiên cổ thần tiến vào bên trong. Tranh đoạt những thứ này, đại vũ trụ chủ lực vẫn vẫn là chư thần, mà không phải là hỗn nguyên thánh nhân. Thiên đạo cung sớm đã lệ cũ, thánh nhân không thể tự mình hạ trạng tranh đoạt bằng không chắc chắn sẽ dẫn phát thánh nhân chiến, một khi tạo thành tổn thương, Thiên đạo cung chư thánh tất nhiên sẽ can thiệp, cho áp chế. Phương tộc ở phương diện này là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Phương tộc tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần vô số, cầm đầu ngũ đại hạch tâm trưởng lão đều là đã đến chuẩn thánh hậu kỳ, đã trở về sở đến á thánh cánh cửa. Mà kém một bậc trưởng lão đoàn bên trong chuẩn thánh số lượng là càng đạt hơn 10 vị. Ngỗ Hậu, ta có thể hay không tham dự chuyện này? Đạo cung phía trước, một vị kim ý tuấn mỹ thần linh lúc này nhịn không được mở miệng, hắn khuôn mặt trang nghiêm, vẫn mở miệng, nhưng là hấp dẫn đạo cung bên trong chư thần ánh mắt. Kim Hoàng còn là lần đầu tiên chủ động tranh thủ dạng này khổ sai chuyện. Trong loạn đại vũ trụ, mở đại vũ trụ cũng không phải một kiện bất lo tiết kiệm sức lực sự tình, đặt ở trước kia Kim Hoàng phải không mảnh một chú ý. Đây là lãng tử hồi đầu. Hỏa Mẫu Nguyên Hoàng Thánh Nhân do dự, ánh mắt nhìn về phía đạo cung bên trong Khác Vương tộc trưởng lão. Hỏa Phượng trưởng lão tiến lên một bước, hơi hơi chắp tay nói, "Tộc trưởng, hiếm thấy nhị thái tử chủ động xin đi, không bằng liền để nhị thái tử theo ta một vòng a. Ta lo lắng chính là hắn không những không giúp được các người, ngược lại sẽ cho các người tăng thêm phiền phức." Nguyên Hoàng khuôn mặt bình tĩnh, may may cũng không cho Kim Hoàng để mặt. Nàng đã từng rất nhiều lần trong bóng tối chỉ điểm kim hoàng, có thể kim hoàng vô số lần phản nghịch, quả thực để cho nàng thất vọng không thôi, nếu là quyết tâm muốn làm một cái tay ăn chơi, vậy không có thể trách những người khác đem hắn biên giới hóa, thậm chí là coi nhẹ. Nếu là muốn làm một bãi bùn nhão, cũng không có thể trách những người khác lại bẩn. Người cần tự phục vụ, thiên tài trợ chi. Bên cạnh băng hoàng trưởng lão thấy được kim hoàng trên khuôn mặt ám đạm, chính là cười nói, nương nương vẫn là quá mức xem thường nhị thái tử, chuyện đừng nhiều ngày phải lau mắt mà nhìn, nhị thái tử hôm nay âm dương đạo pháp lô hỏa thuần thanh, tiên tiên âm dương thần quang phân hóa hỗn độn, này cũng là mở một phương đại vũ trụ hỗn độn không có con đường thứ hai mà nói cùng chiến đấu pháp môn, chúng ta những thứ này, lão ngoan đồng nhưng cũng là không bằng nhị thái tử. Kim Hoàng nghe vậy, trên khuôn mặt trang nghiêm, hơi hơi chắp tay nói, "Mỗ hậu, chuyến này ta nguyện ý nghe theo Hỏa Phượng trưởng lão điều phối, nếu có nhục phượng tộc quân uy, nguyện chịu trưởng trị." Hắn lần này thái độ rơi vào Khắc Phượng tộc cường giả đấy mắt đều là âm thầm đặt đầu. Kim Hoàng thái tử trung quân là có chỗ đổi mới. Nguyên Hoàng tử trên xuống dưới nhìn xem cái này không bất lo tiểu nhi tử, mắt Phượng chỗ sâu nhiều ít vẫn là có chút đau lòng, chỉ là càng nhiều hơn chính là hận hắn không tranh, giận hắn không vì. Từ hắn giáng sinh đến nay, bỏ lỡ bao nhiêu đại cơ duyên. Nhìn bên trên Ngũ Đức Đạo quân Cẩm Tuyên, hai huynh đệ đồng bào mà sống, hắn đã là á thánh đại viên mãn, tùy thời có thể đặt chân một bước cuối cùng. Mà Kim Hoàng xem như đồng bào đệ đệ, vẫn còn tại chuẩn thánh sơ kỳ lắc lư, căn cơ bất ổn, một thân tích lũy kéo vượt vô cùng, sao không để Nguyên Hoàng tức giận? Cũng may trải qua các loại kiếp nạn, Kim Hoàng rốt cục có chỗ đổi mới, đây chính là tốt. Nguyên Hoàng cũng hy vọng hắn có thành tựu, không phụ phượng tộc kỳ vọng. Cũng được, nếu là Hỏa Phượng trưởng lão cầu tình, vậy thì đồng ý ngươi một lần, bất quá ngươi nhớ ký tự ngươi nói qua lời nói. Nguyên Hoàng thần sắc trầm tĩnh nhìn chằm chằm Kim Hoàng. Kim Hoàng hơi hơi chấp tay. Hắn đồng thời nhìn một cái bên cạnh, cao quan bất mang, quanh thân ngũ khí hiển hóa, hồn nguyên khí thế lưu chuyển ngũ đức đạo quân. Nguyên Hoàng cung đem ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên thân, trong mắt phượng có từng tia từng sợi ý cười, bất quá liếc qua kim hoàng, nàng thần sắc ở giữa vẫn là một phen lạnh nhạt tư thái, nàng gợn sóng đạo. Khổng Tuyên, ngươi chi đạo đường như thế nào? Mỗ hậu, hài nhi chỉ cần một chút cơ duyên, liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Khổng Tuyên thần sắc ở giữa có chút ý cười. Hắn là chỉ lấy lực chứng đạo. Nguyên Hoàng ánh mắt đi tĩnh, để cho người ta thấy không rõ thần sắc giữa biến hóa, chỉ là gợn sóng nói, sau đó, ngươi lại đi gặp ngươi một chút phụ thần a. Cha ngươi thần hẳn là sẽ có chỉ điểm." Không Tiên khẽ gật đầu. Bên cạnh Kim Hoàng thần sắc không thay đổi, chỉ là đáy lòng vẫn còn có chút thất lạc, hắn biết nhạ mình mâu hậu cuối cùng vẫn là càng thêm quan tâm không Tiên một điểm. Đã thấy Nguyên Hoàng ánh mắt lại rơi vào Kim Hoàng trên thân, từ lạnh nói: "Ngươi cũng giống vậy, đã đi xa, cha ngươi thần tất có chỉ điểm." Kim Hoàng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chợt Tiên lặng gật gật đầu. Đuổi Phượng tộc Trư thần rời đi sau đó, Nguyên Hoàng thần sắc ở giữa mới chậm rãi toát ra một tia bất đắc dĩ. Phút chốc nàng thần sắc thu liễm. Lúc này nàng mi tâm chỗ sâu hiện ra một kiện chí bảo. Đó là một cái toàn thân đỏ chót sắc, vô số hồng ngông đạo hỏa ngưng kết mà thành thần châm. Nó cực kỳ hấp dẫn, toàn thân nóng ánh trong suốt, hỏa mang hơi tách ra. Bên ngoài thân chảy xuôi nồng nặc hồng ngông ánh sáng màu huy. Ánh mắt nhìn lại, nó phảng phất là một đầu hồng ngông đại đạo ngưng kết cùng bên trên, có được không thể tưởng tượng nổi thần lực. Đây là một kiện thiên đạo thánh khí, hơn nữa đã có một bộ phận hồng ngông linh bảo thần năng. Bảo vật này tên là Đỏ Mang Thần Châm, chính là Hỏa Đức Tổ Thần bản mệnh linh bảo, cũng là đại biểu cho Hồng Ngông Hỏa Nguyên Đại Đạo bản nguyên. Hỏa Đức Tổ Thần chứng thành Hồng Ngông Chí Đạo phía sau, đem bảo vật này cho nàng nhưng là hy vọng nàng trưởng khống hồng nông hóa nguyên đại đạo bạn nguyên, tương lai có hy vọng tiến thêm một bước. Nguyên hoàng đấy mắt hiện ra một chút xíu vẻ vui mừng, vô luận như thế nào nàng cũng không thể để hỏa đức tổ thần thất vọng. Chắc chắn giúp nhà mình phu quân trưởng khống lấy nguyên thủy biển lửa mãnh này hỏa thần nhất mạch căn nguyên chi địa. Cái này cũng là thái sơ thiên một mạch chư thân căn. 719 tứ 718 chương huyền âm ba cái nguyên hội sau đó một ngày này, nhiều nguyên vũ trụ có hai cố rộng rãi điểm lạ từ hai nơi hỗn độn chiều không gian chỗ sâu sông lên trời không. Hỗn nguyên lôi kiếp tràn ngập, kinh thiên động địa điểm lạ, nhường không thiếu hỗn nguyên thánh nhân vì thế mà choáng váng. Đây là lại có bập đại thần thông xung kích vô lượng hỗn nguyên điểm lạ. Không lâu sau đó, chư thần liền nhìn thấy hai đạo rộng rãi điểm lạ trong thời gian ngắn xông ra giữa hỗn độn khe hở, tràn ngập nhiều nguyên vũ trụ. Một đầu nhưng là hiếm thấy thiện ác đại đạo, chính là một tôn tên là Bảy Thiện bập đại thần thông chứng thành vô lượng hỗn nguyên. Vị này bập đại thần thông chư thần ngược lại là cũng không lạ lắm, ở nhiều nguyên vũ trụ có không nhỏ tiếng tั่ว rồi, chính là tán thần nhất mạnh một vị tiên thiên cổ thần. Một vị khác nhưng là sát lục ma tổ. Hắn cùng giữa hỗn độn khe hở bên trong gặp gỡ Tử Kim ma thần, cả hai đại chiến một trận, chém giết tôn này vô thượng ma tôn, dùng cái này chứng thành vô lượng hỗn nguyên. Chư Thánh ánh mắt đại bộ phận vẫn là rơi vào kế đô ma tổ trên thần. Trải qua vô số năm tháng, gần tới 10 cái đạo kỳ, vị này thái sơ thiên nhất mạch thủ đồ cuối cùng khám phá vô lượng kia đến, chứng thành Hỗn Nguyên, quả thực không dễ dàng. 6. Ma giới chỗ sâu Sa La hầu thánh nhân nhìn lên trước mắt vô số tản phá đại đạo chân linh mạnh vụt, hắn gãy mắt hiện ra một tia gợn sóng nụ cười. Từ kim ma thần cuối cùng vẫn là đuồng nghịch lão cá, muốn mượn chư ma giới đại kiếp trốn vào sâu trong hư không, có thể chỗ nào có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn. Bất quá cái này lao mô thật là lao khổ công cao. Sa La hầu Mi Mi Dứt khoát vẫn là quyết định cho Tử Kim Ma Thần một cái trùng tu đại đạo cơ hội. Nó thật là phù hợp hỗn loạn đại đạo, liền như vậy vẫn lạc thật sự là có chút lãng phí. Lập tức đem hắn trực tiếp nhét vào kết thúc bên trong hỏa lò, chuẩn bị mang về cho Nhân Hoàng Thánh Nhân nhìn một chút, mời người Hoàng Thánh Nhân trị liệu một hai, xem có thể hay không trùng luyện đại đạo chân linh. Dưới mắt ma giới đích thật là thiếu người thiếu lợi hại. 6. 12 cái nguyên hội lặng yên trôi qua nhiều nguyên vũ trụ thuế biến mang tới ảnh hưởng to lớn dần dần hướng tới gió êm sóng lặng. Trên trăm cái hoàn toàn mới đại vũ trụ sinh ra, đối với chư thần mà nói, không thể nghi ngờ là con ác thú thí nghiệm. Thái Sơ Thiên Trư Thần có ý định mượn cơ hội này để bù tại Thái Sơ Thiên bên trong tiêu hao vô lượng tích lũy ức vạn ma thần. Lần này Thái Sơ Thiên Trư Thần cùng nhau xuất động, bắt lại trong đó đầu to. Bất quá đại bộ Phật lợi ích vẫn là phân phát cho ức vạn chư thần, dùng cái này để bù rất nhiều tiên tiên của thần, tiên tiên đại thần thiệt hại. Mà ở biến hóa như vậy bên trong, chư thánh cũng là nhao nhao hoàn thành đột phá. Nữ oa thánh nhân, Sứa thánh nhân, Kim mâu thánh nhân, Hỏa mâu thánh người nhao nhao mượn cơ hội đặt chân tiên đạo thánh nhân cảnh giới, mà khác chư thánh cũng là có chỗ tích lũy. Nguyên vũ trụ càng ngày càng hoàn thiện, phồn vinh. Ở nơi này cách biến hóa bên trong, cũng có không ít hỗn độn ma thần chủ động tới ném, hóa đi hỗn độn ma thần chân thân tiến vào bên trong. Huyền Hoàng lão tổ tại loại này thủy triều phía dưới, cuối cùng hạ quyết tâm, chân thân tiến vào nhiều nguyên vũ trụ bên trong. Xem như nửa bước hồng mông hỗn độn ma thần, hắn cùng với Thái Sơ tiên chư thần vẫn là tranh thủ một chút có lợi điều kiện. 6. 15 cái nguyên hội sau đó, Hạo Nhân chính khí xông thẳng nhiều nguyên vũ trụ, một đầu rộng rãi thuần túy thánh đức khí tượng lưu chuyển nhiều nguyên vũ trụ. Nhưng là không tiên cuối cùng xông phá nhiều nguyên vũ trụ hỗn nguyên lôi kiếp ngăn cản, chứng thành vô lượng hỗn nguyên. Trần đỉnh thiên trong giới hạn tuần nông thị quanh thân đế khí rộng rãi Vô lượng Hỏa Đức Đế khí tràn ngập, hắn buông trong tay xuống tấu chương, đứng bên cạnh chính là Ngài Sau Nghe Úc, này đối tôn quý nhất vợ chồng ánh mắt nhìn về phía nhiều nguyên vũ trụ chỗ sâu. Vô biên hạo nhiên trường hà xung kích nhiều nguyên vũ trụ, trừ khử tà khí, mà phân, vô lượng quang minh chiếu sáng nhiều nguyên vũ trụ các loại đại thế giới, nhường nhiều nguyên vũ trụ Hoàn Vũ vì đó một rõ ràng. Lục sư Thúc Chứng Đạo. Nhìn qua một màn này, Thần Đông thị trên khuôn mặt toát ra một tia tán thán. Ngài Sau Nghe Úc cũng là kinh tâm không thôi. Như vậy rộng rãi thánh đức đại đạo điểm lạ, quả thực hùng vị vô cùng, hắn chứng đạo đản sinh đại đạo điểm lạ đủ để tại nhiều nguyên vũ trụ xếp hạng hàng đầu. Vị này lục sư thúc không thẹn với tổ thần dòng dõi danh xưng. Đối với cái này vị lục sư thúc chứng đạo, vợ chồng bọn họ là từ trong tâm tâm cảm thấy cao hứng, không chỉ là trong sư môn nhiều hơn một vị hỗn nguyên thánh nhân. Ngũ Đức Đạo quân sáng lập lễ giáo đối với thần đỉnh tiên giới giáo hóa chi thần cũng có cực lớn trợ giúp. Ngũ Đức Đạo quân dưới trướng đản sinh 3000 đệ tử, mỗi một vị cũng là giáo hóa chi công rõ rệt, chiêu nhập thần đỉnh, có thể tiết kiệm đi vợ chồng hai người rất nhiều năm tháng án độc chi cực khổ. Thần nông thị chấp trưởng thần đỉnh tiên giới tuế nguyệt còn rất kéo dài, cần phải có càng nhiều tiên tiên cổ thần, nhất là có đức hành hạ người, hỗ trợ củng cố thần đỉnh khí vận, củng cố thần đế vị cách. 6. Thiên Nam tổ mạch, đan huyễn trong núi, hai góc khoáng đạt tiên thiên linh căn cùng núi lựa trên vách đá tĩnh đế mà đứng, cánh lá tưng dao, một tôn thanh y nam tử đang tại phượng trong hồ khổ tu, cảm ứng được nhiều nguyên vũ trụ cuốn tới đại đại uy áp, hắn hơi hơi phất tay, một đạo vô hình rộng dãi thần năng đem vô biên uy áp chắn trước người. Thanh nô ánh mắt ba động, Lục sư huynh chứng đạo. Hắn đấy mắt có chút gợn sóng, thần sắc ở giữa có chút cảm thán. Lục sư huynh khổng thiên tại thái sơ thiên một mạch trong hàng đệ tử đời thứ 2 chính là tư chất muốn trời, càng khó hơn chính là ngộ tính cao tuyệt, sớm mở ra lệ giáo đạo mạch, hắn khí vận động dãi. Trứng thành vô lượng hỗn nguyên chính là nằm trong dữ liệu của hắn. Lúc này Thanh Ngô hơi xúc động, hắn nhìn một cái dưới chân hai góc cảnh lá tương giao hai góc linh căn, đáy mắt thoáng có chút vẻ cô đơn. Tại Kim Đồng Từ bỏ hành hỏa đại đạo sau đó, Thanh Ngô cũng từ bỏ chiều đại nam minh ly hỏa tu hành, ngược lại lựa chọn một hành bản nguyên đại đạo quy tắc. Đây là thuận theo bản tâm mà làm ra lựa chọn. Hắn cảm giác vẫn là làm một góc thuần túy tiên thiên linh căn có thể sẽ càng thêm vui vẻ một chút, không cần làm nhiều như vậy lựa chọn, càng không cần đuổi theo cái gì. Giống như là một góc thông thường tây, kinh lịch rải rõ giầm mưa, hướng mặt trời mà sống. Thân hình hắn từng bước một lùi lại, Dần dần dung nhập vào thanh nô linh căn bên trong, từ đó về sau tịch diệt im lặng. Mà ở bên cạnh trong huy động, đột nhiên có một to lớn đen như mực đổ ra, liếc mắt nhìn vách đá bên trên hai góc lẫn nhau dựa sát vào nhau tiên tiên linh căn. Thật là một cái ngu ngốc, chỉ có cường giả mới có quyền lựa chọn, kẻ yếu chỉ có thể tránh lui. Một đạo u ám ma quang hiện lên, huyền âm ma quân chân thân hiện lên, nàng thân hình lơ lửng, yêu nhã. Phía sau nàng vô lượng ma vân mêng mông, mêng mông hung uy càng là tôn vẻ hoàn vũ. Lời của nàng cũng không nhường hai góc linh căn có chỗ bắt động, bọn chúng lặng lặng sừng sững ở tòa này hỏa phủ trên vách đá. Huyền âm ma quân thấy thế, lập tức cảm giác vô vị, thực sự là hai cây đầu gỗ. Nàng từng bước một đi tới hai gốc thần mục phía trên, liếc mắt nhìn đại lục phương Tây phương hướng. Đáy mắt ở giữa có chút gợn sóng, đó là ma giới phương hướng. Tại đã trải qua nhiều như vậy sau đó, huyền âm ma quân cũng chuẩn bị tiếp nhận sao la hồ mời, trở thành ma giới ma tổ. Trưởng không lực vạn sinh linh, sừng sững ở quân ma chi đỉnh, điều khiển chư thần chi sinh tử, trở thành nhất vạn thần ma cần ngưỡng mộ tổ tại, cái kia cũng rất không tệ. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, trong tiếng cười tràn ngập vô biên yêu mị, thân hình mảnh nhiên hóa thành một đạo nồng đậm rộng rãi ma khí trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào vô ngần ma giới bên trong. Tại nàng tiến vào ma giới sau đó, cái này ma giới bản nguyên giống như kịch liệt chấn động, dường như chúc mừng lấy một tôn ma tổ sĩ ra. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 ngày mai kết cục đây coi như là bạo càng đến ngày cuối cùng suy nghĩ đột nhiên lại có thể nghỉ ngơi, ngược lại trong lòng trống rỗng. Lần này hẳn là sẽ không nghỉ ngơi quá lâu, nhiều lắm là 1 tháng liền sẽ có sách mới đi ra. Sách mới một khi qua bản thảo, chắc chắn tổn khảo càng nhiều, tốc độ cao nhất bộ phát hình thức a, tốc độ tay đi lên, còn có cái gì lười biếng lý do đâu. 720 thứ 719 chương trở về đại kết cục hồng nông đạo canh. Vô Biên Hồng Mông Đạo Âm tràn ngập. Mấy mấy nguyên hội đến nay, người đến người đi. Chư thần khi thì ở đây nghe đạo, khi thì ở đây cầu đạo, nhưng là nhường Thái Sơ Tiên giới càng ngày càng náo nhiệt. Một ngày nọ, Thái Sơ Tiên chỗ sâu bỗng nhiên có nhất trọng rộng giải Hồng Mông thần năng nợ dụ mà ra, Vô Biên Hồng Mông tạo hóa đạo vận từ Hồng Mông đạo cảnh bên trong nợ dụ mà ra, đồng thời có quần quần mây đen từ nhiều nguyên vũ trụ gào thét mà đến, ngưng kết tại Hồng Mông đạo cảnh bầu trời. Cái kia vô lượng Hồng Mông tiếp nhường chư thần kinh hãi không thôi. Hồng Mông thần lôi phía dưới, giống như hơi chạm đến liền sẽ hóa thành một biệt Nhưng ngáy mắt một đạo hồng mông thần quang xông thẳng thương khung chỗ sâu, đánh tan đẩy trời hồng mông lôi kiếp, đã thấy một đạo rộng rãi hồng mông đạo đồ bay ra, ngáy mắt đem vô biên hồng mông lôi kiếp toàn bộ thu nạp. Không cách nào tưởng tượng, kinh cùng hồng mông lôi kiếp lại bị một đạo thần đồ hoàn toàn nuốt hết. Lục Trọng cất bước từ hồng mông đạo cảnh đi ra, một chương hồng mông sắc thần đồ từ hư không rơi xuống, rơi xuống lòng bàn tay của hắn chỗ sâu, thần đồ bên trên vô số ánh chớp nhẹ nhót, bên trong phảng phất có thể nhìn thấy vô biên hồng mông thai kiếp sức mạnh từ trong sôi, cuồn cuộn không ngớt. Bên trong càng có nhất trọng vô tận thần năng từ trong thai nén tầng trướng. Bất hủ đồ trong tay hắn cuối cùng bị tế luyện đến hồng mông linh bảo giai đoạn. Đây coi là được trong tay hắn kiện tứ nhất Hồng Mông Linh Bảo. Chẳng qua trước mắt Hồng Mông Linh Bảo đối với hắn tác dụng đã hết sức có hạn. Hắn đem hắn tấn thăng, chẳng qua là hòa hợp tự thân tâm nguyện. Lục Trọng có chút yêu quý nhìn qua Trương này thần đồ, đã thấy hắn tiện tay vung lên, Trương này thần đồ lơ lửng ở tại hắn quanh thân lưu luyến không rời bội trở về mấy vòng phía sau chui vào nhiều nguyên vũ trụ chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Hồng Mông Linh Bảo công đức viên mãn, từ nên đi nên đón hắn đợi tiếp theo chủ nhân. Lục Trọng ánh mắt hơi ba động, hắn liếc mắt nhìn vô cùng náo nhiệt thái sơ thiên, thân hình lóe lên hóa thành một vệt sáng bước ra Hồng Mông đạo cảnh, sau một lát nhưng là đi tới Hồng Phổi Địa Hỏa phủ. Ở đây đã diễn hóa trở thành một chỗ rộng rãi địa hỏa tụ mạch. Sa Sa Lục Trọng nhìn thấy một tôn thân hình đắt tiền tiên tiên thần minh đang tại vô biên hỏa trong phủ điều hành địa hỏa phủ chung quanh tiên tiên chư thần, đang lần nữa sắp xếp địa hỏa thần cung, đồng thời nghị cách điều giải chung quanh một bộ phận đạo châu phủ quân ở giữa mâu thuẫn. Tôn này quần áo đắt tiền thân hình không là người khác, chính là Viêm cư thị. Thần nông thị chi tử, cũng là thái sơ thiên một mạch đời thứ tư thủ đô. Hắn đã kế thừa đỏ hoàng vị cách. Đó là Lục Trọng lấy tiên tiên Viêm thần chi thân sáng lập đi ra ngoài thứ nhất tiên tiên hỏa thuộc bản nguyên vị cách. Cái này vị cách mặc dù không cao, Nhưng vì hắn tương lai hoàn thiện lựa đế vị cách, tức đoạt nguyên thủy biển lựa đặt sát thật căn cơ. Lục Trọng cũng không có đi qué rời hắn. Lục Trọng tiến vào Hồng Hoang bên trên đại địa, chỉ là tiếp dẫn một vị cố nhân trở về. 6. Lựa núi, Tổ Đình Chi danh danh chấn thiên địa, bởi vì nơi này đã từng là thần đỉnh tiên giới địa điểm cũ chỗ. Hôm nay thần đỉnh tiên giới mặc dù tiến vào 36 trọng thiên giới, nhưng ở lựa núi Tổ Đình vẫn có lưu trú đóng thần minh. Mà lựa giới núi viêm thành càng là chư thần chỗ hướng đến hướng về chi địa, đây là gần đạo chi mà. Thái sơ tiên một mạch rất cường đại tiên tiên thần tộc đều có điều động tộc nhân ở chỗ này định cư, đồng thời khai chiến tướng mạch. Viêm Thành Chi Phùng Linh, tại toàn bộ Hồng Hoang Giữa Thiên Địa cũng là cực phụ nổi danh. Sa sa nhìn lại, to lớn thần thành giống như cao vút giữa thiên địa, nó vượt ngang lở núi tổ mạch tòa này rộng rãi sơn mạch trung đoạn, đủ thấy nó quy mô. Tại Lục Trọng đến thần thành trước thời điểm, đã thấy trong hư không liên tiếp mấy đạo lưu quang bay thấp. Đầu tiên xuất hiện chính là vọng thư thánh nhân, nàng một thân cao gầy tơ chất mười bảo, thân ảnh cao gầy thất tha, quần thân bao phủ tại vô biên nguyệt hoa phía dưới, thân hình giống như chưa từng bên cạnh trong chiều không gian đi ra. Nàng một mắt chính là thấy được cũng không giấu giếm hành tích Lục Trọng, đôi mắt đẹp lập tức hơi hơi hiện ra màu sáng. Hoa Đức đạo hữu, vọng thư Lục Trọng quay đầu mỉm cười. Mà khác một bên, ngay sau đó có ba đạo thần quang phá không rơi xuống, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Thái Hư thánh nhân hỗn nguyên chân thân nhau nhau hiện hóa, nhìn thấy cầm đầu hai tôn hỗn nguyên thánh nhân, ánh mắt cũng là khẽ động, không khỏi nở nụ cười. Xem ra chúng ta tới đang kịp thời. Càn Khôn lão tổ, Thái Hư thánh nhân liên nhau, trong ánh mắt đều là mang theo vẻ tươi cười. Bọn hắn năm vị thánh nhân tính là mạnh nhất thân hữu đoàn, nhất là Họa Đức tổ thần, Càn La Hồng Ngung chi thánh, Siêu Thoát cùng Vô Lượng tiên ma. Bên cạnh vọng thư gặp chư thánh vẫn vừa thấy mặt đã nhiệt liệt trò chuyện, không khỏi thúc giục nói, "Chư vị đạo huynh, thương khung đạo hữu giờ lành sắp tới." Chúng ta cũng không nên bỏ lỡ canh giờ." Nghe vậy, Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng làn nở nụ cười, khẽ gật đầu. "Chư Thánh lần này đều là vì nên đón Thương Khung lão tổ mà đến. Năm đó Vũ Nội Lục Thần, chỉ có Thương Khung lão tổ cuối cùng chưa từng chứng thành Hỗn Nguyên, thứ nhất thẳng tại Thiên Địa Đại Luân hồi bên trong trầm luân, bây giờ nhưng là cuối cùng sắp một lần nữa trở về." Chư Thánh sớm tính sẵn rồi giờ lành, hôm nay chính là Thương Khung lão tổ chứng thành đại la, một lần nữa trở về ngày, là lấy nhau nhau đến đây nên đón, cũng là toàn ngày xưa tình nghĩa. Chư Thánh ánh mắt chúng lại, đều là rơi vào Lục Trọng trên thân. Lục Trọng mỉm cười, Lập tức ngũ thánh thân hình một bước ở giữa hiện lên, ở Viêm Thành thành đông một tòa phủ đệ phía trên. Đó là một tòa đặc thù phủ đệ. Khắp chung quanh bao phủ một tầng nồng đậm tiên tiên đạo vận quan uy. Nơi đây cũng tính là được là một tòa đặc biệt động tiên phúc địa. Viêm Thành không giống như các thành thành, hắn tọa lạc ở lựa núi tổ mạch phía trên, tổ mạch bên trong tiên tiên nguyên khí nồng đậm vô cùng, ẩn chứa tiên tiên đạo vận. Tòa thân thành này tọa lạc tại tổ mạch phía trên, cung bố trí xuống tương ứng huyền diệu pháp cấm mượn tổ mạch thần năng, mỗi một tòa chính thức phủ đệ cũng là tương đương với một cái nho nhỏ linh sơn, hoặc là phúc địa, thậm chí là cao cấp nhất động tiên. Đây mới thật là thánh thần chỗ cư trú trước mắt dưới chân toàn này phúc địa, chính là một cái gọi là Thanh Cách thị Tiên Tiên thần Ma thị tộc gia đình chỗ. Ma Thương khung lão tổ chính là chỗ này, một chi thần Ma thị tộc một vị trong đó người cầm quyền. Ầm ầm, chỉ thấy làm năm vị thánh nhân chân thân buông xuống tại điểm, vô biên rộng rãi lôi vân hiện lên. Nhưng lại đại la lôi tiếp tại lúc này sinh ra. Trừ cái đó ra còn có một cỗ đặc thù thai kiếp sức mạnh tại phụ đệ chôn sâu sinh ra. Đó là Tam thai ngũ kiếp bên trong sau cùng đạo tâm chi suy. Mà chư thánh ánh mắt chiếu tới, đã sớm nhìn thấy trong phụ đệ đang tại đột phá một tồn chí cảnh tầng mình, mặt mũi cùng qua lại Thương khung lão tổ hoàn toàn khác biệt, chỉ là vi tâm chỗ sâu đại đạo chân linh vẫn mang theo Thương khung lão tổ bản nguyên khí cơ. Lúc này chư vị thánh nhân cũng có thể nhìn đến, tồn này tiên tiên thần mà căn cơ mười phần cũng cố, tự thân bất hộ thần tính đã hòa hợp, tiên tiên chân linh lúc này ở một đạo tiên tiên bất diệt linh quang dung hợp phía dưới, dần dần chuyển hóa làm đại la chân linh. Cái kia dẫn đạo đạo tâm suy kiệt hai kiếp sức mạnh cũng không có thể dung truyền hắn dần dần thành hình đại la chân linh. Một quả đại đạo chân trùng lúc này cũng từ tiên tiên bất diệt linh quang ngưng kết triệt để dung nhập chân linh bên trong. Sau một lát, một đạo rộng rãi đại la thần quang chính là xuyên thấu thời không chừng hạ. Hắn đại la chân linh trực tiếp xuyên thấu thời không chừng hạ, thời không chừng hạ bên trong càng thấy thành cách thị vô số hắn ta hội tụ như một, mà trong đó cũng bao quát thương khung lão tổ lưu lại dấu ấn đại đạo. Thần quang hội tụ, đại la quang huy chiếu sáng trừ giới thời không. Vô biên thần năng dẫn động thời không chừng hạ nhấc lên thao thiên cửu lãng. Thành cách thị cũng là thấy được sâu trong hư không, lúc này đang ngó chừng hắn 5 thân ảnh. Cái này cũng là năm vị thánh nhân cố ý tại hắn trước người hiện hóa ra đại đạo chân thân. Rộng rãi hỗn nguyên chân thân hiện lên, năm vị hỗn nguyên thánh nhân cười nhẹ nhàng hiện lộ ra diện mạo vồn có. Cái người là? Thanh Cách thị lúc này đã triệt để dung hợp chư giới hắn lực lượng của ta, thương khung lão tổ ký ức dần dần tại hắn nguyên linh chỗ sâu rõ ràng. Lúc này hắn hai mắt có chút rung động, sắc mặt của quái xem như trà trộn vào trong thiên địa tiên tiên thị tộc thủ lĩnh, hắn làm sao không biết chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân danh hảo. Lúc này hắn đái mắt đã kinh ngạc, lại là chấn động, nhưng là như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến thời điểm gặp lại, năm đó cùng một chỗ ngang ngược hồng hoang trong thiên địa năm vị hảo hữu, vậy mà toàn bộ chứng thành Hỗn Nguyên. Hoa Đức tổ thần lại càng không dùng nhiều lời, hắn trước luân hồi đã chứng thành Hỗn Nguyên, bây giờ siêu nhiên vật ngoại. Võng thư thánh nhân cũng giống như thế. Mà khác ba vị không ngờ tới cũng là toàn bộ chứng thành vô lượng hôn nguyên. Chính là vạn kiếp bất diệt chi thân. Thương khung láo tổ rất nhiều lời nói đến rồi bên miệng, cuối cùng hóa thành một câu tự dê ớt. Xem ra ta thực đã trở thành nhiều nguyên vũ trụ tối cường cá nhân liên quan. 5 vị hôn nguyên thánh nhân nghe vậy nhìn nhau, không khỏi cười to, này danh đầu ngược lại không kém. Đợt, đến nơi đây chính văn đã kết thúc, cảm tạ các vị lao thiết cho tới nay ủng hộ, đằng sau có thể còn có một cái lời cuối sách, hai ngày này sẽ ra ngoài.